Chương 33, luyện khí giải thi đấu, chương 33, luyện khí giải thi đấu. Thần quỷ tiên cảnh cũng là cực kỳ rộng lớn, mặc dù linh khí thiếu thốn, nhưng cũng là tiên cảnh, bởi vì nơi đây có một đạo thượng cổ trận pháp, đem vô số hung thú đón đỡ tại bên ngoài, nhất là phệ linh hung nghi. Phệ linh hung nghi nghe nói là tiên giới hung thú, không biết thế nào liền rơi vào nhân gian, bực này hung vật cực kỳ hung hãn, mà lại là hàng ngàn hàng vạn một đám, chuyên môn thôn phệ linh tinh linh khí. Ngàn năm trước đây, đã từng xuất hiện một lần trận pháp mất khống chế, lúc ấy chỉ có mấy con phệ linh hung nghi vào thần quỷ tiên cảnh, dù cho này Tuân trăm môn phái bị dị môn, trưởng môn đệ tử tất cả đều bị Phệ Linh Hùng nghĩ gặm nuốt sạch sẽ, sơn môn mạch khoáng cũng bị Phệ Linh Hùng nghĩ gặm nuốt hầu như không còn. Đến cuối cùng tiên cảnh tất cả kim đan chân nhân dốc toàn bộ lực lượng, tổn sức thiên tân vạn khổ khí lực mới tiêu diệt những xúc sinh này. Mà thần quỷ tiên cảnh bên ngoài còn có vô số hung thú như vậy tại tùy thời xông phá chớp phá, số lượng cực lớn đến liền tính hiện tại mọi người tu sĩ như thể chân tay cũng vô pháp chiến thắng tình trạng. Cho nên, Tam Đàm chân đưa ra đi thương cảnh, vị nếu là đang bán cái nút thì trách ta không khí. Vị Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn tính tình không quá tốt, nhìn thấy Tam Đảm chân nhân hư hư thật thật liền tức giận, vì vậy phẫn nộ nói: "Tam Đảm chân nhân cười hắc hắc, căn bản không sợ hắn, nói: "Hà huynh nếu như không có tính nhẫn nại, ta lúc này đi, dù sao kiểu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn cũng rất quan tâm cái này sự tình." Kim Vô Kỵ tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn lại hắn, nói: "Tam Đảm chân nhân, người ta mấy vị đều là chúng ta Thần Quỷ Tiên cảnh trụ cột vương vàng, việc này đại sự nhất định phải ôn hòa nhã nhặn đến thảo luận, chớ có vội vàng sao động." Hà Sơn xoay người sang chỗ khác, ngậm miệng không nói. Tam Đảm chân nhân trong lòng dễ chịu rất nhiều, rồi mới lên tiếng: "3 năm trước" Cựu Diễn Tông liên cùng Tiên Đạo môn câu kết làm bậy. mọi người đều biết Thiên Hoa Long Chu khí thai cuối cùng bị Cựu Diễn Tông lấy đi, hai nhà bọn họ đi gần như vậy, đơn giản chính là tại chữa trị cái này đạo khí, đến lúc đó hai người bọn họ tông phái đệ tử toàn bộ đều ngồi Thiên Bảo Hoa Long rời đi thần quỷ tiên cảnh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hà Sơn nghe xong lời này, lập tức người, nói, làm sao? Muốn cùng Cựu Diễn Tông cùng Tiên Đạo môn khai chiến sao? Các ngươi chân tiên phái thực lực nếu là tại cường đại một điểm, ta Quỷ Kiếm Tông liền giáng chiến, thế nhưng các ngươi những năm này làm sao phát triển, liền ra ngươi một cái kim chân nhân, có làm được cái gì? Ta biết các ngươi Quỷ Kiếm Tông năm đó cướp đi Thiên Bảo Hoa Long Chu ta kiện, còn giống như là cái muỗng, mà ta chân tiên phái vừa lúc cướp được một khối bong tàu, mà còn khối này bong tàu bên trên còn có không ít trận pháp minh văn." Tam Đàm chân nhân nói như thế. "Vậy thì thế nào?" Hà Sơn có chút không hiểu. Kim Vô Kỵ lập tức nói, "Lần này luyện khí giải thi đấu kiểu Diễn Tông lấy ra Thiên Bảo Hoa Long Chu thân tàu xem như khiên thượng, bất quá là nghĩ danh chính ngôn thuận đem bọn họ bà bối đưa cho Thiên Đạo môn, che đậy nghe nhìn mà thôi, này vụng về thủ đoạn cũng dám lấy ra." Du Trường Đức đột nhiên khai khiếu, "Hắn đối Tam Đàm chân nói, chẳng lẽ các ngươi chân tiên phái có khó lường khí sư?" Du Minh cao kiến, không sai, ta chân tiên phái thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, thế nhưng chúng ta vận khí tốt, gần đây chúng ta chân tiên phái thuê một vị công vụ, hán luyện khí bản lĩnh cao siêu, một tháng liền ra 3 thanh linh khí phi kiếm, mà còn hắn chỉ có chút cơ cảnh sơ kỳ thực lực, tốt khống chế, nhất nhất nhất mấu chốt chính là vị này Tần Tiên Sinh đến từ Thương Long Tiên cảnh, đây chính là một tấm bản đồ xương a. Tam Đàm chân nhân để lộ đáp án, hưng phấn nói: "Nội các một mảnh số sao, toàn bộ đều trận mắt ốc mồm nhìn xem Tam Đàm chân nhân. Nếu như vị này Tần Tiên Sinh đến lúc đó lấy được Tiên Bảo Hoa Long Chu thân đầu, đến lúc đó hai nhà chúng ta đem còn lại tàn kiện lấy ra." Nếu như vị này khí sư đầy đủ thông minh, cũng có thể lấy phòng chế ra một chiếc thiên bào hoa long trụ, liền tính không phải đạo khí, chỉ cần đạt tới thượng phẩm linh khí phẩm chất, liền có thể lớn mật thử một lần. Đúng là như thế. Luyện khí giải thi đấu ngay trong ngày liền bắt đầu. Chân tiên phái mọi người vây quanh Tần Mục hướng Cửu Diễn Tông xuất phát, ven đường không ít tu sĩ cũng tại hướng Cửu Diễn Tông tiến đến. Tần Mục nhìn xem cái trận thế này, không nhịn được nhớ tới Thương Long Tiên cảnh Tiên môn đại hội, lúc ấy bọn họ Thương Long môn cũng là tình huống như vậy, mặc dù chỉ có bốn người, thế nhưng khí thế đủ. Mà bây giờ, vật đổi sao dời, cũng không biết sư Hồng y đi thế nào. Trường Long môn phát triển vượt vặn rất tốt. Đi gần tới 10 canh giờ, nửa đêm xuất phát, đi tới trời tối, cái này mới tới Cựu Diễn Tông. Tân Mục nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy môn phái khí tượng, trong lòng cởi thảm. Cựu Diễn Tông là thần quỷ tiên cảnh lớn nhất tiên môn tông phái, tất cả kiến trúc dựng vào núi hai cây, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ tráng lệ, chính là thiếu một phần tiên khí, xa xa không thể cùng Kình Thương Thư viện so sánh. Lúc ấy, Tân Mục nhìn thấy kiến mục tiên thụ thời điểm, loại kia rung động, so với được người ngoài hành tinh còn mãnh hơn. Tuy nói cái này thần cảnh hoàn cảnh như vậy kém, thế nhưng nơi này tu sĩ cảnh giới cũng rất cao, chúc cơ đệ khắp nơi trên đất đi. Kim Đang Chân Nhân cũng là một đợt lại một đợt bay qua, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Chắc không được có cái chết nhân nói cực khổ là một bút vô hình tài phú. Thương Long Tiên cảnh tu sĩ chính là quá thoải mái, cái này mới tại tu vi bên trên lạc hậu nhân ra như vậy nhiều. Nếu như chính mình trở về, khẳng định mỗi ngày thúc dục Hoàng Trọng Sơn mấy người bọn hắn, nhất định phải cho ta đem tu vi tăng lên. Kiểu Diễn Tông tiếp đại đệ tử nhộn nhịp đi ra, chào hỏi chân tiên phái tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Tân Mục bị mọi người bao quanh, tựa như gấu trúc lớn đồng dạng bảo vệ. Ngày thứ 2, luyện khí giải thi đấu chính thức bắt đầu, tham gia báo danh có hơn trăm người nhiều. Chân tiên phái một đám người tập hợp ở trong góc, Tam Đàm chân nhân uy phong lấm liệt tung bay ở cao ba trượng trong không, quan sát toàn bộ sân thi đấu. Lúc này, có cái lôi thôi lão đầu bay tới, thấy được Tam Đàm chân nhân, cười hắc hắc, trêu chọc nói: "Tam Đàm chân nhân, năm nay lại đến xem hí kịch nhà, thật đáng hãi, ghen tị à, ta liền thảm rồi, mang theo mấy chục cái đệ tử báo danh chuẩn bị tài liệu gì đó, đều nhanh mệt mỏi mất đi." Tam Đàm chân nhân sắc mặt rất khó coi, hắn dấu tức giận trong lòng, cười ha ha một tiếng, nói: "Phong đạo nhân, năm nay ta cũng không phải đến xem trò vui, ta chân tiên phái cũng tham gia luyện khí giải thi đấu." Năm nay thứ nhất các người Thiên đạo môn có thể nguy hiểm, đến lúc đó đừng khóc mất nghiêm mà ta. Lôi thôi lao đầu không phải người khác, chính là Thiên đạo môn môn chủ Phong đạo nhân, người này luyện khí vô cùng độc đáo, thần quy tiên cảnh hơn phân nửa thượng phẩm linh khí đều là xuất từ tay hắn. Phong đạo nhân nhìn một chút Tam Đàm chân nhân, sau đó đôi mắt đảo qua chân tiên phái các vị đệ tử, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tần mục trên thân, hỏi: "Hắn?" Đối, chính là hắn." Tam Đàm chân nhân nói xong, lấy ra Lôi thiếu tốc sát kiếm leo một cái lưỡi kiếm, nói: "Chôi này thật thú linh kiếm chính là xuất từ ta chân tiên phụng tận tiên sinh chi thủ." Phong đạo nhân đôi mắt nhất chuyển nhìn hướng chuôi này linh kiếm, hắn ánh mắt dần mình, lập tức ngưng tụ pháp lực đem quanh thân bao vây lại, quắc, cái này linh kiếm uy lực kỳ dị, tuyệt đối không phải thần quỷ tiên cảnh khí sư có thể luyện chế ra đến. Ha ha ha, tu hành giới sao mà rộng lớn, ngàn vạn thế giới kinh lịch vô số đại thai đại kiếp, thiên hạ này trận pháp linh khí làm sao phức tạp, người bất quá kim đan tu sĩ, có đi qua bao nhiêu hiểm địa, sao có thể vọng bên dưới khẳng định. Tam Đàm chân nhân đắc ý mục trong lòng kinh hãi, lão đầu này nhìn như lôi tha lôi thôi lôi thôi thiết, lại nhãn lực cực kỳ đáo, vậy mà nhìn ra lôi thiếu tốc kiếm huyền bí, thật là đáng sợ. Lúc này Luận khí giải thi đấu bắt đầu. Kiểu diễn tông đệ tử đứng tại đài cao bên trên, lớn tiếng nói: "Hôm nay, chính là ta thần quỷ tiền cảnh 10 năm một giới luyện khí giải thi đấu. Lần này giải thi đấu phần thưởng đệ nhất đạo khí thiên bảo hoa long chu tàn kiện một khối, thứ hai khen thưởng tiên tâm chân hỏa đỉnh một kiện, thứ ba khen thưởng tiên nguyên đan một cái. Phía dưới bắt đầu đấu vòng loại, thời gian chuẩn bị nửa canh giờ, hạn định hai canh giờ bên trong luyện chế một kiện pháp bảo, từ phẩm chất cao điểm sẽ hạng, lưu lấy 50 người đứng đầu." Nói xong, từng cái tông môn đệ tử bắt đầu chuẩn bị, bọn họ nhộn nhịp lấy ra chính mình khí lô, còn có các loại tài liệu, chờ giải thi đấu phương nhân viên kiểm tra. Tần mục sững sốt một chút, bọn họ lại có linh khí khí lô, không nhịn được nhìn về phía Tam Đàm chân nhân. Tam Đàm chân nhân khẽ mỉm cười, từ giới tử đại bên trong lấy ra một tòa khí lô, nói: "Tần tiên sinh, không cần lo lắng, cái này khí lô gọi là Âm Dương Long Xà Định, ngươi lại thử xem có hay không tiện tay." Tần Mục tiếp nhận Âm Dương Long Xà Định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tòa này khí lô lập tức hóa thành cao khoảng một trượng khí lô, khí lô bên trong phun ra lửa cháy hư ngực, những ngọn hỏa diễm bên trong đan xen long xà ảnh, uy lực cực kỳ cường đại. Hắn toàn lực vận chuyển tòa này khí lô, suy nghĩ nguyên lực thẩm thấu tại khí lô mỗi một tấc nơi héo lạnh, sau một lát Liên Mộ thấy trong đó huyền bí. Đa tại trưởng môn, cái này khí lô rất tốt. Tân Mục cảm ơn Tam Đàm chân nhân, sau đó bày ra một hệ liệt kim loại tài liệu: tinh kim sắt, bích ngân, băng thủy, lệnh mục, tử đồng, linh ngọc, huyết linh, mao kim, trời giá rét sát, cửu long mục, các loại thú hồn các loại đồ vật. Nhân viên công tác kiểm tra xong xuôi về sau, đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Tân Mục bắt đầu tiến hành tài liệu tinh luyện, thủ pháp của hắn cùng thần quỷ vô khác biệt, những người khác sau là đem kim loại làm nóng đến chất lửa lòng trạng thái bắt đầu đinh, đinh đương đương rèn đi lặp lại đánh ép ra kim loại bên trong tạp chất. Mục thì là không phải vậy. Hắn trực tiếp đem kim loại để tại lò lửa bên trong, lợi dụng suy nghĩ nguyên lực tiến hành tạp chất loại bỏ, nửa canh giờ sau đó, tài liệu tinh luyện xong xuôi, hắn lập tức tay đánh tạo khí thai. Bởi vì là đấu vòng loại, hắn nghĩ đến không cần thiết tiêu phí quá nhiều tâm huyết, luyện chế một kiện ngũ bức giường nào pháp khí, khí thai chế tạo xong xuôi về sau, phong lớn tu hồn, sau đó tuyên khắc minh văn, chưa tới một canh giờ liền giải quyết. Pháp bảo ra lò, phẩm chất là hạ phẩm linh khí. Tân Mục cũng không cảm thấy cái gì, giơ lên trên bàn hiệu, nói: "Ta hoàn thành." Lời này vừa nói ra, toàn bộ tranh tài hiện trường tất cả mọi người nhìn xem hắn. Đây là ai Thiên đạo môn đệ phong cũng còn không có luyện chế thành công đâu, hắn liền hoàn thành. Đoán chừng là từ bỏ đi, cố ý nói như vậy, loè người mà thôi. Hắn tựa như là chân tiên phái, chân tiên phái không phải là không có khí sư sao? Mọi người nghị luận ở Mỹ, nhất là thiên đạo môn đệ tử biểu lộ cực kỳ xem thưởng, bọn họ căn bản không tin tưởng có người sẽ tại trong vòng một canh giờ luyện khí thành công pháp bảo. Cựu diễn tông đệ tử đi tới, kiểm tra một hồi tần mục pháp bảo, hỏi: "Ngươi xác định hoàn thành, pháp bảo có hay không mệnh danh?" Mệnh danh a, vậy liền gọi là chân Chương 34, chân kiếm, thần chương 34, chân lưu Chân Nhu, Chân Nhu Phi Kiếm. Cửu Diễn Tông đệ tử sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thật đúng là dám như thế đặt tên, ta ngược lại là nhìn xem với phi kiếm có nhiều nhu. Sau một lát, cái này Chân Nhu Phi Kiếm phẩm chất kiểm tra đo lường đi ra. Cửu Diễn Tông đệ tử lớn tiếng nói, lần này đấu vòng loại kiện thứ nhất tác phẩm Chân Nhu Phi Kiếm, phẩm chất trung phẩm linh khí. T. Toàn bộ đấu trường phát ra một trận thanh thế thật lớn tiếng hít vào. Tam đảm chân nhân nhìn mừng rỡ không thôi, mà nơi xa Quỷ Kiếm Tông mấy vị trưởng lão lập tức tới ánh mắt bất khả tư nghị, đồng thời gật gật đầu. Tân đại ca, ngươi quá lợi hại như thế sẽ thời gian liền luyện chế ra một cái chúng phẩm linh khí, ngài so tài thần gia còn lợi hại hơn a." Tô Thời Nguyệt cao hừ nói. Tần Mục tức sạm mặt lại, tiểu cô nương này lời gì cũng dám nói, vì vậy khiêm tốn nói, vẫn là trưởng môn khí lô tốt, bằng không ta cũng không có lợi hại như vậy. Tam Đàm chân nhân cười ha ha, nói, "Tần tiên sinh, không cần khiêm tốn như vậy, lần tranh tài này, Thiên Đạo môn có cái Tế Oại Phong đệ tử ngươi phải nhiều thêm chú ý, người này là Thiên Đạo môn cái này mấy chục năm đệ tử thiên tài nhất, nghe 10 năm trước liền chế được phẩm linh khí." Gật gật đạo môn đệ tử Tế Phong, tác phẩm chính lên. Phía trước nhất một tấm bàn trà có người nói chuyện. "Hoa, Tề Phong sư huynh xuất thủ, hắn khẳng định luyện chế được thượng phẩm linh khí, hắn là lợi hại nhất." Ta cũng xem trọng Tề Phong, người này là ngàn năm khó gặp luyện khí kỳ tài. "Mau nhìn, hắn luyện chế pháp bảo vậy mà sinh ra vụ vụ âm thanh, đây là thượng phẩm linh khí mới có hiện tượng a?" Theo mọi người kinh hô, tần mục cũng nhìn sang, cái kia Tề Phong luyện chế là một tòa phương ấn, pháp bảo nổi giữa không chúng, không ngừng rung động, một ít âm thanh phát ra. Cửu Diễn Tông đệ tử hớn hở ra mặt, chạy tới, thái độ cung kính tiếp nhận phương ấn. "Thiên đạo môn đệ tử Tề Phong, tác phẩm sơn hạ ấn, phẩm chất thượng phẩm." Giám định kết quả đi ra, Tề Phong không phụ sự mong đợi của mọi người, thật luyện chế được thượng phẩm linh khí. Thiên đạo môn đệ tử núi kêu biển gầm đồng dạng cuồng hô, Tề Phong bị thiên đạo môn người chen chúc tại trung tâm nhất, bản thân hắn cũng là cực kỳ cao hứng, khiêu khích đồng dạng nhìn thoáng qua Trần Mục. Hai canh giờ sau đó, đấu vòng loại kết thúc, cuối cùng đánh giá kết quả, Trần Mục đứng hàng thứ 49, xếp tại trước mặt hắn rất nhiều đều là hạ phẩm linh khí, cái này để hắn rất khó chịu. Tần mục tự thân lên phía trước, chất vấn, "Xin hỏi đem ta xếp tại thứ 49 lý do là cái gì?" Cửu Diễn tông một vị trưởng lão đứng dậy, cầm lấy chân kiếm nói, "Cái này thật thú linh khí quá mức nhỏ yếu." Mặc dù phẩm chất là chúng phẩm, thế nhưng thực chiến uy lực không đáng giá nhất tới, thậm chí không bằng cái này định cấp pháp khí, cho nên ngươi hẳn là người thứ 50, hiểu không?" Tân Mục cười nhạt một tiếng, nói, "Không hiểu cũng đừng nói lung tung, ta đích thân luyện chế pháp bảo, uy lực làm sao có ai so ta rõ ràng hơn, ngươi nói pháp bảo của ta uy lực quá yếu, rất tốt, ta liền cầm chân lưu phi kiếm khiêu chiến các ngươi cái gọi là lợi hại nhất pháp bảo, có dám thử một lần?" Thiên đạo môn người lập tức nóng nảy, từng cái vọt tới đài cao, trong miệng không sạch sẽ hừ hừ hổ Mục nắm lên chân kiếm, trong cơ thể pháp lực bành trướng, thần sắc thay đổi đến sắc bén vô cùng, quáp tranh tài không công chính, ta có quyền nói lên nghi vấn, nếu là không, dám, hoặc là sớm đã dự định danh nghịch, trận đấu này không tham gia cũng được, nếu là còn dám nói năng lố mãng, đừng trách ta không khách khí. Giống, Đấu trường bên trong bay lên mấy đạo thân ảnh, từng cái pháp lực cường đại, khí thế bí mãnh, đều là nhìn chằm chằm Tân Ụ. Tam đảm chân nhân tay áo vung lên, bay thẳng đi qua, quát, ngươi ứ hiệp ta chân Tiên phái, đến à, ai sợ ai thứ hẳn nhát. Xiu xiu xiu, Quỷ Kiếm Tông cũng bay ra 4 năm đạo thân ảnh, tông chủ Hà Sơn Huy Hoàng nói, chính là thần nhất môn, làm sao các ngươi nghĩ thế hiếp người không được?" Cái này luyện khí giải thi đấu chính là ta thần quỷ tiên cảnh thị sự, dù không được làm giả, nếu là nghĩ cùng đến, rất tốt, các ngươi có thể thử xem diệt đi còn lại tất cả môn phái. Thiên đạo môn người xem xét Quỷ Kiếm Tông Tông chủ nói chuyện, lập tức tỉnh ngồi, núp ở một bên. Kiểu Diễn Tông Tông chủ Nghiêm Lâm Nhạc từ hậu sơn bay ra, nhìn thấy luyện khí đấu trường người người hỗn náo, quát lớn, xảy ra chuyện gì? Hà Sơn xúc động cười một tiếng, nói, Nghiêm Lâm Nhạc, các ngươi kiểu Diễn Tông phái đoàn thật là lớn, tổ chức luyện khí giải thi đấu, lại làm việc thiên tư, dự định danh hạch, cái kia còn để chúng ta tới tham gia cái gì? không bằng người kiểu diễn tông cùng tiên đạo môn hai nhà tranh tài tính tỉnh Nghiêm Lâm Nhạc ánh mắt nưng lại, hỏi chủ sự trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Chủ sự trưởng lão mạnh miệng nói, đấu vòng loại tranh tài xong kết, chân tiên phái đệ tử không phục đánh giá kết quả, nhất định muốn cùng tiên đạo môn đệ tử Tề Phong luyện chế sơn hà ấn so tài uy lực mạnh yếu. Vậy liên so tài, tất cả lấy thực chiến kết quả làm chuẩn, bất quá chân tiên phái đệ tử không phục chúng ta quyết định kết quả, nếu như so tài thua, liền trở về a, đừng ném người mất mặt. Nghiêm Lâm Nhạc nói như thế, ngôn ngữ bên trong nhìn như công chính, kỳ thực tức giận không thôi. Tam Đàm chân nhân sắc mặt mình, lập tức nhìn hướng Trần Mục. Tần Mục cầm trong tay chân lưu phi kiếm, một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. "Tốt, hiện tại bắt đầu pháp bảo so tài, nếu như chân tiên phái thua, lập tức xóa tên chủ sự trưởng lão thở phì phò nói." Tề Phong chắc chắn cười một tiếng, cầm trong tay sơn hà Ấn, nói, "Ta không biết ngươi là ai, thế nhưng dám khiêu chiến thượng phẩm linh khí, ta rất bội phục ngươi dũng khí." Tần Mục cũng không nói nhảm, pháp lực vận chuyển, suy nghĩ nguyên lực cùng nhau bừng bừng phân chấn, trong tay chân lưu phi kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu tới giữa không trung. Tề Phong cũng không phải tên soản sính, trong tay sơn hà ẩn đi, lập tức hóa thành to bằng dàn phòng ảnh, uy thế cực lớn. cười trong tay kết động ấn quyết, trong miệng khẽ hô nói phân. Chỉ một thoáng, lưu quang một phân thành hai, hai là ba, vậy mà phân liệt ra mấy ngàn đạo lưu quang, mỗi một đạo lưu quang đều hóa thành thích huyết ma hồng. Lập tức, toàn bộ đấu trường tu sĩ nhìn ốc. Cái này vậy mà là một kiện thật thú linh kiếm, mà còn thú hồn là thích huyết ma hồng. Hắn làm sao có thể phong ấn nhiều như vậy thích huyết ma hồng hồn phách, điều đó không có khả năng à. Quá kỳ dị, cái này chân nhu phi kiếm che giấu huyền cơ, sơn hà ẩn nguy hiểm. Nhanh! Tân mục lại lần nữa kết động quyết, ngàn vạn thích ma lập tức bao vây sơn hà ẩn, nhịp dằn vặt. Tề Phong sắc mặt hoàng hốt, lập tức khống chế Sơn Hà ân hướng tần mục hung hăng áp tới. Quá hèn hạ a, nhân ra đều không có công kích ngươi, ngươi vậy mà giở trò. Tiên đạo môn đệ tử lúc nào thay đổi đến như thế âm hiểm? Tề Phong, ngươi còn muốn mặt sao? Trên sân tiếng mắng không ngừng, tất cả mọi người nhìn ra được, nếu như tần mục công kích Tề Phong, hắn căn bản không có ngăn cản có thể, cho nên nhân ra công kích pháp bảo của hắn, ai biết cầu vật này không lĩnh tỉnh, còn công kích nhân ra bản thể. Tần Mục đôi mắt siết chặt, lại lần nữa kết động quyết, thích ông toàn bộ đều hướng tới. A, không muốn a, không muốn. Tế phong thấy được nghị thích ma ông Hồ đến sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra tiếng cầu cứu, nhanh chân liền chạy. Âm một tiếng, Sơn Hà ấn rơi vào trên mặt đất. Tần Mộc triệu hồi chân Nưu Phi kiếm, nói: trôi này linh khí lúc đầu gọi là Ma Phong Phi kiếm thích hợp nhất, ta chỉ bất quá đổi một cái tên, các người thậm chí ngay cả nó thu hồn đều không nhìn thấy, đáng buồn." Nói xong, hắn đi ra ngoài, đã không nghĩ so tài. Xét thực, xem như quyết địch phương, vậy mà nhìn không thấu khí sư luyện chế pháp bảo, trận đấu này còn có cái gì ý nghĩa. Cựu Diễn Tông mặt to bị Tần một cái, tính cả Thiên Đạo mặt mũi cũng cùng một chỗ bác. Tam Đàm chân nhân cười ha ha một tiếng, nói, tần Tiên Sinh nói chính là, cái này luyện khí giải thi đấu quá trò trẻ con, chúng ta chân tiên phái thực lực bọn họ hoàn toàn nhìn không hiểu, không tại một cái phương diện a, trở về đi." Quỷ Kiếm Tông ngầm hiểu, Tông chủ Hà Sơn đối nghiêm Lâm Nhạc Ôn quỳ nói, "Cáo tử." Nói xong, chân tiên phái cùng Quỷ Kiếm Tông đệ tử nhộn nhịp đi ra ngoài, lập tức, trang diện loạn cả một đoàn, một chút xem trò vui tiểu môn phái cũng đi theo, có chút đệ tử dự thi cảm giác cái đồ chơi này thật đúng là không quá cân bằng, nguyện ý tiếp tục tranh tài. Cựu Diễn tông, tông chủ sắc mặt xấu hổ muốn chết, hắn hung hăng trừng mắt liếc chủ sự trưởng lão, sau đó mật ngữ hỏi phong đạo nhân, "Làm sao làm?" tiếp tục như vậy, chúng ta bí mật liền bại lộ. Phong đạo nhân cũng không có nghĩ đến sẽ có một màn như thế, nhất là tể phong thất bại, cái này quá ngoài dữ liệu, mật ngự trả lời, Nghiêm tông chủ, việc này giao cho ta đến xử lý a, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ chúng ta bí mật. Người tùy thiện, nếu quả thật không được, ta kiểu Diễn tông cũng có những biện pháp khác, đừng tưởng rằng không có thiên đạo môn lại không được. Nghiêm Lâm Nhạc nói xong, vung lấy tay háo liền rời đi. Phong đạo nhân trong lòng khổ lợi hại, sắc mặt hắn biến đổi, lớn tiếng hô, chư vị bước, xin nghe ta một lời, Hà Sơn đạo hữu, Tam Đàm chân nhân hưu, còn mời bước. Tam Đàm chân nhân lập tức bước. Cửa đối diện bên dưới đệ tử nói, đừng mắng gọi, xem trước một chút cái này Phong đạo nhân muốn nói thứ gì." Chân tiên phái, Quỷ kiếm tông nộn nhịp ngừng chân, tiểu môn phái đệ tử cũng không dám vận động. Phong đạo nhân thấy được tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, nói, "Lần này quyết định đích thật là chúng ta nhìn lầm, vị này Tần Mộc khí sư sát thực thủ đoạn không sai, luyện khí kỹ thuật vô cùng thuần thủ, không biết đại gia đối ta kỹ thuật làm sao bị phán." "Ta đi." Phong đạo nhân nha, thần quỷ tiên cảnh nổi danh nhất lớn khí sư, khoảng cách khí cũng là một ngắn. "Chúng ta thần quỷ tiên cảnh tuyệt phẩm linh khí đều là xuất từ tay của ngài, cái này thực lực khẳng định lợi hại." "Làm sao?" Chẳng lẽ Phong đạo nhân muốn xuất thủ, đây chính là sự kiện lớn a. Phong đạo nhân thực lực, tất cả mọi người nhìn thấy, hắn đối Tần Mục nói, nếu như ta cùng ngươi so tài lực khí, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Một cái lớn khí sư muốn cùng chính mình so tài lực khí, cái này cũng quá bự rồi a. Tam Đàm chân nhân lén lút mặt ngứ Tần Mục, nói, Tần tiên sinh, lần này khen thưởng là thiên Bảo Hoa Long Chu tán tiện, nếu như ngươi có thể làm tới, trở lại Thương Long tiên cảnh liền có hy vọng. Xác thực, nếu như mình có thiên Bảo Hoa Long Chu tán tiện, bao nhiêu sẽ có rất nhiều trợ giúp, nói không chừng liền có thể chế tạo ra máy bay đến. Tần Mục trong lòng nóng lên, nói: "Cùng ngài so tải, ta không có phần thắng, thế nhưng, nếu như cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định có thể luyện chế một kiện tại uy lực bên trên thắng qua pháp bảo của người, không biết các hạ có hay không dám tiếp chiêu." Phong đạo nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Muốn con hôi sữa, thật sự là ngây thơ, ta Phong đạo nhân hôm nay liền tiếp chiêu, mà còn ta luyện chế pháp bảo phẩm chất cũng sẽ không chế tại thực phẩm, sẽ không núc giết ngươi. Tốt, chúng ta một lời đã định." Chương 35, Chu Ma Lôi, chương 35, Chu Ma Lôi. Phong đạo nhân chính là thần quỷ tiên cảnh nổi danh nhất khí sư, mà còn khoảng cách khí tông cũng là một bước ngắn liền kém một cơ hội xuất hiện, mà Tần Mục lại muốn khiêu chiến hắn, còn phát ngôn bờ bãi nhất định sẽ chiến thắng nhân ra Toàn bộ thần quỷ tiên cảnh không có mấy cái tin tưởng Tần Mục có thể làm được, thế nhưng Tần Mục phía trước biểu hiện quá kinh diễm, song bạo thiên đạo môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử ưu tú nhất Tề Phong, thậm chí khiêu chiến lần này luyện khí giải thi đấu uy tín phản quyết. Trước mắt bao người, Tần Mục khiêu chiến phong đạo nhân, cho nên Cửu Diễn Tông cũng không dám làm ra cái gì chuyện quá đáng đến, thậm chí còn cho Tần Mục phân công một gian không nhỏ luyện khí phòng, đương nhiên nhân gia sẽ không vị ngươi chuẩn bị tài liệu cùng quý giá luyện khí kim loại. Tam đàm chân nhân là cái thứ khẳng định Tần Mục Cho nên, đối với tiếp thu phong đạo nhân khiêu chiến cũng là cực kỳ có lòng tin, hắn vận dụng ba tốc không nát nhiệt lưỡi, lại từ Quỷ kiếm tông nơi đó dọa dẫm một số lớn quý giá kim loại. Để lại cho Trần Mục chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau xem hư thực, nếu như thua, không đơn thuần là chính hắn sự tình, trực tiếp liên lụy đến chân tiên phái cùng Quỷ kiếm tông lợi ích. Ngồi tại luyện khí phường bên trong, Trần Mục chống giống tất cả tâm tư, bắt đầu nghiêm túc đối đái lần tranh tài này. Thân Quỷ tiên cảnh cùng Thương Long tiên cảnh bất đồng lớn, phương pháp luyện khí càng là không thể so sánh nổi. Phong đạo nhân thành danh đã lâu, càng là Tề Phong sư phụ, vẹn vẹn mấy cái này phương diện liền chú định tại thông thường tranh tài bên trên, Tân Mục đã không có nửa phần ưu thế, cho nên, hắn tại khiêu chiến thời điểm rất thông minh, không nói khiêu chiến pháp bảo phẩm cấp, mà là khiêu chiến pháp bảo tạo thành uy lực. Trong tính lại, Tân Mục cái thứ nhất nghĩ tới chính là ba lôi đặc thư kích đại pháo. Loại này lịch tiên tồn tại, uy lực bên trên tuyệt đối che lại tất cả pháp bảo. Thế nhưng ba lôi đặc thư kích đại pháo có cái cực kỳ muốn mạng nhân tố, chính là đánh vào thị giác cảm giác không đủ, không cách nào làm cho người cảm nhận được loại kia đập vào mặt khí tức hủy diệt, nếu như là tuyệt đối công bằng công khai tranh tài, Bạo lôi đặc thư kích đại pháo tuyệt đối có thể là một cái tham khảo đối tượng, thế nhưng giờ khắc này ở người khác địa bàn, nếu như kiểu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn liên thủ che đậy mọi người, cũng là có thể nói qua được. Nếu muốn ở loại này không công bằng trạng thái thắng được tranh tài, chỉ có làm đến để tất cả á khẩu không trả lời được khiếp sợ cùng ý hiếp, chỉ có dạng này mới không sợ đối phương giở trò lừa bịp. Xét thấy trường hợp này, Tân Mục lập tức nghĩ đến một cái ý tưởng, Pháo cối. Pháo tối uy lực tuyệt đối kinh người, mà còn độ tung hiệu quả liếc qua thấy ngay. Thế nhưng, Pháo tối có cường đại lực phản chấn, mà lại là nhét vào thức lập đạn, đường đạt còn Tầm bắn khá gần các loại uy hiếp, cái này thế giới tu sĩ đối với pháp bảo nhận biết thì là tu sĩ độc lập nắm giữ, hơn nữa còn muốn thành lập nhất định thần hồn linh thức liên hệ, cho nên cũng là có lỗ hổng. Cho tới chưa thời gian trôi qua, Tần mục một mực đang suy nghĩ. Bên ngoài vô số ánh mắt tại mật thiết chú ý hắn nhất cử nhất động, liền Tần Mộc uống một ngụm nước đều sẽ dẫn phát vô số suy đoán. Uy Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn thấy được Tần mục cho tới chưa thời gian cái gì cũng không có làm, trong lòng liền có nộ khí, nói: "Tam Đàm chân nhân, ta Quỷ Kiếm Tông vật tư cũng không phải dễ lừa gạt như vậy, nếu như trong miệng với tự đại cuồng vọng cung vừa, cũng đừng trách ta đến lúc đó trợn mặt vô tình." Tam đảm chân nhân trong lòng cũng là lo sợ bất an, tân mục tại chân tiên phái thời điểm tuy nói thời gian dư dả, thế nhưng luyện khí hiệu suất đó là không cần phải nói, có thể là giờ phút này chỉ có 3 ngày tranh tài thời gian, hắn vậy mà không nhanh không chậm lãng phí cho tới chưa thời gian. Quỷ kiếm tông chuyển công trưởng lão Kim vô kỵ lại không như thế nhìn, hắn tay vớt chồng dâu, nói: "Người này nhìn như không có chí tiến thủ, kỳ thực đã tính trước, ta xem hắn cho tới chưa không có động tác, hẳn là đang sầu lo đối phương chơi xấu, hắn muốn phần thắng, cho nên mới không có tùy tiện độc thủ." Du trưởng Đức cũng nói theo, "Đúng là như thế." Giang Hỏa này luyện khí thủ đoạn chúng ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, trôi này Ma Phong Phi kiếm trong khoảnh khắc liền luyện chế thành công, cho nên nói hắn nếu là muốn luyện chế, cũng bất quá là tiện tay sự tình, chỉ là muốn tại kiểu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn phán quyết bên dưới thắng lợi, cái này có thể không dễ dàng. Lo lắng cái gì, sợ cái gì, chúng ta Quỷ Kiếm Tông cũng không phải ăn chay, kiểu Diễn Tông dám can đảm lại ra lợn, ta Hà Sơn, cái thứ nhất không đáp ứng. Hà Sơn vẫn nổ nói. Tam đảm chân nhân cảm xúc rất là trầm ổn, hắn suy nghĩ ngày, rồi mới lên tiếng, "Hà huynh, chuyện này không có đơn giản như vậy." Viểu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn hao tổn tâm cơ là một màn như thế luyện khí giải thi đấu, vì chính là lừa gạt mọi người, không cho thần quỷ tiên cảnh nguy cơ khuyết tán ra, bằng không chúng ta cũng không có cơ hội này, nếu như tần mục đại thắng, chúng ta có thể rời đi thần quỷ tiên cảnh chuyện này chẳng phải là càng thêm thần không biết quỷ không hay. Hà Sơn không nói, những đạo lý này hắn đều hiểu, chỉ là trong lòng sốt ruột, lần này Quỷ Kiếm Tông trả giá không ít, nếu như nói không thu hoạch được gì, sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tông phái phát triển. Giữa trưa, Tô Thời Nguyệt đưa một chút cơm canh đi qua, tại luyện khí phường ngốc có một khắc đồng hồ thời gian, sau đó lúc đi ra cầm trong tay Ma Phong kiếm sắc mặt cực kỳ kinh hoàng. Tam Đàm chân nhân thấy được Tô Thời nguyện, cuốn quyết hô, "Tiểu Nguyệt, tới, trưởng môn hỏi ngươi một ít chuyện." Tô Thời Nguyệt tâm đột nhiên siết chặt, không khỏi đem Ma Phong Phi kiếm hướng sau lưng giấu đi, vô cùng không tình nguyện đi tới. Bên cạnh Hà Sơn đám người nhìn thấy tấm này tình cảnh, muốn cười phá lên. Tam Đàm chân nhân mặt mơ đỏ ửng, nói, "Ta không muốn phi kiếm của ngươi, đừng sợ." Lời này vừa nói ra, Tô Thời nguyện biểu lộ lập tức buông lỏng một cái, chạy chậm đến tới, nâng lên Ngây Thơ gương mặt hỏi, "Trưởng môn, hỏi đi." Tam Đàm chân nhân ra mặt này cũng là đủ dày, không một chút nào cảm thấy xấu hổ, hỏi, "Ngươi vừa rồi đưa cơm thời điểm Tần Cung Phụng có nói cái gì sao? Tô Thời Nguyệt nghe xong là tham hỏi Tần Mục Sự Tình, nói không giữ lại chút nào nói Tần Đại Ca mới đầu sắc mặt rất khó khăn, hình như gặp rất nhức đầu Sự Tình, ta mang đi cơm canh hắn cũng không có khẩu vị, bất quá làm ta nói đến chút đồng linh chúc phạn thời điểm, Tần Đại Ca kích động nhảy dựng lên, kém chút nghi khinh bạc ta, bất quá tốt tại đệ tử khắc chế. Cái gì? Khinh bạc? Bực này cả gan làm loạn không biết liêm sĩ Sự Tình đều làm ra được, vị này Tần Cung Phụng cũng quá hành vi phóng túng một chút a. Hà Sơn đám người trợn to trong mắt, đều nhìn Tam Đàm chân nhân. Tam Đàm chân nhân tức giận mẹ Cô gái nhỏ này làm sao lời gì đều nói à, hắn vững vàng một cái tâm tình, tiếp tục hỏi, "Ta không hỏi ngươi những này, ta là hỏi ngươi Tần cung phụng có hay không nói hắn chuẩn bị luyện chế pháp bảo gì?" Đúng lúc này, luyện khí phường bên trong truyền đến qua một tiếng "Phốc". Nơi xa quan sát Tần Mục nhất cử nhất động tu sĩ trực tiếp cười ra tiếng. Các ngươi nghe thấy được không đó, rèn sát tâm thanh, đây là muốn làm gì à, chế tạo một thanh to lớn vô cùng ma tấu, sau đó đem núi bổ làm hai bên sau. Phục, vị này khí sư quả nhiên không giống bình thường, có lẽ nhân gia có cái gì lợi hại luyện khí thủ đoạn cũng khó nói a. Luyện khí nhất đạo, khí thai cực kỳ trọng yếu. Loại này thuần túy lực lượng rèn đúc cũng là có thể làm được tinh luyện, thế nhưng thủ đoạn cao minh nhất thì là linh thức tinh luyện, xem ra vị này khí sư nhận sợ, phía trước luyện khí giải thi đấu bên trên các loại thủ đoạn đều là dùng để loại người mà thôi. Những này quần chúng bên trong không thiếu có biết hàng tu sĩ, trực tiếp đem các loại khả năng tính đều nói đi ra, kỳ thật mấy người này mới là chân chính loại người. Trong lúc nhất thời, Tam Đảm chân nhân sắc mặt thay đổi đến cực kỳ xấu hổ. Hà Sơn nhìn xem Tam Đảm chân nhân, thần sắc che lớp lợi hại, hắn hung hăng gắt một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Vị kiếm tông truyền công trưởng lão Kim Vô Kỵ giờ phút này cũng có chút nản chí, ai một tiếng, liền không tại mong đợi gen đúc tinh luyện, bực này kém thủ pháp vừa ra tới, tất cả mọi người phán định tần mục hết biện pháp. Lần này đối mặt không phải bình thường tu sĩ, mà là thần quỷ tiên cảnh nổi danh nhất luyện khí sư Phong đạo nhân, nhân ra cấp bậc gì, luyện khí nhất đạo có thể nói đứng tại trong mây bên trên tồn tại, vậy mà dùng loại này kém thủ pháp đến luyện chế pháp bảo, cái này đã biểu hiện từ bỏ. Và a, Phong đạo nhân quá lợi hại, vậy mà không cần thận luyện chế ra một kiện tuyệt phẩm linh khí. Loại thủ đoạn này, chúng ta liền tính lại tu luyện năm cũng không đổi được a. Đáng tiếc, Phong đạo nhân đại sư hứa hẹn sẽ lấy thượng phẩm khí đến chứng tài, cho nên cái này tuyệt phẩm linh khí chỉ có thể mắc cạn. Cái đó không xa luyện khí phường truyền đến núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hô, không ít người vô tay bảo hay, thần sắc bay lên. Tuyệt phẩm linh khí. Tam đảm chân nhân tâm tính thiện lương như bị người nào bóp một cái, hắn không để ý quá giày tần mục luyện chế tiếp tố, vọt thẳng đến trong tiểu viện, đứng tại luyện khí phường phía trước hô, "Tần công phụng, thế nào, có cái gì biện pháp tốt?" Đinh đinh đang đang, tiếng vang càng ngày càng dày đặc, xem ra rèn đục đến rất kịch liệt trình độ. Tần mục căn bản vô tâm trả lời vấn đề gì, hắn tâm tư toàn bộ tại chính mình thiết truy cùng sắp hoàn thành linh kiện bên trên. Chờ một trận, không có người trả lời, Tam đảm chân nhân không cảm tâm, lại hô, "Tần Ngài đến cùng có mấy phần chắc chắn a. Đường phiên ta, tranh thủ thời gian đi. Một tiếng quát lớn chuyển ra. Tam đảm chân nhân nháo cái chán, xám xịt rời đi tiểu viện. Trong mấy mắt, ngày thứ ba đến, đây là ngày cuối cùng thời gian, Phong đạo nhân bên kia liên tục chuyển đến tin vui, đã ra ba kiện tuyệt phẩm linh khí, hoành động toàn bộ thần Quỷ tiến cảnh, thậm chí có người tại chỗ yêu cầu mua sắm những linh khí này. Vừa trưa, Phong đạo nhân đã luyện chế tốt tác phẩm, luyện khí phường cũng đã tắt máy đình công. Mà tần mục bên này còn tại đinh đinh đương đương tiếng động không ngừng, xem ra còn tại tài liệu tinh luyện bên trong. Có nghe nói không, Phong đạo nhân lần này linh cảm bạo tạc. Vậy mà khôi phục chúng ta thần quỷ tiên cảnh năm đó ngăn địch chí bảo, lần này tranh tài đã không lo. Ngăn địch chí bảo sẽ không phải là Chu Ma Lôi a. Thiên đột, Chu Ma Lôi, phong đạo nhân nếu quả thật khôi phục món chí bảo này, đừng nói tranh tài chắc thắng, sợ rằng tiên đạo môn đến đây sẽ vấn đỉnh thần quỷ tiên cảnh đệ nhất tông môn a. Xiêu xiêu xiêu, bảy tám đạo thân ảnh phi tốc tiến vào chân tiên phái doanh địa. Cầm đầu không phải người khác, chính là Quỷ Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn, hắn sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, đối với Tam Đàm chân nhân quát, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, đạo nhân đã chế được Chu Lôi, làm sao bây giờ, đến lúc đó ai có thể ngăn cản Chu Ma Lôi xâm nhập? Chu Ma Lôi, Tam đảm chân nhân bờ môi run run một cái, hắn thần sắc hốt hoảng lợi hại, thì thầm nói, không nên a, Chu Ma Lôi đã tuyệt tích 3000 năm. Chương 36, Oanh Thiên Hỏa Tiên Động, chương 36, Oanh Thiên Hỏa Tiên Động. 3000 năm trước, dị tộc xâm lược, trung thổ thần châu rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, những này dị tộc lục thân cực kỳ cường hãn, căn bản không sợ pháp bảo bình thường linh khí công kích, mà còn tâm tính tàn nhẫn thị sát, vô số tu sĩ chết oan chết uổng, cuối cùng đưa đến chạy nạn. Năm đó có cái thường thường không có gì lạ gọi là Thiên Lôi tông. cái này tông chính là thượng cổ tại gặp phải dị tộc xâm lược cũng không có gia nhập lớn chạy nạn hội quân bên trong, ngược lại anh dũng chống cự, chém giết vô số dị tộc tu sĩ. Trong đó lập công lớn nhất chính là cái này tiêu hao loại hình pháp bảo, Chu Ma Lôi. Tiên Lôi Tông cho thật nhiều môn phái đều phân phát loại này pháp bảo, hy vọng tất cả mọi người có thể tỉnh lại chống cự dị tộc, nhưng sự thực là những người này không có làm như vậy, mà là đem Chu Ma Lôi dùng làm chạy trốn. Chu Ma Lôi uy lực mạnh mẽ, một khi thôi động liền có thể bộc phát hủy thiên diệt địa uy lực, chém dị tộc tu sĩ sắc bén vô cùng. Ở thế giới các ngóc ngách đều lưu truyền loại này pháp bảo, thế nhưng liên quan tới phương pháp luyện chế lại một mực không có lưu truyền tới, cho nên chuẩn luôn phong đạo nhân luyện chế ra Chu Ma Lôi, Quỷ Kiếm Tông cắt trừ vị nhân vật lợi hại, còn có Tam Đàm chân nhân mới sẽ như vậy kinh hoàng tất xác, thậm chí là trận cướp đại loạn. Nếu như phong đạo nhân thật luyện chế thành công Chu Ma Lôi, sợ rằng thần quỷ tiên cảnh tất cả tu sĩ đều muốn lấy tiên đạo môn như Thiên Lôi Sai Đâu đánh đó. Quỷ Kiếm Tông truyền công trưởng lão Kim Vô Kỵ lo lắng nói: "Hà Sơn giờ phút này hận không thể một cái bóp chết Tam Đàm chân nhân, nếu không phải hắn ra chủ ý ngu ngốc, cũng sẽ không ép vội vã ra phong đạo nhân chất, cũng không có Chu Ma Lôi được xuất bản." Đại gia không cần sợ, có lẽ cũng có pháp bảo hại đâu. Tam đảm chân nhân chỗ dạ, nếu như tất cả những thứ này đều biến thành sự thật, hắn sẽ chết rất khó coi. Tam đảm chân nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt ta." Hà Sơn ném xuống câu nói này, dẫn đầu các vị trưởng lão lại rời đi chân tiên phái doanh địa. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại rất chậm. Một đêm này, Tam đảm chân nhân suy nghĩ vô số cái phương pháp thoát thân, nhưng không có một cái là hoàn mỹ, Quỷ kiếm tông thực lực khổng lồ, mà còn tông môn kim đan chân nhân có bảy tám vị nhiều, căn bản là không có cách bỏ chạy. Ngày thứ hai, hắn thật sớm chờ tại trong tiểu viện, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chầm luyện khí phòng. Một tiếng gõ kèn. Cửa mở. Tam Đàm chân nhân tâm đột nhiên siết chặt, trong đôi mắt chảy ra vẻ phức tạp. Tần Mục đi ra luyện khí phường, trên bả vai hắn khiêng một cái dài ước chừng ba thước ống trọn, cả người thoạt nhìn tiểu tụy vô cùng, tóc lung tung tim, đen nhánh hồ cặn bã lan tràn toàn bộ cái cằm, trên thân chuyển đến từng trận mùi hôi chỗ nói. "Tần, Tần công phu." Tam đảm chân nhân nghiết hầu đắng chát vô cùng, thê lương kêu một câu. Tần Mục niết miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, vô vỗ trên bả vai ông trọn, nói: "Chưởng môn, đi, đi trang trại." "A." Tam Đàm chân nhân bất khả tư nghị nhìn xem Tần Mục, sau đó chợt vặn nói: "Tần công phu, còn cần so Mục kinh ngạc Hắn vắt hết hào tổn tâm cơ cái này mới hoàn mỹ bịa đặt cái này siêu cấp sát khí, Tam Đàm chân nhân vậy mà hỏi chính mình cần tranh tài sao, cái này còn phải hỏi sao, thật sự là im lặng. Hắn nhìn xem Tam Đàm chân nhân, nói nghiêm túc, trưởng môn, nhận thua không phải ta tần mục tính cách, nếu như ngươi sợ hãi nhận trách nhiệm, vậy ta lấy danh nghĩa của mình đi tranh tài, nếu như thua, tất cả hậu quả một mình ta gánh chịu. Ba khí, cuồng vọng, không có gì sánh kịp tự tin. Những tin tức này tại tần mục lời nói này bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, một loại tất thắng khí tức đập vào mặt. Tam Đàm chân nhân tự nhiên sinh ra một cỗ hào khí, quét qua mồ mịt cảm xúc, hào sảng hô Tần Cún Phụng, ngươi đem ta tam đảm chân nhân trở thành người nào? Tất nhiên ta mời ngươi làm cung phụng, liền đã làm tốt cùng ngươi cùng tiến thôi tính toán, đi, chúng ta đi tranh tài, giết một giết thiên đạo môn uy phong. Hôm nay, là chân tiên phái không biết trời cao đất rộng cung phụng Tần Mục cùng Thiên Đạo Môn môn chủ Phong Đạo Nhân ở giữa luyện khí tranh tài, đại sự như thế toàn bộ thần quỷ tiên cảnh cũng vì đó hoành động, không ít ma tông trưởng lão cũng chui vào Cửu Diễn Tông quan sát trận đấu này. Sân thi đấu, người đông nghìn nghịt, số tu sĩ vất đạo, đạo Nhân đứng dậy, ý phát, trên tràn đầy thắng lợi vui sướng, lớn tiếng nói: Lần này tranh tài chủ yếu tuân chỉ ở chỗ pháp bảo uy lực, cho nên không thể lấy bình thường cân nhắc tiêu xích đến phản quyết, cho nên ta đề nghị chúng ta đi Cửu Đạo Phong so tài, không biết Tần cung phụng ý kiến như thế nào. Cửu Đạo Phong. Đây là thần quỷ tiên cảnh nổi tiếng đất hoang, chí đạo chọc này cao điểm, lại không có bất kỳ tài nguyên khoáng sạn tài nguyên, linh tinh hờ mờ, tinh thiết sắt luyện hầm mờ, cái gì cũng không có, nói là kêu Cửu Đạo Phong, kỳ thật bất quá là hoang sơn dã linh mà thôi. Phong đạo nhân ba khí, xem ra muốn nổ một ngọn núi để biểu hiện uy nha. Nếu như truyền ngôn là thật, cái kia tiên đạo môn liền chính thức tuyên bố quật khởi. Đi, chúng ta nhanh chóng đi Cửu Phong. Chỉ cứ vị trí tốt, đến lúc đó nhìn rõ ràng hơn. Có chút cảm giác tiên tri tu sĩ đã chạy tới Cựu Đạo Phong, vì chính là khoảng cách gần cảm thụ chu ma lôi uy lực. Triệu Thắng nghe đến Phong đạo nhân nói chuyện, lập tức nói, "Rất tốt, ta cũng phát sở chỗ này, địa phương nhỏ hẹp, không cách nào thi triển ra ta siêu cấp đại sắc khí." Ha ha ha. Bàn bạc xong xuôi, mọi người liền chuyển hướng Cựu Đạo Phong. Trên đường, Tô Thời nguyện không ngừng thúc giục Tần Mục, nói, "Tần đại ca, ngươi không có dựa mặt đâu, tranh thủ thời gian đi trong sông hơi dựa mặt một cái, ta cho ngươi lén chuẩn bị 10 cái bánh bao, là tự linh heo bánh bao, ăn rất ngon đấy." Tần cũng là lặng. Nếu như lần này tranh tài thất bại, đừng nói mặt, lông cũng không có." Hắn nắm qua bánh bao mở miệng một tiếng, An tận hứng, sờ lên Tô Thời ngửa đầu, nói, "Cảm ơn ngươi bánh bao." "Tần đại ca, ngươi thật là xấu a, vậy ta tóc cho ngươi lau tay, ta không để ý tới ngươi." Tô Thời nguyện phơi bảy tần mục tiểu kiếm ừ, tức giận dậm chân một cái đi nơi khác. Tần Mục cười hắc hắc, cô gái nhỏ này cũng không đốc, chính là ngây thơ một chút. Không có nhiều thời gian, liền đến Cựu Đạo Phong. Đại gia riêng phần mình chiếm cứ một cái cao điểm, phân hai cái bệ cánh, trong đó thiên đạo môn bên này chẳng những có cựu diễn tông thế, còn có vô số tu sĩ cùng theo. Mà Tân Mục bên này liền đáng thương một chút, trừ chân tiên phái đệ tử bên ngoài, liền quy kiếm tông người đều đứng xa xa, có chút đáng thương. Phong đạo nhân vượt ngang một bước, lấy ra một cái đồ vật, lớn tiếng nói: "Vật này gọi là Chu Ma Lôi, dĩ nhiên không phải 3000 năm trước cổ lão tông phái Thiên Lôi tông Chu Ma Lôi, mà là ta phòng chế, chư vị có thể tra xét, pháp bảo này phẩm cấp chính là thượng phẩm, tuyệt đối không có đạt tới đại phẩm." Chu Ma Lôi, một khi biểu hiện ra, lập tức gây nên cực lớn quan tâm. Tân Mục một cái tới, cái này gọi là Chu vật có dương ngọt lớn nhỏ, toàn thân khắc đầy pháp, mình ra màu điện, phát ra khí tức cường đại. Hắn tâm tư khẽ động, cái đồ chơi này hình như cùng Lưu Đạn có chút tương tự, hắn cũng lấy ra chính mình pháp bảo, cao giọng nói, "Đây là pháp bảo của ta, gọi là Phản Thản." Vành Thiên Hỏa Tiễn Đồng kém chút nói lộ ra miệng, nói thành trống tăng xuống phóng tiên lửa, may mắn hắn phản ứng mau lẹ, Lâm Thời đổi giọng. Vành Thiên Hỏa Tiễn Đồng một khi biểu hiện ra, gây nên mảng lớn hư thanh, tất cả mọi người không coi trọng cái này siêu cấp đại sát khí. Cái này thứ độ gì, một đoạn phà ống tròn liền dám lấy ra cùng Chu Ma so tài lực, người này não bị tự linh heo Không cảm giác được một kia pháp lực ba động, thứ này liền pháp khí đều không đủ trình độ a. Ha, ha, ha. Chân tiên phải đây là đến tranh tài sao? Ta xem là đến khôi hài a. Đợi đến mọi người thấy rõ ràng Vinh Thiên Hỏa Tiễn Đồng bản chất về sau, hư thanh nổi lên bốn phía, cười náo âm thanh sóng biển đồng dạng đánh tới. Quỷ Kiếm Tông Tông chủ Hà Sơn nhìn thấy cái đồ chơi này, tức giận trực tiếp quay đầu qua, liền nhìn nhìn lần thứ hai hưng thú cũng không có. Tam Đàm chân nhân sắc mặt trầm ổn, hắn vừa rồi cảm thụ qua tần mục đối món pháp bảo này lòng tin, giờ phút này hắn cũng chỉ có tuyệt đối tin tưởng cái này tần cũng phụng. Thời Nguyệt thấy được Vinh Thiên Hỏa Tiễn Đồng, lòng hiếu kỳ điều động, đi tới tần mục bên cạnh, cẩn hỏi, đại ca, đây là pháp bảo sao?" Tần mục chường Tô Thời Nguyệt một cái, nói: Tiểu hài tử ra nhà, ngươi biết cái gì, đứng xa một chút, cẩn thận tổn thương đến ngươi. Hai quyển pháp bảo biểu hiện ra song xuôi, mọi người đều là xem trọng phòng chế Chu Ma Lôi, không một người xem trọng Tần Mục quanh thiên hỏa tiến đồng. Phong đạo nhân sắc mặt đại hỷ, hắn tâm tư khế động, bay lên cao 10 trượng trong không, cầm trong tay Chu Ma Lôi, nói: "Chư vị, ta cùng chân tiên phái khí sư Tần Mục so tại như vậy bắt đầu, xem như trường lối, ta trước hết biểu hiện ra ta cái này Chu Ma Lôi đi lực, còn mời thần quỷ tiên cảnh tất cả tu sĩ tận mắt phán quyết." Nói xong, Phong đạo nhân sắc mặt rũ lên, toàn thân pháp lực bành mà ra, xung quanh xuất hiện đạo đạo pháp lực vòng xoáy. Hắn nắm chặt Chu Ma Lôi, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một cỗ siêu cường pháp lực tuôn ra, Chu Ma Lôi thoát ly gò bó, hướng về gần nhất ngọn núi vội vã đi. Một đạo hào quăng màu tím bay ra, mắt thấy liền muốn đến ngọn núi phía trước. Phong đạo nhân lòng tin chân đảy, trong miệng quát lớn nói: "Bạo!" anh. Chu Ma Lôi đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng vang thật lớn, lớn như vậy ngọn núi lại bị nổ ra một cái hơn một trượng cái hố, mảng lớn cho bụi nâng lên, vô số đá vụn trời mưa đồng dạng bay thấp. Quá kinh người, cái này uy lực hoàn toàn có thể đem một cái kim đan chân nhân cho đánh chết thôi a. Ta thiên nộ, nơi chỗ nào là phòng chế Chu Ma Lôi? Rõ ràng chính là Thật Chu Ma Lôi. Một trượng xung quanh hố to, không đối, đáy hố chỗ sâu nhất đã đạt đến chục năm, quanh mình nham thạch hóa thành một miệng, liền sơn mạch đều đánh gãy. Đáng sợ, vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn, ta còn tưởng rằng sẽ đánh, lỗ tai đến bây giờ còn đau đầu. Đúng là như thế, uy lực kinh người, bạo tạc phạm vi cùng tốc độ, là thần quỷ tiền cảnh tu sĩ không thể nào chánh lẽ, quan sát tu sĩ nhộn nhịp phát ra sợ hãi thán phục âm thanh. Phong đạo nhân giờ phút này phát, toàn bộ Thiên tử là ý. Tông tông chủ Hà Sơn liền lùi lại ba bước, đắng chắc nói, Thiên đạo muốn quật trong lòng mình Cái này Chu Ma Lôi uy lực xác thực có thể, gần như đối kịp 1kg tờ ở tở thuốc nội lực, bất quá, điểm này uy lực cùng Oanh Thiên Hỏa Tiễn Đồng so xanh kém quá xa. Tô Thời Nguyệt, che lại lốt hai, nhanh. Theo thần mục một tiếng quát nhẹ, hắn vai khiêng Oanh Thiên Hỏa Tiễn Đồng, hướng về xa nhất ngọn núi phát động công kích. Một tiếng ầm vang, xuống phóng tên lửa truyền ra một đoàn kịch liệt ánh lửa, đi theo một đạo bạch khí nhanh như chấp đồng dạng bay ra. Tất cả tu sĩ tất cả đều bị một tiếng này, tiếng vang dọa mặt không còn chút máu. Tô Thời Nguyệt trực tiếp qué ngồi trên mặt đất, tam đàm chân nhân vang lên ầm sau một khắc con mắt kém chút trừng ra ngoài. Ầm ầm Chương 37, trở về ý nghị sơ thành, chương 37, trở về ý nghị sơ thành. Liên miên bất tuyệt tiếng vang không ngừng oanh tạc mỗi người mà nhĩ, kèm theo dung trời nổ vàng, mặt đất bắt đầu chấn động lên, cho bụi giống như sóng biển đồng dạng dâng tới, chỉ một thoáng đất đá bay mù trời thiên hôn địa ám. Tất cả tu sĩ đều nhìn ngốc. ấm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Trắc Đức, Trắc Đức, ngọn núi Trắc Đức, mau nhìn a. Theo một tiếng kinh hô, mọi người nhìn phía xa ngọn núi. Bởi vì bụi đất tung bay, mắt bị ngăn trở lợi hại, thế nhưng những này khó xử không được những cái kia kim đan chân nhân. Phong đạo nhân, Nghiêm Lâm Nhạc, Hà Sơn, Kim Vũ Khí Du Chương Đức, tam đảm chân nhân các loại kìm đan tu sĩ nhộn nhịp bay lên, đứng xa nhìn phía trước ngọn núi. Cửu đạo phong hiện tại biến thành tám đạo nữa, chỗ xa nhất ngọn núi bị chặn ngang trận đức. Phong đạo nhân đôi mắt che kín kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tin tưởng kết quả này. Nghiêm Lâm Nhạc cũng nhìn rõ ràng, ngón tay tại ống tay háo bên trong run rẩy, cũng vô pháp tiếp thu cái này hiện thực. Cái gì gọi là song bạo, loại này uy lực to lớn khác biệt dù cho lại có thể nói vậy, cũng vô pháp che giấu sự thực như vậy. Bùi đất tan hết, tầm mắt khôi phục. Toàn bộ thần quỷ tiên cảnh nhìn thấy nửa ngọn núi, còn có áp đạo vô số đại thụ, cùng với cảnh hoang tàn khắp nơi sân Toàn bộ đều lâm vào một loại không biết hoàng hốt bên trong, giống như chết điếng lặng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn phương xa. Tân Mục so sánh một chút, cái này uy lực vượt ra khỏi dự đoán của mình. Tại hắn quyết định chế tạo súng phóng tên lửa thời điểm, kỹ thuật đạn pháo nguyên hình vẫn là nghi chiếu theo địa cầu bên trên khoa học kỹ thuật, chống tăng pháo hỏa tiễn. Thế nhưng, tổng hợp tất cả vấn đề, hắn phát hiện ý nghĩ này quá ngây thơ. Đây là một cái tu chân thế giới, mỗi người đều sẽ pháp thuật, cho nên bọn họ vứt bỏ thuốc nổ loại này đồ vật, còn có một điểm, cái này thế giới pháp bảo uy lực phi thường to lớn, hoàn toàn có thể thay thế thuốc nổ tồn tại. Điểm trọng yếu nhất Tân mục không muốn đem thuốc nổ đưa vào cái này thế giới nếu như người bình thường nắm giữ loại này lịch tiên sắc khí cái này thế giới đem khắp nơi tồn tại nguy hiểm biến thành người người cảm thấy bất an cục diện không quản là tu chân cũng tốt vẫn là tu tiên cũng được đều tương đối có rất lớn độ khó dùng cái này để cao cấp lực phá hoại nắm giữ tại một phần nhỏ trong tay người đây là hợp lý nhất cũng là an toàn nhất biện pháp xét thấy những nguyên nhân này hắn không có tự mình chế tạo thuốc nổ mà là dùng trận pháp cùng linh thạch những này rất phổ biến đồ vật đến chế tạo vi lực mạnh mẽ đã tháo một cái loại này đã tháo ít nhất cần một.000 cái linh thạch năng lượng giảm Sau đó phối hợp 37 loại trận pháp phụ trợ, như vậy mới có thể thành công, trong đó rất nhiều trận pháp đều là tần mục tại thương long môn học cơ sở trận pháp. Mặt đất chấn động sau một hồi lâu kết thúc, thần quy tiên cảnh tu sĩ cũng thanh tỉnh lại. Phong đạo nhân bước ra một bước, tại trên không chắp tay nói, "Ta thua." Kiểu Diễn Tông tông chủ Nghiêm Lâm Nhạc rất không muốn thừa nhận kết quả này, thế nhưng loại này to lớn khác biệt chẳng diện, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, hắn còn có thể làm cái gì gạo biện. Tân Mục cười nhạt một tiếng, nói, "Ngài Chu Ma Lôi kỳ thật cũng rất lợi hại, nhất là cái này mạch suy nghĩ, đã vô cùng vượt mức quy định." Phong đạo nhân xấu hổ cười một tiếng. Nói, Tần Cung phụng nói đùa, cùng ngài so sánh, ta cái này tính là gì, ngài cái này vành thiên hỏa tiến đồng mới thật sự là chu ma lôi a. Tam Đàm chân nhân đi ra, nói, tất nhiên phong đạo nhân đều nhận thua, vậy lần này luyện khí giải thi đấu thứ nhất chư vị còn có cái gì dị dị sao? Vẫn còn so sánh cái gì sức lực, phong đạo nhân đều thua, còn lại không phải đệ tử của hắn, chính là chịu hắn ảnh hưởng phí sư, căn bản không tại một cái cấp bậc lên a. Tần Cung phụng lợi hại, loại này phát bảo nếu là nhắm ngay nhà Ai Sơn môn mấy cái nữa, dự đoán người ở bên trong đều nướng thành gà quay. Cũng là, về sau chân tiên phái muốn quật khởi, Người nào có thể là loại này phát bảo đối thủ a? Đây là tuyệt đối toàn thắng cục diện, tất cả mọi người không có lời gì để nói, thậm chí bắt đầu lấy lòng chân tiên phái, Quỷ Kiếm Tông thái độ cũng là đại biến, tông chủ Hà Sơn rơi vào tam đảm chân nhân bên cạnh, hai người quan hệ lập tức thay đổi đến lửa nóng. Tiếp xuống tranh tài thay đổi đến đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, tượng trưng tranh tài ra thứ hai, thứ ba các loại. Kiểu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn lần này xem như là đã lén bị ăn thiệt thòi, bất quá bọn họ tại cuối cùng khen thưởng thời điểm vận dụng tay chân. Nguyên bản nói là khen thưởng Bảo Hoa Long tàn tạ thân tẩu tản đến cuối cùng lại trở thành hai khối tản tạ phá tấm, nhìn tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là lấy được Thiên Bảo Hoa Long Chu một chút tạm kiện, cũng không tính không thu hoạch được gì. Luyện khí giải thi đấu qua loa kết thúc, chủ sự Phương Cửu Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn cực kỳ bất mãn ý, thế nhưng Đông đảo tu sĩ lại vô cùng vui vẻ, không nhưng thấy nhận thức các loại kỳ dị pháp bảo xuất thế, càng là chứng kiến doanh thiên hỏa tiến đồng loại này lịch thiên pháp bảo uy lực, chuyến đi này không tệ a. Trở lại chân tiên phái, tân mục bị Tam Đàm chân nhân chuyển đến nội các. Nội các bên trong mấy người, có chút qua, có chút chưa từng gặp qua. Tam Đàm chân nhân chỉ vào Hà Sơn đám người giới thiệu nói, "Tần Cung chúng ta chân tiên phái hiện tại cùng Quỷ Kiếm Tông là huynh đệ liên minh quan hệ." Vị này là Quỷ Kiếm Tông Tông chủ Hà Sơn, vị này là Kim Vô Kỵ, vị này là Du Trường Đức, trừ cái đó ra, bọn họ còn mang đến một khối Thiên Bảo Hoa Long Chu tạm kiện. Hà Sơn ân cần cười một tiếng, lấy ra một cái ba thước xung quanh mâm tròn, mâm tròn trên có khắc dập dạp chằng chịt đường vân, vô cùng tinh xảo, hắn nói: "Tần công phu, cái mâm tròn này là ta Quỷ Kiếm Tông tiền bối trước đây tại Thiên Bảo Hoa Long Chu bên trên giành được tạm kiện, ngài cầm đi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không phục hồi như cũ Bảo Hoa Long Chu." tiếp tròn, thổ sơ giản nhìn lướt qua, rung động trong lòng vô cùng. Cái mâm tròn này phía trên pháp trận vô cùng trân quý tựa hồ là tiên bảo hoa long chu động lực trận pháp tổ hợp. Hàn Dức Trế vui sướng trong lòng, bình tĩnh nói: "Đa Tạ Hà tông chủ, ta khẳng định sẽ dốc lòng nghiên cứu, tranh thủ sớm ngày thành công." Tam Đàm Chân Nhân cười ha ha một tiếng, nói: "Chúng ta đương nhiên tin tưởng Tần cung phụng, bất quá tại chỗ này chúng ta có một thỉnh cầu, không biết Tần cung phụng là ý nghĩ gì?" Tần Mục gật gật đầu, nói: "Trưởng môn mời nói." Tam Đàm Chân Nhân trả sát tay, nói: "Không dối gạt Tần cung phụng, chúng ta năm đó cũng là thương lòng tiên cảnh tu sĩ, bất quá là năm đó dị tộc xâm lược, chúng ta tiền bối vì chống lại dị tộc, từ đó rời đi thương long tiên cảnh." Tộc Ngư nói lá dụng về tội, chúng ta tại bên ngoài phiêu bạt mấy ngàn năm, nghĩ về đến, Cố Hương nhìn xem. Vậy rất tốt a, Thương Long Tiên cảnh vô cùng xinh đẹp, mà còn linh khí dư dả, chỉ cần linh khí liền có thể ngự khí phi hành, thích hợp nhất tu luyện, các ngươi muốn trở về, vậy rất tốt a, ta đến lúc đó đem thân tàu làm rộng rãi một chút, dạng này liền không thành vấn đề. Tân Mục lập tức đại hỉ, trách không được những người này như thế trợ giúp chính mình, nguyên lai like bọn họ cũng là Thương Long Tiên cảnh tu sĩ, lần này tốt. Vậy liền vất vả tần cung cần tài liệu gì, cứ nói, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu. Hà Sơn lập tức nói, Trên mặt vui mừng đã đè nén không được. Giờ đi nội các về sau, Tân Mục đem chính mình thu thập tin tức làm một cái tập hợp, sau đó hao phí một tháng thời gian làm một cái Thiên Bảo Hoa Long Chu phục hồi như cũ cầu. Căn cứ tam đảm chân nhân, Hà Sơn đã người miêu tả, Thiên Bảo Hoa Long Chu là một chiếc có thể lớn có thể nhỏ biến hóa vô tận bảo thuyền, một khi mở ra hoàn toàn chiều dài có thể đạt tới khoảng 80 trượng, độ rộng cũng tại 15 năm trượng trên giới, loại này to lớn thuyền đã đủ kịp xa hoa tàu du lịch. Thế nhưng, bọn họ nói Thiên Bảo Hoa Long Chu thu nhỏ về sau chỉ có dài hơn 3 thước, trực tiếp thu vào đến giới tử đại bên trong. Điều này tựa hồ có chút kim cô ý tứ có thể lớn có thể nhỏ. Hắn nắm giữ phóng đại trận cùng thu nhỏ trận hai loại trận pháp cũng không có cách nào tại vật thật bên trên thực hiện, chỉ có thể phóng to thần hồn loại đồ vật, ví dụ như kiếm mang, hư ảnh, thú hồn loại này đồ vật. Suy tính liên tục, Tân Mục phát hiện dựa vào chính mình tri thức dự trữ căn bản là không có cách phục hồi như cũ Thiên Bảo Hòa lòng chủ, thậm chí còn có thể đi đến lạc lối, vì vậy hắn thay đổi nghiên cứu phương hướng, trước từ vượt qua đường xá xa xôi phương diện này bắt tay vào làm. Tiếp xuống, Mục công tác trọng điểm là bóc ra phân tích thu thập tất cả hữu dụng trận pháp, dùng cái này đến chồng chất thành chính mình trở về thiết kế ý nghĩ. Trong 3 tháng thời gian, Tần mục không có đi ra khỏi viện lạc một bước, hết thể tất cả đều là tại viện tử cùng luyện khí phường giải quyết. Hai khôi pha tấm tàn kiện bên trên, tần mục tách ra mấy chục loại trận pháp, cái gì chống không nổi trận ngự lực trận kim cương trận cự thạch trận ly hòa trận phi hành trận các loại trận pháp, không quản có tác dụng hay không, hắn toàn bộ đều thu thập lại. Thu hoạch lớn nhất chính là quỷ kiếm tông đưa tới cái tiêu mâm trọn, phía trên minh khác hơn 200 nói trận pháp, tần mục lớn nhất phát hiện chính là một loại gọi là gió lốc trận cùng xo Do lộ trận trận pháp nếu như phối hợp phóng đại trận, lại phụ trợ mấy chục loại tiểu trận pháp, có thể cung cấp tiếp cận vận tốc âm thanh động lực, mà xoắn ốc trận cũng phi thường trọng yếu, nhất là đối vu phi đi khí cân bằng, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể một cái làm ra máy bay trực thăng cũng là có khả năng. Bất quá máy bay trực thăng có chút hắn trò trẻ con, mà còn không cách nào cao tốc phi hành, thậm chí không cách nào cam đoan cơ bản nhất an toàn. Đến một bước này, Tân Mục mới biết rõ sách đến lúc dùng mới thấy ý đạo lý, đáng chính mình chỉ là một cái quân mê, hơn nữa còn chấp nhất tại vũ khí, đối với máy bay tàu thủy những này to lớn phương tiện chuyên chở hoàn toàn không có chú ý qua. Tần Mộc suy nghĩ một hồi, hắn đối Tô Thời Nguyệt nói, "Ngươi đi đem trưởng môn Tiêu đến, liền nói ta có việc tìm hắn thương lượng." Tô Thời Nguyệt nghe đến Tần Mộc nói chuyện, kinh hỉ vô cùng, "Hô, Tần đại ca, nhanh đi, đây chính là đại sự." Tần Mộc thúc giục một câu. Tô Thời Nguyệt lập tức chạy vội ra viện, những ngày này đều là nàng tới chiếu cố Tần Mộc đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày, bất quá Tần Mộc đối nàng từ trước đến nay đều là hờ hững, có đôi khi mấy ngày cũng không nói một câu. Sau một lát, Tam Đàm chân nhân vội vàng chạy đến, đi vào tiểu viện liền nói, Phụ, có gì cần, ngài mở miệng, ta nghĩ hết tất cả biện pháp giúp ngươi làm tới." Tần Mục nhìn xem Tam Đàm chân nhân, nói: "Trở về ý nghĩ đã thành thục, bất quá ta không thể cho ngươi quá nhiều cam đoàn, nhân viên bên trên ta nhiều nhất cam đoan 50 người, mà còn một khi đáp ứng trở về, người người đều nhất định muốn công tác, không có người rảnh rỗi." "Có ý tứ gì? Thiên Bảo Hoa Long Chu có thể là có thể chứa vào mấy vạn người a?" Tam Đàm chân nhân kinh ngạc hô: "Cái gì mấy vạn người, ta thực lực làm không được một bước này, ta nhiều lắm là luyện chế ra một cái 50 người máy bay hành khách đi ra, lại nhiều lại không được." Chương 38, máy bay, chương 38, máy bay. "50 người à, tốt tốt tốt, Ngày trước vội vàng." ta cùng Hà tông chủ nghiên cứu thương lượng một chút. Tam Đàm chân nhân nói xong đội vàng đi. Đúng như là Tân Mục nói như vậy, hắn năng lực không cách nào hoàn toàn phòng chế ra thiên bảo hoa long chu, cũng không có biện pháp chế tạo ra một cái Boeing 747 dạng này máy bay hành khách, hắn chỉ có thể dùng chính mình có hạn kiến thức khoa học kỹ thuật kết hợp tu chân trận pháp học vấn, tận chính mình lớn nhất có thể nghiên cứu ra một cái vận tốc cầm thanh máy bay đi ra. Tân Mục thiếu chế tạo máy bay tri thức, thế nhưng hắn không lo lắng cái này, máy bay cũng là phòng sinh học một loại, vì vậy hắn hỏi Tô Thời Nguyệt, biết được cái này thế giới tốc độ nhanh nhất phi cầm là một loại gọi là điện chuẩn phi cầm, chẳng những tốc độ nhanh mà còn tính công kích cực kỳ tường đại, bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ thấy tiệm điện chuẩn đều phải tìm địa phương giấu đi, một khi bị tiệm điện chuẩn nhắm vào hạ trạng vô cùng nguy liệt Không có qua mấy ngày, Tam đảm chân nhân liền đem một cái thoi thóp tiệm điện chuẩn đưa đến tần mục trước mặt. Tần mục linh thức phi thường cường đại, hắn ghi chép tiệm điện chuẩn các hạng số liệu về sau, dựa theo tỷ lệ phóng to, sau đó chế tạo ra một cái máy bay chiến đấu lớn nhỏ kim loại hình mẫu. Chế tạo hình mẫu kim loại áp dụng chính là thần quỷ tiên cảnh một loại phổ biến kim loại, gọi là kim quỷ, loại này kim loại vô cùng nhẹ, mà còn cường độ rất cao, phổ thông tu sĩ khôi giáp đều là dùng loại này kim loại chế tạo. Lần thứ nhất bay thử vô cùng thành công. Tam Đàm chân nhân, Hà Sơn chờ 8 vị kim đan tu sĩ đem hình mẫu cơ hội mang lên cao mấy chục thước, sau đó ra sức ném ra ngoài, hình mẫu cơ hội tại trên không lướt đi mấy ngàn mét khoảng cách, thuộc về hoàn mỹ nhất phi hành thiết cấu. Bước kế tiếp, thần mục bắt đầu là hình mẫu cơ hội vận chuyển hệ thống động lực. Hắn trước hết nhất là dùng xe gắn máy hệ thống động lực đến thay thế, vận chuyển tại hình mẫu trên máy về sau, phát sinh một kiện chuyển thú vị, hình mẫu cơ hội tốc độ vượt qua hắn kiệt tắc ma tháp gấp mấy lần, so nhanh như chớp nhanh hơn, để hắn buồn bực là hình mẫu cơ hội từ đầu đến cuối tại mặt đất lao vụt, không, có một tia phải bay lên dấu hiệu. Bất quá cái này phát minh, có thể là đem Tam đảm chân nhân trở kim đan chân nhân cao hơn quá sức. Hà tông chủ, cái này to lớn pháp bảo chưa từng thấy à, tốc độ này, đừng nói thiểm điện chuẩn, chính là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng vô pháp đuổi kịp. Ha ha ha. Tam đảm chân nhân hưng phấn kêu lớn lên. Hà Sơn nhìn nhìn thấy mà giận mình, cái này giống chim nhỏ đồng dạng cục sắt vậy mà chạy nhanh như vậy, hơn nữa còn có thể bay vượt khoảng cách đồi núi, nhất là tốc độ, đoán chừng đạo khí đều không thể so sánh, đây quả thực là chạy trối chết vô thượng thần khí. Thí nghiệm qua phía sau, kết quả rất rõ ràng, thất bại. Tân cả người tiểu tụ một vòng lớn, hắn không nghĩ ra Vì sao lại thất bại, vì vậy đi ra tiểu viện, đi theo phía sau một đám kim đan tu sĩ bảo vệ an nguy của hắn. Tần Mục đi tới ra ngoại, nhìn thấy trên cây chim, tâm tư khé động, hắn bắt đầu ngưng thần tĩnh khi quan sát chim nhỏ cất cánh là trạng thái gì. Phân phấn, một cái vân tức sợ đánh lấy cánh, tự do tự tại bầu trời bay tới bay lui. Vỗ cánh. Cái này không thực tế, nếu như chế tạo một đôi có thể không ngừng vỗ cánh, không bay được bao xa sẽ xuất hiện nghiêm trọng hư hại tình huống, cánh khẳng định sẽ rơi, mà còn địa cầu lên phi cơ cũng không phải như thế thiết kế. Tần Mục lại tính tình, tại dã ngoại quan sát trọn vẹn 10 ngày, hắn nhìn ra manh quẻ Mới đầu dùng mắt thường đi nhìn những loài chim nhỏ cất cánh, đơn giản là vô cánh bộ phát lực lượng cường đại từ đó đàng không mà lên, hoặc là từ ngọn cây rơi xuống, lợi dụng lao xuống để đạt tới cất cánh mục đích. Những này đều không có giá trị nghiên cứu, tại tân mục lợi dụng linh thức quan sát nghiên cứu, hắn cuối cùng có đột phá tính phát hiện. Chim nhỏ tại huy động cánh thời điểm sẽ sinh ra một cái vòng xoáy hình dáng chạy trở về, chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa đến chim nhỏ có thể tự nhiên cất cánh, mà còn không cần bất kỳ chạy lấy đà. Thế nhưng máy bay không giống, nó cánh là cố định, không có một cái vừa đi vừa về vô phép xuống khí lưu sinh ra, cho nên cần chạy lấy đà. Nghĩ thông suốt điểm này, Tân Mục biết chính mình nên làm cái gì. Trở lại tiểu viện, hắn lại đầu nhập vào nghiên cứu cùng phát minh bên trong, mấy chục ngày về sau, hắn tại hình mẫu cơ hội cánh bên trên làm một hàng khí quản, sau đó đo lường tính toán một cái góc độ, cam đoan khí quản tại phun ra khí lưu về sau, khí lưu tăng trở lại phản xạ tại cánh bên trên, tại phần đuôi cũng làm một cái khá lớn khí lưu chuyển vận trang bị. Một lần nữa cải chế sau đó hình mẫu cơ hội trọng lượng tăng lên hai lần, Tân Mục ngồi tại khoang điều khiển bên trong động cơ khí, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Siêu. Dòng lũ sắt thép vội vã đi, tốc độ lại nhanh gấp mấy lần. Tam Đàm chân nhân trực tiếp thấy choáng. Tốc độ này đừng nói người đuổi không kịp, thần quy tiên cảnh tất cả pháp bảo đều đuổi không kịp a. Hà Sơn thấy cảnh này, lo lắng nói, Tam Đàm chân nhân, Thương Long Tiên cảnh tu sĩ cái này mấy ngàn năm liền tu luyện vật này, ta nhìn cổ tịch đã nói cái này gọi là kỳ kỳ dâm xảo, chắc không được tần cung phụng tu vi mới chúc cơ. Vậy còn không tốt, chúng ta đều là kim đan chân nhân, thực lực cao siêu, đợi đi đến Thương Long Tiên cảnh lại khai tông lập phái, thậm chí đem toàn bộ Thương Long Tiên cảnh khống chế tại tay cũng không phải không có khả năng. Tam Đàm chân nhân đôi mắt ra hung ác thần sắc. Ha Sơn đột ngột nở nụ cười, đối Tam Đàm chân nhân nói: "Ngươi có phải hay không quên anh Thiên Hỏa Tiễn Đồng Ý Lực, nhân ra cho ngươi đến như vậy một cái, ngươi cam đoan chính mình không chết được. Hoành Thiên Hỏa Tiễn Đồng Ý Lực xác thực rất đáng sợ, thế nhưng ngươi quên đi sao? Thần cung phụng tại sử dụng món pháp bảo này thời điểm ta chú ý tới, hắn thôi động pháp bảo thời điểm cho cái kia ống tròn bên trong điền một vận, theo ta suy đoán hẳn cái này pháp bảo liền giống như cung tiễn đồng dạng, cần mũi tên, nếu không uy lực không cách nào mở rộng, mà còn ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta linh thức bao nhiêu nhạy cảm, mà còn phạm vi nhỏ tốc độ di chuyển hẳn có thể đánh trúng chúng. Ta, nói đồ đâu?" Tam đảm chân nhân không hề sợ hãi Vành Thiên Hỏa Tiễn đồng, ngược lại hắn có lòng tin tuyệt đối tại Tần Mục Thôi Động Pháp Bảo phía trước liền đem chế phục. Bay lên, cái kia cục sắc vậy mà thật bay lên. Hà Sơn còn muốn nói nhiều gì đó thời điểm, thấy được hình mẫu cơ hội bay lên, mà còn tốc độ cực nhanh, phi cực cao. Thật bay lên, hắn bất quá chút cơ cảnh, vậy mà ỷ vào pháp bảo bay lên. Tam đảm chân nhân nhìn đầy mắt kinh hãi, nếu như Tần Mục Thôi Động cái này phi hành pháp bảo, sau đó lại vận dụng Vành Thiên Hỏa Tiễn cái này hình ảnh hắn không còn dám tưởng tượng đi xuống. Bay lên. Tần Mục đích thân phát minh chế tạo máy bay bay lên. Tốc độ nhanh rất, không bao lâu thời gian hắn liền bay hơn trăm km, còn gặp không ít bảy chim, tốt tại hắn khoang điều khiển vô cùng kiên cố, mà còn xoắn ốc mảnh cũng đều làm bảo vệ trang bị, bằng không thật sẽ rơi cái phi cơ bị người vong hạ trạng. Phi hành nửa ngày thời gian, Tân Mục dần dần thuần thục. Lái phi cơ so cối mổ tỏi thoải mái nhiều, chẳng những có thể tùy tiện dễ hoạt, mà còn muốn làm sao phi liền làm sao phi, tùy tâm sử dụng, không bị ràng buộc. Hạ xuống tại chân tiên phái về sau, Tân Mục lòng tin đại chấn, hắn đối Tam Đảm chân nhân nói, "Chưởng môn, ta cần đại lượng kỳ quỷ, còn có tự động, bí ngân các loại đồ vật, mặc khác cho ta tăng thêm 20 cái cường lao lực." Ta muốn tạo một cái càng lớn máy bay, đến lúc đó chúng ta liền có thể về thương lòng tiên cảnh. Tốt tốt tốt, thần cung phụ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, yên tâm đi, vật ngươi cần ta chính là liệu rơi mạng già cũng sẽ chuẩn bị cho người trở về. Tam đảm chân nhân trong lòng các loại tư vị, vẫn là sẵn khoái đáp ứng tần mục yêu cầu. Muốn tạo một cái 50 người ngồi máy bay, cái này cũng không dễ dàng, nếu như chỉ dựa vào tần mục một người, 10 năm cũng không nhất định tạo đi ra, cho nên, hắn bắt đầu vẽ phát họa, chế tạo lượng thức các loại công cụ, đem cơ bản việc tốn thể lực toàn bộ đều giao cho người khác làm, chính mình thì là chuyên tâm đánh hạ hệ thống động lực, còn có mặt khác cao thâm bộ vị Chân tiên phái tất cả mọi người lung lay, toàn bộ đều đến giúp đỡ, vì kiếm tông cũng phái ra tinh nhuệ đệ tử gia nhập trong đó. Mà ban đầu tiểu viện đã đạt thông, nên vì lần này máy bay không còn là loại nhỏ máy bay chiến đấu cỡ như vậy, muốn ngồi khoảng 50 người máy bay, chỉ là thân máy chiều dài đã đạt đến chừng 10 trượng, cánh chiều dài cũng là 10 trượng, bực này to lớn phát minh, đừng nói thần quỷ tiên cảnh người chưa từng gặp qua, bọn họ căn bản là không có như thế lớn kiến trúc. Chế tạo máy bay lớn bực này thịnh sự hừng hực khí thế mở rộng, tất cả mọi người đầu nhập vào cực lớn kích tình tình cảm mấy liệt, bọn họ đều là có pháp lực chống đỡ, cho nên xây dựng lên đến cũng là cực kỳ dễ dàng. Thời gian 10 ngày, thân máy Long cốt đã chế tạo xong xuôi, 20 ngày sau đó cánh đã đơn giản hình mẫu, Tân Mục cũng phát hiện mấy cái đệ tử có tiềm lực, hơi chỉ điểm một cái, lập tức liền có thể minh mạch, bất quá cũng chỉ là đơn giản lắp đặt cùng rèn đúc công việc, một chút yêu cầu độ chính xác linh kiện hắn còn phải chính mình đích thân động thủ. Hai tháng sau, máy bay lớn khung sương đã đi lên, bởi vì chủ yếu kim loại là kim quỷ, cho nên thân máy kim quang chói mắt, thoạt nhìn vô cùng thủ hào. Liên lại Tân Mục bận rộn sức đầu mẹ trán thời điểm, Tam Đàm chân nhân cùng Quỷ Kiếm Tông tông chủ Hà Sơn. Tân thả xuống công việc trong tay kế, hỏi, hai vị trưởng môn đích thân cho đến, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tam đảm chân nhân đem Tần Mục kéo đến nhà kẻe yên tính chỗ, nói: "Tần cung phụng mấy ngày này vất vả, không biết tài liệu phương diện còn thiếu cái gì, ngài chỉ để ý mở miệng." Tần Mục tức thiếu chút nữa chửi đồng, hô: "Có việc ta sẽ cho các ngươi nói, không, có việc gì ta đi làm việc, ngươi không thấy được tất cả mọi người bận rộn không thể giản xếp sao?" Hà Sơn ngăn lại Tần Mục, cẩn thận hỏi: "Tần cung phụng, ngài cái này pháp bảo thoạt nhìn rất uy mãnh, giống một cái hùng ưng đồng dạng, thế nhưng chúng ta chuyến này là đi thương long tiến cảnh, ven đường phải đi qua thập phương địa, liệt diễm sa mạc, vô ngân khổ hải, tuyệt vọng vực." Cửu Nhật xâm lâm các loại đại hùng tri địa, năm đó Thiên Bảo Hoa Long Chu có thể là có cường đại lực công kích, nghe nói có thể phun ra thiên hỏa thiêu sạch tất cả, còn có thể phun ra hàn băng, phong ấn. Tất cả, với pháp bảo có cái gì uy lực cường đại, có thể nói một chút sao? A. Đúng thế, nơi này là tu tiên thế giới, không phải địa cầu, chỉ cần có thể phi liền có thể, còn muốn chống cự yêu thú cường đại công kích, thậm chí là không lường được nguy hiểm xuất hiện. Tân Mục bừng tỉnh đại ngộ, máy bay nhất định phải phân phối cường đại hỏa lực chống đỡ, nếu không, không cách nào vượt qua 68 vạn bên trong Sa Sa Sa Đoa. Đa tạ hai vị trưởng môn nhắc nhở ta kềm chút quên cái này một gốc dạng, xem ra trở về thời gian còn phải chỉ hoãn một đoạn thời gian, đúng, các người gần nhất chữ hàng một số lớn linh thạch, tốt nhất là thượng phẩm linh thạch, chúng ta trở về thương long tiên cảnh cần khổng lồ linh thạch tài nguyên. Chương 39, phi tự tịnh phạn cồn xuất phát, chương 39, phi tự xuất phát. Hai vị trưởng môn nhìn nhau cười một tiếng, nhộn nhịp rời đi. Tân Mục bắt đầu tìm đọc có quan hệ những này hiểm địa tư liệu, càng là hiểu rõ những này hiểm địa, hán tâm liền càng ngày càng bất an, đồng thời cũng cực kỳ bội phục cái này thế giới tu sĩ, có thể chế tạo ra thiên bảo hoa long chu dạng này thần khí. Thập phương tuyệt địa cực kỳ nguy hiểm. Cái này một mảnh đại khái mười mấy vạn dặm địa phương lâu dài đều có gió lốc tàn phá bờ bãi, mà còn không có một mảng cỏ, không, có một cái còn sống sinh linh, là tu si đáng sợ nhất tự địa, vạn nhất máy bay đến thập phương tuyệt địa không thể thoát khỏi gió lốc gấp lực cường đại mà cuốn bảo, vậy sẽ là phi cơ bị người vong thảm sự. Còn có liệt diễm sa mạc, cổ tịch bên trên ghi chép liệt diễm sa mạc khắp nơi đều là phun ra hỏa diễm, hỏa diễm độ cao cùng cường độ đủ để hòa tan thượng phẩm linh khí, tu sĩ si tầm thường nhiễm một chút điểm loại này hỏa diễm, liền sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, liền cho cốt cũng không còn lại. Vô ngân khổ hải càng là một phiến hung dương đại hải, chẳng những có to lớn hải thú ẩn hiện, Hơn nữa còn có các loại biển gầm, sóng lớn xâm nhập, một khi đi nhầm phương hướng, đem cả một đời vây ở trên mặt biển, cho đến tài nguyên hao hết rơi vào bể khổ. Tuyệt vọng quỷ vực càng gian nguy, đối với mảnh này quỷ vực tư liệu cũng vô cùng ít hỏi. Năm đó gặp qua mảnh này quỷ vực tu sĩ đều không muốn lại nhớ lại đoạn này thê thảm đau đớn tinh lịch, cho nên không có lưu lại có giá trị văn hiến tư liệu. Trừ cái đó ra, còn có cựu nhật xâm lâm các loại hiểm địa. Tần Mục hiện tại có thể làm chính là vì chiếc máy bay này vận chuyển đầy đủ hỏa lực trang bị, mà hắn có thể lợi dụng hỏa lực trang bị chỉ có thần hỏa Gatling cùng súng phóng tên lửa, thân hỏa Gatling cần đại lượng phụ lục xem như đạn dược dự trữ, mà súng phóng tên lửa đan dược càng thêm khó khăn, mỗi một viên thuốc đều muốn trả giá cực lớn tinh lực cùng tinh thần. Tiếp xuống lượng công việc rất lớn, hơn nữa còn không thể tái giá tay người khác. Cứ việc khó khăn trùng điệp, Tần Mục đồng dạng không có nhu ý, hắn muốn trở về, trở lại Thương Long Tiên cảnh, chấn chỉnh lại Thương Long môn, còn có thê tử của mình, huynh đệ, đồ đệ, hắn ở cái thế giới này tất cả lo lắng đều tại Thương Long Tiên cảnh, cho nên Hắn không có bất kỳ cái gì lý do lui bước sa sút tinh thần. Nửa năm sau, Tần Mục cơ bản giải quyết máy bay hỏa lực phân phối, tiếp xuống hắn muốn giữ chức đàn dược. Một ngày này, Tô Thời Nguyệt thần sắc hốt hoảng đi tới luyện khí phường, nàng nhìn xem Tần Mục, mấy lần muốn nói chuyện đều nén trở về. Tần Mục nhìn nàng nín khổ cực như vậy, cười ha ha, chủ động hỏi, "Cô nàng, làm sao vậy? Có phải là muốn cùng ta thổ lộ a? Ta có thể là có tức phụ người, ngươi cũng đừng nhớ thương a." Tô Thời Nguyệt bị Tần Mục trêu chọc một câu, xoa xoa áo, nói, đại ca, không phải như vậy, ta, ta nghe đến một chút." "Ngươi nghe được cái gì?" Tần Mục tiếp tục luyện chế phụ lục, mà còn tốc độ tay thật nhanh, ào ào ào cùng thua tiền đồng dạng, gần như không mưởng phí tâm tư gì. Tô Thời Nguyệt đến gần mấy bước, lặng lẽ nói, "Tần đại ca, ngươi chạy trốn à? Trưởng môn nhân muốn đối phó ngươi." "Chạy trốn?" Tần Mục thả ra trong tay công việc, nói, "Làm sao vậy? Ta, ta nghe đến trưởng môn cùng Quỷ Kiếm Tông người thương lượng muốn công chiếm Thương Long Tiên cảnh, còn nói muốn làm nuôi nốt dê béo lao hổ, ta còn thấy được bọn họ trắng trận mua sam giới từ đại tập trung các loại khoáng vật cùng linh thạch. căn bản là không có ý định trở lại." Tô Thời Nguyệt nói xong cẩn thận đứng ở một bên. Tần Mục dừng một chút, tiếp tục làm lấy trong tay sống, hắn đối Tô Thời Nguyệt nói, "Khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ở bên, bên ta, cùng ta học tập luyện chế phụ lục." "A, ta không được, ta quá ngu ngốc." Tô Thời Nguyệt sắc mặt vui mừng, sau đó khoát tay. Tần Mục cười khổ một cái, nói, "Đần tốt nhất, người quá thông minh nhận người phiền." "A, tất nhiên Tần đại ca không chê ta, vậy ta liền theo ngài." Tô Thời Nguyệt vui vẻ cười một tiếng, ngồi tại Tần Mục bên cạnh. Ban ngày luyện chế phụ lục, lúc buổi tối, Tần Mục đi tới đã thành hình trên máy bay, hắn nhìn xem chính mình vắt hết óc chế tạo ra cái này thiết điệu, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Tam Đàm Chân Nhân Hà Sơn, hai cái này kẻ dạ tâm, xem ra ta nhất định phải làm chút để phòng bị pháp. Tự nói một câu, thần mục lại bắt đầu bận ruột. Hắn ở máy bay thao tác cùng hỏa lực hệ thống toàn bộ đều gắn thêm một đạo cấm chế, mà còn cải tiến một cái thao tác, làm một cái trận bàn đi vào, chỉ có chính mình linh thức có thể xuyên vào trận bàn tiến hành bước kế tiếp thao tác, những người khác linh thức xuyên vào trận bản thì sẽ gây nên mãnh liệt phản vệ. Mặt khác hắn còn nghiên cứu một cái thiên lôi chú ý cùng lôi công tác cái này hai kiện tuyệt phẩm khí, hi vọng tại tự vệ bên trên nhiều một ít thẻ đánh bạc. Một năm về sau, Tất cả chuẩn bị đều đã sẵn sàng, bộ này bị Tần Mục mệnh danh là phỉ tợ tịnh phạn cuộn máy bay cũng bay thử mấy lần, tại thần quỷ tiền cảnh đưa tới hưng động cực lớn, lúc đầu dự tính gánh chịu 50 người máy bay, hiện tại chỉ là vé vào cửa liền bán ra hơn 200 tấm. Chân tiên phái cùng quỷ kiếm tông đổi lấy rộng lượng tài nguyên, các loại kỳ chân dị bảo đếm mãi không hết. Tam đảm chân nhân khao thượng Tần Mục công lao, hỏi hắn muốn cái gì, Tần Mục chỉ là muốn một chút thượng phẩm linh thạch, cũng không có nâng càng quá đáng yêu cầu. Tam đảm chân nhân cũng coi như là khí trực tiếp cho tần mục một cái dương tràn đầy thượng phẩm linh thạch giới tử đại, ít nhất có hơn 500 cái giới tử đại, nếu một phong ốc linh thạch dựa theo 10 tấn tính toán, cũng chính là nói tần mục hiện tại có 5000 tấn thượng phẩm linh thạch, chuyển đổi đến cái cái đơn vị này, đoán. Trừng hốt lư. Tất cánh thời gian, nguyên bản định tại đầu tháng 2. Thế nhưng tại ngày 10 tháng 1 thời điểm, ngày đó thời tiết tâm trầm, toàn bộ thần quỷ tiên cảnh gió lớn không chỉ, tràn đầy bất an bầu không khí. Tam đảm chân nhân tìm tới tần mục, sắc mặt ngưng trọng nói, Phụ, nay chúng ta đi, không thể chờ đến đầu tháng 2, hiện tại toàn bộ thần quỷ tiên cảnh lòng người hoàng. Mà còn lời đồn nổi lên bốn phía, thậm chí liền Ngũ Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn người cũng tới hỏi thăm, ta sợ đến lúc đó có người sẽ dở cho xấu. Tân Mục gật gật đầu, đáp ứng Tam Đàm chân nhân yêu cầu. Kỳ thật hắn hiểu được, Tam Đàm chân nhân thu không ít chỗ tốt, thế nhưng chiếc máy bay này căn bản là không cách nào ngồi hơn 200 người, cho nên hắn nghĩ trước thời hạn chạy trốn, cái này rất rõ ràng là đập nổi rìm thuyền cách làm, căn bản là không có lại muốn trở về ý tứ. Sắp trời trạm vạng về sau, chân tiên phái đệ tử tụ hồ cũng đã nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Một đám người tụ tập ở máy bay phía trước, Tam Đàm chân nhân, Hà Sơn bọn người ở tại kiểm kê nhân số. Tần Cung phụng, tổng cộng 80 người, trong đó có 40 là kim đan chân nhân, còn có mười mấy cái trúc cơ cảnh tu sĩ, không thể lại thiếu, ngài nói có thể chứ? Tam Đàm chân nhân khẩn cầu Tần Mục, hắn hiện tại không dám nghe răng trở mặt, bởi vì thiết địa đều ai cũng sẽ không lái xe, thậm chí liền cơ bản nhất thao tác cũng không biết. Tần Mục nhìn hai bên một chút, hỏi, "Tôi thời một đầu." Nàng. Nàng bất quá trúc cơ cảnh trung kỳ tu sĩ, chuyến này vô cùng nguy hiểm, vẫn là để nàng ở lại chỗ này tốt nhất, ta có thể nhận lệnh nàng lại chân tiên phái trưởng môn, dạng này ngươi có thể yên tâm a." Tam Đàm chân nhân rải mặt nói nói. Tần mục lắc đầu, nói Tô Thời Nguyệt đã là đệ tử của ta, nàng nhất định phải xuất hiện, nếu không, ta tình nguyện không quay về. Có thể là nhân viên đã đẩy làm sao bây giờ? Tam Đàm chân nhân khó khăn nói. Tần Mục nói, Tô Thời Nguyệt cùng ta tại khoang điều khiển, những người còn lại ta không xem vào, nhanh đi đem nàng cho ta tìm đến. Tam Đàm chân nhân khẽ cắn môi quay thân liền đi tìm Tô Thời Nguyệt. Nửa đêm, cùng phong càng lúc càng lớn, xung quanh không ngừng chuyển ra đại thụ bị gió thổi đoạn âm thanh, toàn bộ thần quỷ tiên cảnh tựa hồ ở vào khôn ổn định trạng thái, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Tô Thời Nguyệt bị Tam Đàm chân nhân mang theo tới, nàng tựa hồ còn đang ngủ, còn buồn ngủ nhìn xem Tần Mục. Những người khác đã lên máy bay, bất quá không ai dám thúc dục Tần Mục, đều là ngoan ngoãn chờ lấy. Tần Mộc nắm lên Tô Thời Nguyệt, nói: "Theo ta đi, ngươi sau này sẽ là đồ đệ của ta." nguyện ý sao? Tô Thời Nguyệt con mắt một đỏ, hăng hái gật đầu. Tiến vào khoang điều khiển, Tô Thời Nguyệt thông minh ngồi tại một bên, không dám lúc đích. Tần Mộc sau khi làm xong, thông qua truyền lời miệng hỏi: trưởng môn, trong cabin có cây cột, nói cho bọn họ đem chính mình cột vào cây cột bên trên, không muốn tùy ý vận dụng pháp lực, ta muốn bay lên." "A, tốt, tốt, ta đến truyền đạt ngươi ý tứ. Tam Đàm chân nhân trong lòng giật mình, không biết Tần Mộc đang giở trò quỷ gì. Thế nhưng hắn vẫn là nói cho cabin các vị tu sĩ, nói, chư vị trưởng môn trưởng lão lập tức đem chính mình cột vào cây cột sắt bên trên, ngàn bạn ghi nhớ, không thể vận dụng bất kỳ pháp lực, Tần Cung Phụng nói nơi này một khi vận dụng pháp lực, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tam đảm chân nhân, tranh thủ thời gian để Tần Cung Phụng tất cánh a, ta nhìn thần quỷ tiên cảnh tựa hồ muốn hỏng mất. Chính là, ngươi không nhìn thấy bực này dị tượng sao? Nếu là phệ linh hung nghị xuất hiện, chúng ta đều trốn không thoát. Chúng ta cái gì đều nghe Tần Phụ, đi nhanh lên đi. Những người này bình thường đều quyền cao chức trọng, vội vã đáp ý, cái này sẽ mỗi một người đều biến thành tốt tử, ngoan ngoãn đem chính mình buộc lại không ngừng thúc dục các cánh, chạy trốn. Tần Công Phụng, tất cả mọi người dựa theo người nói yêu cầu làm, chúng ta đi thôi." Tam Đảm chân nhân nhìn thoáng qua, lập tức đối Tần Mục nói. "Tần Mục cũng không quản được nhiều như thế, lúc này linh thức xuyên vào chợt bàn, khởi động động cơ." Dầm rầm dầm. to lớn tiếng động cơ gầm rú chuyển ra, thân máy bắt đầu chấn động lên. Rất nhanh, máy bay bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước cấp tốc liền sông ra ngoài. Tần Mục mấy ngày này lợi dụng hình mẫu cơ hội đã luyện thành một thân vững vàng lái xe máy bay kỹ thuật, linh thức khế động, máy bay lập tức dương lên hướng về bầu trời bay đi. Kịch liệt cuồng phong cũng vô pháp quét động cái này máy sát, rất nhanh máy bay liền chui vào hơn ngàn mét không chung. Ùng ục một tiếng, Tam đảm chân nhân đột nhiên té lăn trên đất, hướng về một bên lăn ra ngoài. "Ai, né tránh, né tránh, đập đầu của ta." Tam đảm chân nhân lớn tiếng hô hào, vừa vặn dừng lại, lại hướng về mặt khác một bên lăn đi qua. Tất cả mọi người dựa theo tần mục thuyết pháp đem chính mình cột vào cây cột bên trên, duy chỉ có Tam đảm chân nhân tương đối ngẩn ngơ, cái này sẽ ăn đến đau khổ, cả người tại cabin lăn qua lăn lại, chơi quên cả trời đất. Tiến vào không trung bên trong, máy bay ở vào ổn định phi hành trạng thái. Tần có thể vô lòng một hơi. Tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái, chính mình vậy mà chế tạo ra máy bay, đương nhiên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thoáng như một đầu cự long như vậy tại trên không hỗn lượn mà bên trên. Tô Thời Nguyệt nhìn kinh hỉ, không khỏi hô: "Tần đại ca, mau nhìn, đây là Thiên Bạo Hoa Long Chu." Chương 40: Thập Phương Tuyệt Địa, gió lốc dày đặc. Chương 40: Thập Phương Tuyệt Địa, gió lốc dày đặc. Tần Mục đôi mắt khó nhìn, liền thấy được đầu kia kim quang chói mắt cự long đang không về sau, lập tức hóa thành một chiếc to lơ không có bừng, không có cánh, chính là một chiếc lớn, mặt trên còn có lầu các lan can, lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp. Quá thần kỳ. Đây chính là đạo khí văng vào pháp bảo tự thân lực lượng cường đại liền có thể phù phiếm giữa thiên địa, hơn nữa còn có thể cấp tốc bỏ chạy, loại này kỹ thuật quá quỷ phụ thần công, thật là không thể tin được. Tân Mục một mực nghe nói cái này thế giới pháp bảo vô cùng thần kỳ, không quản là lòng Kiếm tông phủ không đạo vẫn là Cảnh thương thư viện kiến mục thần thụ, những này hắn thấy đều không có chiếc này tiên bảo hoa long chu đến thần kỳ. Phù không đạo có thể hiểu thành một loại biến dị hiện tượng tự nhiên, kiến mục thần thụ thậm chí có thể cho rằng là một loại thực vật, mà hắn giới từ đại bên trong quy bố tiên đạo đến nay còn không có biểu hiện ra, thế nhưng lần này hắn là tận mắt nhìn thấy làm trái quy luật tự nhiên, vượt qua hắn nhận biết biên giới pháp bảo. Xem ra, không thể xem thường pháp bảo, ta trước kia còn là quá tự phụ." Tân Mục thầm nghĩ một câu, lập tức khởi động máy bay, dựa theo tam đảm chân nhân bọn họ vẽ bản đồ vượt mức quy định bay đi. Rất nhanh, trong cabin tu sĩ cũng nhìn thấy bực này dị tượng, nhộn nhịp thảo luận. "Thiên bảo hoa long chu, phong đạo nhân bọn họ vẫn là làm đến, lợi hại a." "Sớm biết, ta liền đi định mệnh bợ Diễn Tông cùng Thiên Đạo môn, vạn nhất chúng ta không đi được thương long tiến cảnh, vậy liền thua thiệt lớn." "Đúng là như thế, chỉ là kiểu Diễn Tông cùng Đạo môn đem tin tức này che quá chặt chẽ." Các loại ngôn luận tại trong cabin va chạm, nhân tâm thay đổi đến Phật phù lên cam đảm chân nhân không một chút nào hối hận, bởi vì chân tiên phái tại toàn bộ thần quỷ tiên cảnh quá nhỏ, không đáng giá nhắc tới, hắn chính là đem cả môn phái tài nguyên đều đưa cho cựu Diễn Tông hoặc là Thiên Đạo môn cũng mua không được một tấm vé tàu. Hà Sơn ánh mắt sáng tắt không ngừng, trong lòng hắn cũng tại âm thầm hối hận. Quỷ Kiếm Tông truyền công trưởng lão Kim Vô Kỳ nói, phong đạo nhân bản lĩnh ta cũng có hiểu biết, hắn tuyệt đối không cách nào phục hồi như Cổ Thiên Bảo Hòa Long chủ, chúng ta bây giờ nhìn gặp đoán chừng cũng là một cái tản tạ dòng, không đáng giá nhắc tới. Du Trường Đức cũng là ý tứ này, nói, không gấp, chúng ta trạm thứ nhất là Thập Phương Tuyệt Địa, trước vượt qua cái này hiểm địa lại nói những Ngày thứ hai, mặt trời đột nhiên nhảy ra ngoài, kịch liệt ánh mặt trời đâm tới, cả khoang nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Tân Mục tại phòng điều khiển là thấp nhất, đón ánh mặt trời, hắn kém chút con mắt đều muốn bị chói mù, tốt tại hắn đã sớm chuẩn bị, linh thức khế động, khoang điều khiển phía trước tinh thể bảng lập tức xuất hiện một tầng màu đen màng mỏng, lập tức tầm mắt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thế nhưng nhiệt độ tăng vọt vấn đề này không tốt giải quyết, ngắn ngủi thời khắc, phòng điều khiển nhiệt độ đạt tới hơn 80 độ. có thể cảm nhận được khô nóng, bất quá tốt tại hắn chúc cơ thành công, huyết nục ra thịt cường độ tăng lên ít, ở trong môi trường này còn có thể bình thường hành động, cũng không có cái vấn đề lớn gì, vì vậy Hỏi, trưởng môn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhiệt độ thăng như thế cao? Khoang điều khiển nhiệt độ còn cao, thế nhưng bên trong tu sĩ lại biểu hiện như thường, không có cái gì phản ứng." Tam Đàm Chân Nhân nghe đến tần mục tra hỏi, lập tức nói, "Tần cung phụng, cái này có cái gì vội vàng, một hồi khả năng sẽ đạt tới 200 độ, thậm chí 300 độ, cái này gọi là cửu túc kim ô ngai, so bình thường mặt trời mạnh liệt 3 lần." "A, 300 độ?" Tần mục lập tức luống cuống, phi tợ tỉnh phản của chủ yếu bộ vị còn tốt, đều là dùng chân quý kim loại chế tạo, hơn nữa còn có linh thạch chống đỡ, có thể kháng trụ nhiệt độ cao, thế nhưng toàn bộ thân máy đều là kim quý A. Kim quỷ loại này kim loại cái gì cũng tốt, chính là điểm nóng chạy có chút thấp, nếu như tại 300 độ nhiệt độ cao bên trong duy trì liên tục 3 giờ trở lên, thân máy liền sẽ biến hình, đến lúc đó tất cả đều xong. Trường môn, ngươi vì cái gì không có nói sẽ xuất hiện loại này tình hình, Phỉ Tự tỉnh phản cổn thân máy chính là kim quỷ chế tạo, rất dễ dàng biến hình, một khi thân máy biến hình, chúng ta đều phải chết. Cái gì? Vì sao lại dạng này? Tam Đảm chân nhân sắc mặt kinh hãi, tính cả cả khoang đều rối loạn lên rồi. Lúc này, một chiếc thuyền rồng lao đi qua. Thuyền rồng bên trên là Nghiêm Lâm Nhạc, phong đạo nhân đám người, bọn họ thấy được Phỉ Tự phản cổn Nhộn nhịp phát ra niệm ai tiếng cười. Nghiêm Lâm nhạc lớn tiếng hô, "Hà Sơn, Tam Đảm chân nhân, hai người các ngươi giỏi tính toán nha, vậy mà làm cái thiết điệu muốn chạy trốn thần quỷ tiên cảnh, có chi khí." Nghe đến đối phương khiêu khích, Tần Mục tức giận gần chết, hắn không thể lập tức phát động súng phóng tên lửa công kích đối phương thuyền rồng. Hà Sơn đột nhiên đối truyền lời miệng nói nói, nói Tần Công Phụng, "Ngươi không cần gấp gáp, chúng ta có thể dùng pháp lực là phỉ tợ tự nhất định có thể vượt qua cửa khó khăn, tin tưởng chúng ta." "Tốt, vất vả các ngươi." Mục trong lòng vui mừng, cuối cùng nhìn thấy hy vọng. Trong chốc lát, Trên máy bên trong tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu vận dụng pháp lực, ngưng kết ra hàn băng lực lượng chuyển vào phỉ tở tỉnh phản cổn thân máy bên trong. Ba canh giờ đi qua, phỉ tở tỉnh phản cổn vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Biện pháp này vậy mà thật có thể được, mọi người thở phào một cái. Loại này cựu túc kim ô ngày thời tiết cũng không biết muốn duy trì liên tục bao lâu, 80 vị tu sĩ bắt đầu phân công là thân máy hạ nhiệt độ, tất cả mọi người bận rộn, hạ nhiệt độ tu sĩ duy trì liên tục hạ nhiệt độ, những người còn lại bắt đầu đả tọa khôi phục pháp lực, cái này cũng gián tiếp tính ra tăng linh thạch tiêu hao. Mới ngày sau đó, cựu tốc kim ô nhập thiên mất. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhìn xem bên ngoài mỹ lệ viễn bí phong cảnh, đại gia tâm tình đều không phải rất tốt, yên lặng nhìn xem, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tân Mục ngồi 10 ngày, cảm giác còn tốt, thế nhưng Tô Thời Nguyệt lại không được, nàng nhìn xem những này phong cảnh, cả người hiểu xịu cùng cụ cải làm đồng dạng, liền nói chuyện tâm tư đều không có. Không nhiều sẽ thời gian, phía trước tầm mắt thay đổi đến vần đục, rừng rậm bãi cỏ cũng chầm chậm bắt đầu biến mất, vậy mà xuất hiện sa mạc bến. Tân Mục trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được phía trước rất có thể là sa mạc, lúc này đối truyền lời miệng nói nói chứ vị, phía trước rất có thể là thập phương kết địa, đại gia nâng lên tinh thần. Tật lực đem thân thể cố định tại nào đó một chỗ. Đột nhiên, một đạo to lớn gió lốc xuất hiện, màu vàng hạt cắt bị cuốn thành một cái gió ống, dựng đứng giữa thiên địa, toàn bộ khí lưu sinh ra cường đại lôi kéo lực lượng. Tân Mục tâm thần xếp chặt, toàn tâm toàn ý vận chuyển phi tở tịnh phản cổn máy bay. Không phải một đạo, là hai đạo, ba đạo, vô số đạo. Lâm Tân Mục tránh thoát một đạo gió lốc lôi kéo về sau, toàn bộ thiên địa đều biến thành cái dạng này, khắp nơi đều là gió lốc, giữa thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, mặt đất càng là lộ ra màu đen mặt đá, đừng nói một gốc cỏ, liền một viên hạt cát đều rất khó coi đến. Do lốc thế rơi quá rộng thu được, liếc nhìn lại vô biên vô hạ. Liên tại tần mục khiếp sợ thời điểm, một đạo gió lốc đột nhiên xâm nhập tới, tốc độ cực nhanh. Tần Mục theo bản năng bên cạnh một cái cánh, lập tức toàn bộ máy bay xoay tròn cấp tốc, tựa như hóa thành một đạo như vòi rồng, trời đất quay cuồng, thân thể, ý thức toàn bộ đều hỗn loạn. Nguy rồi, nguy rồi, phải chết. Tần Mục não hỗn loạn một mảnh, cái gì đều nghĩ không ra, cái gì đều không nhớ nổi, tiềm thức hắn muốn sống, lập tức thúc dục luyện quyết, lập tức 12 vạn suy nghĩ nguyên lực cùng nhau thôi động, tại trong đầu của hắn phi tốc vận chuyển. Máy bay còn tại xoay tròn cấp tốc tốc, cabin tu sĩ tựa như chui vào máy giặt trong giỏ quần áo, đã sớm luôn bất tỉnh nhân sự. Ở trong môi trường này, Tân Mục lợi dụng chính mình cường đại suy nghĩ môn lực, sừng suốt tìm tới một đầu đường ra, đầu góc của hắn vô cùng rõ ràng, dùng nhất cực hạn tốc độ xuyên qua hai đạo gió lốc khe hở, chạy thoát. Bất quá máy bay vẫn như cũ không cách nào ổn định, còn tại xoay tròn lấy. Tân Mục đột nhiên phát hiện máy bay tại xoay tròn quá trình bên trong tốc độ vậy mà còn tăng nhanh, hắn không có tận lực ổn định thân máy, mà là liền tại loại này không bình thường bay thật nhanh bên trong xuyên qua thập phương tuyệt địa. 12 vạn suy nghĩ nguyên lực tại vận chuyển quá trình bên trong bắt đầu thay đổi đến càng thêm trắng kiện, kinh ngạc nhất là suy nghĩ nguyên lực ở giữa bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Bay có 3 ngày tả hữu thời gian, tần mục trong đầu suy nghĩ nguyên lực biến thành 4 vạn nói, thế nhưng mỗi một đạo suy nghĩ nguyên lực so trước đó cháng kiện 3 lần có dư, hắn không có cảm giác chính mình tu vi lui ra phía sau, ngược lại có cường đại ảo giác. Phấn phật một tiếng, một vệt kim quang chạy qua. Tần mục nhìn một cái, là Thiên Bảo Hoa Long chu, bất quá giờ phút này, Thiên Bảo Hoa Long chu lầu các đã tạ, trên thuyền các tu sĩ không còn có che chở chỗ, chỉ có thể bằng vào thực lực cường đại nắm thật chặt A Một tiếng hét thảm, có cái tu sĩ chống đỡ không nổi sức gió cường đại, rơi ra thuyền rồng, lập tức bị gió lốc thôn phệ. Tần Mục kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, hắn thần tốc ổn định thân máy, đem tốc độ hàng đi xuống, bởi vì phía trước còn có 19 nói nối thành một mảnh gió lốc lưới, đoán chừng đây là thập phương tuyệt địa sau cùng bình chướng, chỉ có đột phá nơi này mới có thể thu được an toàn. Tần Công Phụng, phía trước chuyện gì xảy ra, vì sao lại có như thế giày đặc gió lốc, vì cái gì à? Tam Đàm chân nhân sợ hãi, hắn cấp thiết hỏi. Thân máy bên trong tu sĩ càng thêm sợ hãi, bọn họ đại đa số đều là kim tu sĩ. Thế nhưng tại loại này cường tuyệt thiên tượng bên trong cũng không có năng lực bảo vệ tính mạng. Ta hối hận, ta liền không nên bên trên cái này phá pháp bảo. Sớm biết liền lưu tại thần quỷ tiên cảnh, các người đều đi, ta lòng dao tông chính là lợi hại nhất, ta hối hận à. Đều đừng nói chuyện, không nhìn thấy thiên bảo hoa long tru đã chết người sao, ít nhất chúng ta bây giờ còn sống. Tân Mục cũng sợ hãi, những này gió lốc y lực quá kinh người, một cái sơ sẩy, bị cuốn vào trong đó, xác định liền cặn bã cũng sẽ không còn lại, bị những này gió lốc từng khúc xé nát, sau đó cùng hạt cát lăn lộn làm một thể, biến thành gió lốc một bộ phận. Liêu đã đâm lao phải theo lao ten nục chẳng răng, bốn vạn cường đại suy nghĩ nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, thân thể của hắn bó chặt, tựa như một khối tấm sát, tóc, lông mày, toàn thân lông đều thật lập. Hướng, siêu. Vì tự tợ phản cổn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, hướng về phía trước gió lốc lưới vào tới. Phần phật một tiếng, Thiên Bảo Hoa Long Chu đột nhiên quấn vào gió lốc bên trong, một chút bóng đen rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục không nhìn thẳng những này hoàng hốt nhân tố, ra sức hướng về phía trước vọt tới. Gió lốc quá dày đặc, lẫn nhau ở giữa khe hở căn bản là không có cách đi qua một cái 10 trượng máy bay. Không tốt, sai lầm. Vút một tiếng, Phỉ Thợ Tỉnh phản côn bị cuốn vào gió lốc bên trong. Cách, chương 41, thời chiến hợp tác, chương 41, thời chiến hợp tác. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ máy bay đột nhiên hướng phía trước chạy một đoạn, lập tức thoát ly gió lốc rồi kéo. Tần Mục cũng không lo được rốt cuộc là thứ gì đụng chính mình, tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất thoát ly cái địa phương quỷ quái này. Trong chốc lát, nguy cơ giải trừ. Vì Thợ Tỉnh phản côn bay ra gió lốc lưới, trước mắt là một mảnh an lành phong cảnh, dãy núi xanh thủy, sinh cơ bừng bừng, cách đó không xa còn có một mạng lớn hồ nước, sóng nước lấp loáng, phản chiếu sắc thủy. Nơi này phong cảnh cực kỳ tốt, sinh ra nghĩ ngợi ý nghĩ. Hắn quay đầu hướng chuyển lời miệng nói nói trưởng môn, "Chúng ta trở về từ coi chết, nơi này thoạt nhìn không có gì nguy hiểm, không bằng nghỉ ngơi một hồi, liên tục phi hành, ta cũng phải kiểm tra một chút máy bay tình huống." "Tốt tốt tốt, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút." Tam Đảm chân nhân trên mặt viết đầy hệ phải cùng tiểu thụy. "Nguyên bản, đối với người tu hành đến nói, mấy ngày, hơn 10 ngày, thậm chí là mấy tháng không lúc nick đều không có cái gì kỳ quái, thế nhưng tại phỉ tợ tỉnh phản quồn bên trên, bọn họ căn bản hoàn mỹ tiến vào trạng thái tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy nguy hiểm, thôi không chú ý liền chết cũng không biết chết như thế nào." ăn mục tìm một chỗ tương đối ổn định khu vực, hạ xuống. Cửa khoang mở ra, những người này điên một cái liền sông ra ngoài, từng cái nào vào trong hồ nước hoa oa gọi vậy. Thân mục trạng thái khá tốt, hắn bỏ ra khoang điều khiển, liền bắt đầu kiểm tra máy bay, kế tiếp còn không biết có cái gì nguy hiểm đâu. Vì tử tỉnh phản khuôn mặt ngoài hiện ra một loại màu xanh tím chạy hình dáng đường vân, thoát nhìn không thể nói rõ được mắt, thế nhưng bền chắc không ít, đoán chừng là phía trước tại Cửu Túc Kim O đoạn kia máy bay mặt ngoài kim quỷ tại nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp luân phiên bên trong phát sinh hợp kim biến hóa. Đây là chuyện tốt, toàn bộ thân máy vấn đề không lớn, thế nhưng máy bay cái mông lom đi vào một khối lớn Rất hiển nhiên là bị thứ gì đụng vào. Tân Mục kiểm tra một chút, hắn đối Tam Đảm chân nhân đám người nói, máy bay đuôi cánh bị thương nặng, ta luyện chế lại một lần một cái xếp lên, bằng không thời khắc đều có tai hoàng ẩm, các ngươi ở chỗ này hạ trại, làm tốt cảnh giới. Tốt, yên tâm đi. Tam Đảm chân nhân nói xong, bắt đầu chỉ huy những ngày kim đan chân nhân làm việc. Thật là đi ra bên ngoài, tất cả mọi người rất tự giác, nên làm gì liền làm gì, hiệu suất cực cao. Tân Mục hao phí 3 ngày thời gian, chế tạo lần nữa một cái đuôi cánh, sau đó đem tổn hại đuôi cánh thay đổi. Tam Đảm chân nhân đi tới, nhìn xem Tân Mục nói, thần cú phụng Tu vi của ngươi làm sao còn tinh tiến không ít, xem chừng có chút cơ cảnh trùng kỳ đi." Tân Mục nhìn một chút thân thể của mình, nghi hoặc hỏi, "Có sao, ta không quá chú ý những này." "À, ngươi không chú ý tu hành, vậy ngươi chú ý cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi tại 80 tuổi phía trước không cách nào tiến vào kim đan cảnh, thân thể sẽ xuất hiện giả yếu triệu chứng, 80 tuổi về sau tiến vào kim đan thân thể cơ năng cũng vô pháp khôi phục, nhất là hình dạng, ngươi nhìn ta vẫn là hơn 40 tuổi bộ dạng a, nói thật cho ngươi biết, ta đã 240 tuổi." Tam Đàm chân nhân không hiểu Mục đến cùng đang suy nghĩ cái gì, vậy mà không chú trọng tu luyện. Tân Mục a một tiếng Còn có kiểu nói này, xem ra chính mình phải nắm chắc, bằng không biến thành lão giả, Sư Hồng Y liễu vạn nhất ghét bỏ chính mình làm sao bây giờ? Hắn trùng điệp gật gật đầu. Tam Đàm chân nhân nhìn thấy Tần Mục nghe vào chính mình lời hay, biểu lộ thay đổi đến hưng phấn lên, lén lút hỏi, "Tần công phụ, chúng ta cái này phỉ tợ tự tiện phản hồn hỏa lực làm sao? Có hay không oanh thiên hỏa tiễn đồng lợi hại a?" Nếu không trưởng môn đích thân thử xem hỏa lực, kiểm tra một cái tác phẩm của ta. Tần Mục biết Tam Đàm chân nhân có chủ ý gì, hắn khẳng định là nghị không chế hỏa lực hệ thống. Tam Đàm chân nhân không dám nói lời nào, hắn vừa muốn đi, đột nhiên kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tần Mục đầu nhìn lên, Thiên bảo hoa long chu vậy mà lao ra gió lớn lưới, cũng hướng bên này bay tới. Bất quá, thiên bảo hoa long chu tổn thương lợi hại, nhìn xem tựa như là một đoạn gỗ tại trên không cấp tốc lao vụt, vô cùng nguy hiểm. Ầm ầm. Thiên bảo hoa long chu đâm vào mặt đất, xông tới một cái lao đại cái hố. Nghiêm Lâm Nhạc, Phong đạo nhân, Tề Phong đám người toàn bộ đều ngã đi ra, nhìn kỹ, trên thuyền rồng vậy mà chỉ còn lại mười mấy người. Tam đảm chân nhân, Hà Sơn còn có các vị tu sĩ lập tức đem bọn họ vây lại. Nghiêm chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Hà Sơn lạnh lùng nói. Nghiêm Lâm Nhạc bò lên, bộ dáng vô cùng chất vật, đầy bụi đất, toàn thân khắp nơi đều là trái đen, hắn sa suất tinh thần ngồi tại một bên, nói, các ngươi có tư cách gì chảo phúng chúng ta, nếu không phải Thiên Bảo Hoa Long Chu va vào một phát các ngươi thất điều, các ngươi có thể lao ra gió lốc? Thì ra là thế. Như thế xem ra, vừa rồi đích thật là Thiên Bảo Hoa Long Chu chạm đuôi tại phỉ tợ tịnh phản cuốn trên không. Tân Búc hỏi, các ngươi là thế nào thoát thân? Nghiêm Lâm Nhạc nhìn thoáng qua phong đạo nhân, phong đạo nhân một mặt tức đau, cắn nói, làm sao thoát thân, còn không phải tổn thất một viên phong linh chi tâm, cái này mới chạy trốn gió lốc xâm nhập, ngược lại là các những nảy vong ân phụ nghĩa gia hỏa cũng không biết phụ một tay, ta cùng nghiêm tông chủ hai người lớn tiếng như vậy cầu cứu, các người liền cảnh đều không để ý. Tại như thế do lốc bên dưới, ta cái gì đều nghe không được, lại nói, nếu có một lát do dự, ta cái này hơn 80 người liền đều đã chết. Tân mục giải thích nói. Phong đạo nhân đứng lên, hai tay chống nạnh nói, ta không quảng, dù sao các người đến mang lên chúng ta những người này, thiên bảo hoa long chu tổn hại quá nghiêm trọng, liền phi hành cũng thành vấn đề. Tân mục cười lạnh, nói, tốt, ngươi hỏi một chút hai nguyện ý cùng các ngươi đổi mệnh, ta không có vấn đề. Tâm đảm chân nhân thần sắc hận trừng, lập tức quát: "Các vị đạo hữu, Nghiêm Lâm Nhạc cùng Phong đạo nhân nghĩa đối chúng ta phỉ tợ tiện phản cuốn pháp bảo có ý đồ xấu, chính bọn họ sống không được, muốn để chúng ta chết cùng, các ngươi đáp ứng sao?" Đáp ứng cọng lông a, Phong đạo nhân, ngươi còn dám nói lời như vậy, lao tử lập tức liều mạng với ngươi. Cắt, còn cần liều mạng, bọn họ mười mấy người mà thôi, chúng ta tám cái đánh một cái còn không đánh lại sao? Chính là, muốn cùng chúng ta đổi mệnh, ngươi cũng phải ước lượng một cái chính mình nặng nhẹ. Trong lúc nhất thời, mọi người trợn mắt nhìn nhau, có chút tính khí nóng nảy còn lấy ra giết người pháp bảo, mấy mắt, bầu không khí biến thành khẩn trương lên. Diêm Lâm Nhạc kém chút để Phong đạo nhân cho tất chết, hắn xem như đã từng thần quỷ minh đệ nhất tông chủ, giờ phút này thái độ thân thiện đứng dậy, chắp tay nói, "Chư vị, tất cả mọi người là thần quỷ tiên cảnh đạo hữu, không đến mức động thủ, giờ phút này, chúng ta thật sự có khó xử, mong rằng đại gia giơ tay cứu trợ, cứu lấy chúng ta." Tam Đàm chân nhân nói thẳng, "Các người còn cần cứu sao? Phong đạo nhân luyện khí thủ đoạn cao minh như vậy, lại đem Thiên Bảo Hoa Long Chu phục hồi như cũ không được sao?" Phong đạo nhân giơ chân hồ, "Còn thế nào phục hồi như cũ? Thiên bảo Hoa Long Chu lợi hại nhất phạt kiếm trận đã tổn hại, liền tính qua liệt diễm sa mạc, cũng vô vượt qua Vô Hải." Liệt diễm sa mạc Tần Mục đột nhiên nhớ tới Cựu Túc Kimô, không khỏi hỏi, liệt diễm sa mạc có vô số địa tâm liệt diễm, hỏa diễm độ cao cùng cường độ ngay cả thượng phẩm linh khí đều có thể hòa tan, các ngươi làm sao vượt qua? Phong đạo nhân nói, cái này ngươi không biết đâu, Thiên Bảo Hoa Long chu có một chiếc gương, gọi là Thiên Bảo phản quang kính, có thể phản xạ tất cả hỏa diễm cùng thuật pháp công kích, vô cùng lợi hại, chỉ là địa tâm liệt diễm đáng là gì, liền xem như thiên lôi cũng có thể phản xạ rơi. Thiên Bảo phản quang kính. Còn có lợi hại như vậy pháp bảo a, khỏi cần phải nói, chỉ riêng cái này Thiên Bảo phản quang kính tác dụng sợ rằng đều có thể so sánh khí. Tần Mục nói: "Mang lên các ngươi là không thể nào, thế nhưng ta có thể giúp các ngươi đem Thiên Bảo Hoa Long Chu tu cái không sai biệt lắm, thế nhưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, chính là tại qua liệt diễm sa mạc thời điểm, ngươi thuyền rồng bay tại ta dưới máy bay mặt, giúp ta ngăn cản điệu tâm liệt diễm." Phong đạo nhân con mắt sáng tắt không ngừng, hắn hiển nhiên đang suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ. Tam đảm Chân Nhân lập tức bu lại, nói: "Tần Côn phụng, không có cần thiết này à, những người này đều tâm hoài quỷ thai, cùng chúng ta không phải một lòng a." Mục đấy lòng ha ha hai tiếng, "Cùng một lòng, người này đều kim đan chân nhân, nói dối ra mặt đều không mang đỏ một chút." Suy đi nghĩ lại, phong đạo nhân đáp ứng tần mục yêu cầu, hai người bắt đầu hợp lực chữa trị Thiên Bảo Hoa Long Chu. Lại chữa trị trong quá trình, tần mục trộn cắp nghiên cứu một cái Thiên Bảo Hoa Long Chu, phát hiện cái này phát bảo bên trong có một loại hiếm có tài liệu gọi là Như Ý Văn Thật, cho nên lớn như vậy Thiên Bảo Hoa Long Chu có thể biến lớn thu nhỏ. Tiêu phí thời gian 10 ngày, Thiên Bảo Hoa Long Chu xem như là chữa trị cái 7, 8 phần, không nói hoàn hảo, phi hành là không hề có một chút vấn đề. Lại lần nữa xuất phát về sau, Thiên Bảo Hoa Long Chu bay thẳng đến hành tại phỉ tợ tịnh phạn cột máy bay đình trạm, bảo vệ máy bay không nhận bất kỳ công kích. Tần bắt đầu chuyển động chính mình ở cái thế giới này vẫn là không có triệt để dễ dàng, địa cầu khoa học kỹ thuật tạm thời thoạt nhìn là chiếm cư ưu thế, nếu như không cách nào cùng thuật pháp kết hợp, thậm chí không thể hoàn toàn giải cái này thế giới huyền bí, về sau khẳng định ăn thiệt tỏi. Bay không đến thời gian một ngày, liền đến liệt diễm sa mạc. Phía trước trắng xóa hoàn toàn thế giới, nếu như không có trước đó hiểu rõ, còn tưởng rằng đi tới băng thiên tuyết địa. Sa mạc hạt cắt đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt trở nên trắng, thỉnh thoảng liền có hỏa phóng lên trời, giống như một đạo hỏa trụ vắt ngang tại phía trước. Oeng. Một đạo hỏa trụ vọt lên, trực tiếp chống đỡ bảo hoa long trụ. Ầm một tiếng, Thiên Bảo Hoa Long Chu đâm vào trên máy bay, tốt tại tần mục chuẩn bị đầy đủ, không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng, thế nhưng nhiệt độ đã tiêu vọt đến hơn 100 độ, hắn lập tức đối chuyển lời cửa ra và hô: "Chư vị, vận dụng pháp lực cho thân máy hạ nhiệt độ, không phải vậy chúng ta đều phải biến thành gà nướng." Ngộ, Nghiêm Lâm Nhạc bọn họ đang giở trò quỷ gì, có phải là không cố gắng là chúng ta phục vụ? "Ha tông chủ, ngài đi xem một chút, nếu như bọn họ thật đang làm cho quỷ, chúng ta liền không giúp hắn. Nhanh là phí tở tỉnh phản cồn hạ nhiệt độ a, bằng không chúng ta đều phải chết." Trong khoảnh khắc, những tu sĩ này bắt trước làm theo, ngưng kết ra hàn băng lực lượng là thân máy nhiệt độ. Thiên bảo Hoa Long Chu mặc dù có thiên bảo phản quan kính phòng ngự hòa trụ xâm nhập, thế nhưng cường đại lực đạo xung kích, bọn họ vẫn như cũ không cách nào khắc chế. Ầm, ầm. Thiên bảo Hoa Long Chu và chạm phỉ trợ tỉnh phản cổ âm thanh thỉnh thoảng truyền ra, làm cho lòng người bên trong một trận bất an. Cứ như vậy gặp gềnh vượt qua liệt diễm sa mạc, cũng không biết thiên bảo Hoa Long Chu tổn thương làm sao. Phía trước chính là đen ngịt nước biển, mênh mông vô bờ, bầu trời liền một tia vân thải đều không có, cho người một loại tuyệt địa cảm giác. Tân Mộc trong lòng có chút rụt rè, trên biển đi thuyền là đáng sợ nhất, không nói đến có hay không yêu thú cường đại, vạn nhất lộ tuyến sai lầm, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Thông qua văn hiến tư liệu biết được, cái này Vô Ngân Khổ Hải rộng lớn vô biên. Soạn. Đột nhiên ở giữa, mặt biển phá vỡ một đường vết rách, một cái to lớn trâu đen vọt tới bầu trời, núi đồng dạng ngăn tại phía trước. Chương 42, bay vọt Vô Ngân Khổ Hải, chương 42, bay vọt Vô Ngân Khổ Hải. Tần Mục nhìn chợn mắt há hốc mồm, cái này châu đen so địa cầu bên trên lớn nhất cá voi còn mà lớn, làm sao bây giờ? Xiu xiu xiu. Hai thân ảnh bay đến phỉ tự tỉnh phản cổn khoang điều khiển phía trước tinh thể tầm phía Phụ, không phải đã nói ngươi cho chúng ta hộ giá hộ qua Vô sao? Nghiêm Lâm nhạc sắc mặt hung hắc hỏi. Tần Mục gật gật đầu, nói: "Các người đem Thiên Bảo Hoa Long Chu bay đến phỉ tự tịnh phạn cột trên không, ta đến bảo vệ các ngươi, yên tâm đi, hi vọng người thủ tín dự." Nghiêm Lâm Nhạc Trường tần mục một cái, lại rơi xuống. Sau một lát, Thiên Bảo Hoa Long Chu bay đến phỉ tự tịnh phạn cột trên không. Bởi vì Thiên Bảo Hoa Long Chu phi hành độ cao có hạn, cho nên phỉ tự tỉnh phạn cột xem như là tại tầng trời thấp phi hành. Cho dù là tầng trời thấp phi hành cũng có mấy trăm mét độ cao, chỉ mong Vô Ngân Khổ hại không có biết phi yếu tố. Tần Mục nãy lòng duy may mắn, tiếp tục hướng về lộ tuyến định trước bay đi. Rống, một cột nước phóng lên tận trời. Giữa ánh mặt trời, lóe ra thất thải cầu vồng. Tân Mộc trong lòng thất kinh, lập tức bên cánh phi, muốn lách qua vùng biển này. Đột nhiên, lại một cái to lớn sinh vật bay lên, miệng to như chậu máu, so phi tự tỉnh phản cuồn cuộn nu lớn. Tô thời người oa một tiếng kêu lên, lập tức che mắt, không dám tản nhận như vậy một màn. Tân Mộc tư duy nhanh nhẹn, lập tức khởi động hỏa lực hệ thống. Phanh phanh phanh. Phi tự tỉnh phản cuồn hỏa lực hệ thống mở ra, thoát ra Theo tiếng phát ra, cái kia to lớn sinh vật trên thân nổ tung cái lỗ lớn, chất lỏng màu đen phá thiên tung xuống, giống như mưa to đậm đặc. Hải Kỳ Lân Đây là hải kỳ lân a." Tam đảm chân nhân kêu lên một tiếng sợ hãi. Tần Mục lách qua sinh vật, lập tức hướng phía trước ra tốc bay đi. Ấm ẩm. Cái thứ hải kỳ lân rơi vào bể khổ bên trong, tóe lên cao mấy chục mét sóng biển. To lớn gió biển thổi vùng, sóng lớn thay đổi đến càng thêm mấy liệt. Tần Mục hướng mặt biển nhìn thoáng qua, tâm đột nhiên thích chặt, lập tức hướng chuyển lời miệng hỏi, "Mau nhìn xem, trên mặt biển là cái gì? nhanh lên." Mặt đen tới lui tuần tra từng tầng từng tầng màu trắng sinh vật, con rái cánh, tốc độ thật nhanh, gần như sắp đuổi kịp phỉ tởn phàm Tam Đàm chân nhân, Hà Sơn, còn có đông đảo tu sĩ cùng nhau nhìn hướng mặt biển. Chạy, chạy a, đây là ác ma bướu thú, dị tộc Tu Xi si nuôi dưỡng một loại cường đại yêu thú, chạy. Ác ma bướu thú. Tân Mục còn tại dấu sờ đây là thứ đồ gì thời điểm, xiu xiu siêu, mặt biển vỡ tổ. Những cái kia ác ma bướu thú toàn bộ đều bay ra mặt biển, hướng về phi tờ tỉnh phản cuốn công kích tới. Tân Mục cái này mới nhìn do ác ma bướu thú bộ dạng. Loại này sinh vật vô cùng kỳ dị, chiều cao 3 trượng có dư, thân thể cùng người không sai biệt lắm, phần lưng dài rộng lớn cánh thịt, trong tay còn cầm vũ khí màu trắng, tốc độ phi hành cũng là nhanh như người. Cái này so ác còn kinh khủng hơn dữ tận. Tần Mộc không nói hai lời, lập tức mở ra thần hỏa gật lĩnh. Chỉ một thoáng, phi tự tình phản côn máy bay dưới đáy xuất hiện hai hàng thần hỏa gật lĩnh, đột đột đột, hai hàng gật lĩnh toàn lực khai hỏa, mấy chục đạo hỏa xà phun ra ngoài. Những này quả cầu đỏ đậm đệ tại ác ma bướu thú trên thân có tác dụng, không ít ác ma bức thú hiển nhiên bị kinh hai đến, nhộn nhịp chui vào trong biển. Bất quá còn có một chút lá gan tương đối lớn còn tại công kích chiến chuẩn. Tần Mộc bất đắc dĩ, lại khởi động súng lửa công kích. Phanh phanh phanh. mấy chục cái ác ma bị nổ vỡ nát, toàn mặt biển. Lập tức, mặt biển lại một lần nữa vỡ tổ, vô số hải thú tụ tập tới. Tần Mục nhìn thấy những loài hải thú, dọa sát mặt tái nhợt. Giai trừng 10 trượng giáng biển cấp tốc xung kích, giống như từng cái ngư lôi đạn đạo đồng dạng, còn có vọt ra mặt biển, tại sóng nước bên trên phi nhanh to lớn hải mã, tứ thể tung bay, tốc độ kinh người. Phân phật một tiếng, một đoàn to lớn động vật nguyên thể đằng không mà lên, vô số xúc tu tại trên không huy động, hướng về hải vực bên tới. Cổ cột, cột mặt biển xuất hiện vô số sóng nước, từng cái to lớn con cua đồng dạng sinh vật cũng tại đi nhanh. Tần Mục nhìn thấy những loài to lớn dị chủng sinh vật, đáy lòng của hắn thán. Khổng long tính là gì? Đương phải những ngày sinh vật còn không phải bị coi như đồ ăn, đoán chừng địa cầu bên trên khủng long cũng là như thế rồi ta. Quá đáng sợ. Cái này vô ngân khổ hải đến cùng lớn bao nhiêu, sâu bao nhiêu, vậy mà có thể dựng dục ra nhiều như thế, như vậy phức tạp to lớn sinh vật. Tránh đi một nhóm lại một nhóm nguy hiểm, đường xá xa, xa xôi vô hạn. Đột nhiên, Thiên Bảo Hoa Long Chu hướng về phía tây bay đi. Tân Mục nhìn thoáng qua lộ tuyến định trước, đối phương phi chính là chính xác lộ tuyến, thế nhưng hắn cùng sư Hồng Y có không thể diễn tả thần hồn liên hệ, căn cứ từ mình thần hồn cảm ứng, có lẽ tiếp tục hướng nam phi hành. Lộ tuyến xuất hiện ý kiến khác biệt nục lập tức hướng truyền lời miệng nói nói các vị đạo hữu, Thiên Bảo Hoa Long Chu hướng tây một bên bay đi, bất quá ta chủ trương tiếp tục hướng năm đi. Tam đảm chân nhân ghé vào truyền lời miệng há to nhiều lần miệng, từ đầu đến cuối không dám tùy tiện nói chuyện, hắn lùi về đầu, đối Hà Sơn nói, "Hà tông chủ, ngươi thấy thế nào?" Con nhìn cái gì vậy? Thiên Bảo Hoa Long Chu đã từng đi qua thương lòng tiến cảnh, con đường của bọn hắn dây khẳng định là đúng rồi, đi theo bọn họ đi chuẩn không sai. Chính là, Nghiêm Lâm Nhạc cùng Phong đạo nhân chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định có niềm tin tuyệt đối. Cửu Diễn Tông Đạo năm đó nắm giữ Bảo Hoa Long Chu lớn nhất tàn bọn họ khẳng định là thu được tinh chuẩn bản đồ ta cũng đồng ý đi theo bọn họ đi. Hà Sơn nghe đến rất nhiều tu sĩ phân tích, cũng đồng ý điểm này, nói, đi theo Thiên Bảo Hòa Long Chu đi thôi. Tam Đàm chân nhân gật gật đầu, nói, tốt, ta cái này liền truyền lời. Vì vậy, hắn lại nằm ở truyền lời cửa ra bảo, đối Tần Mục Hồ, Tần Côn Phụng, chúng ta nhất trí quyết định đi theo Thiên Bảo Hòa Long Chu đi. Không được, đi theo bọn họ đi quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Tần Mục nói xong, trực tiếp chạy hướng lộ tuyến định trước, hướng về chính mình thần hồn cảm ứng phương hướng bay đi. Tam Đàm chân nhân xem xét, tức giận kêu to lên, "Hồ, Uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đi theo Thiên Bảo Hòa Long Chu đi?" Ta tự nhiên có ta lý do, ngươi đừng hỏi nữa." Tần Mục bá đạo trả lời một câu. Tam đảm chân nhân cũng là im lặng, hắn u đoán đối Tần Mục nói, "Tất nhiên ngươi đã có quyết định, vì cái gì còn muốn hỏi ta, ngươi có phải hay không đang đùa ta a?" Phốc, Tô Thời nguyện cười ra tiếng, nàng mau ngậm miệng. Tần Mục cũng không để ý tới hắn, tiếp tục dựa theo lộ tuyến của mình đi. Mặt biển xuất hiện một tia không giống tia sáng, hình như ở vào sáng tối giao tiếp hai miệng. Tần Mục nhìn hơi nghi hoặc một chút, lập tức hô, "Các ngươi mau nhìn xem, chuyện gì xảy ra, vì cái gì phía trước biến thành như thế tối?" Tam Đàm chân nhân nhìn thoáng qua, tức giận nói, "Không biết Không biết ta liền tiếp tục đi, dù sao có các ngươi bồi ta cũng chết, ta kiếm được. Tần Mục So hắn càng bá đạo, còn cùng ta duồng nghịch tính tình, thật có ý tứ. Đừng, tuyệt đối đừng, chúng ta thương lượng một chút. Tam Đàm chân nhân lập tức cũng lên, tranh thủ thời gian chịu thua. Phía trước xác thực vô cùng kỳ dị, một nửa ánh sáng, đồng dạng hắc ám, cho người một loại vô cùng cảm giác không chân thật. Khoảng cách cầm tới sáng tối giao tiếp địa phương càng ngày càng gần, đột nhiên thiên bảo hoa lòng chu lại bay tới. Nghiêm Lâm nhạc lại lần nữa chạy đến phía tỉnh phản máy bay tinh thể bảng bên trên, hắn chất vấn Tần Mục tần phụ, đến cùng có ý tứ gì, vì cái gì muốn trở hướng Lộ Tuyến? Tần Mục không nhanh không chậm hồi đáp, cơ bản nguy hiểm đã giải trừ, ta không cho rằng các ngươi lựa chọn chính là chuẩn xác lộ tuyến, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì sao? Ngươi nói có vấn đề gì? Ta chỉ là vì đổi kịp ngươi, đã hao phí 3 viên tiên tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Lâm Nhạc tức giận mắng to không chỉ, Tần Mục nghi hoặc hỏi, tiên tinh là cái gì? Tô Thời nguyện lập tức cấp hồi đáp, Tần đại ca, tiên tinh là một loại cực kỳ chân quý tầng đá, nghe nói là mấy trăm vạn năm, tiên giới tiên khí chồng chất quá nhiều, hóa thành tầng đá, từ tiên giới khe hở bên trong lăn xuống đến nhân gian, loại này tầng có cực kỳ cường đại năng lượng toa bằng ngón tay tiên tinh liền có thể bù đắp được một vạn cái thượng phẩm linh thạch. Một vạn cái thượng phẩm linh thạch, loại này tiên tinh lực lượng áp xúc trình độ cũng quá kinh người đi. Tần Mục lập tức nghĩ đến hạch, sau đó lại vứt bỏ loại này ý nghĩ, nếu chính mình thật chế tạo ra vũ khí hạt nhân, cái này không phải là đem hủy diệt địa cầu nguy hiểm một lần nữa đưa đến cái này thế giới, không được, trong xương hắn là yêu thích hòa bình. Tần cũng phụng, người đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đi ra, đừng đến lúc đó là đường, ngay cả chúng ta cũng đều hại. Nghiêm Lâm nhạc vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại không rời đi. Tần Mục phản cuộn máy bay. cười ha ha, nói, ta tùy đi. Ngươi nếu là không tin, cứ dựa theo lộ tuyến của mình đi thôi, đừng đến lúc đó bị ta hại. Nói xong về sau, hắn lập tức ra tốc phi hành. Không quản phía trước là núi đao biển lửa, vì trở về, tần mục đều muốn liều mạng một phen. Nghiêm Lâm Nhạc xem xét tốc độ tăng nhanh, lập tức lao vùn vụt đến Thiên Bảo Hoa Long Chu bên trên. Phong đạo nhân có chút không hiểu, chất vấn: "Nghiêm tông chủ, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiên Bảo Hoa Long Chu lộ tuyến là đám tiền bối ghi chép, tuyệt đối sẽ không sai, ngươi vì cái gì muốn đi theo tên tiểu tử này, chẳng lẽ còn ngại không đủ bị khinh bị sao?" "Ngươi biết cái gì? Gia hỏa này đoán chừng là từ Thương Long Tiên cảnh đến." Bằng không Tam Đảm Chân Nhân cái này hết kỳ tư lợi ra hỏa tuyệt đối sẽ không đem hắn phụng làm thái quý, còn có Hà Sơn, ngươi thật sự cho rằng Hà Sơn bị Tam Đảm Chân Nhân vui đùa chơi sao? Một khi đến Thương Long Tiên cảnh, người nào chơi ai còn không nhất định đâu. Nghiêm Lâm Nhạc đam ưu tức chí, đối với nhân tâm nắm giữ vô cùng đúng chỗ. "Tốt a, vậy chúng ta liền theo ngươi nói đến, đuổi theo phỉ tử tự phản cuồn máy bay." Thiên Bảo Hoa Long Chu theo sau, bất quá xa xa treo ở phía sau. Phía trước chính là sáng tối chỗ va chạm, vô hình nguy hiểm tới gần. Tân thẳng tiến không lùi bay đi. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm. Tất cả mọi người thấy không rõ đồ vật, thậm chí liền linh thức đều không thể vận dụng. Tân mục linh thức cường đại, tại ác liệt như vậy trạng thái, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đồ vật. Hắn hoảng sợ phát hiện hết thể tất cả đều tại hạ xuống, trong đầu thoáng hiện sự vật hình như đều là điên đảo, không có một cái bình thường. Đây là ngược lại lớn lên, đông hoa, cỏ dại đều là ngược lại, thật giống như thiên điệu rơi từng cái. Hắn không biết mình rốt cuộc là hướng bên trên phi, vẫn là rơi đi xuống, cũng không biết chỗ này đến cùng có hay không điệu tâm lực hút, hay là lại tới một cái kỳ không gian. Kinh lịch phức tạp sự tình quá nhiều về sau, Tần Mục đã không có cái gì cái gọi là thông thường phán đoán, bởi vì tất cả đều có thể đánh vỡ quy luật tự nhiên thành lập, đã không tồn tại cái gọi là khoa học phán định. Chỗ này sẽ không phải là hoang gia a. Chương 43, vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, chương 43, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Mục thanh tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình vậy mà thân ở một tòa ngục giam bên trong, bên cạnh chỉ còn lại Tô Thời nguyện, những người còn lại đều không thấy. Leng Hắn cúi đầu xem xét, trên chân của mình vậy mà mang theo xiềng xích. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại dạng này? Tần cũng không biết phát sinh cái gì chính mình liền bị người cầm tù. Một tiếng quả kẹt, có ánh sáng chuyển đến. Tú ám phòng giam lập tức có một tia hơi ấm. Tân Mục tranh thủ thời gian hồ, "Các ngươi là ai? Vì cái gì giam giữ ta?" Ngoài cửa đi tới một người, nhìn xem cực kỳ hững lệ, mặc một thân màu đèn trang phục bảo phục, sắc mặt tâm trầm đối phương ngữ khí bất tri nói, "Chúng ta là Thiên Lôi tông đệ tử, thần châu liên minh đội chấp pháp, hai người các người một mực hôn mê, mà còn thân phận không rõ, cho nên cầm tù tại cái này." Tần mục trong lòng thản nhiên một chút, người này nhìn xem dữ dằn, thế nhưng nói chuyện coi như có logic, tranh thủ thời gian thay đổi cái khẩu khí, hỏi: "Vị đạo hữu này Có thể hay không nói cho ta nơi này là chỗ nào? Nơi này là Thương Long Tiên cảnh, Thần Châu Liên Minh đại bản doanh, ngươi là ai, nhanh chóng nói rõ thân phận, không phải vậy súng quân quẳng mỏ trung thân làm nô đối phương thần sắc đã rất không kiên nhẫn được nữa. Tần Mộc Nao có chút được, chỗ này vậy mà là Thương Long Tiên cảnh, vậy bọn hắn vì cái gì cầm tù chính mình? Hắn chậm rãi nói, "Đạo hữu, hiểu lầm, hiểu lầm, ta là Thương Long Tiên cảnh Thương Long môn trưởng môn Tần Mộc, hơn một năm trước đây tham gia Tiên luyện, không cẩn thận đi cảnh, nàng cảnh, chân phái đệ tử, chúng ta đồng thời trở về." Thương Long môn, chưa từng nghe qua. Thế nhưng Thần Quỷ Tiên cảnh ta biết, ngày hôm qua có cái kêu Tam Đảm chân nhân nói chính mình là Thần Quỷ Tiên cảnh chân tiên phái trưởng môn, mà còn thân phận đã điều tra rõ, cái kia một đợt kim đang chân nhân đã tiến về Tuyệt vọng quỷ vực chém giết dị tộc tu sĩ, vì ta Thần Châu liên minh phản công trung thổ làm cống hiến đi đối phương nói như thế. Tân Mục cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì, bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là đem chính mình thân phận chắc chắn, hắn lắc lắc Tô Thời Nguyệt, thấy nàng vẫn là không có thanh tình dấu hiệu, rơi vào đường cùng, vận dụng suy nghĩ nguyên lực tiến vào thần hồn của nàng trong đầu. A, đau đầu. Tô Thời Nguyệt gào một tiếng, chậm ngồi dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy Mục, mừng hô Tần Đại Ca, thấy được thật quá tốt rồi." Lúc này, người kia tiếp tục hỏi, người là Tô Thời Nguyệt?" Tô Thời Nguyệt lúc này mới phát hiện còn có người, nói, "Đúng thế, ta là Tô Thời Nguyệt, chân tiên phái đệ tử, vị này là ta Tần Đại Ca, là chúng ta chân tiên phái công vụ." "Rất tốt, tiếp theo hai vị thân phận có thể xác định, mời theo ta đi chờ đợi cấp thân phận bằng tên, tranh thủ thời gian đi tuyệt vọng quỷ vực giết địch kiến công a." Người kia nói xong mở ra phòng giam, giám thị Tần Mục cùng Tô Thời Nguyệt. Đi ra phòng về sau, xung quanh một mảnh mịt, khí dư giả, hẳn là thương long tiến cảnh. mắt vòng, tâm đột nhiên lộ bộ một cái Nơi này vậy mà là Long Kiếm tông phủ không nào, xung quanh lui tới thật nhiều tu sĩ, mỗi một cái trên thân đều tản ra khí tức cường đại, nhưng tuyệt đối không phải Long Kiếm tông đệ tử, Long Kiếm tông đệ tử người người ta kiếm, khí chất trên người đều là vô cùng lặng lệ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì thương Long Tiên cảnh thay đổi đến như thế lạ lắm. Rất nhanh, bọn họ đi tới một chỗ đại điện, nơi này đã xếp hàng rất dài đội ngũ, tựa hồ cũng chờ lấy tiến về trong điện báo danh. Tần Mộc kéo chặt Tô Thời Nguyệt, nhỏ nói, đừng có chạy lung tung, chạy mất ta liền không tìm được ngươi. Tô cũng cần nắm lấy áo, cẩn thận từng từng tí đi theo hắn. Tần Mục ổn định tâm thần, vô vô phía trước một vị tu sĩ, nhiệt tình nói: "Đạo hữu tốt, ta là Thương Long môn đệ tử Tần Mục, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào." Vị này tu sĩ vô cùng cao lớn, tướng mạo lại vẻ nho nhã, như cái thư sinh, hắn xúc động cười một tiếng, vô vô bên hông bảo kiếm, nói: "Đạo hữu tốt, ta là Vô Vi kiếm phái kiếm linh tử, lần này Thần Châu liên minh tổ chức một cái chém giết dị tộc tu sĩ, là phản công trung tổ làm công hiến chính sách vô cùng tốt, chờ ta kiến công lập nghiệp về sau, ta nhất định đem người cả nhà đều chuyển tới Thương Long tiên cảnh đến, đạo hữu hiện tại bao nhiêu giết chóc điểm tích lũy?" Giết điểm tích lũy Tần Mục lắc đầu, nói: "Ta đợi đi báo danh, sau đó lại đi tuyệt vọng quỷ vực giết dị tộc tu sĩ, giống như ngươi kiến công lập nghiệp. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta cũng có thể một đường, lẫn nhau ở giữa còn có cái chăm sóc." Kiếm Linh Tử thoạt nhìn vô cùng hào sảng. Tần Mục gật gật đầu. Chờ có nửa canh giờ bộ dáng, liền đến trong điện. Kiếm Linh Tử tiến lên một bước, ôn quyên nói: "Tại Hạ Giang Hải Tiên cảnh vô hồ vi kiếm phái đệ tử Kiếm Linh Tử, Kim Đan chân nhân tu vi, trước đến nhận lấy giết Tử, vi, rất tốt, đây là ngươi điểm tích đi làm Nơi đó, Điểm Tích Lũy tăng nhanh đại điện chủ vị tác giả một cái lao đầu, sắc mặt đen nhánh, không chút biểu tình nói. Kiếm Linh Tử tiếp nhận Zết Chóc Điểm Tích Lũy 7, lập tức hướng đi ra ngoài điện, hắn đi qua Tần Mục thời điểm lộ ra nét mặt xin lỗi. Tần Mục gật gật đầu, ra hiệu không có việc gì, đồng thời hắn cũng phát hiện, kia cái gì Zết Chóc Điểm Tích Lũy 7 cũng là một kiện linh khí, phía trên còn giống như có thể biểu thị thân phận tin tức. Sau đó chính là Tần Mục, hắn đi lên phía trước, nói, "Thương Long Tiên cảnh, Thương Long môn môn chủ Tần mục, cơ cảnh kỳ vi, trước đến nhận lấy Zết Điểm Tích Lúc này, lao đầu kia ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Mục. Ánh mắt lăng lệ mà hỏi: "Ngươi là Thương Long Tiên cảnh tu sĩ?" Đối, hơn nữa còn là Thương Long môn môn chủ, ta thậm chí có thể xác định chỗ này trước đây là lòng Kiếm tông phủ không nào, ta lúc ấy là tham gia Song Tiên môn đại hội, sau đó đi tiên mộ phế khư lịch luyện triệu tháng nói phân nửa đối phương liền đánh gậy hắn nói chuyện." Lao đầu tùy tiện ném ra một khối nhãn hiệu, nói: "Đừng lãng phí thời gian, có cái này sức lực còn không bằng đi giết nhiều một chút dị tộc tu sĩ, gia tăng ngươi giết chóc điểm tích lũy, đây là bảng hiệu ngươi, tiếp nhận." Tân Mục tiếp nhận nhãn hiệu xem xét, thiếu chút nữa nổ tung người khác trên bảng hiệu mặt đều biểu hiện ra vốn là thuộc tiên cảnh môn phái còn có tên, bài của hắn bên trên cũng chỉ có một chuỗi chữ số lẻ loại 4. Tô Thời Nguyệt cũng đi tới, báo một cái mình tin tức. Lao đầu mặt mày hớn hở nói: "Rất tốt, rất tốt, nho nhỏ cô nương vậy mà đạt tới chốc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, thực tế thật đáng mừng. Đây là người giết chóc điểm tích lũy bài, ngươi bây giờ tu vi vẫn là đi tuyệt vọng quỷ vực tương đối thích hợp." Tô Thời Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói một tiếng cảm ơn, liền đi theo tần mục rời đi đại điện. Rời đi đại điện về sau, bên ngoài có một cái bảng hướng dẫn, phía trên ghi chú khu vực khác nhau. Số 1 khu vực là Tuyệt vọng Quỷ vực, số 2 khu vực là Lam Giã Ma Nguyên, số 3 khu vực là Hư Vô Hạp Cốc, tứ hào khu vực là Trung thổ, số 5 khu vực là Linh Cảnh. Tân Mục có chút hiểu được, cái gọi là số 1 khu vực Tuyệt vọng Quỷ vực là trúc cơ cảnh đệ tử đi hướng địa phương, mà Lam Giã Ma Nguyên đã là Kim Đan tu sĩ mới đi địa phương, Hư Vô Hạp Cốc hẳn là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, còn có Trung thổ, Linh Cảnh, những này dự đoán đều là đỉnh nhân vật lợi hại đi địa phương. Giờ phút này, tất cả tình huống không rõ, Mục cũng không dám lỗ mãng. Khắp nơi đều là người đến người đi, đáng sợ nhất là Kim Đan tu sĩ đi nơi đất, hắn một cái chút cơ cảnh sâu kiến. Hơi ló đầu ra liền có thể bị người bóc chết, vì vậy quy quy củ cụ mang theo tô thời nguyệt đi số một khu vực tuyệt vọng quỷ vực. Đi vào bày tỏ số một khu vực tiểu đạo, không bao lâu thời gian liền nhìn thấy một đầu cầu dây, cầu dây một chỗ khác đã tụ tập rất nhiều tu sĩ, từng cái thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ hứng phấn. Tần mục lôi kéo tô thời nguyệt chạy qua cầu dây, lập tức có người muốn cầu xem bọn hắn điểm tích lưới bài, hai người biểu hiện ra thẻ thân phận về sau liền cùng những tu sĩ kia tụ lại một chỗ. Lúc này, có cái mặc hoa phục tu sĩ sắc mặt lạnh lùng nói, lần này tiến về Tuyệt vọng Quỷ vực tổng cộng 130 người, hiện tại tiến vào truyền tống trận, các ngươi lập tức liền có thể giết địch thành công rồi. Tần Mục đi theo mọi người tiến vào truyền tống trận, hắn ngạc nhiên phát hiện những này truyền tống trận cùng ban đầu ở hoang dã tiến về tiên mộ phế khư truyền tống trận không có sai biệt, đều là từ rất nhiều rừng đá xây dựng trận pháp, mỗi một đạo rừng đá bên trên đều tiên khắc cái này minh văn. Sau một lát, trận pháp khởi động. Lập tức, linh thức hình như gặp hàng rào, trong lúc nhất thời cái gì đều phân biệt không rõ ràng, đợi đến tất cả khôi phục thời điểm, xung quanh tình cảnh đã biến hóa. Tối tăm mờ mịt bầu trời Tất cả xung quanh sự vật thoạt nhìn đều là ảm đạm không ánh sáng cái chủng loại kia, cách đó không xa còn có hai cốt. Tô Thời mượn dọa sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy tần mục và táo không dám buông tay. Ha ha ha, cuối cùng đã tới tuyệt vọng quỷ vực, chờ ta giết đủ 1000 điểm liền có thể thu hoạch được Thương Long Tiên cảnh vĩnh cửu quyền cư ngụ. Các ngươi mau nhìn điểm tích lũy bài thứ nhất lại thay đổi, biến thành lệ lôi số 1, hôm trước còn giống như là cột một tay thần đao giả kim cương đâu. Nhanh ngừng đề cập giả cương, đầu đều biến thành chữ số tu sĩ, lệ lôi số 1, lệ lôi số 3, lệ lôi số 2. Tần Mục thân thể chấn động, lập tức lần xem điểm tích lũy bài, phát hiện cái này điểm tích lũy bài một mặt khác vậy mà còn có điểm tích lũy xếp hạng trước 10 tin tức. Thứ nhất lại lôi số 1, thứ hai lại lôi số 3, thứ ba lại lôi số 2, thứ tư bích ba tiên cảnh thần đao môn cụt một tay thần đao giả kim cương, thứ năm ngũ nhạc tiên cảnh đại đạo cổ phái thiên tàn phủ tông tần phủ, hạng 6 kim quang tiên cảnh thiên la tông hung quỷ thẩm người bạch, hạng 7. Giả kim cương, tần phủ, thẩm người bạch. Bọn họ đều tại 10, kỳ quái là bọn họ xuất thân vậy mà không phải thương long cảnh, mà biến thành Big3 ngũ cảnh, kim quang cảnh, đây đều là cái gì cùng, cái gì a? Còn có trước đây ba vị đưa chữ số đều đại biểu cho người nào? Hoàng Trọng Sơn, Sư Hồng Y Điệp, Bàn Nha đầu bọn họ làm sao vậy? Mục Thạch có hay không chạy ra tiên mộ phế hư, đây đều là tần mục trong lòng kết. Đều đừng thất thần, tranh thủ thời gian giết đi a, ta biết một chỗ có rất nhiều dị tộc tu sĩ, có loại cùng ta cùng một chỗ, chúng ta giết sạch những này đáng ghét cường đạo thổ phỉ, là sớm một ngày trở về trung tổ mà liệu mạng giết. Một người tu sĩ khóc tiêu gạo, cổ động một nhóm lớn tu sĩ, nhộn nhịp hướng về một đầu đường nhỏ và tới. Tô Thời Nguyệt trong lòng run sợ mà hỏi, Tần Đại Ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo bọn họ cùng một chỗ sao? Tần Mục lắc đầu, Hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng, tâm tình lập tức không cách nào khắc chế, cũng vọng khản khản hô: "Đi theo ta." Chương 44: Một thạch không có chết, chương 44: Một thạch không có chết. Tần mục cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, Tô Thời Nguyệt Sít sao đùa đều, nàng không biết chuyện gì xảy ra, cho rằng Tần Mộc muốn bước xuống chính mình, gấp sắp cóc đi ra. Răng rắc một tiếng, Tần Mộc một cái bay lượng, giẫại một viên màu xám trên cây cối, chỉnh cái cây lập tức hóa thành manh vụ. Chạy nhanh có hơn 50 dặm đường, hắn nhìn xem một chỗ đáng ngẩm, viên mắt ấm áp dễ chịu, tựa hồ có đồ vật gì chảy ra. Tô lão đảo nghiêng ngã chạy đến một phát bắt được tần mục tay, Tiêu Khóc nói tần đại ca, ngươi không cần ta nữa sao, ngươi muốn bỏ lại ta sao? Sư Tôn, đột nhiên, khối này đã ngầm nói một câu nói. Tô Thời Nguyệt lập tức dọa lui lại một bước, âm thanh run rẩy hồ, "Tần, tần đại ca, có, có yêu quái." Tần Mục một bước tiến lên, "Thê Lương Hồ, Mục Thạch." Soạt một tiếng, một tầng đã bốc rơi, lộ ra một bóng người. Người này không phải người khác, chính là tần mục đệ tử duy nhất, một Thạch. Một Thạch phủ phục quỳ trên mặt đất, buồn vui đan xen "Sư sư Tôn." Sư tôn. Mục đỡ lên Mục Thạch, nhìn xem cái này đã biến thành người lớn hai tử, hỏi Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì Thương Long Tiên cảnh biến thành bộ dạng này? Mục Thạch nhìn xem Tần Mục, hắn lạnh lùng trên mặt tan ra nụ cười, hai tử đồng dạng tựa sát tại Tần Mục bên người, bắt đầu hồi ức hơn 1 năm nay phát sinh sự tình. Lúc trước, tại Tiên mộ phế khư, Tần Mục cùng Mục Thạch đánh cái đối mặt về sau, Mục Thạch một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm Diệp Tuấn. Về sau Diệp Tuấn cùng Tần Mục tiến vào Thiên Hỏa Kim Tiên tu di túi, Mục Thạch thấy thế chỉ có thể tìm kiếm rời đi con đường, về sau hắn bên tới một chỗ linh chỉ, ngâm phía dưới Tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại linh chỉ bên trong thành công trúc cơ, còn phát hiện một khối ngọc giác, phía trên khắc lục một đạo tiên pháp bí quyết, Thiên Ngục Huyền Điển. Sau đó, hắn liền thông qua linh chỉ rời đi tiên mộ phế thư, về tới Thương Long Tiên cảnh. Ai biết Thương Long Tiên cảnh vậy mà tới số lớn ngoại lai tu sĩ, những tu sĩ này tu vi cảnh giới rất cao, dẫn đầu một vị nghe nói là nguyên anh cảnh hậu kỳ đại tu sĩ, một thân tu vi thông thiên chậc địa, vị này tu sĩ cùng Tỉnh Thương Thư viện viện trưởng hàng Tỉnh Dương, Long Kiếm Tông tông chủ Long Mộ Thanh, cốc cốc chủ rượu nhân các loại cao thủ nói chuyện. Nói chuyện về sau, Toàn bộ Thương Long Tiên cảnh không còn là một cái phong bế tiên cảnh, mà là mọi người hướng tới tu luyện phúc địa. Kình Thương Trư viện kiến mục tiên thụ đã bị trưng dụng, mà còn thay đổi đến Huyền Bắc vô biên, có thể ở ức vạn tu sĩ. Long Kiếm tông phủ không đạo cũng bị trưng dụng, thiết trí mấy cái truyền trống trận, tất cả tu sĩ đều có thể tiến về hiểm địa Chu Sát dị tộc tu sĩ, từ đó thu hoạch được rất chốc điểm tích lũy, dùng cái này tu hoạch được tại Thương Long Tiên. Cảnh vĩnh cửu ở quyền lợi. Hiện tại người người đều lấy Chu Sát dị tộc tu sĩ làm mình, lấy phản công trung tổ là cuối cùng cực mục đánh dấu. là thần châu liên minh thủ tông phái đó phải đại bản doanh thiết lập tại kiến mục tiên thủ đỉnh cao nhất, bọn họ còn thành lập một cái chiến thần cung, chỉ cần giết chóc điểm tích lũy đạt tới 100 vạn, liền có thể tiến vào chiến thần cung, học tập tất cả môn phái tiên pháp, hưởng dụng vô tận tài nguyên. Nghe một thạch miêu tả, tân mục trong lòng bi thương vô cùng. Nói cho cùng, vẫn là thương long tiên cảnh bản thổ thực lực quá yếu, bị người cưỡng ép yêu cầu dạng này như thế, nếu bản thổ thực lực cường đại, cái gì thiên lôi tông, cái gì thần châu liên minh, cầu thí không phải. đối một nói, Hoàng trọng sơn, sư hồng idie, đầu bọn họ đâu. Một thạch thần đột nhiên bi phẫn vô cùng, hắn cắn răng nghiến nói: Hoàng Trọng Sơn sư thúc phản bội Thương Long môn, hắn gia nhập Huyền Hoàng Tiên cảnh Huyền Tư môn, mà sư Hồng Ý sư thúc còn có Chu Linh Lung sư thúc hai vị biến thành gia tộc, giết chóc điểm tích lũy bài lẻ loi số 2 cùng lẻ loi số 3 phân biệt chính là sư Hồng Ý sư thúc cùng Chu Linh Lung sư thúc. Đáng ghét. Tân Ngô cung hăng đập một cái không khí, hắn cũng không phải ngại Hoàng Trọng Sơn phản bội, mà là Thiên Lôi tông lại đem Thương Long tiên cảnh bản thổ tu sĩ toàn bộ đều hóa thành mặt khác tiên cảnh, tạo thành một cái Thương Long tiên cảnh vốn chính là Thần Châu liên minh quyền sở hữu như thế một sai lầm khái niệm. Cái kia lẻ số 1 là ai? hỏi. Một thạch trầm giọng nói, là đệ tử. A. Tần Mục thật sự cho phát sợ, hắn không nghĩ tới giết chóc điểm tích lũy ba hạng đầu vậy mà là một thạch, Sư Hồng Idi, Chu Linh Lung. Một thạch tiếp tục nói, Sư Tôn, ta phải nhanh một chút góp nhặt điểm tích lũy, hiện tại Thần Châu Liên Minh quy định, chỉ có điểm tích lũy đạt tới 50 vật phân, mới có tư cách khai tông lập phái, nếu không không cho thừa nhận, đệ tử muốn chờ sư phụ trở về về sau thấy được thương lòng môn còn tại. Tần Mục trong lòng thuần thức không thôi, tu hành thế giới biến hóa quá nhanh, ngắn ngủi thời gian, toàn bộ thiên địa thay đổi đến lạ lẫm. Một thạch, ngươi làm rất không tệ, thế nhưng ngươi còn cần tiếp tục cẩn thận đi xuống, nhất là thân phận của ngươi không thể lộ ra ánh sáng. Dạng này sẽ rất nguy hiểm, đến mức khai tông lập phái chấn chỉnh lại thương long môn sự tình, ta hiện tại trở về, tất cả đều có ta. Tân mục trịnh chọc nói. Mục thạch quý xuống đất nói, đệ tử tuân mệnh. Tân mục gật gật đầu, nói, đem ngươi ba lôi đặc thư kích đại pháo cho ta, ta giúp ngươi luyện chế lại một lần một cái. Mục thạch lập tức đem cái này coi là tính mệnh đồng dạng chân quý pháp bảo nộp ra. Cái này ba lôi đặc thư kích đại pháo vẫn là nguyên thủy nhất phiên bản, nói trắng ra, chính là một cái đặc thù viên đạn ngắm Tần Mục lại lấy ra luyện thần quyết, giao cho một thạch, nói: "Quyền bí tịch này vô cùng thích hợp ngươi tu luyện, ghi nhớ, xem như một tên tay bắn địa, tầm mắt cùng đối hoàn cảnh nhận biết là trọng yếu nhất." Một thạch cảm động đến rơi nước mắt, hắn tiếp nhận luyện thần quyết, không chút nghĩ ngợi bắt đầu tu luyện. Tần Mục tại thần quỷ tiên cảnh làm tới không ít tài liệu trân quý, hơn nữa còn học được đặc thủ luyện khí thủ đoạn, lần này, hắn muốn một lần nữa cải tạo thanh này vũ khí, đưa nó biến thành một kiện tuyệt đối thần binh lợi khí. Đầu tiên hắn từ viên kích phát cái này trình tự liền bắt đầu cải tạo, nguyên bản kích phát nguyên lý là lãng phí một đạo bạo viêm phù từ đó sinh ra áp lực cực lớn đem thủ viên kích phát ra đi. Uy lực cũng là cực kỳ to lớn, mà còn tầm bắn cũng đạt tới 10 km cái phạm vi này. Thế nhưng về sau gặp phải là Kim Đan cảnh tu sĩ, 10 km phạm vi vẫn như cũ còn tại người khác linh thức tra xét phạm vi. Tân mục thời khắc này, linh thức phạm vi tại 50 dặm, cũng chính là 25 km phạm vi, cho nên có thể trực tiếp phát giác một thạch vị trí. Hán luyện chế lại một lần một cái thân thương, bao gồm tất cả linh kiện chủ chốt, còn tuyên khắc không ít trận pháp phù văn, nếu như địch nhân cận thân bắt đầu, thân thương hoàn toàn có thể coi như một kiện thượng phẩm linh khí đến sử dụng. Tiếp theo tại lòng súng bên trong tuyên khắc xúc địa thành thốn phù trận dựa theo một thạch trước mắt Tu Vi, tầm bắn có thể gia tăng gấp 10 bộ dạng, bởi vì xúc địa thành thốn phù trận có thể đột nhiên ở giữa đem đặc thù viên đạn đưa đến hắn linh lực. Từ hạn vị trí, dùng cái này lại phát động bạo viêm phù tạc lập đẩy tới lực lượng, hoàn toàn có thể làm được tại bên ngoài 50 km đối với địch nhân tiến hành bắn giết. Trừ cái đó ra, hắn lại làm ra mấy chục đạo chứa huyền nguyên trọng thủy đặc thù viên đạn, dùng để đối phó Kim Đan tu sĩ. Dùng rã 3 ngày thời gian, mục giải quyết tất cả những thứ này, nhất là thanh này luyện chế lại một lần ba lôi đặc thư kích đại pháo, hắn phi thường hài lòng. Một thạch tiếp nhận vũ khí mới linh tức khế động, đánh lén đại pháo lập tức hiện ra công kích trận thái, thân thương lập lòe, rất khó phát giác. Sư Tôn, cái này Mục Thạch có chút không dám tin tưởng, hắn phát hiện thành này vũ khí bí mật lại tăng lên rất nhiều. Tân Mục nói, ngươi tạm thời chấp nhận dùng, chờ ta làm tới như ý văn thật, ta sẽ để cho nó lại lên một bậc thang. Mục Thạch thử một tiếng, ôm đánh lén đại pháo lại lần nữa đột ẩn, biến mất không còn chút tung tích. Tân Mục cẩn thận cảm thụ một cái, Mục Thạch quả nhiên không tại, ít nhất đã thoát khoảng cách 50 giảm giảm đại ca, hắn, hắn là người nô đệ. Tô thời nguyệt thấy được Mục Thạch đi, mới dám nói chuyện. Tần Mục gật gật đầu, nói: "Là, bất quá, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào hắn tồn tại." Tô Thời Nguyệt tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói: "Ta không dám, hắn rất hung, ta có thể cảm giác được, hắn giết rất nhiều người. Đừng có lại nghĩ chuyện này, chúng ta cũng nên làm chút cái gì." Tần Mục nói xong liền đứng dậy muốn đi, hắn nhìn thoáng qua điểm tích Lũy 7, phát hiện điểm tích Lũy 3 hạng đầu phát sinh biến hóa. Thứ nhất Vạn Hải Tiên cảnh chân võ tông tống phá địch 38 và phần, thứ hai vô thường tiền cảnh quy nguyên môn từ trạm dị 30 và phần, thứ ba thương long tiên cảnh thiên lôi tông lôi diệt 33 và Một Bạch Sư Hồng Yia đám người đã bị vượt qua gần tới 10 và phần, những người này khẳng định là đánh giết nguyên anh cảnh đại tu sĩ, nếu không điểm tích lũy sẽ không lên tăng nhanh như vậy. Tân Mục hai người đi mấy chục dặm, liền phát hiện đã có người chết đi, thi thể lưu tại ven đường, thế nhưng giới vết tử đại bị người đột đi. Giết người đột bảo, tu sĩ hữu hiệu thủ đoạn. Xem ra, tại chỗ này chẳng những phải cẩn thận dị tộc tu sĩ, còn muốn đề phòng thần châu liên minh tu sĩ. Tân Mục đảo một cái hô to, đem những thi thể này toàn bộ đều vùi lấp, sau đó mang theo Tô Thời tiếp tục hướng Tuyệt Vọng vực chôn sâu tìm kiếm. Đi chưa được mấy bước, Tân Mục lập tức tra xét đến không thích hợp, bên ngoài 30 dặm một cái hố đất bên trong xuất hiện không giống bình thường sóng linh khí, hắn hơi phân biệt một cái, trong lòng lập tức kinh hãi. Hố đất bên trong ít nhất có dấu trên trăm vị tu sĩ, còn có 10 đạo khí tức cực kỳ cường đại tồn tại, dự đoán là kim đan cảnh tu sĩ. Ngay tại lúc này, tiếng giết vang lên. Mấy chục tên thần châu liên minh tu sĩ kết trận vây quét mấy tên trên người mặc kim bào tu sĩ, những này kim bào tu sĩ thoạt nhìn chỉ có chút cơ cảnh tu vi, thế nhưng nhục thân cực kỳ cường đại, không sợ pháp bảo kiếm công kích, như là dã thú. Tân lại Tô Thời Nguyệt, nói: "Ngươi ở lại đây đừng núc núc" Ta đi một chút liền đến. Sau đó, hắn con báo đồng dạng bọn ra ngoài, muốn nhắc nhở Thần Châu Liên Minh tu sĩ có mai phục, vẫn như cũ chậm một bước. Nhưng gặp, hố đất bên trong tuôn ra một nhóm lớn kim bảo tu sĩ, những người này bay lên một lát, trên thân kim bảo vậy mà biến thành kim quang chói mắt khô giáp, bọn họ tựa như hổ vào bầy dê đồng dạng, đánh chết đồ sắt Thần Châu Liên Minh tu sĩ, hạ thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Trong khoảnh khắc, Thần Châu Liên Minh tu sĩ bị toàn diện. Kim bảo tu sĩ bên trong, có cái người lớn tuổi đứng dậy, cao giọng hô, ta chính là thần tộc hậu duệ. Trường cư phương này cấp thấp thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến ta thần tộc huyết mạch khôi phục này chính là phách tuyệt tam giới thời điểm, các người đều là thần tộc binh sĩ tốt, chém giết những này thổ dân tu sĩ có thể tinh khiết tự thân huyết mạch, đi nhớ, những này thổ dân không phải người, liền sâu kiến cũng không tính, bọn họ là heo kiểu, là chúng ta nuôi nốt huyết thực. chương 45, chém giết xuất sinh được bà bối, chương 45, chém giết xuất sinh được bà bối. Nghe đến mấy câu này, tần mục đột nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn hồi tưởng lại địa cầu niên đại thế kỷ 20 phát sinh một chút xỉ nhục, mà trước mắt những này kim bảo tu sĩ cùng năm đó những cái kia xâm phạm gia viên ma quỷ xuất sinh đồng dạng vô nhị, ngay lập tức, hắn nhắc lên súng phóng tên lửa hướng về giữa đám người khai hỏa. Phanh phanh phanh, ba phát pháo đạn lập tức lao vùng vụt tới, đối phương còn tại kinh ngạc những này là thứ gì thời điểm tiếng vang truyền ra, đạn pháo nổ tung, lập tức bao quanh huyết vụ nọ rộ, nếu như yêu diễm mỹ lệ mạn đà la hoa. Ngươi nào, là ai, đi ra cho ta. Cái tên kim bảo tu sĩ còn chưa chết, hắn điên cuồng cầm Mục một cái bước xa vào tới, nghiêm nghị quát, chó chết! Xâm phạm nhà khách vườn, còn mở miệng của ngôn nói chính mình là cái gì cậu thí thần tộc hậu duệ, ta nhìn ngươi chính là xúc sinh hậu duệ. Ngươi dám nhục mạ ta, ngươi cũng đã biết ta là ai sao? Cái kia kim bảo tu sĩ sắc mặt nhăn nhó, thổ âm thanh quát. Tân Mục căn bản không cùng hắn khách khí, lấy ra Thiên Lôi chủ ý cùng lôi công đạn, phanh phanh phanh va chạm. Răng rắc mấy tiếng. Tráng kiện như là thùng nước đồng dạng điện mang lập tức đánh trúng kim bảo tu sĩ, chỉ một thoáng, đối phương liền biến thành một bộ thi thể nằm đen. Tần mục trong lòng nội khí biểu đạt một chút, hắn hướng trong rừng hồ, Nguyện Nhi, đi ra quét dọn chiến trường. A Đỗ Thời Nguyệt lập tức chạy tới, nàng giờ phút này vô cùng sợ hãi, không dám nhìn tần mục biểu lộ, công chúng nhiều tu sĩ giới tử đại từng cái thu nạp giao cho tần mục. Tần mục đem cái này hơn trăm người kim vào toàn bộ đều cởi xuống, nhét vào giới tử đại, cái này mới rời khỏi chiến trường. Đi tới nơi tương đối an toàn, hắn đem những này giới tử đại từng cái mở ra, bên trong phần lớn đều là linh thạch, bất quá phẩm chất vô cùng tốt, đều là thượng phẩm linh thạch, mặt khác còn phát hiện một cái chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kia cũng là cùng loại giới tử đại cái này chứa đựng pháp bảo, bất quá không gian phi thường lớn, khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Hắn đem chiếc nhẫn mang ở trên tay mình, Sau đó mở ra cái kia lớn tuổi kim bảo tu sĩ giới tử đại, lập tức hắn bị giới tử đại bên trong một cái lô đỉnh hấp dẫn qua. Suy nghĩ nguyên lực thấm vào trong đó, tiêu diệt nguyên bản thần hồn ấn ký, lô đỉnh lập tức biến thành vật vô trụ. Tân Mộc Tra rõ ràng lô đỉnh tin tức về sau, mừng rỡ trong lòng. Cái này vậy mà là vậy mà là thiên hòa lô, chẳng những có thể tự chủ luân an, còn có thể làm làm đỉnh cấp khí lô, một vật lực dụng, quá thần kỳ. Không nói lời gì, Tân Mộc lập tức thôi động thiên hòa lô, lập tức biến thành cao khoảng một trượng hòa lô, hắn đem những cái kia kim bảo nhét vào lò lựa bên trong, sau một lát, những này kim bảo liền bị tách rời. Nhất làm cho hắn mừng rỡ là thiên hỏa lô vậy mà còn có tự động tinh luyện công hiệu. Hơn trăm kiện kim bảo tách ra không ít kim loại. Tô Thời Nguyệt nhìn thoáng qua, kinh hỉ hô: "Tần đại ca, đây đều là vô cùng chân quý kim loại tài liệu, loại này màu đỏ được gọi là cách nước nguyên kim, chế tạo pháp bảo tốt nhất tài liệu, có thể không e ngại thủy hỏa thuật pháp công kích, còn có cái này màu vàng kim loại gọi là long huyết quỷ, là phi thường hiếm có tài liệu, có phù hợp ngũ hành tác dụng." Tần Tâm Tư khẽ động, đem những tài liệu này đều thu vào chiếc nhẫn bên trong, hắn lại móc ra một đống hộp ngọc, ít nhất cũng có trên trăm cái, mở hộp ra về sau bên trong để đó một đầu miếng ngọc, vô cùng ngưng tụ linh khí đập vào mặt, như thực chất đồng dạng thấm nhuận thể xác tinh thần. Tô Thời Nguyệt quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thì thào nói, tiên tinh, cái này vậy mà là tiên tinh. Tiên tinh. Tân Mộc cảm thụ một cái, cái này tiên tinh bên trong năng lượng ẩn chứa vô cùng hùng hồn, có thể so với một vạn khối thượng phẩm linh thạch, đây chính là đại bảo rồi a. Lần này một trận chiến, Tân mục thu hoạch không ít, linh thạch lẻ loi tổng luôn có hơn vài cái, còn có một chút làm thô linh khí, một chút công pháp bí quyết các loại, thu hoạch lớn nhất không gì bằng tiên hỏa lô cùng tiên tinh. Hắn nhìn một chút điểm của mình bài Vậy mà mới hơn 9000 điểm tích lũy, xem ra Kim Đan tu sĩ cũng không đáng tiền a. Lúc này, Tô Thời Nguyệt nhỏ giọng nói, "Tần đại ca, ta, ta phát hiện một cái bản đồ, ngài nhìn xem." Nói xong, nàng đưa ra một khối thiết bài. Tần Mục tiếp nhận xem xét, thiết bài bên trên hóa một cái vô cùng quỷ dị đồ án, thế nhưng đích thật là bản đồ, hơn nữa còn là tuyệt vọng quỷ vực bản đồ. Những người này xảo trá vô cùng, cho dù có cái gì bản đồ, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn lại đem những hình này án cẩn thận phân tích một chút, hơn 4 vạn đến tráng kiện linh thức cùng nhau chuyển động. Rất nhanh Tần Mục trong đầu hiện lên một khối tinh công đồ. Hơn nữa còn có đặc thù tiêu chí. Tân Mục liếc bầu trời một cái, lập tức minh bạch tinh không đồ đánh dấu phương hướng, lôi kéo Tô Thời Nguyệt lập tức hướng một cái phương hướng tiến đến. Đi nhanh thời gian một ngày, trên bản đồ tinh không vị trí còn không có tìm tới, bất quá phía trước chuyển đến mùi máu tanh nồng đậm. Tân Mục bay lên đầu cảnh, hướng nơi xa nhìn. Phía trước hơn 40 dặm ra địa phương, có một đám kim bảo tu sĩ đang vây công một đầu cao ba trượng cự hùng, cầm đầu kim bảo tu sĩ mái tóc màu đỏ rực, trong tay nắm chặt một thanh răng cưa lưỡi đao, Mà xung quanh đã chết không ít yêu thú, dịch cục chảy, giống như dòng suối đông Cái kia tóc đỏ ra hỏa một đao chém vào cự hùng trên cánh tay, ra sức lôi kéo, lập tức xuất hiện một đạo rãnh máu, da thịt đã vỡ nát, hắn lớn tiếng nói, những này cự hùng đã bị tàn hồn đoạt xá, thu thập cực kỳ khó khăn, vì cái gì muốn ở chỗ này thiết lập chuyển tống trận. Cự hùng gào thét một tiếng, to lớn tay gấu hướng về một cái kim bảo tu sĩ vô tới. Xoẹt một tiếng, một đạo màu mực xích sắc đột nhiên cuốn lấy cự hùng tay gấu. Xiu xiu xiu, vô số cự nhận hướng về cự hùng chào hỏi đi qua. Cự hùng đau ngoa trong mắt đột nhiên liếc qua chỗ thân. Cái kia tức phát tại, lúc này quá, có dân, nhanh đi giết tên kia. Lập tức một nhóm lớn kim bảo tu sĩ si lao đến. Tần Mục cũng không có bối rối, mà là du tẩu tại cái này mảnh quỷ dị rừng cây ở giữa, thỉnh thoảng cầm Thiên Lôi chủ ý cùng lôi công tác đập nện một cái, phàm la điện mang xuất thủ, tuyệt đối chết một cái kim bảo tu sĩ. Sau một lát, trên mặt đất đã xuất hiện 7, 8 bộ thi thể. Cái kia chút kim bảo tu sĩ cũng vài lần, lập tức hướng Tóc Đỏ hô: "Chân sư, gia hỏa này có hám hại thần hồn phát bảo, chúng ta đánh không lại." Ta lập tức tới. Tóc Đỏ đôi mắt trừng một cái, từ trong ngực lấy ra một cái phong bế cực hùng, khiên liền lao đến. Tần mục đứng tại trên cây, mà không đổi sắc. Tóc đỏ nhìn Tần Mục một hồi, nói: "Nha à, chúc cơ cảnh trùng, kỳ thực lực, liền dám cùng chúng ta khiêu chiến, ta muốn để ngươi biết chữ chết viết như thế nào." Tần Mục đôi mắt lanh khớp vô cùng, đối với Tóc đỏ là một cái bắn súng tư thế, trong miệng nhẹ giọng quát: bà. Went!" Tóc đỏ thân thể đột nhiên nộ tung, chỉ còn lại hai cái chân còn tại giật giật bước lên máu. Một đoàn màu đen cái bóng đằng không mà ra, hướng về phía Tần Mục quát: "Ngươi dám hủy hoại ta nhập thân, ta muốn để ngươi tiến vào A tỷ địa ngục." Răng rắc một tiếng, tần Mục huy động tiên lôi chủ ý cùng lôi công tặc, to lớn điện mang cuốn lượn mà đi. Tóc đỏ thân hồn lập tức dọa đoàn co lên đến muốn bỏ chạy, vẫn như cũ chầm một bước, điện mang đập nền tại thần hồn bên trên, nháy mắt bay lên một cô khói đen. A, thần sứ chết. Thần sứ đã nửa bước bên anh, làm sao lại chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Những này kim bảo tu sĩ còn tại buồn bực thời điểm, Tân Mục lại động thủ, hắn kiên xuống phóng tên lửa, xiu xiu xiu đánh ra mấy cái đạn tháo. Rầm rầm rầm. Toàn bộ rừng dầm nổ vang một đoạn, thử thương vô số. Tân Mục hướng về nào đó một chỗ phương hướng làm một cái cắt thiết hầu động tác. Phanh. Một tiếng súng vang, một cái cá lọt lưới kim bảo tu sĩ lập tức hóa thành huyết vụ. Tân Quát, Ngụy Nhi Quên dọn chiến trường. Tô Thời Nguyện không dám do dự, liền vọt xuống dưới thu lấy những người kia giới tử đại. Tân Mộc hướng về tinh không đồ tiêu chí địa phương lại lần nữa tìm tới, ven đường đều là mùi máu tươi, các loại yêu thú thi thể nằm tại rừng cây ở giữa. Chạy nhanh không bao lâu thời gian, Tân Mộc sử xúc. Trước mắt là một tòa kim loại đại trận, toàn bộ đại trận bán kính có hơn trăm mét, tinh xảo trận bản thượng lưu động lên tia sáng kỳ dị, thật giống như tiến độ danh đồng dạng, tại biên giới chỗ còn biểu hiện ra 500 chữ. Tân Mộc trong đầu lập tức tung ra một cái tử. Truyền tống trận. To lớn như thế truyền tống trận, So phụ không đạo chuyển tống trận lớn hơn quá nhiều, đoán chừng lần này chuyển tống nhân số ít nhất tại 500 tả hữu. Không được, nếu để cho cái này vài trăm người đi tới tuyệt vọng bị vực, cái này chính là một chàng hạo kiếp a. Tân Mục bay nhào đến trận pháp bên trên bắt đầu dốc lòng nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp phá giải. Hồi lâu về sau, Tô Thời Nguyệt chạy tới, nàng hưng phấn hô: "Tần Đại Ca, ta tìm tới 150 cái giới tử đại, còn có một chút nổ nát, bên trong pháp bảo linh thạch cũng không tìm về được." Tân Mục không hề bị lay động, hắn đã nhìn ra cái truyền tống trận này bí mật, vậy mà là lợi dụng tình không lực lượng đến truyền năng lượng, từ đó tiến hành đại quy mô truyền tống không thể không nói bực này, trận pháp đã đạt tới trận tông thủ đoạn, hơn nữa còn là tam giai thượng phẩm trận pháp. Nếu là bình thường trận sư, khẳng định không cách nào phá giải dạng này trận pháp. Thế nhưng Tần Mục không giống, hắn linh thức suy nghĩ chọn vẹn bốn và nói, mà còn mỗi một đạo đều tráng kiện vô cùng, thôi diễn năng lực sớm đã không thể dùng lẽ thường đến phòng. Trận pháp có thể phá giải, thậm chí cũng có thể ngăn chặn truyền tống, thế nhưng cứ như vậy, bên trong kim bảo tu sĩ sẽ còn sống sót, không được, không thể tiện nghi đám này xúc sinh. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến thập phương tuyệt địa, nếu như chính mình đem truyền tống mục tiêu đổi thành thập phương tuyệt địa, cái này mới trăm tu sĩ muốn sống sợ rằng liền không dễ dàng như vậy. Nói làm liền làm, hắn lập tức bắt đầu cải biến trận pháp, Thiên Hỏa Lô liền dựng đứng ở bên người, cần cái gì trận cơ tùy thời luân chế. Trong khoảnh khắc, toàn này vô cùng tinh xảo trận pháp rực dỡ hẳn lên, so vừa rồi thoạt nhìn còn tinh mỹ hơn một chút. Tân Mục phủi tay, mồ hôi trên trán nhỏ giọt rơi xuống, mà cái kia tiến độ danh bị kéo dài, trong lòng của hắn thoải mái rất nhiều, ngồi trên mặt đất, đối Tô Thời ngửa nói, "Đến, chúng ta nhìn xem chiến lợi phẩm." Tô Thời ngượi đem trong lực giới từ đại một mạch toàn bộ chất tại Tân Mục trước mặt, nói, "Tần đại ca, chỉ chút này, Nguyệt Nhi có phải là rất vô dụng Mục cười ha ha, sờ lên đầu của nàng. Nói, Nguyệt Nhi chỗ nào vô dụng, ngươi nhìn, đây không phải là làm rất tốt sao, ta đến lấy ra thần hồn ấn ký, ngươi quy thuận đưa phân loại chiến lợi phẩm, chúng ta phân công hợp tác. Ân, Nguyệt Nhi cái gì đều nghe Tần Đại Ca. Chương 46, bó bom, chương 46, bó bom. Lần này thu hoạch càng nhiều, chẳng những có linh thạch, tiên tinh, còn có không ít linh khí, trong đó càng nhiều hơn chính là các loại tài liệu, nhất là cái kia tóc đỏ chữ vật pháp bảo, là một chuỗi vòng tay, còn giống như là nữ nhân trang sức, bên trong không gian lớn đến cùng kiếp, so tần mục trên tay chiếc nhẫn không gian còn mu lớn, vòng tay bên trong tài liệu chân quý đông đạo, cái gì bí ngôn, băng thủy Huyền Thiên một các loại. Tân Mục nhìn xem nhiều tài liệu như vậy, lại liếc nhìn bên cạnh Thiên Lô, hắn tâm ngay động, trong đầu nảy mầm rất nhiều ý nghĩ. Chỉ dựa vào bình thường pháp bảo cùng tu sĩ đi chém giết những xúc sinh này không thực tế, phía trước bị người ta từ Trung Thổ Thần Châu ra viên đội đi, những xúc sinh này khẳng định có thực lực để đối, tiểu quy mô sát thương rất nhanh sẽ bị giặc chỉ có đau đớn người, đối phương mới có kiên kỵ. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau, Mục quyết định chế tạo ra cực lớn tính sát thương vũ khí, ý nghĩ này không đơn thuần là chém giết những cái được gọi là thần tộc hậu duệ, càng nhiều hơn chính là vì chính mình về sau bảo vệ thân nhân bằng hữu làm hậu thuẫn. Ý nghĩ xác định về sau, Tân Mục lại kéo đến một bộ kim bảo tu sĩ thi thể bắt đầu giải phẫu, hắn muốn hiểu đối thủ nhược điểm, tính nhắm vào chế tạo vũ khí, bằng không làm nhiều công ít, dạng này liền được không bù mất. Tô Thời Nguyệt trợn mắt nhìn Tân Mục đem một cỗ thi thể tầng tầng đào lên, thậm chí liền đối phương đầu cũng không buông tha, một bộ nghiên cứu. Sau một hồi lâu, Tân Mục trong lòng cực kỳ rung động. Những loại thần tộc hậu duệ tu sĩ thể chất vô cùng thích hợp linh khí chuyển, mà còn nhục thân cực kỳ chắc chắn, đã có thể so với bình thường linh khí độ, nếu như lại tính nhắm vào tu luyện một chút luyện thể thuật pháp, đừng nói linh khí, đạo khí muốn tổn thương cũng không dễ dàng nhất làm cho hắn rung động, những người này não vực khai phá phi thường tương đại, bọn họ thần hồn có thể rời khỏi thân thể thật lâu không tiêu tan, liền xem như chút cơ cảnh tu sĩ, thần hồn cũng so Thần Châu Liên Minh tu sĩ thần hồn cường đại. Hủy diệt nhục thân là bên dưới bên dưới kế sách, cái này cần mấy lần năng lượng bạo tạc mới có thể làm đến, nhưng mà này còn không nhất định có thể giết chết bọn gia hỏa này, chỉ có giết tử thần hồn mới là đơn giản nhất hữu hiệu, hiệu cách làm. Tân Mục nghĩ tới chỗ này, không tự chủ được lấy ra Thiên Lôi chủ ý cùng lôi công tạc, đây là hắn tại Tiên phế khư bên trong tìm tới tuyệt phẩm linh khí. Trong đó Thiên Lôi chủ ý hẳn là vật lý tổn thương, thuần túy lôi điện công kích, mà lôi công tặc thì không giống, món pháp bảo này có thể kích phát ra một chủng loại giống như sóng âm công kích, trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trên, tạo thành tổn thương. Không nói lời gì, hắn lập tức bắt đầu phá giải lôi công tặc. Mỗi phá giải một bước, tân mục liền làm xuống kỹ càng ghi chép, sau đó phân tích trong đó trận pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Thời Nguyệt nhìn có chút không thú vị, liền ngồi ở bên cạnh bắt đầu tu luyện, bên cạnh nàng chất đầy linh thạch, linh khí tuyệt đối dư giả. 3 ngày sau đó, Tô Thời Nguyệt tỉnh lại, nàng có thể cảm giác được chính mình đã đến cơ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cái một bước liền có thể bước vào hậu kỳ, trong lòng dâng phấn không thôi. Tân Mục vẫn còn tại làm nghiên cứu, vì phòng ngừa thân thể tiêu hao tiêu hao, hắn đã hấp thu hơn trăm cái thượng phẩm linh thạch linh khí, bằng không tinh thần sớm đã chống đỡ không nổi. Mười ngày trôi qua, Tô Thời ngước nhìn thoáng qua điểm tích lũy lũy nàng ngạc nhiên phát hiện Tân Mục vậy mà xâm nhập điểm tích lũy xếp hạng 10 hàng đầu, linh linh tứ hào điểm tích lũy 18 vạn. Tân Đại Ca, ngươi điểm tích lũy hiện tại có 18 vạn, đã nhập vào điểm tích lũy xếp hạng trước 10, mừng ngươi Nàng lớn tiếng hô. một tiếng, lại lâm vào nghiên cứu bên trong. Sau một tháng, Tân trên người, Hán Bộ Giang Thoạt nhìn cực kỳ tiểu tuyệ, thế nhưng đôi mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, đứng lên, đối Tô thời mượn nói, cái này có cái gì kỳ quái, chắc hẳn cái kia hơn 500 tên kim bảo tu sĩ đã chết tại thập phương địa địa, lần tiếp theo, bọn họ còn muốn chết càng nhiều người, đến vì chính mình ngu xuẩn xâm lược hành động trả giá giá cao thảm trọng. Lôi công tác đã triệt để nghiên cứu trên đề, tại tất cả trong trận pháp, có một môn trận pháp chính là Hại Tâm, gọi là Thiên đạo lôi phạt diệt trận, môn này trận pháp kỳ dị vô cùng, hẳn là cùng thiên đạo có cực lớn quan hệ, trận pháp thôi động có thể kích phát thiên đạo lôi phạt, từ đó đối tu sĩ thần hồn tạo thành không cách nào bù đắp thương tích. Môn này trận pháp sát thực cường đại, thế nhưng uy lực lại cực kỳ đơn nhất, không có cách nào tạo thành đại quy mô sát thương. Tân Mục đầu lại đau, chẳng lẽ cứ như thế mà bông tha những cái kia đáng ghét xúc xịnh, đây không phải là hắn trước sau như một phong cách làm việc. Súng phóng tên lửa không được, gắt lỉnh cũng không được, đều không thể hợp lý hữu hiệu đem tiên đạo lôi phạt diện thần trận tác dụng phát huy đến cực hạ. Trong tư nửa ngày, Tân Mục đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Bó bom. Bó bom là một loại chống không dùng bom, từ mấy trăm vỏ người bom chứa ở một cái mẫu bom bên trong, từ máy bay thả xuống đến dự thiết mục tiêu, mẫu bom sẽ tại trên không giải thể. Sau đó bom phân tán dự thiết khu vực, tạo thành lớn mặt mũi sát thương. Cái này tuyệt đối có thể được, một khi thành công, tuyệt đối là hủy diệt tính đặc kích. Tân Mục lập tức sắc mặt hưng phấn lên, hắn lập tức bắt đầu chế tạo loại này bom, lúc này hắn linh thức lại mạnh mẽ mấy phần, hoàn toàn có thể phân tâm chăm dùng, chỉ một thoáng, thiên hỏa lâu ngày đêm không ngừng làm việc. Mỗi một cái bom đều nhất định muốn chứa thiên đạo lôi phạt diệt thần trận, sau đó thêm thiết lập phát động trang bị, một khi nổ tung, động tính trầm nhũng, thế nhưng đối với thần hồn sát thương có thể nói là hai hạng ngẩ đầu, loại này bom giờ phút này thoạt nhìn lại có chút gở dạ phịt tứ. 3 ngày thời gian Tân Mục chế tạo mấy chục cái loại này bỏ bom, hắn lại chế tạo gấp gấp một đài loại cực lớn tự động phóng ra gạt lình trang bị, đem những này bom toàn bộ đều khẳng vào loại cực lớn gạt lình hộp đạn bên trong. Cuối cùng thành hình thời điểm, Tân Mục nhìn xem cái này có thể so với xe tải đồng dạng kim loại quái vật, chính mình cũng cười. Vũ khí chế tạo thành công, bước kế tiếp chính là trực tiếp đập nệ địch nhân nội địa. Tân Mục bắt đầu tại trên truyền tống trận làm tay chân. Đồng dạng truyền tống trận đều là song tướng mạo, nói ví dụ như tại Thương Long môn thiết lập một cái truyền tống trận, sau đó tại Lạc Hà cốc thiết lập một cái truyền tống trận, chỉ cần trận bản trận cơ khắc chế đối ứng, chỉ cần khảm vào linh thạch thôi động trận pháp, liền có thể tiến hành truyền tống. Còn có một loại chính là đơn hướng ngẫu nhiên truyền tống, cũng tỉ như truyền tống phủ, còn có chính là tần mục phía trước tại cái này cái truyền tống trận động tay chân, cho truyền tống trận thiết lập một cái đại khái phương vị, thì sẽ tiến hành phạm vi khu vực lập tức truyền tống. Tại hồi phục truyền tống trận đồng thời, mục lại gắn thêm một cái tức thời cắt đứt truyền tống trang bị. Hắn ý nghĩ rất lớn mật, thậm chí là điên cuồng. Tần mục muốn lợi dụng tòa này truyền tống trận chuyển về đối phương trận pháp sau đó phóng ra một đợt bó bom lại trở về đến dù cho bên kia có người trong coi trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào nhìn thấu t mục thân phận cái này liền cho hắn sáng tạo ra cơ hội bất quá muốn trở về liền nhất định phải một mực đem truyền tống trận nắm giữ tại trong tay của mình đây mới là khó khăn nhất không thể quá gấp nhất định phải có sách lược về toàn tầng mục ép buộc chính mình kiềm chế lại nội tâm xúc động hắn lại bắt đầu chế tạo một ngày sau đó lại một kiện tác phẩm ra lò tôi thời Ngu nhìn thấy t tầng trong tay phát bảo ng nhiên hỏiần đại ca với pháp bảo là cái gì nha Làm sao nhìn giống một đoạn cảnh tây a. Tần Mục cười ha ha, nhìn xem trong tay làm công hoàn mỹ, có thể chính xác đã kích giá cờ sung phong thương, trong lòng cực kỳ đắc ý, nói, cái này gọi là súng tiểu liên, là ta phát minh, tiểu mới phát bảo, thế nào? Tô Thời Nguyệt tiếp nhận a cờ xung phong thương, loay hoay một hồi, lại kín đáo đưa cho Tần Mục, tức giận nói, Tần đại ca lừa gạt ta, cái này căn bản liền không phải phát bảo, lại không thể phát ra khí nọn hình lưỡi dao, cũng không có thần hồn liên hệ, chính là một đoạn thiết thụ chẳng nha. cười hắc cũng không nhiều làm giải thích, bắt đầu chế tạo viên đạn. Lần này viên đạn, cũng không dám dùng bạo viêm phụ, hỏa cầu phù đến lửa gạt. Mỗi một viên đạn đều nhất định muốn hiếm, có thiên đạo lôi phạt diện thần trợn, như vậy mới có thể tiêu diệt những cái kia xúc sinh. Lý do an toàn, Tần Mục làm ra hơn vạn cái viên đạn, mười mấy cái băng đạn, hắn còn cho mình chế tạo một cái mềm áo lót, bên hông một vòng đều là lắp đạn kẹp cái miệng túi nhỏ. Mọi việc sẵn sàng. Tần Mục nghiêm túc đối Tô Thời Nguyệt nói, ngươi liền chờ tại chỗ này, nếu có người xuất hiện, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn chặn đối phương liền có thể, ta lập tức liền trở về. Tô Thời Nguyệt nghe này, miệng biển, ủy nói, đại ca, có phải hay không không cần ta nữa, ta cùng sư phụ chạy mất, không, có một người thân, ngươi đừng bỏ lại ta. Tần Mục nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng không đành lòng, hắn thần hồn khẽ động, đối nơi xa một thạch gửi đi một đạo tin tức. Sau một lát, một thạch thần không biết quỹ không biết xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, hắn quỷ xuống đất nói, "Sư tôn." Tần Mục nâng lên một thạch, nói, "Nàng là Tô Thời Nguyệt, về sau là chúng ta Thương Long môn một thành viên, ta tạm thời giao cho ngươi, ghi nhớ, bảo vệ phiến khu vực này, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, chờ ta chuyến này trở về, ta lại vì ngươi cải tiến một cái ba lôi đặc thư kích đại pháo." Cần tuân sư mệnh. Một thạch lại quỳ xuống. cũng không quản hắn, đợi đến một thạch mang theo Tô Thời rời đi về sau, Hắn lập tức đem loại cực lớn gạt lĩnh đưa đến trên truyền tống trận, sau đó đổi một kiện kim bảo, bắt đầu khởi động trận pháp. Chỉ một thoáng, thần hồn ý thức xuất hiện hoàn hốt. Tân Mục sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị, theo ánh sáng xuất hiện, hắn biết chính mình đã đến địa phương. Xung quanh hét lên kinh ngạc căm phẫn, tựa hồ vây không ít người. Cái này thứ gì, chưa từng thấy a? Sẽ không phải là tịch thu được chiến lợi phẩm a? Những cái kia thổ dân dạy võ mấy ngàn năm còn không từ bỏ phản kháng, ngoan ngoắn làm chúng ta người hầu không tốt sao, nhất định muốn tự tìm cái chết. Lúc này, có cái trên người mặc kim giáp da hỏa đi tới, nghiêm nghị quát, khẩu lệnh. sắc mặt cười một tiếng, nói, Thiên Vương lập mặt đất hổ. Đối phương sững sờ, lập tức nhìn một chút người bên cạnh, hỏi, có câu này khẩu lệnh sao? Hắn không phải chúng ta thần tộc chiến sĩ, là thổ dân, lập tức Diệp Sát có người nhận ra tần mục thân phận, lập tức hô lớn. Tần Mục thần sắc buông thả, bưng lên A Cở Sung Phong Thương lập tức tỉnh tỉnh, mắng, chó chết lũ xúc sinh, lao thử để các ngươi đến thử điệu cầu khoa học kỹ thuật ý lực. Phốc phốc phốc. Viên đạn thần tốc vô cùng, không thể nào né tránh, những cái kia chúng đạn tu sĩ lập tức xuống đất ôm Thương đại phát uy, trong nhất thời, truyền thống trận thủ vệ đều bị đánh ngã xuống đất. Tần Mục cũng không nóng nảy đẩy ra loại cực lớn gật lĩnh, lần lượt bộ thương, cho đến đều chết hết mới thôi. Trong quần khắc, chiếm linh truyền tống trận, vì vậy đẩy ra loại cực lớn gật lĩnh. Tần Mục biểu lộ giữ tật quắc, náo pháo. Chương 47, 325 vạn điểm tích lũy, chương 47, 325 vạn điểm tích lũy. Chỗ này truyền tống trận thiết lập tại một chỗ bằng phẳng đài cao bên trên, xung quanh có 9 đạo xiềng xích, mỗi cái xiềng xích đều có một đoạn buồn xe, có thể gánh chịu mấy trăm người, có chút cùng loại thang máy. Tần Mục đem loại cực lớn gật lĩnh thiết lập tại tự động xạ kích trạng thái, ngay lập tức chặt đứt cái này chín đạo xiềng xích. Tạch tạch tạch. Vô số cái bom xe rơi xuống, trong xe không ngừng có bóng người bay lượn đi ra. Lúc này, truyền tống trận mới xem như chân chính nắm giữ tại tần mục trong tay. Loại cực lớn gạt lĩnh đột đột, đột bắn, phun ra vô số bom trùng. Bom trùng lao vụn vụt vài trăm mét, mấy ngàn mét bắt đầu nổ tung, mỗi lần nổ tung liền sẽ phun ra vô số bom, ngay lập tức sẽ xuất hiện một mảng lớn tương vong. Tần mục trong lòng vô cùng bao la hùng vĩ, coi hắn chân chính quan sát tòa này to lớn vô cùng thành thị lúc, trong lòng kinh hái không cách nào ngôn ngữ. Khoảng cách truyền tống trận mấy ngàn mét địa phương vậy mà là nhà cao tầng, mỗi tòa lầu cao đều có hơn 100 tuy nói không có hiện đại hóa khí hơi trợ đều là cổ kính lầu các thức kiến trúc, thế nhưng nhiều như thế nhà cao tầng vẫn là để hắn rất dần mình. Kinh khủng nhất thì là hồng thủy đồng dạng thần tộc hậu duyệt chiến sĩ, những người này đều mặc giống nhau như lúc pháp bảo, cầm không sai biệt lắm vũ khí, thật giống như quân đội như vậy, vô cùng có trật tự. Mỗi khi bó bom tạo thành diện tích lớn thương vong, còn sẽ có mặc pháp bảo màu đỏ nữ tu sĩ đi nghị cách cứu viện. Tại thành thị chỗ sâu không ngừng có các loại pháp bảo ra ra vào vào, bảo thuyền phi thuyền xe xịt linh lang đầy mắt, mà còn mỗi một loại phi hành pháp bảo tác dụng cũng không giống, có chút cùng loại xe cảnh sát, xe cứu thương, xe thiếu y tứ. Thổ dân, huyết thực Tần Mục nhai nuốt lấy hai cái này từ ngữ, cười khổ một cái. Những này dị tộc tu sĩ văn minh trình độ vượt xa thần châu liên minh tu sĩ, xem ra bọn họ đã có khỏe mạnh cơ chế, thậm chí đã diễn biến thành một cái pháp chế xã hội văn minh. Sau đó, Tần Mục vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, không quản cái gì văn minh, lấy phá hủy người khác làm mục đích, đây đều là tội ác. Hắn áp đặt cho chính mình một hợp lý thuyết pháp, bắt đầu đông đưa loại cực lớn gắt lĩnh, tiến hành toàn bộ phương hướng bắn phá sát thương. Nửa canh giờ trôi qua, Tần Mục vất vả luyện chế ra mấy ngàn cái bó bom toàn bộ đánh xong, mà mảnh này thành thị càng là bối rối đến cực điểm, tử thương không cách nào đếm trừ. Hắn tại truyền tống trận bên cạnh chôn xếp đặt một viên chứa thiên đạo lôi phạt diệt thần trận bom, sau đó khởi động truyền tống trận. Mà giờ khắc này, Thương Long Tiên cảnh tiến mục tiên thủ rơi vào một mảnh vui mừng bên trong. Thiên Lôi Tông tông chủ Lôi Long đứng tại kiến mục tiên thủ đỉnh lớn tiếng hô: "Các vị đạo hữu, phía trước chiến trường truyền đến tin vui, đàng ghét dị tộc tu sĩ bản thổ bị trọng thương, bên ta tu sĩ toàn diện đại thắng, đã cống hiến tí ngọ tiên cảnh, địa khôi tiên cảnh, kỳ tiên cảnh, tiên cảnh, 49 cảnh. đợi đến trận chúng ta trận sẽ mở rộng mấy chục lần, mọi người cùng nhau reo hò a." Toàn diện đại thắng. Trong lúc nhất thời, Lớn như vậy kiến một Tiên thụ chuyển đến núi kêu biển gầm đồng dạng chúc mừng tiếng hô. Tại một đoạn cực kỳ rộng lớn trên những cây, thành lập vô số tiểu lâu nhà trọ, bên trong tu sĩ si top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên có người chú ý một chút điểm tích lũy bài biến hóa, lập tức hô, đại gia mau nhìn, điểm tích lũy bài 10 hạng đầu phát sinh biến hóa cực lớn, thứ nhất biến thành linh linh tứ hào, giá hỏa này điểm tích lũy vậy mà là 325 vạn phân cái này sao có thể? 325 vạn phần. Tiểu lâu lập tức rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, trừ vị tu sĩ si nhộn nhịp xem xét điểm của mình bài biến hóa. Linh linh tứ hào. 325 vạn phần, quả thực là thật, chẳng lẽ chúng ta Thần Châu liên minh giết chóc bia hư hại? Không có khả năng, giết chóc bia chính là Thiên Lôi tông nhậm chức tông chủ Lôi phục Quy Phi tháng lúc để lại Thánh minh, trừ phi Cửu Thiên bên trên thần tiên, nếu không không người nào có thể tổn hại cái này Thánh minh. Vậy cái này Linh Linh Tứ Hào cũng quá lợi hại, hắn đến giết bao nhiêu dị tộc tu sĩ mới có thể góp nhặt nhiều như thế giết chóc điểm tích rồi a. Linh Linh Tứ Hào văng động toàn bộ thương long tiến cảnh, thậm chí mặt khác tiên cảnh tại điên truyền này. Hiện tại đại gia khắp nơi hỏi thăm cái này thần bí Linh Linh Tứ tu sĩ thời điểm, tại Kiến Mộc tiên nên khách chi xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nam vương vẳng thành tục, đôi mắt trố đến ngậm lấy hàm chứa to lớn phẫn nộ, mà nữ thì giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, thấy cái gì đều hỏi. "Tần đại ca, cây này làm sao như thế lớn a?" "Tần đại ca, đây là tiên thủ a, Thương Long Tiên cảnh có phải là tiên giới a?" "Tần đại ca, người tức giận sao?" Tần Mục Sát thực phẫn nộ, Thiên Lôi tôngỷ vào chính mình thực lực cường đại, cướp chiếm Thương Long Tiên cảnh không nói, còn đem Thương Long Tiên cảnh vốn có môn phái đều đánh tan, lao đi bọn họ cường đạo hành động vết tích. Hắn mang theo Tô Thời Nguyệt, đi tới giết điểm tích lũy hồi đối địa phương, hỏi: "Xin hỏi nơi này là điểm tích lũy hồi đối chỗ sao?" Đại điện bên trong Có cái mặc thần châu liên minh pháp bảo tu sĩ liếc qua thần mục, nói: "Thấp hơn 1000 điểm tích lũy đi bên ngoài hối đoái, nơi này chỉ tiếp thụ 1 vạn điểm tích lũy cùng 5 vạn điểm tích lũy hội đối." Thần mục nhẫn mại tính tình hỏi: "Cái kia 5 vạn điểm tích lũy trở lên đi nơi nào hội đối?" Tân tu sĩ kia nghiêm túc, hắn nhìn xem thần mục, thái độ ôn hòa rất nhiều, nói: "Nơi này là kiến mục tiên thụ đệ nhất nhánh, tiếp thu 1 vạn điểm tích lũy đến 5 vạn điểm tích lũy hội đối, thứ hai nhánh là 5 vạn điểm tích lũy đến 15 vạn điểm tích lũy hội đối, thứ ba nhánh là 15 vạn điểm tích lũy đến 30 vạn điểm tích lũy hội đối, thứ tư nhánh là 30 vạn điểm tích lũy đến 50 vạn điểm tích lũy hội Đệ ngũ chi là 50 vạn điểm tích lũy đến 100 vạn điểm tích lũy hồi đối. đệ lục chi là 100 vạn điểm tích lũy đến 500 vạn điểm tích lũy hối đoái, còn có thứ 7, thứ 8, đệ tiểu chi, cho nên không quản ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy, thần châu liên minh đều có thể thỏa mãn ngươi hồi đối. Biết. Tần mục thăm hỏi xong xuôi về sau, mang theo Tô Thời Nguyệt đi ra hồi đối đại điện, trực tiếp đi đệ lục chi. Kiến Mộc Tiên Thụ tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng đều có vô số phân nhánh, mỗi một đạo phân nhánh rộng rãi vô cùng, có thể so với một dãy núi. Đi tới kiến Mộc Tiên Thụ đệ lục chi. Tần Mục liếc mắt liền nhìn thấy Hối Đoái đại điện, vô cùng xa hoa, xung quanh còn có bảy tên kim đan tu sĩ đứng gác. Hắn chậm rãi đi tới, Tô Thời Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Người kia dừng bước, có cái lao đầu dâu bạc tiến lên một bước, nghiêm nghị quát: "Tần Mục cơ cơ giết chóc điểm tích lũy 7, nói, ta là đến Hối Đoái điểm tích lũy, làm sao? Các người hôm nay không tiếc khách." Lao đầu trừng mắt, chỉ chỉ bên cạnh tiêu chí nói: "Tiểu tử, ngươi cho ta thấy rõ ràng, nơi này là 100 vạn điểm tích lũy đến 500 vạn điểm tích lũy Hối Đoái chỗ, ngươi có phải hay không không biết chữ a?" Mục lung lay trong tay mình điểm tích lũy bài, nói: đến cùng người nào không biết chữ, ngươi xem rõ chưa? Lao đầu con mắt một trận hỗn loạn, hắn hình như nhìn thấy một cái và chữ, còn có cái 100 chữ, thế nhưng không dám kinh ngượng, vội vàng nói, ngươi đừng lăn lừ, ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Tân Mục đem trong tay điểm tích lũy bài giờ lên, đồng thời để cao cảnh giác, một khi đối phương chơi xấu, hắn sẽ lập tức mở rộng sát thủ, không lưu tình chút nào. Ngươi, ngươi là Linh Linh tứ Hạo. Lao đầu kinh ngạc hô. Lời này vừa nói ra, còn lại 6 cái kim tu sĩ đều vây quanh. Tần mục lớn tiếng hỏi, đến cùng có thể hay không hối đoán, không thể hối đoán ta lập tức liền đi. Có thể, có thể. Ngươi đi Hối Đoái a. Những này Kim Đan tu sĩ nhanh tránh ra một con đường. Tần Mục sải bước đi vào Hối Đoái đại điện. Trong đại điện chủ sự còn tại nằm ngáy o o, bên cạnh tu sĩ trẻ tuổi thấy được Tần Mục đi đến, đẩy một cái chủ sự. "Trưởng lao, trưởng lao, người đến, ngài tỉnh lại trước." "A, làm sao vậy, lại có người tạo phản a, cho ta gọi đội chấp pháp tới." Chủ sự trưởng lao sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là kêu đội chấp pháp, chờ hắn thanh tỉnh về sau, cái này mới nhìn rõ Tần Mục, hỏi: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nhà ai đệ tử, tại sao không ai cho ta lời nhắn nói Hối Đoái đại điện lại người đến nha?" Tần Mục đem giết chốc điểm tích lũy bài ném ở trên bàn trà, nói: "Ta đến hối đoái, nhìn xem các ngươi có thể lấy ra bảo vật gì đi ra." Chủ sự trưởng lão nhìn thoáng qua điểm tích lũy bài, trong lòng đột đột đột mạnh, kinh ngạc nói: "Ngươi là Linh Linh tứ hảo." Tần Mục không ngôn ngữ, sắc mặt lạnh lùng. Chủ sự trưởng lão lập tức lấy ra một cái danh sách, đưa cho Tần Mục, nói: "Ngươi xem một chút đây là điểm tích lũy hối đoán danh sách." Tần Mục tiếp nhận danh sách cẩn thận nhìn lại. Hạ phẩm hồn 100 vạn điểm tích lũy. Trung phẩm hồn 110 vạn điểm tích lũy. Thượng phẩm hồn binh, 150 vạn điểm tích lũy. Hạ phẩm mệnh binh, 500 vạn điểm tích lũy. Tu hành giới pháp bảo phân vị pháp khí, linh khí, đạo khí, hồn binh, mệnh binh, thánh binh, trong đó pháp khí, linh khí, đạo khí trúc cơ cảnh có thể sử dụng, thế nhưng hồn binh liền không đồng dạng, đây là một loại bí thuật, có thể cùng mình kim đan sinh ra thần hồn liên hệ, chính là vô thượng pháp bảo, mệnh binh thì là cùng nguyên anh có quan hệ lớn lao, cho nên tần mục hiện tại đổi cũng không dùng đến. Hắn bỏ bất đi pháp bảo một cột, tiếp tục nhìn xuống. Thần châu liên minh công pháp bí quyết, chữ thiên pháp quyết 100 vạn điểm tích lũy cấp phẩm chữ pháp quyết 200 vạn điểm tích lũy, phẩm chữ pháp quyết 500 vạn điểm tích lũy. Đắc như vậy, Ân mục đối với tu luyện không phải rất tinh thông, nếu như tùy tiện mua sắm pháp quyết, dù cho đối phương đem chính mình hố cũng không thể nào phát giác, hắn lại bỏ bất đi cái này một cột. Kỳ chân dị bảo. Thượng cổ tiểu tiên phi thăng động phủ di chỉ tàn cầu 100 vạn điểm tích lũy. Chúc cơ cảnh một cái tu sĩ trực tiếp tấn thăng đến kim đăng cảnh, 100 vạn điểm tích lũy. Thượng cổ thần thú côn bằng chứng, 100 vạn điểm tích lũy. Ngũ hành chi linh, 100 vạn điểm tích lũy. Thiên huyền tiên cảnh, 100 vạn điểm tích lũy. Cửu khiếu thần hồn, 150 vạn điểm tích lũy. Vạn chủ ma thần thi thể, 200 vạn điểm tích lũy. Dị tộc tứ phương hầu nguyên anh một bộ. 200 vạn điểm tích lũy, dị tộc Thiên Quân Nguyên Soái thần hồn một bộ, 500 vạn điểm tích lũy, dị tộc Đại Sĩ Vương thi thể một bộ, 500 vạn điểm tích lũy. Càng hướng phía sau nhìn, tân mục càng là kinh hãi, dị tộc luyện khí cảnh tộc xưng là binh sĩ, chúc cơ cảnh gọi là đội trưởng, kim đan cảnh thì là tướng quân, nguyên anh cảnh là hầu gia, hóa thần cảnh là nguyên soái, mà độ kiếp cảnh tu sĩ lại xưng hô là vương. Trần Châu liên minh vậy mà còn có dị tộc Đại Vương thi thể, thực lực thế này sát thực đáng sợ. do dự mãi, Hắn quyết định trước đổi ngũ hành chi linh, bởi vì chính mình là ngũ sắc tạp linh căn, muốn tấn thăng cực kỳ khó khăn, cho nên hắn lựa chọn hàng đầu là ngũ hành chi linh, tiếp theo hắn đem lại thấy được cựu khiếu thần hồn, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, lúc này nói, ta hối đoái ngũ hành chi linh, còn có cựu khiếu thân hồn. Chương 48, Quy bối tiên đảo thần diệu vô song, chương 48, Quy bối tiên đảo thần diệu vô song. Chủ sự trưởng lão nghe đến ngũ hành chi linh thời điểm đau lòng một cái, tiếp theo nghe đến cựu khiếu thân hồn, trên mặt xuất hiện một tia không thể phát giác gian xảo, lập tức đối bên người tu sĩ nói, lập tức đi bảo khố đem chỗ hối đoái đồ vật mang tới. Tu lực tu sĩ kia kêu, kêu một tiếng, đang đang đang chạy xuống. Sau một lát, tần mục hồi đáo vật tới tay. Chủ sự trưởng lão cười tủm tỉm nói, "Ta xem đạo hữu là ngũ sắc linh căn, muốn cái này ngũ hành chi linh nhất định là vì gia tăng tu vi, ngài đã là chúng ta khách hàng lớn nhất, không bằng lão hữu giúp ngài một chút sức lực." Tần mục do dự một chút, nói, "Vậy liền làm phiền trưởng lão." Lập tức, ngũ hành chi linh hộp mở ra, chỉ một thoáng năm đầu cùng loại linh mạch đồ vật bay ra, năm đạo hoa thải tại trên không lưu chuyển không ngừng. Chủ sự trưởng lão cũng là kim cảnh đại tu sĩ, một tay một chảo, lập tức bóp chặt ngũ thải linh lập tức truyền vào tần mục thân thể. Quát Đạo Hữu, mời nhanh chóng vận chuyển tân pháp, ta vì đạo hữu rèn luyện linh căn." Tân Mộc Cừ một tiếng, bắt đầu vận chuyển chính mình cấp thấp công pháp, pháp lực tại thể nội lưu chuyển không ngừng, chỉ một thoáng một câu ngoại lực tiến vào trong cơ thể, rất nhanh ngũ hành chi linh liền cùng mình linh căn dung hợp lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc, Tân Mộc nhìn thấy chính mình linh căn nóng ánh phát quang, so trước đó trong suốt thuần túy rất nhiều, mà trong cơ thể pháp lực cũng tại tầng tầng bạc tăng, lập tức thần hồn trong đầu làm lớn ra vô số lần, bốn vạn nói suy nghĩ nguyên lực cũng tại chậm chạp tăng lên, cho đến tăng lên đến 6 vạn nói mới bỏ qua. "Chúc mừng đạo hữu, tiến vào cơ cảnh hậu kỳ." cứ đang trở thành chân nhân ở trong tầm tay Á chủ sự trưởng lão cười hắc hắc, chắp tay nói, "Tần Mục cảm tạ một cái, đang muốn rời đi." Chủ sự trưởng lao lấy ra một khối cực kỳ tinh xào ngọc giác, nói, "Đạo hữu, ngài đã hơn 300 vạn điểm tích lũy, có tiến vào Chiến Thần Cung tư cách, đây là ngài thân phận ngọc giác." Chiến Thần Cung. Tần Mục nghĩ tới, Mục Thạch đã từng nói, "Thiên Lôi Tông vì lôi kéo nhân tâm, kiến tạo một cái Chiến Thần Cung, bên trong chẳng những có vô cùng tài nguyên, còn có thể tu tập từng cái môn phái tiên pháp đạo thuật, liền đón lấy Chiến thân ngọc giác." Ngũ hành chi linh 100 vạn điểm tích lũy, Cửu khiếu thần hồn 150 vạn điểm tích lũy. Trong nháy mắt liền không có 250 vạn điểm tích lũy, hắn hiện tại còn sót lại hơn 70 vạn điểm tích lũy. Tần Mộc không chút do dự đi đệ ngũ chi, tiêu phí 50 vạn điểm tích lũy đổi một cái khai tông lập phái bằng chứng. 50 vạn điểm tích lũy hoa không tính thua thiệt, chẳng những nắm giữ khai tông lập phái bằng chứng, hơn nữa còn tại kiến một tiên thụ đệ ngũ chi nắm giữ một dãy núi, cực kỳ hiếm bạc, ước chừng là nguyên bản thương long môn diện tích gấp 10. Tần mục đi tới địa bàn của mình, đem trong tay bằng chứng tế luyện thôi phát. Chỉ một thoáng, cái này mấy vạn sơn mạch lập tức lên một tầng mê mụ, nhất là Tần Mộc trước mắt xuất hiện một đạo mười trượng Tần Mục tâm tư khẽ động, lập tức nói: "Thương Long môn, đinh đinh đàng đàng một hồi." Cổng chào bên trên lập tức nhiều ba chữ: "Thương Long môn." Mà giờ khắc này, toàn bộ Thương Long tiên cảnh cũng nhiều một môn phái, "Thương Long môn." Tần Mục đi tới giữa núi non, lập tức đem quy Bối Tiên Đảo lấy ra, lúc này toàn bộ sơn mạch linh khí càng thêm nồng đậm, một tòa bát giác phù đảo xuất hiện tại phía trên không gian núi. Hắn một cái xoay người nhảy lên phù đảo, phát hiện phù đảo có khác đầu tiên, tám nơi hiệu lẫnh đều có cấm chế phòng ngự, bên trong kỳ hoa dị thảo, linh khí từng trận, có dược cốc, tiên sơn, bảo điện, lâu ngọc chỉ, biển xanh, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tần Mục đi tới dựa cốc nhìn lướt qua, trong lòng độn độ đợt đậm mạnh. Cái này quy bối tiên đảo cũng không biết gác lại bao lâu, bên trong thảo dược màu mỡ vô cùng, thất khiếu linh chi dáng dấp cùng nóc nhà đồng dạng lớn nhỏ, tiểu dịp linh chi đã biến thành từng cái mập mạp tiểu tử, bạch ngọc ngó hoàng kỳ càng là tựa như lão đầu đồng dạng ngồi xếp bằng, còn có kỳ lạ quả, từ ngọc tiểu dịch thể đậm đặc, tựu chuyển long dây leo, thiên cơ viết bổ để các loại. Sau đó, Tần Mục đi tới điện, mở cửa, kém hắn chân. Trong điện một cao 10 trượng hực, sau một lát Trong lò luyện đan phun ra mấy trăm hạt to bằng lòng nhãn màu xanh đang dược, đan dược linh lung sáng long lanh, linh khí từng trận, mặt ngoài mơ hồ có lưu quang chuyển động. Đây cũng là một kiện kỳ bảo, có thể tự chủ luyện đan đan lô, quả dày. Tân Mục chuyển đến chủ điện, thượng thư ba chữ Huyền Vũ đại điện, tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy người nhẹ như hiến, toàn thân ngâm tại linh khí bên trong, vô cùng thoải mái, mà còn hắn thực lực cũng tại chậm rãi tăng lên, nguyên lực suy nghĩ càng là không giờ khác nào không tại mật mà cường đại. Cái này quy bố tiên đảo bảo bố quá nhiều, Mục trong lòng kinh hãi không thôi, nếu như bị ngoại nhân biết, khẳng định sẽ bị trắng trận cướp đoạt cướp đi, hắn không nhịn được sinh ra lo lắng chư chủ điện bên ngoài, còn có hơn ngàn tòa tinh thất tu luyện, mỗi một cái tinh thất đều hàm ẩn tụ linh trận, tu luyện làm ít công to, hơn nữa còn có bình tâm thanh thần tác dụng, quả thực chính là tuyệt đối bảo điện. Luyện khí điện cũng có một tòa khí lô, trong lò hỏa diễm hung hực, thế nhưng trong đó pháp bảo không có vật gì, thậm chí liền vật liệu luyện khí cũng không có, bất quá Tần Mục cũng không lo lắng, hắn còn có tiên hỏa lô, càng là có vô cùng tài liệu, luyện khí phương diện này hắn cũng không bằng vào khí lô, càng nhiều hơn chính là vào chính mình thủ đoạn. Truyền khắp toàn bộ quy bối thiên đạo, thần kỳ không ngừng, vui mừng không thôi. Tần mục ổn định tâm thần, rời đi quy bối thiên đạo. Một lần nữa trở lại sân mạch, bắt đầu tại xung quanh bố trí huyễn trận. Sau 10 ngày, một tòa to lớn huyễn trận đi lên, đứng tại Thương Long môn cổng chào hướng bên trong nhìn, sương mù bừng bừng, tiên sơn chồng chất, nhưng không thấy bất kỳ phù đạo. Tân Mục đối với chính mình huyễn trận tương đối hài lòng, sau đó trở lại Quy Bối Tiên Đạo bắt đầu chế tạo loại cực lớn gắt lĩnh, tổng qua chế tạo 8 đại loại cực lớn gắt lĩnh, lắp đặt tại Quy Bối Tiên Đạo 8 cái góc bên trên, lại dự trữ hơn vạn có thể tiến hành lâu dài không khác biệt đả lực quá biến thái, đây quá là vì kinh sợ, cho nên đều dùng tiên đạo phạt diệt thần trận viên đạn thay thế. Đương nhiên mỗi một đại loại cực lớn gạt lĩnh đều có hơn trăm mét bom trùm xem như cần phải giữ chữ. Vấn đề an toàn gần như giải quyết, cái này 8 đại loại cực lớn gạt lĩnh cùng tần mục đều có không thể chia cắt thần hồn liên hệ, chỉ cần hắn linh thức khởi động, liền có thể tiến hành công kích. Làm xong tất cả những thứ này, tần mục lấy ra kiểu Khiếu thần hồn bắt đầu nghiên cứu. Kiểu Khiếu thần hồn vừa ra tới, liền biến thành một đoạn hư ảnh, ở phía trước trước mặt bay tới bay lui, miệng nói tiếng người, nói: "Mắt con, ta chính là Huyền Vũ Đại Đế Thiên Diễn thần đại khí linh, ngươi dám giam giữ ta, cẩn thận ta đem ngươi ban uy mục cũng không nói lời nào, lấy ra ác cỡ súng phong thương. Nhằm ngay Cửu Khiếu Thần Hồn, nói: "Ngươi có thể thử xem." Cửu Khiếu Thần Hồn đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi: hồ, Thiên đạo lôi phạt diệt thần trận, ngươi cùng Lôi Đế là quan hệ như thế nào?" Tần Mục cười ha ha, nói: "Lôi Đế là cái gì, ta không biết, ta bất quá là đem pháp bảo của hắn Thiên Lôi chủ ý cùng Lôi Công Tặc cho phá giải, thế nào có phục hay không? Ngươi, ngươi tìm đường chết à? Thiên Lôi chủ ý năm đó có thể là uy danh hiển hách tuyệt phẩm thiên khí, Lôi Công Tặc đã tiếp cận linh bảo phẩm chất, ngươi vậy mà phá giải cái này hai đại thần khí." Thần chói tai lên. không có trả nhàm chán như vậy vấn đề, mà là hỏi: Ta không quản ngươi là cái gì đại đế khí linh, tất nhiên ta đem ngươi hồi đoái đi ra, vậy ngươi chính là ta, nếu như ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta chỉ có xóa bỏ ngươi." Cửu Khiếu Thần Hồn phát ra cười khẳng khắc quái gì nói: "Đối ngươi có tác dụng, ta có thể là tuyệt phẩm tiên khí khí linh, ngươi thì tính là cái gì? Lao tử năm đó thôi diễn vạn vật, vật. khống chế ngàn vạn thần binh lợi khí, toàn bộ huyền vo thần cung ta đều là dưới một người trên vạn người tồn tại, ngươi rựa vào cái gì để ta vì ngươi sử dụng?" "Ha, nói như vậy ngươi cái gì đều hiểu." Tần mục trong lòng kinh ngạc, xem ra chính mình thành công. Cửu Khiếu Thần Hồn ngạo nói: Vậy cũng không, ngươi có thể hỏi ta ba cái vấn đề, ta nếu là đáp không được, liền cam tâm tình nguyện phục vụ cho ngươi, nếu như ta đáp đi ra, ngươi đến thả ta, để ta tìm kiếm chính mình bản thể." Tân Mục náo nhất chuyện, gật gật đầu, nói, "Có thể." "Rất tốt, vậy ngươi hỏi đi." Cửu khiêu Thần Hồn vui vẻ biến hóa các loại tạo hình, tựa hồ gian kế đạt được đồng dạng. Tân Mục thản nhiên nói, "Vậy ngươi nói cho ta, gà có trước hay là trứng có trước?" Cửu Khiếu Thần Hồn sửng suốt một chút, lập tức cười ha ha, nói, "Đương nhiên trứng có." "Nói a, chân nói cho ta đáp án không thể được, ngươi nhất định phải lấy ra để ta tin phục luận chứng đi ra." Tần Mục trong lòng một trận đắc ý. Cửu Khiếu Thần Hồn mộc mặc, một đoàn hư ảnh xoắn xuýt cùng một chỗ, kém chút đem chính mình vận thành bánh qua treo, nhưng như cũ trả lời không được vấn đề này. Sau một hồi lâu, Cửu Khiếu Thần Hồn sa suất tinh thần nói, "Ta, ta không biết." "Rất tốt, cái thứ hai, một cộng một tại sao vậy tại hai. Tần Mục chậm rãi nói. Cửu Khiếu Thần Hồn lập tức nổ, "Hô, vì cái gì? Không tại sao, một cộng một chẳng khác nào 2, làm sao vậy?" "Không thế nào, ngươi tất nhiên hung hăng cả quái, ta nhìn ngươi cũng tư chất thượng thượng, còn cùng ta thổi chính mình là cái gì Huyền Vũ Đại Đế Thiên Diễn Thần Đài khí linh, còn cái gì một người trên vạn người?" Quả thực càng là vô sỉ, người loại này ra Châu Đại Vương, nên ngâm tại nhân gian hầm cầu bên trong. Tân Mụcung hăng chế nhạo. Cửu Khiếu Thần Hồn thật không cam tâm, nhưng là lại không cách nào nói ra vì cái gì 1 1 2 đạo lý, lập tức dịu xìu bẹp. Tân Mục tiếp tục hỏi, "Viên Chu Vi cùng Đường Kính so giá trị là bao nhiêu?" "Cái gì Chu Vi, cái gì Đường Kính, người nói rõ ràng." Cửu Khiếu Thần Hồn lên tinh thần. Tân Mục sau đó giải thích cho hắn một cái cái gì là Viên Chu Vi, cái gì là Đường Kính, nói rõ ràng về sau, liền ngồi chờ xem kịch. Cửu Khiếu Thần Hồn lập tức hóa thành một đoàn vòng xoáy, kích động nói: Ta đã biết, biết, cái này so giá trị là 3 cách vị 1415 cựu nhị 654. Giá hỏa này trọn vẹn nào để số lẻ về sau mấy trăm vị chữ số, năng lực chinh thám thật đúng là không phải xây đến. Đến cuối cùng, cựu khiếu thần hồn đều hỏng mất, đầu góc hỗn loạn làm một đoạn, từng trận khói đen không ngừng toát ra. Tần Mục giật nảy mình, thầm nghĩ, ta đi, người này sẽ không phải là chết máy à, làm sao bốc khói, chẳng lẽ tính toán lượng quá lớn, muốn cháy hỏng. Phanh. Cựu khiếu thần hồn nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi tàn hồn, qua mấy canh giờ, lại từ từ phục hồi như cũ, phủ phục tại Tần Mục bên chân, ư ư nói, "Ca, ta thua." Ta phục, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi. Chương 49, thân nhân gặp nhau, chương 49, thân nhân gặp nhau. Cái này ba cái vấn đề, đừng nói là kiểu khiếu thần hồn, Tân Mục chính hắn cũng không biết đáp án. Kiểu khiếu thần hồn khuất phục về sau, Tân Mục cũng không hề hoàn toàn tin từng nó. nói lần nữa, ngươi tất nhiên đã khuất phục, vậy rất tốt xử lý, ta muốn tại trí nhớ của ngươi chỗ sâu thiết lập một đạo cấm chế, ngươi về sau liền làm việc cho ta, chờ ta thực lực cường đại, khẳng định tìm tới bản thể của ngươi, để ngươi tiếp tục tu hành, thậm chí thoát tam giới ngũ hành cũng không phải không thể lấy. Lời này vừa nói ra, Cửu khiếu thần hồn sử xuất Nó nhìn Trừng Trừng Tân Mục, hình như tại nhìn quái vật, nửa ngày về sau, mới thì thào nói, Người, làm sao ngươi biết Tam giới ngũ hành? Đây chính là tiên giới bí mật lớn nhất." Này ra Tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đây không phải là Tây Du ký thường nói sao? Tân Mục không nghĩ tới cái này lại còn là cái đại bí mật, thuận miệng qua loa nói ta cũng không phải đồng dạng người tu hành, ta vốn là một khối linh thạch, chịu nhật nguyệt tinh hoa thấm nhuận trên vạn năm, mới hóa thành nhân hình, ngươi cũng đã biết Tam thanh sao? Cửu Khiếu thần hồn hóa thành một đoàn mây khói, hiển nhiên là hoảng sợ đến cực điểm, sau một lát, nó hóa thành nhân hình quỳ rạp xuống Tân Mục trước, ư hử nói, "Ta không nghe Ta cái gì cũng không biết, Tôn thượng không cần nói nữa, có chút bí mật ta còn chưa có tư cách biết, Tôn thượng mời cho ta một đầu sinh lộ a." Tân Mục sững sốt một chút, mừng rỡ trong lòng, cũng không tại giải thích, nói, "Ngươi mặc dù là kiểu Khiếu Thần Hồn, thế nhưng thân phận địa vị cùng ta không cách nào so sánh, lần này, bản tôn liền cho ngươi ban tên là Hồ Đồ, ngươi có bằng lòng hay không?" Kiểu Khiếu Thần Hồn nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận đáp, "No, nguyện ý." "Rất tốt, ngươi bây giờ mở rộng tâm thần, mở ra thần hồn thiên môn, ta cho ngươi thiết lập cấm chế." Tần mục không nghĩ tới tùy tiện mấy câu liền hù dọa ra hoàn này, thật đúng là không có phí bao nhiêu công phu. Cửu Khiếu Thần Hồn lập tức quỳ gối tại Tân Mục trước người, không giữ lại chút nào đem chính mình thần hồn thiên môn mở ra. Tân Mục bốn vạn nói nguyên lực suy nghĩ hóa thành cường đại nhất linh thức nào khác, xâm nhập kiểu Khiếu Thần Hồn thần hồn thiên môn, suy nghĩ nửa ngày, hắn khắc chế bốn chữ: Tự do, trật tự. Tại Tân Mục trong nhận thức, vạn vật vạn linh diễn sinh cùng tiến hóa, kỳ thật chính là đối một cái đối với mình từ truy đổi quá trình, mà tại trong quá trình này sẽ có rất nhiều khó mà vượt qua trật tự, cho nên, tự do bản chất chính là cầu giải trật tự, sáng tạo trật tự. Khắc chế xong xuôi về sau, đối Hồ Đồ nói, "Hồ Đồ, nếu có một ngày ngươi minh bạch cái này bốn cái ý tứ, Ngươi liền có thể tự do rời đi. Hồ Đồ chỗ nào có thể minh bạch loại này đạo lý, hắn đối với còn sống lý giải chính là luật rừng, còn sống mống chết, căn bản là không nghĩ càng nhiều phương diện, bất quá bốn chữ này đối với nó ảnh hưởng là to lớn. Đương đương đương, có người gõ vang lên Thương Long môn môn phái trung đồng, đoán chừng là có người tới chơi. Tân Mục đối Hồ Đồ nói, chớ suy nghĩ lung tung, hiện tại ta đem quy bối tiên đảo giao cho ngươi, dược ốc, Đan điện, Tảng Kinh các những địa phương này đều thuộc về ngươi quản lý, trừ Huyền Vũ đại điện cùng luyện điện, ngươi chính là ta Thương Long môn đại tổng quản. Tuyệt Hồ Đầu nghe xong chính mình muốn quản lý nhiều chuyện như vậy, lập tức bắt đầu công việc lưu bù lên. Tân Mục rời đi quy bối thế nào, đi tới cổng chào phía trước. Giờ phút này, Thương Long môn cổng chào phía trước tụ tập tốt hơn một chút người, từng cái trên người mặc hoa bào cấp vụ, sắc mặt thoạt nhìn không phải như vậy thân mật. Tân Mục nhìn xem mọi người, ông bình nói, tại hạ Thương Long môn trưởng giáo, mấy vị chuyện gì gọi ta trung đồng. Trong đó một cái mặt đỏ hán tử, bên hông buộc một khối ngập bài, thượng thư bích ba hai chữ, hắn chỉ vào Tân hỏi, ngươi là cái nào tiên cảnh tử, Ngum Cùng khai tông là phái, có hay không hỏi qua ý của chúng ta, không biết tại kiến mục tiên tổ khai tông lập phái cần hỏi quần sao? lại có một cái mặt trắng thư sinh đứng dậy, bên hông hắn trên ngọc bài viết một cái nhạt chữ, nói: "Khai tông lập phái, còn cái gì thương long môn, ngươi môn hạ có mấy cái đệ tử, đừng lãng phí chúng ta Thần Châu liên minh tài nguyên, nhanh chóng nhường ra địa bản, nơi này đã bị Chân Võ tông dự định." Tân Mục nhìn xem những này trước đến gây chuyện người, cười ha ha, nói: "Các ngươi khai tông lập phái thời điểm cũng không có hướng ta hỏi quyền, càng không có được đến ta đồng ý, nào dám khai tông lập phái, lãng phí mảng lớn tài nguyên, còn có ngươi, Tô Son chấp môn Chích Chích. còn Chân Võ tông dự định, làm sao? Chân Võ tông là ngươi thân chính bọn họ không có giải miện sao?" Thương Long môn đệ tử sư Hồng Y Liễ gặp qua trưởng giáo. Đột nhiên, một tiếng kêu nhỏ, một đạo hồng ảnh bay qua, quỳ một gối xuống tại tần mục trước mặt. Tần Mục dương mắt xem xét, tâm đột nhiên đau nhói, thật là sư Hồng Y Liễ, nàng đầu đầy vết sắc tóc đỏ, thần ý đưa tình nhìn xem chính mình. Cái gì? Tóc đỏ la sát vậy mà là Thương Long môn đệ tử? Không thể nào. Cái này tóc đỏ la sát, chỉ là chút cơ cảnh thực lực, thế nhưng đạo pháp huyền diệu, linh thức vô cùng cường đại a. Nghe vào bọn họ tông môn, đều bị tự sư Hồng Y Hề, nói, chúng ta lại gặp mặt. Sư Hồng Y liếc tùy ý tần mục giáp ngọc thủ của mình, gò má ửng đỏ, nhỏ giọng nói, "Còn có người ngoài tại, trưởng môn tự trọng." Tự trọng? Nhà mình tứ phụ, còn cần tự trọng? Tần Mục hận không thể hiện tại liền hôn một cái, vẫn là nhịn được. Sư Hồng Y thì cầm trong tay một thanh cự nhận, đứng lại tần mục sau lưng, đôi mắt nén giận, đảo mắt mọi người. Thương Long môn đệ tử Chu Linh Lung, gặp qua trưởng giáo, một đoàn mập ảnh đánh tới, cuốn lên mảng lớn dáng mây sương ngủ, chung chung điệp điệp tới trước mặt, một chân trên đất. Ban Nha Đẩu, ngo ngo, đâu? thấy được thân nhân, trong lòng lẫm áp dễ chịu. Ban Nha Đẩu đứng dậy, khiến một khối cánh cửa pháp bảo bình thường, Hồ Mộng nói, "Trưởng môn sư huynh, Hoàng Trọng Sơn con chó này trộm đã phản bội Thương Long môn, lần sau nếu là gặp phải hắn, ta tất nhiên muốn chém xuống đầu của hắn." "Đừng nói lung tung, Hoàng Trọng Sơn đoán chừng có nỗi khổ tâm riêng của mình a." Tân Mộc oán trách một tiếng. "Đám người lại là một mảnh hỗn nào? Ta biết nàng là ai, nàng là Lệ loi số 3, người xương cự mỹ nhân, thực lực không tầm thường." "Cự mỹ nhân à, cái này ta nghe nói qua, còn giống như đánh tơi bởi qua vô thượng tiên cảnh quy nguyên môn đệ tử, về sau bị tử trạm dị truy sát, không nghĩ tới nàng vậy mà trốn đến tìm đường sống, lợi hại." Đoạn thời gian trước, lẽ loi số 3 đứng hàng điểm tích lũy bài thứ 3 đâu, có thể không lợi hại sao? Ca một tiếng, lại tới một vị tu sĩ, chỉ có một đầu cánh tay, cầm trong tay một thanh linh kiếm, tướng mạo thu kệch, thấy được Tần Mục về sau, lớn tiếng nói, "Tần Trưởng môn, lão hưu trước đến nương nhờ vào, không biết Tần Trưởng môn có thể là dám nhận lấy ta." Tần Mục sắc mặt vui mừng, lập tức tiến đến, cầm đối phương tay, nói, "Giả Kim Cương, tiểu tử ngươi còn chưa có chết ta, nghe nói ngươi gia nhập bích ba tiên cảnh thần đam môn, lẫn vào kiểu gì?" Giả Kim Cương quay đầu nhìn thoáng qua giữa đám người mặt đỏ hán tử, nói, "Cái gì Big 3 tiên cảnh?" Lúc trước ta cũng là kế tạm thời, tất nhiên tần trưởng môn hỏi cái này sự tình, ta vẫn còn muốn nói rõ một chút, một khi ngài tiếp thu ta là thương long môn đệ tử, dự đoán thần đạo môn khẳng định sẽ tìm đến gốc dạng, tần trưởng môn có thể suy tính một chút. Cân nhắc Cổ lông, mọi người cùng nhau từng vào sinh ra tử, chỉ cần ngươi không chê, giờ phút này lên ngươi chính là ta thương long môn đệ tử." Tân Mục vô cùng thoải mái, cao hứng nói. Giả Kim Cương cũng không do dự, trực tiếp quỷ một chân trên đất, thành khẩn nói, "Thương Long môn đệ tử Giả Kim Cương, gặp qua trưởng môn." Mặt đỏ hán tử lập tức giận dữ, "Miệng quát, Giả Kim Cương, ngươi dám phản bội ta Ba tiên cảnh, giờ phút này lên" Thuần Châu Liên Minh không có người đất dung thần, còn có ngươi, ngươi dám thu nhận ta Big ba tiên cảnh tu sĩ, thực tế cả gan làm loạn, lần này ta liền cùng ngươi hỏi quyền phân cao thấp. Giả Kim Cương lập tức đứng dậy, chỉ vào mặt đỏ hán thử quát, cậu Trường Vinh, ngươi thì tính là cái gì, nếu không phải Thiên Lôi tông công hãm ta thương lòng tiên cảnh, cái này kiến mục tiên thụ há lại cho ngươi người kiểu này nhúng chẳng? Tân Mộc đột nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Giả Kim Cương lập tức nói, năm đó chúng ta từ Tiên Mộ phế khư trở về thời điểm, Thiên Lôi tông tu sĩ đánh hạ Thương thư viện, Long Kiếm tông các loại môn phái, bọn họ thiết trí truyền tông trận, truyền đến số lớn tu sĩ Càng thêm đáng giận là bọn họ đem nguyên bản tông phái toàn bộ đều phân lưu đến từng cái tiên cảnh, tạo thành một cái Thương Long Tiên cảnh thuộc về vô chủ Tiên cảnh biểu hiện giả dối, chúng ta cũng là bị ép in dấu lên những tiên cảnh ấn ký. Cẩu Trưởng Vinh nghe đến Giả Kim Cương nói như thế, sắc mặt mừng như điên, lập tức la lên, "Thương Long môn đệ tử yêu luôn hoặc chúng, như độ giao động Thiên Lôi tông thần châu liên minh minh chủ địa vị, dụng ý khó dò, đại gia nhanh chóng triệu tập hảo thủ, trước đến tiêu diệt tập nhân." Tân Mục đôi mắt trừng một cái, lập tức lấy ra một cái ác cỡ thương, nhắm ngay Cẩu Trưởng Vinh, quát lớn, "Ngươi tại tất tất một câu, ta muốn ngươi mạng chó!" Cẩu Trưởng Vinh sắc mặt không sợ, lấy ra tùy thân pháp bảo, dáng vẻ bệnh vệ phách lối quát: "Muốn mệnh của ta, ngươi bất quá chút cơ trùng, kỳ thực lực, lao tử có thể là kim đan chân nhân." "Thật đầu của mẹ ngươi." Tân Mục giận dữ, lập tức bộc khởi, đột đột đột, hỏa xa thoát ra, một chuỗi giải viên đạn kích phát ra đi, rầm rầm rầm, vang vọng liên tục. Cẩu Trưởng Vinh bị đập nện liên tục bại lui, hắn sắc mặt giữ tợn, vừa định nói chuyện, cả người hướng về sau ngã xuống. Chết. Cẩu Trưởng Vinh chết. Hắn thần hồn câu diệt, đã thân tử đạt tiêu. Đây là cái gì pháp khí, tốc độ nhanh chóng, linh thức không cách nào bắt giữ a. Đưa tay ở giữa liền giết chết Kim Đan chân nhân, bực này pháp bảo có thể nói người tiên. Mặt trắng thư sinh thấy tình thế không ổn, lập tức vắt chân lên cổ chuẩn đi, còn lại tu sĩ cũng là kinh hoàng thất sắc, tháo chạy không thôi. Sư Hồng Ilya nhìn kinh tâm động phách thì tháo nói, "Trưởng môn sư huynh, ngươi, ngươi cũng quá bá đạo à. Bàn Nha đầu hì hì cười một tiếng, hướng Tần Mục đánh tới, trong miệng còn nhóng nhẹo nói, "Trưởng môn sư huynh, nhân ra nhớ ngươi muốn chết, cái này pháp bảo nhân ra rất thích, đưa cho ta có thể chứ?" Tần Mục một cái thác thân né tránh, né tránh bàn nha đầu tập kích, nói, "Đừng, ngươi có thể là danh xưng cự nhân, ta có thể không phục hưởng thụ." Ta có hồng y đi muội muội liền là đủ. Lời này vừa nói ra, Giả Kim Cương lập tức minh bạch, chắp tay nói, "Thần trưởng môn quả nhiên nhìn xa trông rộng, ta còn tưởng rằng sư Hồng Y hai mắt cao hơn đầu, muốn tìm một cái thiên tư quyết định nguyên anh tu sĩ đâu." Sư Hồng Y giật sắc mặt từng đỏ, đôi mắt trừng Giả Kim Cương, nghiêm nghị quát, theo sư tỷ, ban nha đầu cái này mới nghĩ tới, ông Giả Kim Cương, quái thanh quái khí nói, "Đúng thế, ta có sự đệ, ngoan, gọi tiếng sư tỷ nghe một chút." Chương 50, bước thoái vị, chương 50, bước thoái vị. Vui đùa một hồi, Giả Kim Cương nghiêm mặt nói, "Trưởng môn, cậu trưởng Viên Triết Sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền phức, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút đối sách thì tốt hơn a." Tân Mục cười nhạt một tiếng, tiện tay tại cổng Trảo Trô bố trí mấy đạo trận pháp, sau đó nói, "Các vị đi theo ta." Sau một lát, sư Hồng Y thì mấy người leo lên quy bối tiên đạo. Tân Mục nhìn xem rộng lớn tiên cảnh nói, "Chỗ này bảo địa chính là ta Thương Long môn về sau đạo tràng, các người yên tâm tại chỗ này tu luyện, có bất kỳ sự tình ta gánh." Sư Hồng Y thì con mắt thường đỏ, nói, "Tân Mục, không thể tất cả sự tình đều ngươi một người gánh, ta là Thương Long môn một thành viên, có bất kỳ sự tình, ta cùng ngươi cùng một chỗ gánh." Ban Nha đầu đội và nói, "Còn có ta Còn có ta đây." Giả Kim Cương lập tức quỷ xuống đất, thành khẩn nói, "Chưởng môn, ta Giả Kim Cương tuy nói không phải Thương Long môn vốn là thuộc đệ tử, nhưng giờ phút này Thương Long môn là Thương Long tiên cảnh chứng kiến, sinh, chúng ta cùng một chỗ sinh, chết, ta cùng mọi người cùng nhau chết." Tân Mục trong lòng căng khái, hắn nâng lên Giả Kim Cương, nói, "Đều đừng chết, cho ta sống thật tốt, chúng ta về sau còn muốn đi tiên giới sông xáo đâu?" Giả Kim Cương ngử một tiếng, đứng ở một bên. Tân Mục từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra mấy cái A Cở Sùng Thường, nói, "Đây là ta mới nhất phát bảo, gọi là A Thường, có thể bắn giết kim đan chân nhân." nhất là đối dị tộc tu sĩ có kỳ hiệu. Ban Nha đầu đoạt một cái, thưởng thức một hồi, vừa đột nói, "Trưởng môn sư minh, cái đồ chơi này làm sao thôi động? Vì cái gì ý niệm của ta linh thức đối pháp bảo không lên bất kỳ tác dụng gì a?" Tân Mục lấy ra một cái A cờ xung phong tương nói, "Cái này thuộc về máy móc nguyên lý, chỉ cần bóp có liền có thể kích phát, ý niệm linh thức là dùng để ngắm chuẩn địch nhân dùng, viên đạn ta áp dụng chính là trận pháp đặc biệt kết cấu, có thể trực tiếp phá hư thần hồn của địch nhân tiên môn, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, không cho phép gặp người, nhớ kỹ." Giả Kim Cương lập tức đem cái này uy lực vô tận đối pháp bảo giấu vào giới tử đại. Trên mặt phong vấn bất động, hình như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Lúc này, Tô Thời Nguyệt chạy ra, thấy được như thế nhiều người, nàng có chút sợ hãi, lập tức hô, "Tần đại ca, Tần đại ca." Sư Hồng Y kia sắc mặt lập tức lạnh lùng như băng, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thời Nguyệt. Tần Mục phất phắt tay, nói, "Nguyệt Nhi tới." Tô Thời Nguyệt rụt rè nhìn xem Sư Hồng Y, giới, bàn nha đầu đám người, đi tới Tần Mục bên người, nhỏ giọng nói, "Tần đại ca, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp." Tần Nguyệt nói, Nguyệt nhi, ta dự đoán Tam Đàm đã đi tới Thương Long Tiên chỉ là giờ phút này còn không có hắn tin tức, hiện tại ngươi có hai lựa chọn." Đệ nhất tạm ở ta Thương Long môn, một khi có tam đảm chân nhân thông tin, ngươi có thể tùy thời đi tìm môn phái của ngươi. Thứ hai, bái ta làm thầy, trở thành ta Thương Long môn đệ tử lợi hay. Tô Thời Nguyệt sắc mặt lập tức khẩn trương lên, nàng rắc lấy Trần Mục tay áo, nói: "Trần đại ca, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ta hiện tại không có nhà để về, ngươi có muốn hay không ta ta liền biến thành cô nhi." Sư Hồng Y Liệp lập tức nói: "Ngươi có thể bái trưởng môn sư huynh vị sư phụ, dạng này ngươi liền có thể lưu tại Thương Long môn." Tô Thời Nguyệt một cái, nói: "Có thể là đại còn không có tác cao, làm sao bây giờ?" Giả Kim Cương phụt bật cười, nói: "Cảnh giới, Tu vi, những này tại trưởng môn trong mắt cái giẫm cũng không bằng. Hắn năm đó luyện khí cảnh thời điểm liền đánh trúc cơ cảnh tu sĩ chạy chối chết, lần này lại chém giết Kim Đan chân nhân, bước này thủ đoạn nghịch thiên còn nói gì tu vi?" Thật sự là buồn cười. Tân Mục nói: "Ta tu vi sát thực chẳng ra sao cả, bằng không? Sư phụ, ta Tô Thời Nguyệt nguyện ý bái ngươi làm thầy, cầu sư phụ không nên đuổi ta đi." Tô Thời nguyện coi như thông minh, bị Giả Kim Cương hơi chỉ điểm một cái, lập tức quỳ xuống đất nói. Mục nâng lên Tô Thời Nguyệt, nói: "Rất tốt, ngươi sau này sẽ là thương long môn đệ tử hai, yên tâm tu luyện." Không, có chuyện gì. đương đương, đương, chung đồng lại vang lên. Giả Kim Cương sắc mặt siết chặt, nói, "Khẳng định là bích ba tiên cả người, làm không tốt liền tiên lôi tông người cũng tới." Tần Mục nói với mọi người nói không cần phẫn chương, nhìn kỹ rồi nói. Nói xong, một đám người bay lượn đến cổng chào chỗ. Tần Mục triệt hồi chân pháp, một đám người lộ rõ thân hình. Giờ phút này, Thương Long môn cổng chào chỗ túm lại số lớn tu sĩ, phía trước nhất hơn 10 vị tu sĩ càng là tay cầm pháp bảo linh kiếm, sắc mặt cực kỳ ác, một người trong đó thấy được Tần Mục đi ra, lập tức hỏi, "Chém giết cầu trưởng đỉnh đạo hữu có thể là gia hỏa này?" Cái kia mặt trắng thư sinh chỉ vào Tần Mục nói, đối, chính là hắn, chính là hắn giết chết Cầu trường Vinh đạo hữu. Sắc lập tội phạm giết người về sau, người kia đứng dậy, lộ ra một mặt mặt bài, thượng thư một cái pháp chữ, nói, "Ta chính là Thần Châu Liên Minh đội chấp pháp đội trưởng Đoạn Tử sung, người vô tội chém giết Cầu trường Vinh, xúc phạm Thần Châu Liên Minh luật pháp, lập tức đi chấp pháp đại điện chịu hình." Xoẹt một tiếng, cái này 10 vị đội chấp pháp nhân viên cùng nhau bước ra một bước. Tần Mục trầm trầm nói, "Cầu Trưởng tính là thứ gì? Hắn xâm phạm ta Thương Long môn địa bàn, ta xem như Thương Long môn trưởng giáo, bảo vệ chính mình địa bàn." Ai dám nói một chữ không, ngươi đội chấp pháp lại thứ gì, dám can đảm vượt qua cổng chào, ta giết không tha." Đang lúc nói chuyện, Tân Mục liền lấy ra AK súng thông thường, phía sau hắn sư Hồng Ý Ý, Chu Linh Lung mấy người cũng đều lấy ra gia hỏa. Mặt trắng thư sinh xem xét, dọa trốn về sau đi, nói, "Đại gia cẩn thận, người này có nghịch thiên pháp bảo, có thể trong nháy mắt chém giết kim đan chân nhân, không thể coi thường." Đoạn Tử xung sững sốt một chút, nói, "Ngươi dám bắt?" Tân Mục cười ha ha một tiếng, ném ra chiến thần cung thân phận ngọc giác, nói, "Cái gì thần châu liên minh, có thể từng cùng ta cái này Thương Long môn trưởng giáo bạn mà qua?" Còn có các ngươi con chó này cái giám đội chấp pháp, lại không có thu hoạch được ta tán thành, đó chính là cường đạo thủ phỉ, Thiên Lôi tông tự xưng là thần châu liên minh minh chủ, làm ra một cái chiến thần cung, ta tần mục như thường khinh thường. Đoạn Tử Sung sắc mặt quận bách, hắn nhặt lên ngọc giác cẩn thận tra xét một phen, đúng là chiến thần cung thân phận ngọc giác, lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Siêu siêu xiêu, ba đạo thân ảnh bay tới. Đoạn Tử Sung thấy được ba người này, lập tức khom mình hành lễ, nói: "Ba vị trưởng lão giá lâm." Đoạn Tử Sung không có tựa xa tiếp đón. Ba người gật, gật đầu, ra hiệu không có việc gì. Trong đó một cái tướng mạo đường đường Mặt chữ điền mày rậm trưởng lao đứng dậy, nhìn xem Tân Mục nói, "Ta là chấp pháp đại điện công đức trưởng lao Trưởng Tôn Tiêu Ăn, nghe nói ngươi giết Big Ba Tiên cảnh Cẩu Trưởng Vinh, có chuyện này hay không?" Tân Mục đôi mắt tho nhìn, nói, "Giết? Không có à, ta bất quá là làm thịt mấy cái xâm phạm ta thương long môn kẻ bắt cóc mà thôi, làm sao chấp pháp đại điện không cho phép ta bảo vệ tông phái của mình địa bản?" Trường Tôn Tiêu Ăn nói, "Cho phép, thế nhưng bích Ba Tiên cảnh Cẩu Trưởng Vinh chém giết vô số dị tộc tu sĩ, thu hoạch được 5 vạn điểm tích lũy, những này công đức đủ để ngăn chặn hắn xông tông phái tội ác." Lời này vừa nói ra, Mục trong lòng cười lạnh, Hắn ném ra điểm của mình 7, xem thường nói, vậy thì càng dễ xử lý, ta có 325 vạn giết chóc điểm tích lũy, thử hỏi công đức trưởng lão cái này có thể miễn phí giết bao nhiêu người? 325 vạn điểm tích lũy. Người ở chỗ này toàn bộ đều dọa sợ, nhột nhịp ngừng thở nhìn xem Tân Mục. Có một cái mặt đen trưởng lao đứng dậy, nghiêm nghị hỏi, ngươi là Linh Linh Tứ Hào tu sĩ? Tân Mục một mặt từ chối cho ý kiến, căn bản không để ý tới hắn. Trường Tôn Thiếu An nhặt lên trên đất điểm tích lũy 7, cẩn thận xem xét về sau, nói, hình phạt trưởng lão, cái này đích xác là Linh Linh Tứ Hào tu sĩ điểm tích lũy 7. Hình phạt trưởng lão Tư Đồ Đông đoạt lấy điểm tích lũy bài lại kiểm tra thực hư một phen, tức giận đều nhanh nổ. Bên cạnh giám sát trưởng lão mặt sắc có chút khó xử, hắn nói Tần Mục nói, "Ta là giám sát trưởng giả Vương Phong, Linh Linh Tứ Hào tu sĩ chém giết vô tận dị tộc tu sĩ, nên là nguyên anh cảnh đại tu sĩ, có thể là ngươi." Tần Mục đã sớm rõ ràng những người này sắp mặt, lạnh giọng nói, "Các ngươi nếu là không muốn thừa nhận, đại khái có thể đến bắt ta, bất quá nếu là vượt qua công chào, ta liền lấy xâm phạm phái sự phạt xuất thủ, đến lúc đó đánh chết các ngươi mấy cái, cũng đừng trách ta thủ đoạn hung ác." Thiếu An tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Phong, nói Việc này không gấp, chúng ta còn phải cẩn thận điều tra. Điều tra? Các người làm sao không điều tra một cái ta phái đệ tử Tôn Phúc An là thế nào chết, cự mỹ nhân lập tức đi ra để tội. Đột nhiên ở giữa, một đạo lưu quang bay qua, rơi vào cổng chào phía trước. Tư Trầm Dị, hắn không phải tại chém giết dị tộc tu sĩ sao, tại sao trở lại? Đoán chừng là theo đuổi giết cự mỹ nhân, những này có trò hay để nhìn. Hắc hắc, Thương Long môn phiền phức lớn rồi. Tư Trầm Dị, giết chớp điểm tích lũy xếp hạng thứ ba, vô thưởng tiền cảnh quy nguyên môn thủ tịch đại lệ tử, người này chiều cao tám sắc mặt đen nhánh, cầm trong tay một cây trường thường, trên người mặc kim loại khôi giáp tực kỳ bá khí. Ban Nha Đầu nhìn thấy người này lập tức lui về sau một bước, hiển nhiên là thua thiệt qua. Siêu xiêu xiêu, lại tới mấy cái tu sĩ, từng cái khí độ bất phàm. Một người trong đó đi ra, kiếm chỉ Giả Kim Cương, nghiêm nghị quát, Giả Kim Cương, người dám can đảm mưu phản Big 3 Tiên Cảnh Thần Đao môn, ta lần này nhất định muốn thanh lý môn hộ. Giả Kim Cương cũng là không sợ, trực tiếp đứng dậy. Tần Mục hỏi, người này là ai? Giả Kim Cương nói, hắn chính là bích ba Tiên Cảnh Thần Đao môn thủ tịch đại đệ tử là Thiên Hành. Sư Hồng Ilya cũng đi ra, chỉ vào một người trong đó nói, Tần Mục, cái, cái áo bào trắng tu sĩ gọi là Lôi Diện Tiên là Thiên Lôi tông đệ tử, bất quá nghe nói là tu vi thấp nhất một cái, đã đạt tới kim đan trùng kỳ tu vi, hiện tại là giết chóc điểm tích lũy xếp hạng thứ tư. Đông đạo lợi hại mệnh môn đệ tử đem Thương Long môn bao bọc vây quanh, chấp pháp đại điện ba vị trưởng lão đâm lao phải theo lao, có chút không biết làm sao. Giữa đám người đi ra một người, quỳ một gối xuống tại tần mục trước mặt, xúc động nói: "Thần phu gặp qua Tần trưởng môn, cầu xin Tần trưởng môn đem ta thu vào môn tượng, trở thành Thương Long môn một thành viên." Sở Hoan gặp qua trưởng, môn, trưởng ta vào môn qua trưởng môn, trưởng ta vào Chúc Thanh Thanh gặp qua tần trưởng môn, cầu xin tần trưởng môn đem ta thu vào môn đường. Sơ Hân, Lên Hộ, chúc Thanh Thanh ba người tại dạng này, tình trạng phía dưới yêu cầu gia nhập tương Lang môn, quả thực là coi trời bằng vùng, nói tiếp qua một điểm, không khác muốn chết ta. Tần Mục nhìn thấy những người này, viên mắt trợn lớn, hắn vung tay lên, cao giọng nói, mấy vị đạo hữu, hoang nên về nhà. Lớn mật, tự tìm cái chết. Ai dám? Chương 51, một lời không hợp liền giết người, chương 51, một lời không hợp liền giết người. Chấp pháp đại điện ba vị trưởng lão còn chưa nói cái gì, những người còn lại liền không đáp ứng. Vạn Hải Tiên cảnh chân võ tông thủ tịch đại đệ tử Tống Phá Địch, Vô Thượng Tiên cảnh quy nguyên môn thủ tịch đại đệ tử Từ Trầm Dị, Thiên Lôi tông đệ tử Lôi Diệt Thiên, Big 3 Tiên cảnh thần đao môn thủ tịch đại đệ tử La Thiên Hành, những này thần châu liên minh tiên, Tiêu Chi Tử nhọn nhịp đứng dậy. Tân Mục cười ha ha, nhìn xem những người này, nói, làm sao, muốn dùng cường sao, các người đều có thể phóng ngựa tới, lùi lại một bước tính toán ta thua. Nói xong, hắn vung tay lên, chỉ một thoáng trước người xuất hiện bảy nam tây bắc trên giới trái phải tất đều hỏa lực đã phạm vi bên trong, giờ phút này chỉ cần tân mục một cái ý niệm, ở đây mấy trăm người lập tức thần hồn câu diệt mà chết, đoạn không có đường sống. Sư Hồng Yrisis sao tựa sát tại tân mục bên cạnh, một mặt quyết tuyệt chi sắc. Ban Nha Đầu nhìn thấy trường hợp này, thần kỳ ngạo nghễ, nhảy ra ngoài hồ, đến à, các ngươi từng cái tự xưng là danh môn chính phái, có loại cùng ta trưởng môn sư huynh khiêu chiến thử xem. Bảy chiếc thân hỏa gắt lĩnh cũng không có khí tức cường đại, thậm chí liền linh khí đều không hoàn toàn tính toán. Tống phá không khỏi nhíu quay đầu lại hỏi nói Hình phạt trưởng lão, này thật là điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất linh linh tu sĩ. Hình phạt trưởng lão Tư Đồ đồng nói, không sai thân phận của hắn có thể xác nhận, mà còn đã thu hoạch được chiến thần cung thân phận ngọc giác. Tống Phá địch lập tức sáng tỏ, hắn đối Tần Mục nói, tại Hạ Chân Võ tông Tống Phá địch, nơi đây vốn là tông môn chọn lựa môn thứ hai phái địa chỉ, bất quá đạo hữu tất nhất thích, kia dĩ nhiên càng tốt, mong rằng về sau người ta hai phái có thể thành lập thăm hầu hữu nghị. Tần Mục gật gật đầu, nói, Chân Võ tông, ta nhớ kỹ, trở về ta sẽ điều tra, nếu như chúng ta hai hàng không có bất kỳ cái gì dự đoán, việc này tự nhiên dễ nói, nếu như phát sinh qua cái gì chuyện tình không vui, còn cần càng tốt xử lý, nếu không về sau trên chiến trường ta sợ rằng không giúp được quý phái bao nhiêu đấu phá địch sắc mặt cũng không có khó xử, hôm quyền về sau liền rời đi nơi đây. Quý Nguyên môn tử Trạm Dị nhìn xem Tân Mục, hắn cao giọng nói, "Tần trưởng môn đúng không, vậy chúng ta luận luận ngươi trong môn đệ tử cự mỹ nhân Chu Linh lung đối ta phái đệ tử Tôn Phúc An hãm hại chuyện này tính thế nào?" Tân Mục nhìn xem cái này uy vũ bá khí nam tử, đem bàn nha đầu lôi đến trước người, nói, "Nàng là chúng ta bên trong đáng yêu nhất tiểu sư muội, làm người thể lượng, tâm địa cực kỳ yếu đối, ngươi làm một cái đại nam tử truy sát nàng mấy ngày, việc này ngươi Quý nếu là không cho ta một cái hài lòng giao, ta giờ phút này liền tới môn, để các ngươi chả giá không thể thừa nhận đại giối." Ngươi, Từ Trầm Dị sắc mặt đại biến, Tân Quốc phát sáng ra hỏa, tách tách tách. Sư Hồng Y Việ, bàn nha đầu, giả kim cương nhọn nhịp lấy ra ác cỡ súng phong thương, họng súng nhắm ngay Từ Trầm Dị. Tân Mục tiện tay bung ra, xiu xiu xiu, lại là ba cái ác cờ súng phong thương, phân biệt rơi vào chúc Thanh Thanh, lên Vân Tổ, Sở Hoan ba người trong tay. Công đức trưởng lão trưởng Tôn Thiếu An lập tức đứng dậy, hòa khí nói, đại gia an tâm chớ vội, đều là Thần Châu liên minh tu sĩ, không cần tổn thương hoa khí nha. Tần mục đôi mắt trợn ép hỏi, Từ Trầm Dị, ngươi nếu là không cách nào làm chủ, liền cho lăn sa một điểm. Tư Trạm Dị sắc mặt âm tình bất định, hắn mộ tính rất tốt, tu luyện chăm chỉ, mấy chục năm như một ngày, cuối cùng có Kim Đan tu vi, không nghĩ tới bị một cái trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử như vậy bức bách, trong lòng biệt khuất không thôi. Tân Mục căn bản không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian, lạnh giọng nói, "Rất tốt, Quy Nguyên môn giờ phút này lên chính là ta thương lòng môn cũ địch môn phái, về sau tại dã ngoại gặp phải Quy Nguyên môn đệ tử, giết không tha." Từ Trạm Dị giận dữ, phẫn nộ quát, "Ngươi dám?" Một viên đạn tinh chuẩn trúng đích từ Trạm Dị thân thể, hắn đang đang đang lui về phía sau mấy bước, đột nhiên chán còn muốn nổ tung đùng dạng, vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất. Trong miệng phát ra ngào ngào kêu thảm, "Cứu mạng, cứu mạng a, công đức trưởng lão cứu ta." Công đức trưởng lão trưởng Tôn Thiếu An mau Trong tới xem xét từ trảm dị tình huống sau một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong chốc lát, từ trạm dị đột nhiên từ một cái anh tư bộ phát to lớn cao ngạo nam tử biến thành đầu bạc lão đầu, Ra trên người càng là khe danh năng dọc, bất mãn nhăn nhó, mắt thấy không có bao nhiêu thời gian. Một lời không hợp liền giết người, mà còn thủ đoạn như vậy kỳ độc, quả quyết vô cùng. Những tu sĩ này nhột nhịp lui lại, rất sợ không cẩn thận liền vượt qua thương long môn cổng trào, bị người ta coi như người xâm nhập đối đãi. Chỉ một thoáng, cùng chào phía trước không chung một phiến lớn địa phương. Thiên Lôi Tông đệ tử Lôi Diệt Thiên Tâm thần chấn động, hắn vạn lần không nở lại có người thương lòng tiên cảnh không kiêng nể gì như thế với người, quả thực so dị tộc tu sĩ còn muốn đáng ghét mấy chục lần. Tân Mục đạo mắt mọi người, hỏi, ai còn có sự tình đến tìm ta thương lòng môn phiền phức, hiện tại đi ra, nếu như về sau dám can đảm ở giá ngoại cùng đệ tử của ta chơi ngáng chân, ta tất nhiên để các người diện môn. Diện môn? Dễ dàng như thế liền nói ra ác độc như vậy lời nói, đây là danh môn chính phái sao? Đây là Thần Châu Liên Minh tu sĩ sao? Công đức trưởng lão trưởng tôn Thiếu lòng nói, trưởng môn, lễ khí quá đi rất dễ dàng rơi vào ma đạo, thậm chí tẩu hỏa nhập ma a. Tân Mục đánh ra một đạo thuật pháp, đem điểm của mình bài còn có chiến thần cung thân phận ngọc giác toàn bộ đều vô bắt đi qua, chất vấn, lệ khí quá nặng, dị tộc tu sĩ lệ khí có nặng hay không, Thiên Lôi tông lệ khí có nặng hay không, ta nếu là lệ khí không nặng, làm sao chém giết trăm vạn dị tộc tu sĩ, làm sao thu hoạch được trăm vạn điểm tích lũy, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta đều biến thành dây béo, bị dị tộc tu sĩ tôn phệ liền cặn bát đều không thừa, đây mới là ngươi muốn nhìn đến nhân tử. Cùng danh môn chính phái. Công Đức trưởng lão đương nhiên biết tộc tu sĩ có cỡ nào áp độc, hắn là biết Thường Long Tiên cảnh phát sinh cái gì Lần này bị chất vấn, nói nhảm đều nói không đi ra. Tân Mục nhìn thấy những người này đều sợ hãi, hắn cảnh cáo nói, Thương Long môn phụ cận ta sẽ thiết lập cấm chế, một khi có người xông lầm lập tức sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đả kích, các người nhìn xem xử lý, về. Một cái về chữ hô lên, Tân Mục mang theo mọi người đi vào Thương Long môn chỗ sâu. Trong chốc lát, những người này lại lần nữa đi tới quy bối tiên đảo. Tân Mục mang theo bọn họ trực tiếp đi Huyền Vũ đại điện, hắn ngồi tại trưởng giáo bảo tọa bên trên, nhìn xem dưới đường mọi người, nói, ta Thương Long cảnh bị kiếp nạn này, lại ra chắc hẳn tâm tình cùng ta đồng dạng vô nghị, hôm nay, ta thi triển thủ đoạn quyết thiết. Huyết liền giết hai người, cũng không phải là ta Tần Mục Tâm tinh có nhiều ngân độc, những người này cùng dị tộc tu sĩ không khác, xong chiếm Thương Long Tiên cảnh, xua đổi chúng ta đồng môn bạn tốt, xóa bỏ tất cả vết tích, thủ Đoạn càng là vô sĩ, cho nên chúng ta nhất định phải đoán kết lại, không thể mềm nhũn tâm địa. Ban Nha đầu đứng dậy, nói, "Tuân theo trưởng môn sư hy kiến, ta cái này liền đi dã ngoại tru sát những này tên ghê tởm. Chạy trở về đến, giết người loại này sự tình, để ta một người lưng là được rồi, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, ít nhất cũng phải đến kim đan chân nhân vương địa." Nếu không chúng ta lấy cái gì cùng nhân ra liệu về sau, liệu tương lai." Tân Mục tức giận, "Cái này bàn nha đầu thật sự chính là họ Trư a." Lê Hưng Tổ bước ra một bước, quỳ một chân trên đất nói, trưởng môn, về sau chúng ta lấy ngại như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngài nói cái gì chính là cái đó." Sở Hân, Trúc Thanh Thanh, Giả Kim Cương mấy người lập tức đứng dậy. Tân Mục tâm tình hòa hoãn rất nhiều, ít nhất bằng hữu của hắn hiện tại còn niềm đẹp, hắn nói, "Đang được, pháp bảo những tài nguyên này các ngươi không cần phải lo lắng, hiện tại các ngươi nhiệm vụ chính là tu luyện, về sau muốn gánh vác chống canh một trọng yếu trách nhiệm, đúng, ý ý nhưng có sơn hạ." Lạc. Sư Hồng Y Li nghe đến tần mục hỏi như vậy, tức giận nói: "Sư huynh, Hoàng Trọng Sơn đã phản bội Thương Long môn, phản bội Thương Long tiên cảnh, ngươi còn tìm hắn làm cái gì?" Ban Nha đầu tiếp trả nói: "Sư huynh, ngài có thể là không biết, Hoàng Trọng Sơn hiện tại lợi hại, hắn gia nhập Huyền Hoàng tiên cảnh Huyền Thương môn, còn giống như thu được một trưởng lão chức vị, thời gian qua làm gì đầu." Tân Mục cười một tiếng, hồi tưởng tại Thương Long môn đủ loại quá khứ, Hoàng Trọng Sơn cũng coi là một cái chí tình chí nghĩa há tử, chưa từng nghĩ lại trở thành tấm này cục diện, hắn tâm động, lập tức Vũ đại điện xuất hiện một đoàn cái bóng, đổi tới đổi lui không có một cái cố định hình dạng, sau một lát phục phục tại trên không, đối tần mục cung kính nói, nô hổ đồ bài tiến tối thượng. Tần mục chỉ vào cái này đoàn hư ảnh thần hồn nói, "Chư vị, vị này là Hồ Đồ, sau này sẽ là quy bối tiên đạo đại tổng quản, các ngươi cần cái gì tài nguyên, đều có thể hướng hắn thân thỉnh, ghi nhớ, nhất thiết phải cho ta đem tu vị đều nâng lên." Tu lệnh. Mọi người nói xong, bắt đầu đi tu luyện tính thật tu luyện. Tần mục lôi kéo sư Hồng Y Li đi tới bên ngoài, nhìn xem bên ngông mây trôi. hắn biết rõ chính mình bị vây ở tiểu thiên địa này, lòng dạ không cách nào có thể giáng ra, nói, "Hồng Y Hà, có lỗi với, ta đến hơi trễ." Sư Hồng Y cứ kéo tần mục cánh tay, thẹn thùng nói, "Ngươi so ta chịu khổ nhiều, ta không có việc gì." Tần Mục đem nàng đưa đến luyện khí điện, nói nghiêm túc, "Qua một thời gian ngắn, ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến, ta hiện tại đem Quy Bối Tiên Đạo phòng ngự biện pháp đều cho ngươi giảng giải một lần, đến lúc đó gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn tình hình, ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp bật hết hỏa lực, không cần cố kỵ bất kỳ vật gì." Sau một hồi lâu, có quan hệ Quy Bối Tiên Đạo phòng ngự toàn bộ đều giải thích rõ ràng, Tần Mục đồng thời còn đem sư Hồng Y lý thần hồn ý thức lạc ấn vào Quy Bối Tiên Đạo, cũng chính là nói Giờ phút này bắt đầu quy bối tiên đạo là hắn cùng sư Hồng Y thì hai người cộng đồng pháp bảo. Sư Hồng Y thì trong lòng cảm động không cách nào nói, nàng chỉ là càng thêm dùng sức siết chặt tần mục tay. Ba ngày sau đó, Thương Long môn nên đón khách quý. Cổng trao phía trước, đứng ba vị tóc trắng xóa lao giả. Tần Mục không làm kinh động người khác, một người bay ra ngoài, nhìn thấy ba vị lao giả, hắn cũng không có hiện lộ ra bao lớn tôn kính, thản như nói, "Ta chính là Thương Long môn trưởng giáo Tần Mục, mấy vị có chuyện gì?" Từ Kim bảo phục lão giả hiền lành cười một tiếng, nói, "Lão chính là Thiên Lôi chấp sự trưởng lão tư không dặn." Trên người mặc huyền hoàng sắc bảo phục lão giả lập tức nói, "Lão hữu Trần Võ tông tông chủ Vũ Trường Khanh." Trên người mặc màu thiên thanh bảo phục lão giả sắc mặt liền có chút chế lập, hắn Trừng Tân Mục, lạnh như băng nói, "Ta chính là Quy Nguyên môn môn chủ Phong Sát Hổ." "Vậy mà là ba vị đại lão, Thiên Lôi tông, Trần Võ tông, Quy Nguyên môn." Tân Mục sắc mặt bất động, hắn nhìn không thấu thực lực của ba người này, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ ít nhất là nguyên anh cảnh đại tu sĩ. "Hỏi, mấy vị có chuyện gì?" Chương 52, Thế giới bí mật, chương 52, Thế giới bí mật. "Chuyện gì? Ngươi giết chúng ta bên trong đệ tử ưu tú từ chằm gì? Việc này nói như thế nào?" Phong sát hộ thân hình vô cùng to lớn cao ngạo, râu tóc tung bay, sắc mặt đi mãnh. Tần Mục một tay ngay tại chỗ vạch một cái, một đạo đường kẻ ngang xuất hiện, hắn chỉ vào đường kẻ ngang nói, "Dây bên ngoài các ngươi nói cái gì đều có thể, vượt tuyến chính là xâm lược ta thương lam môn, ta Tần Mục mặc dù tu vi thấp, thế tất vì môn phái tôn nghiêm cùng các người đánh nhau chết sống." Đang đàng sắc khí, sắc mặt không sợ. Thiên Lôi tông chấp sự trưởng lao Tư không giật nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt tiểu tử này đến cùng có cái gì ỷ vào, cũng dám không nhìn ba đại nguyên anh tu sĩ uy năng, còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đánh nhau chết sống, thực tế buồn cười. Dù cho trong lòng cảm thấy tần mục bực cười, thế nhưng hắn vẫn như cũng không dám vượt qua đầu này đường kẻ ngang. Phong sát hổ thật là tức giận nhanh như khói, hắn chỉ vào tần mục nói: "Ý của ngươi là Đồ Nhi của ta từ trạm dị xâm lược các ngươi Thương Long môn. Không chỉ như thế, hắn còn truy sát ta phái đệ tử Chu Linh Lung, không biết việc này phong trưởng môn cảm thấy nên xử lý như thế nào mới thỏa đáng, không bằng như vậy đi, hai nhà chúng ta trực tiếp tiến chiến, hoặc là ngươi mang theo quy nguyên môn đệ tử đến công chiếm ta Thương Long môn, hoặc là ta đi công chiếm ngươi môn, hay là hai chúng ta phái tại giã ngoại từng đôi giết, nhìn xem đến cuối cùng nhà ai môn phái trước hết nhất suy sụp." Tần Mục khí thế trùng điên, căn bản là không có một tia chịu thua dấu hiệu. Phong Sát Hổ nghe xong lời này, cảm xúc táo bạo không chịu nổi, nói xong liền muốn nhún người nhảy lên vượt qua đường kẻ ngang. Tần Mục cũng không phải ăn chay, hắn tiện tay bung ra, bảy chiếc thần hỏa gắt linh lập tức xuất hiện, đồng thời hai vai riêng phần mình xuất hiện một cái súng phóng tên lửa, chỉ cần Phong Sát Hổ dám vượt qua đường kẻ ngang, hắn lập tức phát động toàn bộ phương hướng công kích. Từ không giật kéo lại Phong Sát Hổ, kinh hỉ nói, "Chư vị, tần trưởng môn chỗ lấy ra những này pháp bảo hẳn là hắn đồ vạn dị tộc tu sĩ vô thượng khí, mặc dù tạo hình quái dị, mà còn cảm giác không ra có cái gì lợi hại khí tức." Đồng dạng càng là pháp bảo lợi hại thoạt nhìn đều là thường thường không, có gì lạ, chúng ta thật sự là may mắn a. Chân Võ Tông tông chủ Vũ Trường Khanh ánh mắt lấp loé không yên, hắn đi tới đường kẻ ngang bên cạnh, đối Trần Mục nói, "Trần Trường Môn, ta là Chân Võ Tông tông chủ Vũ Trường Khanh, lần này trước đến chính là cùng Quỷ Môn Hữu Hào kết giao." Trần Mục gật gật đầu, nói, "Ta Thương Long Môn rộng kết tứ hải đạo hữu, mà còn thích cùng đồ sát dị tộc tu sĩ sự nghiệp vĩ đại, là phản công trung thổ thần châu mà chăm chỉ không ngừng làm cố gắng, Chân Võ tất nhiên coi trọng ta Thương Long môn. ta tự nhiên coi ngươi là bạn, đạo hữu đều có thể đi vào một lần." Vũ Trưởng Khanh vừa xài bước qua đường kẻ ngang, đi tới Tần Mục trong vòng ba trượng. Tần Mục sắc mặt không lo, nói: "Lông Vũ trưởng môn, ngươi thấy đây đều là đồ chơi nhỏ, ngày ấy ta cải biến chuyển thống trận, tiến vào dị tộc tu sĩ nội địa vận dụng pháp bảo lớn hơn so với cái này gấp 10, một pháo đi xuống chính là hàng trăm hàng ngàn dị tộc xúc sinh hồn cách tính bằng bàn tính này, ta liên tiếp giết nửa canh giờ, loại kia sảng khoái thật là không cách nào ngôn ngữ. Lời này vừa nói ra, Vũ Trưởng Khanh tay run một cái, hắn vừa rồi xuất hiện một tia suy nghĩ, muốn đi chiến tất nhất kích, nháy mắt bắt được Tần Mục, sau đó đem những này pháp bảo chiếm làm của riêng, không nghĩ tới Nhân gia còn có chuẩn bị ở sau, những này căn bản cũng không phải là lợi hại nhất phát bảo. Hắn thầm nghĩ, may mắn không có lộ mãng hành động, nếu không, giờ phút này liền xông ra đại họa. Tư không giật thấy thế, nói, "Tần trưởng môn tuy nói xử lý phương thức có chút thô giáp, thế nhưng hắn đối Thần Châu Liên Minh làm ra cống hiến là rõ như ban ngày, Phong môn chủ, không bằng dạng này, lao hủ làm cái cục, các người hai nhà bắt tay giảng họa. Vũ trưởng khanh nghe nói như thế, lập tức nói, "Đúng đúng đúng, chúng ta Thần Châu Liên Minh mục đích cuối cùng nhất là chém giết dị tộc tu sĩ, đem bọn họ đuổi ra trung thổ Thần Châu, trả ta gia viên." Giờ phút này nội đấu vô cùng không thích hợp, Phong môn chủ, người đại nhân có đại lượng, từ chảm dị cái này đệ tử cũng là không sai, các người hai nhà có thể hiệp thương một cái, không cần làm to chuyện nha. Phong sát hộ lập tức minh bạch Thiên Lôi tông cùng Chân Võ tông ý tứ, chuyện này nếu như hắn tiếp tục không dung tha, đoán chừng sẽ tiếp nhận hai nhà này trả thủ suy tư một hồi, hắn dày mặt mau nói, "Tốt, nếu như có thể có càng tốt phương thức giải quyết, ta cũng vui vẻ." Từ không giật nhìn thấy chuyện này có trì hoãn, nói lần nữa, "Không bằng chúng ta chiến thần cùng một lần." Ân, đi chiến thần cùng." Vũ trưởng khanh phụ hòa nói. Mục cũng không có cự tuyệt. Hắn hướng về phía Thương Long môn bên trong mênh mông mây trời nói: "Hồng Ilye, Linh Lung, Kim Cương các ngươi hảo hảo chăm sóc tốt tông phái, ta đi chiến thần cung một lần, phàm là có người dám lén sông vào tông phái, giết chết bất luận đội, nếu như ta ba ngày chưa từng xuất hiện, các ngươi trực tiếp phản ra tiến cảnh, không cần lưu thủ." Phong Sát Hổ nghe xong lập tức quát: "Tần Trường Môn, ngươi đây là ý gì?" "Không có ý gì, chúng ta đi thôi." Tần Ngục một mặt không sợ. Vũ trưởng khanh ngăn cản Phong Sát Hổ, mấy người theo tư không hướng kiến một để bay đi. Đến đệ cựu mắt nhất chính là vàng son lộng cung điện, những tòa đại điện này cực kỳ tinh xảo. Huơn nữa còn để lộ ra pháp lực mạnh mẽ khí tức, rất hiển nhiên đều là pháp bảo, mà không phải bình thường kiến trúc. Vũ trưởng Khanh nhìn thoáng qua Thiên Lôi đại điện, nói: "Thiên Lôi tông thật là nội tình thuần hậu, liền cung điện đều là tuyệt phẩm đạo khí, thực tế để chúng ta ghen tị a." Tư Không giật cười cười, nói: "Không đáng giá nhất tới, ta Thiên Lôi tông tông chủ năm đó một mình đi dị tộc tu sĩ ha ổ, mắt thấy mấy trăm trượng cao ốc đất bằng mà lên, còn có lớn như vậy luyện khí dãy cung điện, không thể không nói, chúng ta Thần Châu liên minh tại một số phương diện đích thật là lạc hậu nhân gia." Chuyện phiếm ở giữa, liền đến chiến thần cung. Chiến Thần cung tại một nhánh bay cuộn đến trên tầng mây cảnh cây, xung quanh đều là mên mông mây mù yên hà, xung quanh có 81 đạo ngọc bích, mỗi một mặt ngọc bích bên trên đều khắc do thuật pháp địa tích, mà còn nơi đây linh khí không giống, cấp độ rõ ràng đưa vào trong cơ thể về sau cảm giác vô cùng kỳ lạ. Tân Mục bất quá trúc cơ cảnh hầu kỳ tu sĩ, hắn chỉ là thu nạp một sợi loại này linh khí, cảm giác thân thể nặng nghề rất nhiều, những linh khí này vậy mà còn cần luyện hóa mới có thể hoàn toàn chuyển hóa thành pháp lực của mình. Tư không giật sếp bằng ở bộ đoàn bên trên, nói, cái này Chiến Thần cung chính là nhằm vào đối thần châu liên minh có trọng đại cống hiến tu sĩ cung cấp khen thưởng. Đạo này cảnh Tây bị ta Thiên Lôi tông lão tổ tiến hành tế luyện cùng dị bảo dung hợp, có thể nối thẳng tiên linh giới, thần mục ngươi chỗ cảm thụ khí tức không phải linh khí, mà là tiên giới tiên thiên linh cương, một sợi tiên thiên linh cương bù đắp được một cái thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn có rất nhiều công pháp có thể miễn phí. Cung cấp chư vị tài luyện, mà khác mỗi ngày cung cấp 10 cái tam phẩm đan dược tiên lôi chân đan. Bực này đãi ngộ quả thực quá thoải mái, đoán chừng Thiên Lôi tông thủ tịch đại đệ tử đều không có đãi ngộ này a. Sau đó, Tư không giật lấy ra một mặt cổ pháp đồng, pháp lực xâm nhập, thôi động gương đồng, sau một lát, hư không bên trên hiện ra một bức tranh Mạnh Vân thải phiêu phủ tại bức tranh bên trên, theo tầm mắt di động, rộng lớn bình nguyên bên trên xuất hiện vô số làm nhà cao tầng, còn kiến tu sĩ đang bận ở rộn, hình ảnh không ngừng phóng to, lúc này, Tân Mục bọn người mới thấy rõ ràng chân dung. Những này là dị tộc tu sĩ, bọn họ không chế pháp bảo phi truyền tại vận chuyển thi thể, một xe một xe, một thuyền một thuyền, vận chuyển vô số kể thi thể, ngoài thành đảo vô số cái phun hỏa diệm hô to, những thi thể này toàn bộ đều ném vào hố to, sau một lát hóa thành khói đen, tiêu tán giữa thiên địa. nhận ra bức tranh địa phương, đúng là mình lúc trước cải biến truyền tống trận đi dị tộc tu sĩ nội địa, hắn thậm chí còn nhìn thấy truyền tống trận đại cao Vũ Trưởng Khanh cùng Phong Sát Hộ nhìn kinh tâm động phách, lông mày run run. Tư không giật nói, Tần Trưởng Môn hùng vĩ hành động vĩ đại sẽ không chìm ngập, ta thiên lôi tông cao thủ tự mình đi qua chỗ này nội địa, còn cần Giang Thiên cảnh sao chép chiến hậu tình hình, đại khái thống kê, Tần Trưởng Môn ít nhất giết chết 80 vạn kim đan dị tộc tu sĩ, trúc cơ cảnh dị tộc tu sĩ càng là vô số kể, thậm chí còn có mấy trăm vị nguyên anh tu sĩ cũng nhận thương tích, vào giờ phút này, Tần Trưởng Môn ngài đã trở thành dị tộc tu sĩ số một từ địch. Lúc này, bức tranh xuất hiện một cái bảng danh sách, Thập đại ác ma bảng. Thứ nhất không có danh tự, chỉ có tên mục dung mạo ảnh. Tên thứ hai là Thiên Lôi Tông Chiến Thiên Trưởng Lão Đồ Văn Ma, người này tướng mạo vô cùng hung ác, râu quai nón, một thân áo bào đen, thứ ba vẫn là Thiên Lôi Tông đệ tử, gọi là Lôi Vô Cực, thứ tư là Chân Võ Tông Thiết Huyết Trưởng lão Phương Trung Hàn, thứ năm là Thiên Lôi Tông Tông chủ Lôi Trấn, hạng sáu là Quy Nguyên môn phong sát hổ, hạng bảy là Chân Võ Tông Vũ Trưởng Khanh. Tân Mục nhìn tất lưỡi, hắn không nghĩ tới những này, nguyên anh cảnh đại tu sĩ cũng chạy đi chém giết những này dị tộc tu sĩ. Sau một hồi lâu, Tư không giật nói, thập đại ác ma thật không có đổi mới, Tần trưởng môn vừa ra tay trực tiếp quan lại toàn bộ tu hành giới bất quá tốt là tần trưởng môn giờ phút này về sau chúc cơ cảnh tu vi, 1000 năm trước, chúng ta thần châu liên minh cùng dị tộc tu sĩ đạt tới một cái quy định bất thành văn, đó chính là nguyên anh cảnh tu sĩ không tham dự địa giai tu sĩ chiến đấu, cách mỗi 50 năm sẽ có một lần nguyên anh cảnh đại tu sĩ ngàn người đại hội chiến, lấy hôn chiến thắng bại. Đến quyết định tiên cảnh một lần nữa thuộc về. Tần Mục nghe đến đó, không hiểu hỏi, tại sao không có hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh tu sĩ sự tình, chẳng lẽ những này bọn họ đều không quan sao? Nguyên anh cảnh đã muôn vàn khó khăn, hóa thần cảnh càng thêm khó khăn, một khi tu đến hóa thần cảnh, đồng dạng đều biết bay độn tinh không tìm kiếm chính mình cơ duyên, từ đó là về sau độ kiếp làm chuẩn bị, tu hành không chỉ là tại nhân gian, còn có tiên giới, cao hơn thế giới. Thư không giật nói như thế. Tần mục có chút minh mạch, cái gọi là phản công kèn lệnh bất quá là cái manh lưới, nói trắng ra chính là nguyên anh cảnh tu sĩ dẫn theo kim đan cảnh trúc cơ cảnh tu sĩ đánh trận chơi, nếu như nói có thể tu luyện tới hóa thần cảnh, những chuyện này liền không tính sự tình. Vũ trưởng Khanh nhìn thấy tần mục biểu lộ biến hóa, nói, tần trưởng môn ngươi có thể có chỗ hiểu lầm. Chúng ta sợ dị종 chủng Khua Chieng muốn phản công, đệ nhất dị tộc tu sĩ bản thân chính là tình không dị tộc, bọn họ cướp đoạt thuộc về chúng ta tài nguyên, còn chiếm có nguyên bản thuộc về chúng ta thiên đạo tư cách, ngài hiểu chưa? Thiên đạo tư cách. Tân Mục Hoàng sợ nói, ý của ngươi là một phương thế giới có bao nhiêu có thể cơ hội thay đổi số phận là cố định, mà dị tộc tu sĩ xâm nhập có thể là bọn họ thế giới sụp đổ hoặc là không đủ tư cách, như vậy mới sẽ xâm lược chúng ta thế giới. Đúng là như thế. Chương 53, Ngũ Linh Hư Hóa Quyết, chương 53, Ngũ Linh Hư Hóa Quyết. Sự tính đến một bước này, Tân Mục có chút minh bạch vì cái gì những này cái gọi là Thần Châu Liên Minh tu sĩ cực lực lôi kéo chính mình, chính mình tu vi thấp, thế nhưng thủ đoạn không kém, đã trở thành bọn họ kỳ binh, lại thêm đầu kia quy định bất thành văn, liền càng thêm có ý tứ. Tân Mục nhìn xem Phong Sát Hổ nói, "Phong trưởng môn, hai nhà chúng ta ẩn đoán không như thế hiểu rõ như vậy, ngươi cho ta một vạn cái chút cơ cảnh tu luyện năng lượng, ta lại đi dị tộc tu sĩ nội địa, chém giết cái mấy trăm vạn tu sĩ, ngươi thấy thế nào?" Phong Sát Hổ nghe xong lão huyết phun trở mặt tại chỗ. Tư không giật cùng Vũ trưởng khanh sắc mặt đại hỉ cấp tiền hỏi, tần trưởng môn thật còn có thể lại giết trăm vạn tu sĩ. Cái này rất khó sao?" Tần Mục hỏi ngược một câu. Phong sát hổ hung hăng nói, "Rất khó sao? Đây là phi thường khó. Cái kia tốt, ngươi cho ta một vạn viên thuốc, coi như ngươi trong môn đệ tử truy sát ta phái đệ tử bội thường, ta đi chém giết trăm vạn tu sĩ coi như phản hồi, thế nào? Vận khí tốt một điểm, còn có thể tiện thể giết chết mười mấy cái nguyên anh tu sĩ đâu." Tần Mục lời thể son sát nói, "Cái này rất tốt ta, vô cùng hợp lý, phong trưởng môn, ngươi cũng liền chớ do dự, ngươi quy nguyên môn nếu là không bỏ ra nổi khoản này đáng được, ta thiên lôi tông thay các ngươi móc." Tư không giật sắc mặt cực kỳ vui mừng. Vũ trưởng Khanh cũng không cảm tâm, nói, chính là ta Chân Võ tông cũng có thể lấy ra khoản này đang dự. Phong sát hồ minh bạch, hai vị này vì tấn thăng đã cùng hung gắt, nếu như dám can đạm phá hư cái này sự tình, khẳng định sẽ phải gánh chịu hủy diệt tính đa kích. Bất đắc gì nói, vậy được rồi, ta cái này liền trở về chuẩn bị đang ăn dược. Tư Trạm Dị cứ thế mà chết đi, không làm kinh động một tia gợn sóng, mà Chân Võ tông còn trả giá cái giá cực lớn. Phong sát đi rồi, không giật đối Tần Mục nói, tần trưởng môn, những này ngọc bích bên trên pháp quyết người có thể tùy tiện tu luyện, có cái gì chỗ không hiểu cũng có thể hỏi ta. Chờ người đến ta cảnh giới này, liền sẽ rõ ràng thiên đạo là chuyện gì xảy ra. Tân Mục gật gật đầu, đem lực chú ý chuyển rời đến những này ngọc bích bên trên. 81 mặt ngọc bích, đi lại Thần Châu liên minh các môn các phái pháp quyết tu luyện. Tân Mục cỡi ngựa xem hoa đồng dạng hiện lên những này ngọc bích, trong đó rất nhiều tâm pháp nghe tới đều rất lợi hại, cái gì chí tôn huyền ngọc quyết, thập phương tịch diệt quyết, cửu long pháp thân quyết các loại. Nếu như những pháp quyết này thật lợi hại như vậy, trung thổ Thần châu cũng không đến rơi vào dị tộc thủ, bọn họ cũng sẽ không biến thành chó nhà cỏ tang. Chuyển tới Tháp 76 mặt ngọc bích thời điểm, tần mục dừng lại, mặt này ngọc bích khắc chế Ngũ Linh Hư Hoa Quyết, là ngũ sắc linh căn đặc biệt pháp quyết tu luyện, hắn quay người hỏi Tư Không giật, nói, cái này Ngũ Linh Hư Hoa Quyết có cái gì lai lịch sao? Tư Không giật linh thức quét qua, lúc này minh bạch, chậm rãi nói, Ngũ Linh Hư Hoa Quyết là thượng cổ pháp quyết, chính là Ngũ Linh Tiên Tôn năm đó sẽ rách tiên phàm hàng rào, du lịch nhân gian lúc để lại pháp quyết, bất quá pháp quyết này tựa hồ thiếu một chút cái gì, không cách nào tu luyện thành công, tần lúc là ngũ sắc linh căn, có thể quan sát một phen. Ngũ Linh Tiên Tôn có thể gánh chịu nổi tiên tôn danh hiệu. Đủ để thấy bộ này pháp quyết có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Tân Mục ngồi ngay ngắn ở mặt này, ngọc bích bên trên, bắt đầu suy tư pháp quyết. Ngũ Linh Hư Hoa Quyết tổng cộng có tầng 9 tầng, thứ nhất tu luyện thành công, năm đạo linh căn sẽ kết ra linh hoa, nung kết ra linh hoa kim đan, có thể tu luyện ngũ hành tùy ý thuật pháp. Tầng thứ 2 tu luyện thành công, có thể tu ra năm linh hư hoa nguyên anh, mở năm cái thức hải, năm giữ vượt qua tu sĩ tầm thường gấp 5 lần pháp lực. Tầng thứ 3 tu luyện thành công, có thể tu ra năm thần, mở năm cái phân thân, mỗi một cái phân thân đều có bản tôn pháp lực, năm cái phân thân hợp hai làm một tu vi so sánh người trong trốn thần tiên. Tầng thứ ba tu luyện thành công, có thể chạy suốt thiên tiên cảnh giới, thân có năm đạo tiên cốt. Tầng thứ tư tu luyện thành công, có thể thành năm linh kim tiên, tùy ý thuật pháp phân hóa ngũ hành lực lượng, cũng chính là nói một kích tương đương năm kích uy lực. Tầng thứ năm tu luyện thành công, có thể tu ra 5 loại thiên đạo, mỗi một loại thiên đạo chứa 99 loại biến hóa. Tầng thứ 6 tu luyện thành, thì hóa thành ngũ linh ti tôn, tu vi thẳng tới thần tiên cảnh giới. Tầng thứ 7 tu luyện thành, thì thẳng tới tiên vương cảnh giới, có thể tu ra năm đạo Tầng thứ 8 tu luyện thành công, thì trở thành chân chính thần, hữu dụng năm cái thần cung. Tầng thứ 9 tu luyện thành công, bước vào thần nguyên cảnh Thần Công hóa thành năm huyền thần nguyên huyền cương. Bộ này pháp quyết cũng quá toàn diện, chẳng những có thể tu luyện tới phi thăng, thậm chí liền tiên giới công pháp cũng đều toàn bộ bao hàm, cái này không phải là một bước lên trời nhà. Tân Mộc không chút do dự liền bắt đầu ghi chép những này công pháp bí quyết, trong cơ thể năm vạn nói suy nghĩ nguyên lực cùng nhau vận chuyển, đồng thời lĩnh hội những pháp quyết này. Từ không giật thấy được Tân Mộc còn coi là thật, mừng thầm trong lòng, nghĩ ngợi nói, kẻ ngu này, Ngũ Linh Hư Hoa quyết nếu là như thế dễ dàng tu luyện thành công. Vậy chúng ta còn không đã sớm tu luyện, thật tình không biết cái này Ngũ Linh Tiên Tôn pháp lực tưởng hành vô song, tu vi người thiên, nhân ra có thể là trời sinh ngũ hành chân linh mạch, vừa ra đời chính là trúc cơ cảnh, căn bản không cần đau khổ tu luyện, chỉ cần tích lũy tài nguyên, nước chảy thành sông tu hành. Sau một lát, tần mục đem những pháp quyết này toàn bộ đều ghi lại ở thần hồn chỗ sâu, hắn năm bạn nói nguyên lực suy nghĩ còn tại đau khổ phân tích thôi diễn cái này Ngũ Linh hư hóa quyết tầng thứ nhất. Cái gọi là năm linh, chính là ngũ hành linh căn, dựa theo bộ này pháp quyết tu luyện, năm linh tại thể nội từ từ lớn lên, cuối cùng pháp lực tinh tú tập hợp, ngưng tụ ngũ hành linh hoa, tiếp theo hóa thành linh hoa kim đan. Thế nhưng Tần Mục dựa theo vận công kinh mạch tu luyện, linh khí căn bản là không có cách tập hợp trong cơ thể, ngược lại liền bản thân pháp lực cũng tại tiểu tán, trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng. Ba ngày sau đó, phong sát hộ tới, hắn mang đến một vạn cái xây linh đan, đây là bọn họ chân võ tông phẩm chất đan dược tốt nhất, đưa cho Tư Không giật, nói: "Đan dược ta mang đến, thần trưởng môn hứa hẹn chém giết trăm vạn tu sĩ ngày tháng nhất định phải có chỗ hạn định, bằng không cái này sự tình liền không thể dạng này hiểu rõ." Tư Không giật cho hắn một cái hiểu ý ánh mắt, xếp bằng ở chiến thần cung. 1 tháng thời gian đi qua, Tần Mục tu vi chẳng những không có tiến thêm, ngược lại còn suy yếu một chút. Hắn giật mình tỉnh lại, cảm giác phương hướng của mình sai. Tư Không giật thấy được Tần Mục tỉnh, đem chứa đan dược hồ lô đưa cho hắn, nói: "Tần trưởng môn, nhưng có cái gì tâm đắc?" Tần Mục lắc đầu, nói: "Cái này Ngũ Linh hư hoa quyết quá quỷ dị, căn bản là không có cách dùng lẽ thường mới đến tu luyện, ta vừa mới đắm chỉ bảo, tu vi chẳng nhưng không có tiến bộ, còn suy yếu một chút, thực tế về nào a?" Vũ Trưởng Khanh vừa muốn nói gì, Tư Không giật làm một cái nhỏ bé không thể nhận ra tiểu động tác, hắn lại ngậm miệng. Phong sát hồ thì là lộ ra giả bội phục biểu lộ, chắp tay nói: trưởng môn đến cùng không phải người bình thường." Cái này Ngũ Linh Hư Hoa quyết tại 2000 năm trước chính là người tu hành sĩ nhất định tranh một bộ thần kỳ pháp quyết, về sau hướng Thiên Lôi tông về sau, rất nhiều gió tanh mưa máu mới bỏ qua, giờ phút này Thiên Lôi tông vô tư biểu hiện ra, cũng là một loại đại công đức, đáng tiếc chúng ta Pháp quyết tu luyện đã thâm căn cố đế, không cách nào thay đổi, chỉ mong Tần trưởng. Muôn có thể để cái này công pháp nghịch thiên lại lần nữa huy hoàng. Tần Mộc không nói gì, hắn nhìn một chút hồ lô, đổ ra hai cái xây linh đan dược, cảm thụ một cái dược lực, cái này mới gật, gật đầu. Phong sát hổ nữa, giận, cười theo hỏi, Tất nhiên Tần trưởng ta đang dựa không có bất kỳ cái gì nghi vấn." Xin hỏi ngươi chừng nào thì làm tròn lời hứa? Cái này còn không đơn giản, ta về chuyến tông môn, lập tức thực hiện nha." Tân Mục nói xong liền đứng dậy, hướng về mấy vị đại lao chắp tay cáo từ. Nhanh như chớp trở lại tông môn, Tân Mục đem đan dược đưa cho hồ đồ, sau đó liền tiến vào đến luyện khí phòng bắt đầu bận rộn. Sư Hồng Y liề bồi tại bên cạnh hắn, cái gì cũng không có hỏi, hỗ trợ đánh lấy hạ thủ. Đinh Đinh đang đang thời gian nửa năm đi qua. Một mực ở bên ngoài nhìn chằm chằm phong sát hổ quả là nhanh muốn chọc giận điên, thời gian nửa năm không có động tính, hắn cảm giác mình bị người chơi, không chỉ một lần muốn xông vào Thương Long môn, thế nhưng Thương Long môn cộng chào chỗ đường kẻ ngang còn rõ ràng, có thể thấy được, một khi vượt qua, sự tình liền thay đổi tính chất. Bồi hồi mấy cách giờ, hắn đi chiến thần cung. Tư Không giật, Vũ Trưởng Khanh hai người đã sớm tiếp vào phong sát hổ triệu tập thông tin. Phong sát hổ đặt mông ngồi dưới đất, thở phì phò nói, "Lúc trước ta liền nên hỏi nhiều một câu, ai biết người này nói về chuyến tông môn liền thực hiện lời hứa, một cái chớp mắt ấy chính là nửa năm, chẳng lẽ hắn cả một đời không đi ra, cái này sự tình cứ như vậy xong?" Tư Không giật lắc đầu, nói, "Không thể xong, chúng ta nhiều lắm là cho hắn thời gian 1 năm, thời gian 1 năm đến, tần mục vẫn là không có bất kỳ động tác gì." ta đến dẫn đầu đem đệ ngũ chi các loại tông phái di chuyển đi ra, chúng ta tại đệ ngũ chi bố trí phong lớn đại trợ, sau đó lại làm hành động. Phong sát hộ nghe xong, biện pháp này xác tự tốt, lập tức gật gật đầu, nói, vẫn là tư không trưởng lão nghị chu toàn, chúng ta cứ làm như thế. Vũ trưởng khanh sắc mặt do dự nói, phương pháp này mặc dù thỏa đáng, thế nhưng nếu như cái này tần mục một khi chết, không nói đến chúng ta phía sau ngàn người đại hỗn chiến, cái này dị tộc tu sĩ người nào đến chém giết, bọn họ vẫn như cũ phát triển an toàn lời nói, chúng ta sợ rằng đợi không được lần tiếp theo ngàn người đại hỗn Tử vong là mỗi một người lớn nhất tâm ma, cho dù là vũ hóa thần tiên Cũng gặp phải lâu đời tuế nguyên xóa bỏ. Luân khí cảnh tu sĩ không có gì bất ngờ xảy ra có thể thu hoạch được 200 năm tọa nguyên, chúc cơ cảnh thì có 300 năm tọa nguyên, kim đan chân nhân còn tốt một chút, tu vi cao thâm cũng có thể nắm giữ 500 năm tọa nguyên, nguyên anh đại tu sĩ thì có 1000 năm tọa nguyên, hóa thần kỳ tu sĩ liền không thể nói, không mừng thọ nguyên cũng tại khoảng chừng 5000 năm ngồi hồi, cho nên, mỗi một cái người tu hành tại mọi thời khắc đều tại tu luyện, chỉ có không ngừng tấn thăng đến cảnh. Giới càng cao hơn thì có thể vĩnh hằng bất hủ. Tư không giật, Vũ Trường Khanh Phong sát hổ những người này tung hoành mấy trăm năm, thọ nguyên còn dư lại không có mấy, bọn họ có thể nghĩ tới biện pháp chính là diệt sát dị tộc tu sĩ, cướp đoạt tiên đạo khí vận, dùng cái này ra tăng đột phá đến hóa thần cảnh tỉ lệ. Vũ trưởng Khanh nâng lên tử vong cái này sự tình, Chiến Thần cung lập tức yên tĩnh trở lại. Phong sát hổ rất muốn nói chết thì chết, sợ cái lung hà, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là run rẩy, bực này thoải mái miệng lời nói cắm ở cổ họng, không dám lung tung nói. Tư Không trưởng lão, Thương Long môn trưởng môn đi ra, làm sao bây giờ? Lúc này, Chiến Thần cung bên ngoài xuất hiện một đạo bóng trắng. Tư Không giật lập tức đứng dậy, quắc, đi ra. Chúng ta tiến đến vì đó gieo họ cường trắng đi, Lôi Dật Tiên, đem ta chân tàng ngàn năm túy tiên diệu mang lên. Đúng đúng đúng, cường trắng đi. Vũ trưởng khanh sắc mặt đại hỷ, lôi kéo phong sát hổ đứng dậy hướng Thương Long môn chạy đi. Chương 54, chớ chúng ta, chương 54, chớ chúng ta. Thời gian nửa năm lâu, tân mục một khắc đều không có chấm dế. Lúc trước một trận chiến, hắn có thể xuất kỳ bất y chém giết trăm vạn dị tộc tu sĩ, lần này giẫm lên vết xe đổ tuyệt đối không thể đi, chỉ có cải tiến vũ khí, tiến hành càng lớn quy mô đồ sát mới có thể trọng thương những kẻ đã có chuẩn bị dị tộc tu sĩ. Cho nên, tân mục vắt hết bóc, sức tâm tư Cái này mới phục hồi như cũ pháo hỏa tiễn, loại này pháo hỏa tiễn xo so siêu cấp gật lĩnh càng thêm hung mãnh, tầm bắn cũng càng thêm xa, chỉ là phóng ra bộ vị liền tăng lên thành chục giường, pháo khung, quay lại bản, ngọn nguồn khung các loại thiết kế, vỏ đạn bộ phận áp dụng chính là tám cái hạng pháo thành hàng, tổng cộng 4 hàng, mỗi lần phóng ra sẽ có 32 cái bom trùn cùng một chỗ công kích, tiến hành diện tích lớn không khác biệt vành. Ngoài ra, hắn còn chế tạo 6 chiếc bên trong cự ly ngắn pháo hỏa tiễn, phòng ngừa có cá lưới. Chuyến này, hắn lại ôm một lần cuối cùng cực lớn đồ sát thái, bởi vì một trận chiến này sau đó Dị tộc tu sĩ si đối với truyền thống trận sử dụng sẽ càng thêm cẩn thận, mà còn tại vải không phương diện cũng sẽ càng thêm nghiêm mật. Tổng cộng 16 160 phá hỏa tiễn, mấy chục vạn phát bom trùm, toàn bộ đều chuẩn bị xong xuôi, dấu ở hắn nhận chứa đồ bên trong. Tân Mục ý khí phân phát, bay ra quy bối thiên đạo, mới vừa tới đến cổng chào, đã nhìn thấy Tư Không giận, Vũ Trường Khanh, phong sát hộ ba người. Tư Không giật nhìn thấy thời khắc này Tân Mục, đáy lòng của hắn có chút rụt rè, bởi vì trên người đối phương sát khí để hắn sợ hãi, loại kia đưa tay máu chảy thành sông, lật tay sắc chết trôi trăm vạn khí phách là người khác từ trước đến nay chưa từng có. Tần Trưởng môn, phiên này chính là muốn đi thực hiện lời hứa sao?" Phong sát hổ mở miệng hỏi. Tần Mục đôi mắt khó nhìn, dày đặc khí lạnh, hắn âm trầm nói, "Chớ cho ta, chớ cho ta." Ngữ khí bên trong giết chóc đã không cách nào ức chế, khí tức tựa vòng gần như tràn ngập Tần Mục mỗi một tấc da thịt. Phong sát hổ khí tức nghẹn, không biết nói cái gì cho phải. Vũ Trưởng Khanh chắp tay nói, "Tần Trưởng môn, Vũ Trưởng Khanh cung chúc đạo hữu chuyến này thông suốt, đại cộng cáo thành." Tần Mục không có để hắn, hắn thân thể không người xuống, toàn thân lao nhanh dã khí tức. Từ không giật xấu hổ cười một tiếng, đối Lôi Diệt Thiên nói, "Mang tới." Lôi Diệp Tiên lập tức đem thiên hạ nhất phẩm chân nhượng túy tiên rượu dâng lên. Tư Không giật nên không đợi, một vỏ rượu ngon liền bay đến tần mục trước người. Tần Mục cũng không có khách khí, nắm lên vỏ rượu, mở ra giấy dán, nháy mắt ngửi rượu ba phủ, thấm người phế phủ. Tần Trường môn rượu này chính là lão hủ chân tàng ngàn năm tuyệt phẩm rượu ngon, lần này vì đạo hữu cường chẳng đi. Tư Không giật nói xong, tung ra ba cái bát ngọc, cổ tay khẽ động, vỏ rượu liền rót đầy bát ngọc. thử một miếng, rượu vô, liệt, vô bao la bí, ở ngược ở ngược Hào khiếu, hào, tử, hào tử. tiếng hét lớn vô cùng hào sảng. Lôi Diệt Thiên tự nhiên biết Túy Tiên rượu là hảo kỷ, đáng tiếc hắn còn chưa có tư cách nhấm nháp bực này rượu ngon, chỉ có thể hút một chút mùi rượu. Một hơi cùng non nửa vò, Tần Mộc đem còn thừa Túy Tiên rượu đưa cho sư Hồng Ilya, nói: "Hồng Ilya, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian an, nhớ ta liền uống một ngụm rượu ngon, có khí tức của ta." Sư Hồng Ilya rất muốn cùng Tần Mộc cùng đi chinh chiến sa trường, thế nhưng nàng lại rõ ràng chính mình nếu là đi, tất nhiên là Tần Mộc lớn nhất kiêng kỵ, lặng đem rượu vò ôm vào trong ngực. "Đa tư không trưởng lão, ta đi." Tần mục nói xong, hướng về phủ Không bay đi. Đi tới phủ Không Đảo về sau, Tất cả chấp sự trưởng lão cùng nhau trước đến nên đón tần mục đến, phía trước còn tại tần mục trước mặt thế nào thế nào trưởng lão kia, giờ phút này đã sớm dấu không biết tung tích, căn bản không dám lộ diện. Tần mục một đường đi thẳng, đi tới truyền tống khu vực. Giờ phút này, Tuyệt vọng vị vực truyền tống trận ám đạm mờ mành, đã đình chỉ vận chuyển, còn lại khu vực còn công việc bình thường. Tần mục xem xét một cái Lam Giã Ma Nguyên, số 2 khu vực Lam Giã Ma Nguyên là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tiến về giết địch địa phương, theo Lý mà nói thích hợp hắn nhất, bất quá mục vẫn là nhìn nhiều một cái số 3 khu vực hư vô học cốc. Suy nghĩ khá động, hắn trực tiếp đi vào số 3 khu vực. Tư không giật nhắc nhở, Tần Mục, Hư Vô Hạp cấp chính là Kim Đan trung kỳ tu sĩ tiến về hiểm địa, bên trong linh khí mỏng manh, ngươi không có tu thành Kim Đan, không cách nào ngự không phi hành. Ta tự có tính toán." Tần Mục nói xong đã đứng ở truyền tống trận chính giữa. Tư không giật cũng không cách nào, đành phải báo cho quản lý truyền tống trận chấp sự tu sĩ để bọn họ thôi động trận pháp. Sau một lát, trận pháp khởi động. Sau đó, Tần Mục liền biến mất tại truyền tống trận. Hư Vô Hạp cấp sở dĩ có cái này tên, cùng nó địa lý quan hệ có lớn la nguyên nhân. xuất hiện tại một mảnh không lớn bình nguyên, đi chưa được mấy bước, liền đến bên dưới biến giới chỗ là sâu không thấy đáy hư vô thâm uyển, càng xa xôi lại nổi lơ lửng từng khối bình nguyên bạc khối, nơi đây cho người cảm giác tựa như là vô tận tinh không, khắp nơi đều là đất gãy khe hở hoặc là thâm thủy thâm uyển. Chết không được, chắc không được nơi đây cần kim đang trung kỳ tu sĩ, chỉ có ngự không phi hành mới có thể vượt qua những này rộng lớn hư vô ngăn trở, nếu không chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh. Hắn hiện tại nhất định phải bay vọt những này ngăn trở, sau đó tìm kiếm dị tộc tu sĩ, tìm tới tìm tới tu sĩ truyền thống trận, nếu không tất cả đều là không tốt. Tần mục từ chứa đồ bên trong lấy ra hắn lúc ấy tại cảnh chế tạo ra chim chiến cơ nguyên mẫu. Trình dáng này cơ hội chỉ có thể ngồi một người, hơn nữa còn không có phân phối hỏa lực hệ thống, nói trắng ra chính là một cái đơn nhất máy bay. Hắn lập tức tư thế nguyên mẫu bay vọt hư vô không nguyên, hướng về nơi xa Phiêu phủ bình nguyên bay đi. Sau một lát, tân mục đến mặt khác một chỗ càng lớn bình nguyên, hắn lập tức đem nguyên mẫu thu vào nhận chứa đồ, lại lấy ra cặp lôi ma thắt xe, lợi dụng cưới về sau bắt đầu đi dạo. Cẩn thận đi lại một hồi, tân mục đột nhiên nhìn thấy một cái người quen, trước đây thiên phủ môn đệ tử phủ. Hắn hạ xe gần máy, sau đó hướng tần phủ tới gần. Tại trong một rừng cây, tần đi sát đằng sau mấy cái kim đan chân nhân, sắc mặt của hắn cực kỳ khẩn trương. Tựa hồ sợ chọc người nào không ta hứng, Tân Mục không làm kinh động những người này, mà là xa xa treo. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện càng nhiều tu sĩ, những người này còn tiêu một đống lửa lớn, bọn họ ngồi vây quanh một vòng nói chuyện trời đất, sắc mặt cực kỳ nhẹ nhõm. Tân Mục thầm vận luyện thần quyết, đem chính mình thần hồn khí tức thu lại thành một đoạn, lại lần nữa tới gần. Giữa đám người có cái chống vải trượng tu sĩ đứng lên, hắn đôi mắt nhắm thẳng vào Tân Phù, đối bên người tu sĩ nói: "Doanh sư Minh, lần trước chúng ta vây bắt sư Hồng Y kia đám người thất bại, nhất định là con chó này trộm mật báo." Năm năm đó tại Tiên Mộ Phế Khư liền định bợ thương Long Môn cái kia cậu thí trưởng môn Tân Mục, nhất định là hắn Kệ Giảy. Bên cạnh đám lựa bên trên, có cái tu sĩ đứng lên, trên mặt hắn một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, thoat nhìn cực kỳ hung ác, ánh mắt định tại Tân Phù trên thân, hỏi, "Là ngươi Kệ Giảy?" Tân Phù sắc mặt siết chặt, lui về sau một bước. Bên cạnh hắn tu sĩ lập tức hận trừng lên, trong đó một cái dẫn đầu đối tu sĩ kia chắp tay nói, "Doanh vô tả, ta chính là Tê Hà Tiền cảnh chân luôn tông cảnh hồng, cái này Tân chính là ta tông lưu tu, tất nhiên cùng ngươi có cự oán, tiện xử lý, cùng ta chân tông cũng có một tia quan hệ." Tiếng nói vừa rơi xuống, Chân môn tông đệ tử lập tức rời xa Tân phủ, đem hắn cô lập đi ra. Doanh Vô tả trong tay một thanh huyết sắc tiên kiếm, hắn lộ ra một vẻ nụ cười tàn nhẫn, nói: coi như các ngươi cho thời, bằng không, các ngươi mấy cái toàn bộ đều đi không ra hư vô hắc cốc." Tân Mộc cái này mới nhìn rõ phía trước tình thế, trong lòng không khỏi lửa giận dựng ngược. Cái kia trụ lựa gạt tu sĩ không phải người khác, chính là lúc trước cùng Tân Mộc cùng một chỗ sông tiên mộ phế khư này vậy đến tu sĩ cảnh giới, còn cùng Long tông người quấy rối một chỗ. Tân phủ lui lại hai bước, hắn mặt bi nói: Vô Tà, thẩm vườn hai người các ngươi vẫn là thương lòng tiên cảnh tuấn kiệt, những người này chiếm lấy chúng ta tiên cảnh, mà sát ta trở tông môn, còn đem chúng ta đổi ra thương lòng tiên cảnh, phân lưu tại những tiên cảnh môn phái, như vậy khuất đủ, ta tần phù một khắc không thể quên, mà các ngươi vậy mà còn đối với chính mình cùng tiên cảnh đạo hữu hạ độc thủ, các ngươi có còn lương tâm hay không, có hay không làm?" Người Tôn Nghiêm, Thẩm Nguyệt Bạch một tiếng cười gian, nói: "Lương tâm, Tôn Nghiêm, đây đều là nhân tài có, chúng ta nhất định đăng lâm đại đạo, trở thành tiên giới bên trong vĩnh hằng bất hủ tiên." Thật sự là ngây thơ buồn cười. Doanh vô tà đột nhiên một bàn tay quạt đi ra, đem Thẩm Nguyệt mấy Hắn sắc mặt âm tàn nói: "Ngươi không có tôn nghiêm, thế nhưng ta doanh vô tà có, Thương Long Tiên cảnh tính là gì, Long kiếm tông đây tính toán là cái gì? Chờ ta tu ra kiếm thai muôn anh, trở thành đại tu sĩ, cái gì cũng có, bất quá thương Long môn trưởng môn tần mục dám can đảm giết chết sư minh của ta Chu Khiêm, cái này tội không thể tha thứ." Tần Phú bi thương cười một tiếng, nói: "Doanh vô tà, ngươi thật đúng là uy không quen huổng công nuôi sói, lần này như thế nói khoác mà không biết ngượng, liền không sợ thần kiếm muôn đem ngươi chủ xuất sao?" Doanh vô tà bảo kiếm trong tay vung lên, dài mười trượng kiếm mang lao vụn vụt giữa không trung muối nhọn khí vô cùng ngưng thực, giống như mấy vạn tiểu kiếm tạo thành đồng dạng, chỉ một thoáng, kiếm mang giống như rải lụa chém xuống. Âm ầm, trên mặt đất xuất hiện một đạo hai thước đến rộng lỗ khảm. Kiếm ý hung hực, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm tâm. Tần Mộc trong lòng giận mình, bực này thiên tư tuyệt đối siêu tuyệt vô cùng. Kiếm tu, bước đầu tiên chính là kiếm ý hạt giống, bước thứ hai là lĩnh ngộ kiếm ý, bước thứ ba thì là ngưng kết kiếm tâm, bước thứ tư kiếm tâm hóa thai, tu ra kiếm thai, như vậy như vậy mới xem như một tên chân chính kiếm tu. Tần mục ngày đó tại vô danh hang động bên trong lĩnh hội thật lâu, cái này mới lĩnh ngộ được kiếm ý, đến mức kiếm tâm Hắn còn một điểm mặt mày đều không có, mà cái này doanh vô tà vậy mà đã ngưng kết kiếm tâm, thật là đáng sợ lợi hại. Doanh vô tà ha ha cười như điên nói, ta kiếm tu tư chất siêu tuyệt, thần kiếm môn liền tính biết ta có gì tâm có như thế nào, bọn họ có thể tìm ra cái thứ hai ta như vậy tư chất kiếm tu sao? Tân phu thấy cảnh này, đã không có bất luận cái gì còn sống suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nói, xác thực, tư chất của ngươi đã vượt qua triệu thắng, thậm chí vượt qua Diệp Tuấn, ta nhận mệnh. Nhận mệnh liền tốt, thỉnh ta hao phí khí lực. Doanh vô nói xong, trong tay tiên kiếm lại lần nữa vung lên. Dương tay. Tần lớn một tiếng. Cửa xe gắn máy lao đến. Thẩm Nguyệt Bạch đột nhiên con mắt trợn trừng, hắn biểu lộ cực độ văn mèo, hét to: "Duyễn sư huynh, giết chết hắn, giết chết hắn, hắn là Tân Mục, hắn chính là Thương Long môn trưởng môn Tân Mục a." Chương 55, Dạ Đế vư miệng, chương 55, Dạ Đế vư miệng. "Không sai, ta chính là Thương Long môn trưởng môn người Tân Mục." Tân Mục cũng không có phủ nhận chính mình thân phận, mà là trực tiếp thừa nhận. Doanh Vô tả nhiều hứng thú nhìn xem Tân Mục, cũng không có lập tức hạ sát thủ, hắn ngoắc liền chó tới, lo đứng tại Doanh Vô Tà bên cạnh, cắn kéo kẹt kéo kẹt vang. Tần Phù tự giác đứng tại Tần Mục sau lưng, khích động nói: "Tần trưởng môn, ngươi không có chết, thật sự là quá tốt." Tần Mục can đuổi Tần Phù nói: "Không cần phải gấp, tất cả đều sẽ khá hơn." Doanh Vô ta hỏi: "Hắn giết chết sư huynh của ta Chu Khiêm?" Thẩm Nguyệt Bạch hăng hái gật đầu, nói: "Là, là ta tận mắt nhìn thấy, mà còn hắn còn giết kiếm vô tâm, người này tâm ngoan thủ lạn, ngày đó còn dọa giẫm ta rất nhiều bảo vật tài nguyên, bằng không ta cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy." Doanh Vô Tà sau đó đối Tần Mục nói: "Tần, mục, tần môn, là ta trên đời này duy nhất lo lắng, cũng dám giết hắn?" Tần mục lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả nói, có cái gì không dám, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, có cái gì kỳ quái, cũng tỷ như ta hôm nay giết người, về sau còn có người vì ngươi báo thủ, đây chính là nhân quả. Rất tốt, xem ra người rất thích hợp tu hành. Doanh vô tà nói xong, nhìn xem trong tay tiên kiếm, trên mặt xuất hiện tàn nhẫn mà tà dị biểu lộ. Thẩm Nguyệt Bạch giật cả mình, hắn lặng lẽ để thấp thân thể hướng về sau rời đi qua. Tân Mục làm một cái ngắm chuẩn tư thế, nhắm ngay Doanh vô tà. Thẩm Nguyệt Bạch đột nhiên mặt hoảng sợ đến cực điểm, hắn chỉ vào Tân Mục, rất muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Giờ phút này Tần Mục Minh Bạch, hắn ngày đó giết Chu Khiêm thời điểm xác thực còn có người thấy được. Phanh, trong miệng nhẹ nhàng hô một tiếng. Lập tức, một ánh lửa tại Doanh Vô Tà trước ngực nổ tung. Thẩm Nguyệt Bạch cực kỳ kinh linh, lập tức một cái phía sau nhào lộn, rời ra ba trượng khoảng cách. Đương nhiên, một đoàn huyết sắc ánh sáng thoáng hiện, trực tiếp đem Doanh Vô Tà thân thể bao khỏa ở trong đó. Tần, Tần Mục sợ ngẩng người, tại ba lôi đặc thư kích đại phá văn kích phía dưới, da hỏa này vậy mà lông tóc không thương, quá quỷ dị. Tần Phù nhận ra cái gì, lập tức nói, Tần trưởng môn, Doanh Vô Tà đã từng gặp phải kinh ngộ." Hắn đã đem Tiên Thiên Chí Bảo Vô Cực bản luyện hóa thành bản danh pháp bảo, giờ phút này sợ rằng đã sớm tấn thăng làm hồn binh, bình thường thuật pháp đối hắn không có tác dụng. Hồi lâu về sau, Doanh Vô Tà tựa hồ thanh tỉnh lại, quanh người hắn huyết sắc ánh sáng quả nhiên hóa thành một cái bản hình dáng hư ảnh, sắc mặt kinh ngạc nói: "Tần trưởng môn còn có loại thủ đoạn này, nghĩ đến ta Chu Khiêm sư huynh là chết tại người một chiêu này phía dưới, đáng tiếc, đối ta vô dụng, người nói làm người tức giận không?" Tần cười hắc, hắc lấy ra Vô nói: "Vậy đang thử thử cái này?" Mắt, ra lửa rắn, đột, đột, đột lửa ra không ngừng. Doanh vô tà sắc mặt lại lần nữa dần mình, hắn lập tức kết ra phản ứng, vô cực bàn lập tức hóa thành tư thể, chặn lại mãnh liệt viên đạn tiến công tập kích. Dù cho dạng này, tương đại lực trùng kích đem hắn sông không ngừng lui lại. Hạo thủ đoạn, tốt pháp bảo, ta thích. Doanh vô tà không những không sợ, còn lộ ra mừng rỡ biểu độ, lớn tiếng gầm rú. Tân Mục thấy cảnh này, biết ra hỏa này khó đối phó, đối Tân Phu nói, mau mau bên trên xe gần máy, chúng ta rời đi nơi này. Tân Phu chần chờ một lát, nói, Tân môn, ngươi nào bệnh đi thôi, ta hiện tại đã biến thành người cô đơn, sống cũng không có cái gì ý tứ, ta là ngải bách hầu. Nói cái gì nói nhảm đâu. Giả Kim Cương, Sở Hoan, Lê Hưng Tổ, chúc thanh thanh đám người đã gia nhập ta thương lam môn, trấn hương thương long tiên cảnh nhiệm vụ liền rơi vào chúng ta trong tay những người này, chẳng lẽ ngươi muốn làm đạo bình sao?" Tân Mục trầm giọng quát. Tân Phú nghe xong lời này, trong lòng không hiểu hắn hoan, lập tức cơi trên sau xe máy tỏa. Tân Mục đánh xong cuối cùng một băng đạn, hô, "Chư vị, tạm biệt." Vậy một tiếng, xe gắn máy khởi động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về bình nguyên chỗ sâu dùng tới. Sau một lát, hai người đã rời khỏi nơi này mấy chục km, hướng về khối này bình nguyên nội địa xung tới tới phía trước là dãy núi chập trùng, mắt thấy liền muốn đâm vào một ngọn núi nhỏ bên trên. Tần Mục Linh tức cần quét, tâm thần bất an, lập tức set up, thu hồi xe gắn máy về sau, tay hắn nâng hai khung gạt lạnh, trận địa sẵn sàng. Tần Phù cũng lấy ra chính mình pháp bảo, một khối bảy sao bàn, phía trên khắp đầy phù văn, tựa hồ còn khả năng cái gì, hắn nhỏ giọng hỏi, Tần Trường Môn, làm sao vậy? Phía trước cần giấu đi mấy cố quái dị khí thức, chúng ta trước cần lấp. Tần Mục cẩn thận lui về phía sau, sau đó trèo lên một cây đại thụ, hai người giấu tại tán cây ở giữa. Tần quan sát một lát, quanh mình 30 dặm bên trong không có một tia dị thường biến hóa. Hắn cảm giác tần mục là quá khẩn trương, sinh ra hảo giác, liền nói, tần trưởng môn, thẩm nguyệt bạch giá hỏa này khắp nơi bại hoại ngươi thanh danh, hư vô hạp cốc bên trong lấy doanh vô tà cầm đầu thần kiếm môn đệ tử khắp nơi đang tìm kiếm tung tích của ngươi, mà còn tứ hào khu vực trung thổ chiến trường cũng có thần kiếm môn người, nhất là cái kia triệu thắng, đã đạt tới kim đan hậu kỳ, lúc nào cũng có thể bước vào nguyên ánh cảnh, hắn đã từng bông lời muốn chu sát thương lòng môn cả nhà. Tần mục gật, gật đầu, ra hiệu chính mình biết Đột nhiên, Tân Mục phát hiện chính mình vậy mà khắp nơi đều có thù người, Thần Châu Liên Minh bên trong kết thủ vô số, dị tộc tu sĩ càng không cần ngờ, giờ phút này hắn dám lộ diện, khẳng định bị người tháo thành tám khối. Dạng này không được, cái này khuôn mặt quá nguy hiểm. Tân Mục đối Tân Phù nói, "Tân Phù, ngươi có cái gì thay đổi dung mạo pháp bảo hoặc là đan dược sao?" Tân Phù suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bùi không lưu thu đan dược, nói, "Cái này gọi là tẩy dung đan, có thể thay đổi bộ dáng, thế nhưng chỉ có 3 canh giờ tác dụng." 3 canh giờ, không tốt, hơn nữa còn dễ dàng bị cao thủ xem thấu. suy nghĩ một lát, hắn ngay tại chỗ lấy ra Thiên Hỏa Lô lại tìm một chút tài liệu, bắt đầu suy tính chế tạo một kiện thay hình đổi dạng trang bị đi ra. Không bao lâu thời gian, hắn dùng một loại gọi là lam tinh sa tài liệu chế tạo một bộ mặt nạ. Mặt nạ là màu xanh tím, chỉ là che kín con mắt cùng sống mũi, có chút cùng loại sổ dụ mặt nạ, bất quá tần mục tại trên mặt nạ tuyên khắc phục yêu trận cùng tam tinh trận, mang lên về sau, đỉnh đầu lơ lửng một tòa trấn yêu vương quán, sau đầu cũng có ba viên nóng ánh ngồi sao luân chuyển. Tần Phú nhìn thấy cái dạng này tần mục, kinh ngạc kém chút từ trên tán cây rơi xuống, hắn ổn định tâm thần, kinh ngạc hỏi, "Tần trưởng môn, ngài, ngài hiện tại là khí tông thực lực ca. Khí tông Tần Mục cái này mới nhớ tới, trước đây tại Thương Long Tiên cảnh đối với luyện khí sư có tư cách đánh giá, phân vị khí tượng, khí sư, khí tông, khi vương, khí tổ, khí thánh. Năm đó thần khí tông chính là bởi vì có một tên nửa bước khí tông luyện khí sư, cho nên Như khí húng hống, hơi một tí còn cho người đến một đạo cấm khí lệ. Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết chính mình cái gì thực lực, bất quá nghe nói khí tông muốn luyện chế ra đạo khí, ta cũng không có bản lĩnh này. Tần Phu nhìn xem bộ này mặt nạ, nói, dám hỏi bộ này mặt nạ là loại nào pháp bảo, ngài mang lên về sau, ta không những phân biệt không ra ngài lúc đầu rằng, giúp Thậm chí liền thần hồn ấn ký cũng tra xét không đi ra. Tân Mục cười ha ha, Lam Tinh xa vốn là có trở ngại cách thần hồn tác dụng, tại luyện khí bên trên rất ít bị áp dụng, bất quá hắn luyện chế dịch dung mặt nạ ngược lại là vật tận kỳ dụng, nói, đây không phải là ta luyện khí thủ đoạn cao minh, mà là tài liệu đặc thủ mà thôi. Không không không, tài liệu cao minh, ngài luyện khí thủ đoạn cũng không tệ, nếu như ngài tại phụ khắc mấy đạo trận pháp, gia tăng một chút phụ trợ tác dụng, bộ này mặt nạ giá trị phi Tân Phú nói. "Đúng thế, gia tăng một chút phụ trợ tác dụng, ta vẫn là có thể làm được." Tần Mục bị một câu điểm tỉnh, thần sắc thay đổi đến kích lên. Hắn lại ném vào đến luyện khí bên trong. Lam Tinh xa có ngăn trở thần hồn tác dụng, đây là ưu điểm, thế nhưng đối với pháp lực chuyển cùng trận pháp lại có suy yếu tác dụng, nếu chính mình tại Lam Tinh xa mặt ngoài rắc lên một tầng những kim loại tài liệu, chẳng phải là giải quyết tất cả tác dụng phụ. Nói làm liền làm. Tân Mục đem mặt nạ để tại Thiên Hỏa Lô tiếp tục rèn đúc, sau đó lại lấy ra một chút linh mặc kim cùng vạn long dao, từ vạn long dao xem như môi giới, đem linh mặc kim đều đều treo ở mặt nạ mặt ngoài, lại trải qua thiên hỏa dung luyện, mặt nạ lập tức rực rỡ hẳn lên. Màu xanh ngực mặt nạ, mặt ngoài lóe ra rực rỡ, hắn tiếp theo lại bắt khắc trận pháp, tú linh trận, thần trận phá vọng trận, quy hư trận các loại trận pháp toàn bộ đều điêu khắc ở nhỏ nhỏ trên mặt nạ. Sau khi hoàn thành, bộ này mặt nạ thay đổi đến càng thêm tinh xảo, nhìn từ bề ngoài thật thà tự nhiên, nội bộ lại đã bao hàm 49 loại trận pháp, một khi thôi động, diệu dụng vô tận. Tân Mục lại lần nữa mang lên mặt nạ, chẳng những thần thanh khí sảng, hơn nữa còn có thể nhìn ra đơn giản một chút huyết trận, thị lực linh thức toàn bộ đều được đến tăng thêm, hắn hương phấn không thôi, bật tốt lên nói, bộ này mặt nạ phẩm chất đã không kém gì thượng phẩm khí, ta liền đem mệnh là vạn năng mặt nhìn ngất hắn không nhịn được nói, trưởng môn, bộ này mặt nạ mang lên Ngại cả người khí chất thay đổi đến tựa như lãnh khốc quân vương, nhất là tòa kia trấn yêu vương quảng tăng thêm bà khí, không bằng gọi là Dạ đế vư miện. Dạ đế vư miện. Tần Mục nhai nhai nhm nuốt một cái, cực kỳ hài lòng, ta hừ nói, Tần phủ, ngươi thật tài tình, liền kêu Dạ đế vư miện. Chúc mừng Tần trưởng môn, lại thêm một kiện đắc ý pháp bảo. Tần phủ từ đấy lòng dặn dò. Tần Mục cũng không phải người hẹp hỏi, hắn nhìn ra được Tần phủ là thật tâm nghĩ nương nhờ vào chính mình, vì vậy nghĩ lại chế một bộ mặt nạ đi ra, xem như là khao hắn. Ngay lúc này, có một đạo bóng người hướng núi đi đến, người tới hết nhìn đồng tới nhìn hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Tần Phú nhận ra người kia thân phận, nói: "Tần trưởng môn, phía trước là không phải có nguy hiểm. Tần, ta vừa rồi đã tra xét đến trong núi giấu bên trong mấy cố khí tức cường đại, ta dự đoán ít nhất là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ." Tần Mục nói. Tần Phú nghe vậy, sắc mặt giật mình, lập tức lên tiếng hồ, "Người tới có thể là Thiên Sơn kiếm khách." Vừa mới nói xong, người kia lập tức dừng bước, đôi mắt quét một bên, liền tập trung vào Tản cây. Tần Mục thoáng suy nghĩ, lên tiếng nói: "Thiên Sơn kiếm khách, năm đó thương long địa bảng xếp hạng thứ 7 cái kia Tản tu." Tần gật gật đầu, nói: "Đúng, người này tuy nói là Tản tu, nhưng cực kỳ có cố khí." Một mực không có gia nhập những tiên cảnh. Rất tốt, nhân tài bực này không thể bạch bạch mất mạng, chúng ta đi tìm hắn nói rõ tình huống. Nói xong, Tân Mục cùng Tần Phụ lướt xuống tán cây, hướng Thiên Sơn kiếm khách đi đến. Chương 56, Kỳ Sơn tất tử, chương 56, Kỳ Sơn tất tử. Thiên Sơn kiếm khách quay đầu lại, nhìn thấy Tần Phụ cùng Tân Mục, thần sắc hắn hiện lên một tia không dễ phát giác khẩn trương, lập tức lại vững vào xuống, mở miệng nói ra, "Thiên phủ môn Tần Phụ, tính đã lâu." lập tức tay nói, Sơn kiếm khách, khách khí, phía trước có nguy hiểm, ta là tới nhắc nhở đạo hữu để tránh chúng dị tộc tu sĩ mai phục." Thiên Sơn kiếm khách mí mắt vừa nhấc, nói: "A, có chuyện này." Tân Phu nhìn thấy đối phương không tin, cúi lên, đem Tần Mục đẩy đi ra, vừa muốn nói chuyện trong đầu chuyển đến một đoạn mật ngữ. "Tân huynh, chớ đừng vạch trần thân phận của ta, liền nói ta là đại ca của ngươi hoặc là gì đó." Tân Phu tâm tư chấn động, lập tức đổi giọng nói: "Vị này là đại ca của ta, người phía trước tự xưng giả đế, đừng nhìn đại ca ta thực lực chỉ có chút cơ cảnh hậu kỳ, thế nhưng thủ đoạn hắn pháp phú, ta lần này cũng là cầu hắn đến hư vô hiệp gốc." Thiên Sơn kiếm khách đôi mắt lập tức nhìn về phía Mục, nhìn chằm chằm nửa ngày, "Cái này mới khách khí nói, lai là giả đế đạo hữu." cái hẳn đạo hữu cũng là thương long tiên cảnh lão nhân a." Tân Mục gật gật đầu, nói, "Không sai, ta một mực tại bế quan, cho nên thiên phủ môn bên trong biết ta cũng rất ít, đáng hận làm ta xuất quá lúc, thiên địa đổi dung mạo, thương long tiên cảnh lão nhân càng ngày càng ít, mong rằng đạo hưu chớ có lại hướng tiến đến." Thiên Sơn kiếm khách tư duy vô cùng nhanh nhẹn, hắn thanh sắc bất động nói, "Ta ngay tại luyện chế một mặt đan dược, thiếu một loại dược liệu, hỏi thăm mấy ngày mới biết được mảnh này dãy núi có, nếu không phải hai vị đạo hữu nhắc nhở, kém chút liền mắc lừa." thấy được Sơn kiếm khách cùng chuyện kình, liền nói, "Chúng ta trước cần ớp, nhất bị người phát hiện liền nguy rồi." Đúng đúng đúng. Tân Mục nói một câu, sau đó thân thể chợt nhẹ, hướng về tán cây lao đi. Thiên Sơn kiếm khách đẳng không mà lên, chân đạp mây mù, nhẹ nhàng liền rơi vào trên tán cây, hắn đối Tân Mục nói, đạo hữu mặc dù chỉ là chút cơ cảnh hậu kỳ, thế nhưng ngón khinh công này cũng cực kỳ tình diệu, bội phục, bội phục. Tân Mục vùngung tay, bày tỏ không đáng giá nhất tới. Tân Phu hỏi, Thiên Sơn kiếm khách, mấy ngày này không biết đạo hữu là như thế nào tu luyện, Thiên Lôi tông trước đến thời điểm đạo hữu có thể từng tận mắt nhìn thấy những người kia ác. Thiên Sơn kiếm khách suy nghĩ một cái, lúc này mới hỏi, hai vị gần nhất một mực tại hư vô học cốc. Tần Mục nói tiếp nói, "Là, môn phái sa lánh lợi hại, sớm tại một năm trước liền tiến vào hư vô học gốc, muốn tìm tìm cơ duyên tu hoạch được càng lớn đột phá." Tần Phu buồn bực, bị Tần Mục ngăn lại, hắn lập tức hiểu ý, thần sắc không thay đổi. Thiên Sơn kiếm khách trầm một hơi, nói, "Khó trách, Thương Long Tiên cảnh bị Thiên Lôi tông, Chân Võ tông các loại lợi hại môn phái xâm chiếm, chúng ta Thương Long Tiên cảnh lão nhân cũng là qua cực kỳ khó khăn, năm đó ngươi tiến vào Tiên Mộ phế khư, đối với lúc ấy mọi loại sự còn không quá thuộc, thế nhưng ta biết rõ rõ ràng, Thương Long thể phản bội Thương cảnh, nhất là cái kia Hoàng Trọng Sơn Hàn Lịch Tân dẫn đầu ngoại lai tu sĩ đến thương Long Tiên cảnh kết giới lỗ thủng, như vậy mới đưa tới đại họa, những này ngoại lai tu sĩ dụng ý khó dò, xâm chiếm thương Long Tiên cảnh không nói, còn cùng dị tộc tu sĩ khai chiến, kỳ thực là vì ích lợi của mình. Tân Phú nghe vậy thân thể chấn động, hắn biết Hoàng Trọng Sơn phản bội thương Long Tiên cảnh, hơn nữa còn gia nhập Huyền Hoàng Tiên cảnh huyền thượng môn, thế nhưng không nghĩ tới còn có như thế một đoạn chuyện cũ, hỏi, đạo Hưu nói chúng ta cùng dị tộc tu sĩ khai chiến kỳ thực là vì người khác mưu cầu lợi ích, chỉ giáo cho. Thiên Sơn kiếm khách chậm rãi mà nói dị tộc tu sĩ năm đó tiến vào trung thổ thần châu, kỳ thực là trời xanh ý chỉ. 3000 năm trước trung thổ thần châu là toàn bộ đại thiên thế giới độc nhất vô nhị tu luyện phúc địa, thế nhưng chúng ta tiền bối an nhà loại này thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, không có chút nào lòng tiến thủ, cho nên mới có dị tộc tu sĩ can thiệp, đem người ra trung thổ thần châu, ngươi không thấy được sao? Những tu sĩ kia vì sống sót, tiến vào tài nguyên thiếu thốn tiến cảnh, giờ phút này tu vi phổ biến đều là tại kim đan cảnh, đây chính là trời xanh chân chính ý đồ, thế nhưng những người kia không cam tâm, còn muốn lại trở lại trung thổ thần châu, thành tựu sự thống trị của mình địa vị, mà chúng ta thì là nhất tướng công thành vạn cốt khô bên trong không chút nào thu hút một bộ xương khô. Tần Phú nghe đến đó, viết khí chạy ngược, tức giận mắng, những người này quá đáng ghét, ta còn tưởng rằng bọn họ là vì quốc kiểu gia hận mà phân khởi phản kháng, ai biết tâm địa như vậy ti tiện. Tần Mục không có ngăn lại Tần Phù táo bạo cảm xúc, ngược lại hắn bắt đầu phòng vị này Thiên Sơn kiếm khách thân phận thật sự. Người này miệng lưỡi rặc quẹo, các loại giải thích, kỳ thực là vì dị tộc tu sĩ khai thác xử phạt, đem tất cả không phải toàn bộ đều chỉ hướng Thần Châu liên minh tu sĩ, giáp tâm như thế nào, đáng giá thương thảo. Thiên Sơn kiếm khách nhìn thấy Tần Phù biểu hiện, lộ ra vẻ mặt hài lòng, hắn nói tiếp, kỳ thật, ta cũng là gần nhất mới được biết những người này xấu xí sắc mặt, khoảng thời gian này, ta tại hư vô hợp cấp du lịch làm quen một nhóm cùng chung chí hướng tán tu, bọn họ đều là không sợ cường quyền, không muốn làm Thần Châu Liên Minh cho săn thiết huyết tu sĩ, không biết hai vị có hứng thú hay không nhận biết một phen. Tân phu sắc mặt hết sức vui mừng, nói, đương nhiên là có hứng thú, chúng ta thương Long Tiên cảnh lão nhân hiện tại tình cảnh vô cùng xấu hổ, một mặt là xâm chiếm gia viên của mình Thần Châu Liên Minh, một mặt là dị tộc tu sĩ, quả thật khó chịu, nếu như có thể có một cái đáng tin đoàn thể lẫn nhau sưởi ấm, đương nhiên tốt nhất. Rất tốt, hai vị theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không hại hai vị. Thiên Sơn kiếm khách nói xong, lướt xuống tầng cây, đi thẳng về phía trước. Tần Mục để lại Tần Vũ, nhỏ giọng nói, ngươi trước không muốn đâm thủng thân phận của ta, mà còn phụ họa cái này Thiên Sơn kiếm khách, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Vũ còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Tần Mục lôi kéo hắn tranh thủ thời gian đi theo. Thiên Sơn kiếm khách đối hư vô hạp cấp hết sức quen thuộc, hắn tam chuyển hai ngoặt, đi mấy chục dặm đường, Tần Mục hai người bị quân trướng vắng, tựa hồ lại đi mê cung đồng dạng. Cuối cùng, theo một đầu đường mòn, bò lên trên ngọn núi, lại tiến vào Hắc Lốc. Nhưng thấy phía trước cảnh sắc gan lành bầu không khí, mấy gian nhà tranh bố trí cực kỳ trang nhã, ba năm cái tu sĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, phân biệt không ra là ai. Thiên Sơn kiếm khách đến sơn cốc chỗ, chắp tay nói, "Kỳ Sơn thất tử, ta chính là Thiên Sơn kiếm khách, mang theo hai vị bạn tốt trước đến thăm hỏi." Kỳ Sơn thất tử. Tần Mục căn bản chưa nghe nói qua, đôi mắt nhìn, cái này bảy cái nhân tiên gió đạo cốt, khí chất thoát tục, thật đúng là có mấy phần thế ngoại cao nhân phong phạm. Trong cốc bảy người nhộn nhịp mở to mắt, nhìn thoáng qua Thiên Sơn kiếm khách, cái này mới đứng lên, nói, "Thiên Sơn đạo hữu, đi vào nói chuyện." Thiên Sơn kiếm khách ra hiệu Tần Mục hai người đổi theo, đến nhà tranh phía trước, hắn giới thiệu nói, "Gặp qua Kỳ tử, vị này là Thương Long Tiên cảnh Thiên phủ môn thiếu môn chủ Tần phủ, vị này là giả đế" Hai người này đều là ta thương Long Tiên cảnh lão nhân, gặp cái này khó, cùng ta cũng bận. Kỳ Sơn thất tử bên trong già nhất một vị đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói: "Bần đạo vô lượng tử, Kỳ Sơn thất tử dẫn đầu đại ca, vị này là Vô Nguyên tử, Vô Chấn tử, Vô Vân tử, Vô hạ tử, Vô Gian tử, Vô Tinh tử." Tân Mục từng cái thở dài đáp lễ. "Vô lượng tử," da mặt cực kỳ già yếu, trên mặt nếp nhăn từng tầng từng tầng, tu vi cao thâm, nhìn không ra cảnh giới. "Vô Nguyên tử," mặt luận, mặt chữ điền 2, cực kỳ phúc hậu, cầm trong tay một thành to lớn cái kéo, hẳn là pháp bảo của hắn. "Vô Chấn tử" Sắc mặt già hoạt, khi mắt mắt, cho người một loại rất hèn mọn cảm giác, trong tay hắn có một cái một bình, thỉnh thoảng người một cái, tựa hồ trở thành quen thuộc. Vô Vật Tử, dáng người cực kỳ gầy gò, ma can đồng dạng, mặc bó sát người bảo phủ, nhìn xem cực kỳ quái dị, hai tay của hắn một mực dấu ở tay áo. Vô Hà Tử, là cái nữ tu sĩ, tướng mạo ba phần tuấn mỹ, 7 phần khí khái hào hùng, hẳn là nữ Hán tử loại hình, phát bảo của nàng vậy mà là một thanh trọng truy, mà còn phân lượng không nhẹ. Vô Gian Tử cùng Vô Tinh Tử là song bạc hai, bất quá hai người tướng mạo xấu xí không chịu nổi, khắp khuôn mặt là dại điểm lại cố ý lướ xuống một sợi tóc tờ, che kín nửa khuôn mặt, tự cho là rất tiêu sái bộ dáng. Thiên Sơn kiếm khách nhìn thấy Song Phương giới thiệu xong xuôi, liền nói, bảy vị lão hữu, hai người này cùng chúng ta có cộng đồng chi khí, không muốn trở thành Thần Châu liên minh chó săn, không biết có thể hay không gia nhập chúng ta cái này Kỳ Sơn U cốc bên trong đến. Vô Hà tử đem trong tay trọng truy đặt mặt đất, trọng truy vậy mà ép vào mặt đất ba tấc, nàng đôi mắt lăng lệ, nhìn xem Tần Mộc nói, ngươi bất quá chút cơ cảnh hậu kỳ vi, nào dám xưng hô đế chi danh. Tần Mộc trong lòng minh bạch, hôm nay nếu như không lộ một tay, đối phương chắc chắn sẽ không tán thành chính mình, kết quả là Hắn trở tay bùng ra, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo giữa hư không thoát ra năm đạo hỏa long, khí thế uy mãnh hướng về Vô Hà Tử tiến công tập kích đi qua. Vô Hà Tử sắc mặt không sợ hãi, nhấc lên trọng truy ngăn tại trước người. Hoa lập lập lập, hỏa long đập nện tại trọng truy bên trên, công kích tiêu trừ. Vô Lượng Tử kiến tức uyên bác, lập tức nói, "Ngôn tay thành trận, linh thức điều khiển lửa, ra đế đạo hữu, hảo thủ đoạn a." Một trận luồng gió mát thổi qua, tân mục lại xuất hiện ở tại chỗ, hắn cười ha ha, nói, "Tiểu đạo mà tôi, không đáng giá nhất tới." Vô Hà Tử sắc mặt một đỏ, mắng, "Có loại đao thật thương thật cùng ta làm một trận." Cớ gì đuổi địch loại này tiểu thủ đoạn?" Tân Mục sắc mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, đối Thiên Sơn kiếm khách nói: "Lão Hữu, Kỳ Sơn thất tử có phải là có chút quá hiếu khách, bất quá ta tu luyện chính là Nguyên Dương tông, không tiện a." "Ngươi, ngươi dám nhục nhã ta, tự tìm cái chết." Vô hạ tử lập tức rõ ràng chính mình lỗi ngôn ngữ, tức giận hai gò má đỏ bừng một mảnh, xách theo trọng truy liền muốn xuống lại. Tân Phu lập tức ngăn tại Tân Mục trước người, hắn ôn quyến vị hưu, đại ca ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, một mực ở vào khổ tu bên trong, mong rằng cực kỳ không nên tức giận." Thiên sơn kiếm khách cũng nói: "Đứng là như thế, Vị này dạ đế đạo hữu một mực bế quan, sau khi xuất quan liền gặp phải thương long tiên cảnh đại biến kiếp nạn, cho nên tính tình có chút khác loại, tiên tử không muốn chú ý. Vô Hà Tử hư một tiếng, tức giận xoay người sang chỗ khác. Vô Lượng Tử cười ha ha một tiếng, nói: "Mấy vị, mời vào bên trong, chúng ta ngồi xuống tinh tế nói chuyện." Đây coi như là tiếp nhận Tân Mục hai người, theo sát lấy, mọi người tiến vào nhà tranh bên trong. Vừa vào nhà tranh, Tân Mục tâm thần rung mạnh, hắn nhìn xem trên mặt nền lắt thành vậy mà là từng khối màu ngọc bạch tiên tinh, trong lòng của hắn sinh ra một cái cực lớn nghi vấn, gần như sắp vô cùng số động. Vô Lượng Tử lão thần cười một tiếng, hỏi. mấy vị khẳng định rất nghi hoặc, nhiều như thế tiên tinh từ đâu mà đến đây đi. Chương 57, nguy hiểm tới gần, chương 57, nguy hiểm tới gần. Nói nhảm, người nào không nghi hoặc à, liền tính không quen biết tiên tinh, thế nhưng như vậy bảng bạc linh khí xung kích cũng biết đây là khó lường bảo bối. Tân Mộc trắng trận bước vào, trong cơ thể thoải mái vô cùng, hắn cao giọng nói, đạo hữu quả nhiên là đại thú bút, phẩm chất như vậy cao tuyệt linh thạch, tại hạ chưa từng nghe tới à. Vô hạ Tử hung hăng chế nhạo nói, nhà quê, đây là tiên tinh, tiên giới sản vật. Tiên sử sốt, cả người hắn hình như gỗ đồng dạng đứng xứng xứng lấy, không lúc nãy Thiên Sơn kiếm khách cười hắc hắc, đối Vô Lượng Tử nói: "Đạo hữu, có thể cho ta hai vị đạo hữu này các đưa một cái Vạn Thọ đan làm sao?" Vô Lượng Tử gật gật đầu, đối bên người Vô Nguyên Tử nói: "Nhị đệ, ban cho đan." Vô Nguyên Tử cười hắc hắc, ngập mạp tay không nhét vào trong lực, sau một lát, hai cái trong suốt long lanh đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, trên mặt hắn thịt mỡ rung động, nói: "Hai vị, cái này Vạn Thọ đan có thể là khó lường bảo bối, có thể gia tăng 200 năm thọ nguyên, mời mau mau dùng à. Tân Mục tiếp nhận Thọ đan, đập một cái phủ, nói: "Tiểu đệ, còn không cảm ơn ban cho đan tri ân." Tân vội vàng nói: "Tại hạ tần phù" Cảm ơn đạo hữu ban cho đan đan dược." Tân Mục cười nhạt một tiếng, đem đan dược nhét vào trong miệng, nguyên lực suy nghĩ lập tức xâm nhập đan dược cẩn thận phân tích ra, sau một hồi lâu, hắn xác định vạn thọ đan không có làm tay chân, liền nuốt vào, nháy mắt trong cơ thể sức sống tràn chề, cả người cảm giác nhẹ gấp mấy lần, hắn hô một hơi, thể khí bên trong mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé sinh mệnh tồn tại. Cái này vạn thọ đan quả nhiên thần kỳ, thật có thể gia tăng thọ nguyên. Vô Lượng Tử nhìn thấy hai người dùng vạn thọ đàn, cười ha, ha nói, "Hai vị hiện tại biết ta cái này Kỷ Sơn thần kỳ A, không dối gạt các ngươi nói, ta Sơn thật tự chỉ chuyên tâm tu đạo." Đối với cái gì tông tộc gia viên tranh không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ cần đối tu luyện có trợ giúp, chúng ta thì sẽ không để lại dư lực cố gắng, cho nên mới có nhiều như vậy tài nguyên. Tân Mục suy nghĩ một chút, hỏi, vô lượng tử tiền bối, chiếu ngài nói như vậy, không quản là thần châu liên minh vẫn là dị tộc tu sĩ, đều có thể kết giao, chỉ cần đối phương nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, là cái này ý tứ sao? Tân Phù cũng nói, vô lượng tử tiền bối, các vị tiền bối, ta thần phù tuy nói tu vi thấp, thế nhưng hủy hoại gia viên mối thủ, xua đổi lang thang mối hận, làm sao có thể quên mất, điểm này ta không đồng ý. Mà Can Đồng Dạng Vô Vân Tử lập tức nhìn thoáng qua Tần Phù, trong đôi mắt bắn ra thần thái kỳ dị. Vô Lượng Tử gật gật đầu, nói: "Tần Phù đạo hữu, kiểu hỗn loạn này sự tỉnh thời gian ngắn có thể khích lệ tu vi tăng lên, thế nhưng một lúc sau liền sẽ biến thành tâm ma chống lại, nếu như ngươi nhìn không ra điểm này, sợ rằng muốn dừng bước Kim Đan cảnh giới." Tần Phù nói: "Điểm này ta hiểu, bây giờ nhìn giống như tranh đấu thường xuyên, kỳ thực bất quá là Kim Đan tu sĩ một cái tranh đấu, nếu như đến Nguyên Anh cảnh liền sẽ là một cảnh biến hóa khác, nếu như đạt tới Hóa Thần cảnh, những này tranh đấu liền thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, thậm chí là ngây thơ, con đường tu hành, nghịch thiên, cải mệnh, cầu trường sinh." Như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối, chỉ có một mặt mạch lên, tiến giai đến cao thâm hơn tình trạng, đây mới là tu hành bản chất vật. Đổi sao rồi, Tuế Nguyệt làm ham mòn, những này kỳu hận bất quá là chướng ngại vật mà thôi. Vô Lượng Tử đám người nghe đến tần mục phiên này luôn luận luận nhịp vô tay gieo họ. Vô Hà Tử cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không khỏi nói, người bất quá trúc cơ cảnh tu vi, vậy mà có thể có như thế vô cùng cao minh kiến thức. Vô Nguyên Tử tận dụng mọi thứ nói, ra đế đạo hữu không phải tục nhân, như vậy kiến giải thực tế đáng quý, không sai, chúng ta tu sĩ nếu là không cách nào tiến lên, chỉ có chờ chết, cho nên Ta Kỳ Sơn đủ cốc không phân trận danh, không phân biệt thiện ác, quản hắn thần châu liên minh vẫn là dị tộc tu sĩ, chỉ có chính mình mạnh lên mới là thật cường. Lập tức, Kỳ Sơn thất tử nhộn nhịp phụ họa vâng nguyên tử ngôn luận. Tân phu bị bực này, lý luận bên kích sớm đã không biết chính mình thân ở phương nào, đầu góc hắn hỗn loạn, tư duy mơ hồ, thay đổi đến đần độn. Tân mục tư duy rõ ràng, lo dịp rõ ràng, hắn giờ phút này đã có thể phán định cái này cái gọi là Kỳ Sơn thất tử thân phận, còn có Thiên Sơn Sơn thất tử, rất có thể chính là dị tộc tu sĩ, bọn họ cải trang trang phục, thậm chí thay đổi tu luyện công pháp cùng thể chỉ vì trà trộn vào Thần Châu Liên Minh, mà Tiên Sơn kiếm khách rất có thể đã sớm nổi hứng thương Long Tiên cảnh, Thần Châu Liên Minh xâm lấn thương lòng Tiên cảnh cùng người này có không thể triệt các quan hệ. Tuổi phong nhau một phen, Tân Mục cùng Tần Phù cũng bị phân phối một đội cõ lư, cung cấp hai người tu luyện. Tần Phù vẫn còn ngây thơ trạng thái, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt hoang hoàng lợi hại. Tân Mục tra xét một phen, phát hiện nhà tranh vậy mà còn có trở ngại cách cấm chế, hắn không biết đạo này cấm chế là phòng ngừa người ở bên trong hướng ra ngoài nhìn trộm vẫn là để phòng người bên ngoài nhìn trộm nhà tranh tình huống, nhỏ giọng đối Tần Phù nói, Tần Phù Ngươi cần phải thủ vững đạo tâm, dựa theo chính mình bản chất nguyện vọng làm việc tu hành, không cần thiết bị những người kia mơ hồ tư duy, những cái kia nghị biện tà luận ta có thể nói ba ngày ba đêm không giống nhau, thế, nhưng có làm được cái gì, nếu như ngươi mất bản tâm, tu vi lại cao cũng bất quá là một cỗ thi thể mà thôi." Tân Phù ánh mắt dần dần thay đổi đến rõ ràng, sau một lát, hắn phun một cái phun ra một đốm máu, cả người thoạt nhìn mát mẻ rất nhiều. Tần Mục luốt ve phía sau lưng của hắn, nói, "Ghi nhớ, đừng quản người khác nói cái gì, kiên trì giá trị của mình xem." Tần Phù buồn bực hỏi, trưởng môn, giá trị quan là vật gì?" Cái gọi là giá trị quan có thể đơn giản hiểu thành người phân rõ một sự vật tốt xấu tiêu chuẩn, nói ví dụ như giết một người có thể để người tu vi thẳng tới hóa thân cảnh, thế nhưng người bản tâm cho rằng giết người là không đúng, đây chính là người phân rõ tiêu chuẩn, thế nhưng có người lại cho rằng giết chết người khác có thể thành tựu chính mình, này bằng với nói người kia đang vì một cường giả làm cống hiến, cũng chính là cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô đạo lý, đây đều là người khác đạo lý, cùng ngươi có quan hệ gì? Tần Mục nói lần nữa, Tần Phù lập tức có một loại thể hổ quán đỉnh giật nộ, lẩm bẩm nói, đúng thế, người khác thành công đạo lý cùng chính mình có quan hệ gì? Mỗi người kỳ ngộ khác biệt, điều kiện Hoàn cảnh, tư chất đều có khác biệt, thành công con đường là không có cách nào phục chế, đa tạ tần chuyên môn, là ta ma chướng. Tần phủ vẫn để xử lý hoàn tất về sau, hai người bọn họ vẫn ở tại nhà tranh, không có bước ra một bước. Ngày thứ hai, tựa hồ lại có người tới thăm. Thiên Sơn kiếm khách đứng tại nhà tranh bên ngoài, khách khí nói, "Tần Phù, gia đế hai vị đạo hữu, mời đi ra gặp một lần." Tần Mộc hai người đi ra nhà tranh. Thiên Sơn kiếm khách chỉ chỉ lối vào Tung Lũng, nói, "Hai vị mời xem." Tần Mộc nhìn một cái, cốc khẩu thật có một nhóm tu sĩ, hơn nữa còn là Thần Châu liên minh tu sĩ. Người đến là Thần Châu Liên Minh Hình phạt trưởng Lao Tư Đồ Đông, hai vị theo ta đi gặp mặt vị này cái gọi là cao tầng nhân sĩ a. Thiên Sơn Kiếm khách nói những lời này thời điểm lộ ra trêu chọc cùng khinh thường biểu lộ. Đến phụ cận, Tân Mục trong lòng một trận đập mạnh, quả nhiên là chấp pháp đại điện Hình phạt trưởng lão. Thần Châu Liên Minh chấp pháp đại điện từ công đức trưởng Lao Trưởng Tôn Điều An, Hình phạt trưởng Lao Tư Đồ Đông, giám sát trưởng Già Vương Phong ba người chủ trì. Hình phạt trưởng Lao Tư Đồ Đông tựa hồ cùng Kỳ Sơn tử cực kỳ quen thuộc, hai người lẫn nhau trêu biểu lộ vui vẻ. Vô Lượng Tử ha ha cười nói, "Khách quý Môn, mời trong cốc một lần." Tân Mục chỉ là nhìn xem cũng không biểu lộ ra những thần sắc, còn nữa nói hắn mang theo dạ đế vô miệng, người khác cũng nhìn không ra càng nhiều biểu tình biến hóa. Thế nhưng đội chấp pháp bên trong đoạn tử xung tại lướt qua tần mục thời điểm, nhìn nhiều hắn một cái. Đến trong cốc, Vô Lượng Tử cũng không đem Thần Châu Liên Minh tu sĩ nên vào nhà tranh, mà là ngay tại chỗ triển khai bằng rượu, ngồi trên mặt đất, vô cùng tùy ý. Tư Đồ Đông cũng không để ý, ngồi tại bàn trà phía trước, nói, Vô Lượng Tử đạo hữu, lần này trước đến ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, trước đây ta Thần Châu Liên Minh ra một cái quái người linh linh tứ hào tu sĩ, tu vi của người này thấp Lại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không biết làm thế nào chém giết trăm vạn dị tộc tu sĩ, thu hoạch được nghịch thiên công lao, cái này không bắt đầu ngang tàng hươu hách, giết chết quy nguyên môn thủ tịch đại địa từ chẳng gì, về sau việc này ly kỳ hóa giải, hắn. Lần này tiến vào hư vô học gốc, nghe nói lại diệt sát trăm vạn dị tộc tu sĩ liền có thể. Lời này vừa nói ra, tân mục trong lòng lệ khí đại thịnh, chém giết dị tộc tu sĩ vốn là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, lần trước là may mắn, lần này hắn tiến hành kín đáo kế hoạch, không nghĩ tới hình phạt trưởng lão dễ như trở bàn tay liền đem hành tung của mình bán cho những này lai lịch không rõ tu sĩ. Kỳ Sơn bất tự sắc mặt biến đến quá dị cho người một loại rất không hữu hảo cảm giác. Vô Gian Tử cùng Vô Tinh Tử hai người cùng nhau đứng lên, trong đôi mắt bắn ra không thể diễn tả thân sắc. Vô Lượng Tử hai tay ép xuống, còn lại 6 người cái này mới khôi phục bình tĩnh, hắn nói, người này ta cũng biết một chút, nghe nói hắn đã leo lên dị tộc tu sĩ thập đại ác ma bảng đứng đầu bảng. Vừa mới nói xong, hắn đánh ra một cái bóng mở, hiển hóa ra tần mục thần hồn ấn ký, cùng bản thân hắn có 9 điểm tương tự trình độ. Tần Phù kinh ngạc một tiếng, rất nhanh ổn định lại tâm thần. Thiên Sơn kiếm khách lập tức hỏi, đạo hữu chẳng lẽ nhận biết người này? Tần Phù gãi gãi đầu, nói Ta còn thực sự nhận biết, hắn chính là Thương Long môn môn chủ Trần Mục, lúc trước chúng ta cùng một chỗ tiến vào Tiên mộ phế hư, nếu không phải là hắn trận pháp thủ đoạn chúng ta không cách nào thoát thần, về sau hắn bị Long Kiếm tông thủ tịch đại đệ tử Diệp Tuấn bắt đi, đến đây tung tích không rõ. Vô Lượng tự nói, người này thủ đoạn hung ác, cũng không biết kinh lịch cái gì, vậy mà có thể tạo ra to lớn như thế động tĩnh, xem ra trên người hắn tất nhiên có pháp bảo nguyền tiền, nếu là chúng ta có thể đem hắn bắt, chẳng những có thể từ dị tộc tu sĩ nơi đó thu hoạch phong phú thủ lao, còn có thể thu hoạch được món pháp bảo này. Vô Hà tự đứng dậy, môn tử kịch liền nói, đại ca Bằng không chúng ta hiện tại bắt đầu liền thu thập toàn bộ hư vô hạp gốc, tìm ra cái này ăn mà." Tư đồ lông nói, "Không gấp, người này ta gặp qua, chúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, am hiểu pháp bảo cùng trận pháp, hắn dự đoán còn tại hư vô hạp cốc cấp thấp bình nguyên nút. Chúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, am hiểu trận pháp. Hai cái này manh mối nói ra về sau, Kỳ Sơn thất tử lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mục. Tần Phu vừa muốn đứng dậy cho Tần Mục giải thích, bị Tần Mục một cái đẩy lại. Tần Mục đi ra bàn trà, nhìn xem mọi người, nói, "Các ngươi hỏi nghi ta." Chương 58, Âm kết, tiến về trung thổ. Chương 58, Âm kết, tiến về trung thổ. Tư Đồ Đông nhìn xem Thần Mục, hỏi: "Vị đạo hữu này là?" Vô Lượng Tử nhìn thoáng qua Thiên Sơn kiếm khách, sắc mặt ngưng trọng nói: "Thiên Sơn kiếm khách đạo hữu mang tới bằng hữu, gọi là giả Đế, nghe nói là trước đây Thiên Phủ môn đệ tử, lâu dài bế quan." Tân phù trong lòng sợ lợi hại, lúc này nói: "Là, hắn là ta Thiên Phủ môn ẩn tàng đại sư huynh." Thiên Sơn kiếm khách giờ phút này cũng là điểm khả nghi bất phát, nói: "Già Đế đạo hữu, tổng hợp đủ loại tình huống, trên người ngươi điểm đáng ngờ là nhiều nhất, chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao?" mặt bi nói: "Năm đó Thương Long tiên cảnh. Kình Thương thư viện một mực lấy Long Đầu tự cho mình là, Long Kiếm Tông thứ hai, Kình Thương thư viện tạm thời không để cập tới, bọn họ ít có liên quan đến thế tục, trong môn đệ tử một lòng tu hành, thế nhưng Long Kiếm Tông thì không phải vậy, bá đạo hành hành, môn hạ đệ tử càng là ngang ngược càng rỡ, coi trọng nhà ai môn phái mỹ mạo nữ đệ tử liền mười nổi lên đạo tiên phong bắt thành đạo lư, việc rất rõ ràng, Tà Thiên phủ môn cũng không khỏi bị đến như vậy quất đủ, cho nên, ta xem như đại sư huynh một mực bế quan tu luyện, vì một ngày kia có thể lớn mạnh môn phái, không hề bị Long Kiếm Tông vũ đủ. các ngươi vậy mà hoài nghi ta thân phận, thật sự là bở cười. Vô trấn tử người một cái trong tay một bình, đôi mắt danh mảnh âm hiểm, nói: "Tất nhiên ngươi là đại sư mình, vì sao tu vi như vậy thấp, còn không có thần phù tu vi cao thâm, cái này không hợp với tình lý." Tần Mục nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Năm đó ta thương Long Tiên cảnh đệ tử cái nào không phải chút cơ cảnh, phàm là có thể đạt tới kim đan chân nhân đều đã ngồi lên trưởng môn bảo tọa, nếu là giống các ngươi như vậy người người kim đan, có gì sẽ có như vậy chi kiếp khó." Nói xong, Tần Mục khí tức biến đổi, quanh thân bắn ra một đạo cường đại Đột nhiên ở giữa kiếm khí dày đặc, không khí xung quanh cùng theo đó ngưng kết. Vô Văn Tử hoàng sợ nói, "Kiếm ý, ngươi lĩnh ngộ ra kiếm ý." Vô Lượng Tử tay run dậy một cái, trong con người lướt qua thần sắc thất vọng. Thiên Sơn kiếm khách lập tức đi ra hòa giải, nói, "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Năm đó Thương Long Tiên cảnh mặc dù hoàn cảnh vô cùng hữu việc, thế nhưng bởi vì kết giới quá mức cường đại, tiên cảnh bên trong lại cấm chỉ tranh đấu, cho nên tu si tu vi phổ biến đều rất thấp. Năm đó phạm là có thể tu ra kiếm ý, chính là siêu tuyệt nhân tài, gia đế đạo hưu bế quan thật lâu, nộ ra kiếm ý cũng không kỳ quái." Tư Đông cũng phụ họa nói, "Đúng là như thế, cái kia tần mục tu vi thấp không nói, hơn nữa còn không có cái gì đặc thù tư chất." toàn bộ nhờ pháp bảo sung bề ngoài, nếu là không có pháp bảo, ta một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Vô Lượng Tử đứng lên, hướng về phía Tần Mục đánh trắc tay, nói: "Bần đạo lỗ mãng, mong rằng Gia Đế đạo hữu không muốn chú ý." Tần Mục một lần nữa ngồi tại bàn trà phía trước, nói: "Hiện tại ta cũng nghi thoáng, thế sự biến đổi thất thường, khổ tu bế quan đều là không thể làm, chỉ có sống ở lập tức, tranh thủ tăng cường thực lực mới là trọng yếu nhất." Vô Lượng Tử nói: "Gia Đế đạo hữu nói rất đúng, đã như vậy, giờ phút này lên tất cả mọi người là người một nhà, không phân ngươi ta, tư độ đồng, nói rõ ngươi ý đồ đi." Tư Đồ Đông ổn định tâm thần, nói: Lần này trước đến là cùng mấy vị làm giao dịch, hiện tại Tuyệt vọng Quỷ vực chuyển tông trận đã đóng lại, làm Giá Ma Nguyên cũng nhận Thần Châu Liên Minh cao tầng chú ý, lại nghĩ làm tới Như Ý Đạo Kim cực kỳ khó khăn, thế nhưng hiện tại khắp nơi đều tại lưu hành pháp bảo, thế nhưng tài liệu rất thiếu, ta là muốn cùng các vị giao dịch một chút chân quý kim loại, Như Ý Đạo Kim, Cửu Nhật Vân Vũ Tình, Thập thải Tường Vân. Vô Lượng Tử sắc mặt chắc chắn, nói, ngươi nói mấy dạng này, chỉ có trung tổ mới có, chơi đổ là có thể lấy được, thế nhưng ngươi lấy cái gì đổi? Tư Đồ Đồng nói, ba cái tiên cảnh kết giới lỗ thủng, thế nào? Quá ít, như vậy đi. Ta cho ngươi mỗi dạng tài liệu chân quý đều chuẩn bị 1 ngàn cân, ngươi cho ta 10 cái tiên cảnh kết giới lỗ thủng, còn có vị trí cụ thể." Vô Lượng Từ nói. Từ Đồ Đông do dự một lát, cắn răng nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tần Phú nhìn trận mắt há hốc mồm, Thần Châu Liên Minh chấp pháp trưởng lão vậy mà làm ra bực này phản bội mặt khác tiên cảnh sự tình, không có người còn sao? Tần Mục cũng là đồng dạng khiếp sợ, hắn càng thêm hoài nghi thân phận của những người này. Lúc này, Thiên Sơn kiếm khách làm tại Tần Mục bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Đạo hữu không cần thần trương, đây đều là hợp lý trao đổi tài nguyên, mà ta cùng Kỳ Sơn thật sự bất quá làm một cái trung gian thương." kiếm lấy một chút trên lệnh giá mà thôi. Tần Mục gật gật đầu, hỏi, "Cái này ta có thể lý giải, bất quá ta nhìn lần giao dịch này hình như không có nhiều chất béo có thể vớt." Thiên Sơn kiếm khách xảo trá cười một tiếng, nói, "Lần này chúng ta cầm tới 10 cái tiên cảnh vị trí cụ thể, còn có bọn họ kết giới lỗ thủng, đây là lớn lao công lao, liền xem như dị tộc bên trong Nguyên Soái cũng muốn đối chúng ta lễ kính có thửa. Nguyên Soái? Tân Mục nghi ngờ. Thiên Sơn kiếm khách giải thích nói, "Dị tộc tu sĩ chế độ đẳng cấp vô cùng khắt nghiệm, luyện khí cảnh tu sĩ tại bọn họ quốc gia chỉ là một cái tiểu binh, chúc cơ cảnh thì tấn thăng làm binh sĩ giải." Kim đang cảnh làm tướng quân, Nguyên anh cảnh là công hầu, Hóa thần cảnh thì là đại nguyên soái, độ kiếp cảnh tu sĩ được gọi là vương, nếu như hành động lần này thuận lợi, chúng ta làm không tốt còn có thể thu hoạch được thân thể bọn hắn phần chứng minh đâu. Thì ra là thế, có chút cùng loại quân sự hóa quản lý. Kéo nửa ngày ra về sau, tư đồ Đông đem 10 cái tiên cảnh bí mật bản giao cho Vô Lượng Tử, sau đó ước định cẩn thận thời gian, liền rời đi Kỳ Sơn núp gốc. Vô Lượng Tử đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, sắc mặt nghiêm nói, "Chư vị, tối nay giờ tí, chúng ta liền đi trung thổ thần châu, nếu như chuyến này thuận lợi, chúng ta có thể an toàn không ngại qua lại dị tộc tu sĩ cùng thần châu liên minh ở giữa, đại phát hoành tài. Đại ca anh minh, nếu như việc này có thể thành, ta liền ở tại trung thổ không trở lại, ha ha ha. Nghe nói trung thổ còn có ma cơ, dáng dấp hết sức mê hồn, chậc chậc. Nói chuyện phía một hồi, đại gia bắt đầu làm chuẩn bị. Vô Hà tử đem tần mục tiêu tới mình nhà tranh, bắt đầu nói cho hắn chuyến này một chút chú ý hắn mục, nói, "Già đế, trước chuyến này hướng trung thổ không hề tầm thường, trung thổ đẳng cấp khắc nghiệt, chuẩn mực nghiêm ngặt. một khi xúc phạm bọn họ luật pháp, ai cũng cứu không được ngươi, ghi nhớ." Ý nhìn, hỏi Y Thuần, "Gặp phải khó khăn chỉ là đầu" Gặp phải dây dưa liền không lưng, nhớ chưa. Tần Mục im lặng, gật gật đầu. Ban đêm giờ tí, Kỳ Sơn thất tử, Thiên Sơn kiếm khách, Tần phụ, Tần Mục tập kết cùng một chỗ, bắt đầu tiến về chuyển thống trận. Tần Mục ven đường tâm nhãn rất nhiều, âm thầm làm không ít khí hiệu. Xuyên qua dãy núi lại xuyên, đi cá biệt cánh rở, đi tới một chỗ thâm đảm bên cạnh. Tần Mục nhìn lướt qua liền phát giác nơi đây có huấn cảnh, hắn không hề lên tiếng. Vô lượng tử từ, từ trong ngực lấy ra một cái trận bàn, gảy một hồi, trận bàn kích phát ra bảy đạo mũi nhọn chỉ riêng, vào thời khắc này, tinh quang ánh chăng lâm, cùng cái này mũi nhọn chỉ riêng giao hội cùng một chỗ, hóa thành một mặt cựu cung mê cách. Vô Lượng Tử tiện tay đánh ra một đoạn thần khí, che kín cựu cung mê cách. Tân Mục Nam Vạn nói nguyên lực suy nghĩ cùng nhau vật chuyện, xuyên thấu qua thần khí, xem thấu bên trong tất cả. Nguyên lai, like, Vô Lượng Tử tại kích thích cựu cung mê cách, có chút cùng loại mật mã khóa. Sau một lát, mật mã giải ra, thật khí tiêu tán. Thâm Đàm dâng lên một phương bình đài, chỉ có hai trượng xung quanh, cái bàn xung quanh khắp đầy phù văn, nơi này hẳn là chuyển thống trận. Mấy người nối đuôi nhau tiến vào bình đài, Vô Lượng Tử lách mình đi tới cái bàn tây bắc vai diễn, điểm mở một cái hố tối, hắn đưa ngón trỏ ra, nhỏ ba giọt huyết dịch tinh hoa, trận pháp lập tức khởi động. Tân Mục trong lòng kinh ngạc, Cái này cũng quá cẩn thận rồi à, chẳng những có mật mã khóa, còn cân nhỏ máu nhận thân, không dễ làm a. Trong chốc lát, một đám người liền truyền tống đến dị tộc Tu sĩ Đại bàn Doanh, trung thổ. Linh thức suy nghĩ khôi phục thanh minh về sau, tần mục lập tức cảm nhận được cường đại uy hiếp, trong cơ thể hắn pháp lực lao nhanh, đau khổ ngăn cản những này uy hiếp, cực kỳ vất vả. Vô Lượng Tử tiến về phía trước một bước, túi người chào thật sâu, rất cung kính nói, "Bẩm báo trưởng trận quan đại nhân, ta chính là Vô Lượng Tử, sơn thất tự Long Đầu." Răng rắc một tiếng, xung quanh tường đột nhiên biến mất kẻ đất bên trong, lớn ánh sáng xâm nhập, chiếu mắt người lầm đầu. Có cái người mặc đồng phục quan sai đứng ở bên ngoài, sắc mặt xanh xám nghiêm trọng, chất vấn: "Vô Lượng Tử, đây là bí mật truyền thống trận, ngươi không biết nặng nhẹ sao?" Vô Lượng Tử duy trì 90 độ không lưng bộ dạng, nói: "Bẩm báo trưởng trận quan đại nhân, Vô Lượng Tử lần này có trọng đại nghỉ ngơi chuyển tống, cho nên mở ra bí mật chuyển thống trận." "Rất tốt, tiếp thu thân phận nghiệm chứng." Trưởng trận quan nói xong, bên cạnh lại đi ra hai cái đại đầu binh, cầm trong tay một kiện quái dị pháp bảo. Vô Lượng Tử đi ra truyền tống trận, hai cái này binh sĩ liền dùng pháp bảo trên dưới quét. Tần mục nhìn kinh ngạc, hắn thần có chút hốt, hình như trở lại địa cầu tại qua kiểm an đồng dạng. Vô Lượng Tử an toàn thông qua thân phận nghiệm chứng, còn lại lục tử còn có Thiên Sơn kiếm khách cũng đều thông qua, Thần Phù đang nghiệm chứng thời điểm, trong tay binh linh pháp bảo tốt tốt tốt vang lên không ngừng. Trưởng trận quan lập tức quát, cầm xuống. Rang rác một tiếng, hai cái đại đầu binh tung ra một kiện dây truyền pháp bảo, Thần Phù lập tức bị giam cầm ở, toàn thân đều mang theo công xiềng, thân thể đều nhanh ép cong. Vô Lượng Tử nhỏ giọng nói, trưởng trận quan đại nhân, người này là quy thuận phận dân, ta có thể đảm bảo. Trưởng trận quan biểu lộ bất động, nói, lưu lại thần hồn ấn ký, một khi phạm tội, lập tức bắt tất chủ hồn. Nói xong, Giáp hỏa này tốc độ cực nhanh xâm nhập tần phủ trước người, trong tay xuất hiện một cái màu bạc châm, trực tiếp đâm vào tần phủ trán, sau một lát, ngân châm rút ra, một sợi màu xanh nhạt hư ảnh bị bắt tại trong bình ngọc. Tần phủ trên thân công xiển bị lấy đi, cả người hắn ngã quỵ tại trên mặt đất, tu vi cũng suy yếu rất nhiều. Tần Mục tâm thần siết chặt, hắn lập tức làm tốt vạch mặt chuẩn bị. Lưu lại thần hồn ấn ký, này làm sao có thể, mệnh của ta cũng chỉ có thể nắm giữ tại lòng bàn tay của ta, người khác đừng nghĩ chẳng. sắc mặt quyết tâm, tâm thần đề cao đến cực hạn, một khi có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, hắn đem bạo khởi người. Binh sĩ vây quanh Cầm trong tay kiểm tra pháp bảo trên giới cả quét. Sau một lát, cũng không cố ý bên ngoài tiếng vang. Trưởng trận quan diện sắc nghi hoặc, nhìn xem Tân Mục, đột nhiên nói một câu vô cùng quỷ dị ngôn ngữ. "Hồ Giọi ủ." Tân Mục ngẩng bức, cái này mẹ nó sẽ còn tiếng Anh, hắn đứng yên chỉ chốc lát, tại trong đầu của mình bên trong tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc tìm được địa cầu hồi ức, nhẫn nhịn nửa ngày, hắn chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, miệng quát. "Dazer, Kani ủ ạ sơ Mori Identity." Chương 59, Phú Quý chương 59, Phú Quý Hầu. Lớn vật, thân phận của ta há lại ngươi có thể hỏi tới. cũng là mạo xưng là trang hào hắn. Hán độc thân Đinh Nghiên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái kia trưởng trận quan. Sau một lát, trưởng trận quan thua trận, hắn khom lưng hành lễ, đối Tần Mộc nói, "Thì trước biết sai." Tần Mộc trong lòng hô một hơi, vùngung tay, cũng không nói chuyện. Đột nhiên ồn ào một màn như thế, tất cả mọi người bối rối. Kỳ Sơn thất tử nhìn thoáng qua Thiên Sơn kiếm khách, Thiên Sơn kiếm khách vùngung tay, bày tỏ chính mình cũng không biết. Tần Phù trong lòng càng là bất ổn, giờ phút này, chỉ có hắn biết Tần Mộc chân chính thân phận, bất qua cái này thân phận chính hắn hiện cũng cầm không vững. Một giây trước, Tần Mục vẫn là chém giết trăm vạn dị tộc tu sĩ đại âm ma, lần này lại biến thành dị tộc trưởng trận quan người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vì Tần Mục quan hệ, bọn họ nhóm người này không uổng phí chuyện gì liền thông qua thân phận nghiệm chứng, mà còn tần phù thần hồn ấn ký cũng bị cầm trở về. Đi ra truyền tống trận, chính là một đầu thẳng tắp kim loại đại đạo, bên hông còn có chuyên môn phi thuyền, bảo thuyền pháp bảo trợ. Vô Lượng Tử đi tới một chỗ phi thuyền phía trước, đưa lên một cái tiên tinh, nói một vị trí, sau đó mấy người liền leo lên phi thuyền. Phi thuyền khởi động, dọc theo kim loại đại đạo hướng về phía trước, ven đường còn có không ít loại này phi thuyền bảo thuyền xuyên qua không ngừng. Đi không đến 10 km, liền có thể thấy được sắt thép tự thành. Tân Phu thấy cảnh này, dựa ngôi xổm tại phi thuyền bên trên, hắn hoàng sợ nói, những người này làm sao đều ở tại pháp bảo bên trong, điều đó không có khả năng a. Vô Lượng Tử cười nặng nề, nói, ngươi biết cái gì, hiện tại trung tổ đã không còn là 3000 năm như vậy lạc hậu diện mạo, những này dị tộc tu sĩ thu hoạch được thiên ngoại văn minh, kiến tạo những này sắt thép cao ốc tính cả địa tâm linh mạch, có thể đem loại này ưu tú hoàn cảnh hoàn toàn lợi dụng, không lãng phí một tấc đất, bọn họ còn chế định các loại luật pháp cùng quy tắc. Tiến vào thành thị bên trong, Mục trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Có lẽ xuyên qua đến cái này tu chân thế giới không chỉ chính mình một cái, còn có người khác. Thời khắc này trung thổ, chẳng những có luật pháp, mẹ nó còn xuất hiện quy tắc giao thông. Phi hành thông đạo đều là song hướng chạy, trên giới chia làm nhanh bên trong chậm, tần mục hiện tại ngồi phi thuyền liền tại tầng dưới thấp nhất, tốc độ ước chừng có 90 mã bộ dạng, mặt trên còn có 2 tầng thông đạo, những pháp bảo kia phi thuyền đều là tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ. Xuyên qua náo nhiệt thành thị, phi thuyền lại tới vắng vẻ vùng ngoại ô, nơi đây đã có thể thấy được núi, còn có cây cối loại hình, xem như là bảo trì tương đối nguyên thủy phong cách. Đi tới một chỗ trang viên, phi thuyền dừng lại. Vô Lượng Tử cười ha ha, nói, "Chư vị, đến mọi người hạ phi thuyền, Tần Mục nhìn thấy vùng trời này thủy phong cảnh, còn có nơi xa cổ kính đỉnh đài lầu các, hắn nghĩ tới một cái tử, biệt thự." Vô Lượng Tử đem mọi người tụ tập tới, nói, "Nơi này là Phú Quý Hầu phủ đệ, chúng ta sau khi đi vào không cần thiết loạn hỏi sờ loạn xung loạn, tất cả đều muốn hợp Phú Quý Hầu phủ đệ quy củ, bằng không tùy thời đều có họa sát thân." Mấy người còn lại tựa hồ trước sớm tới qua, không có gì phản ứng, Vô Lượng Tử chủ yếu là nói cho Thiên Sơn kiếm khách cùng Tần Mục, Tần ba người. Căn dặn xong xuôi, Vô Lượng Tử đi tới trang viên trước cửa chính, lấy ra một cái tiên tình nhét vào một chỗ trong cơ quan, sau một lát, trên khung cửa có một mặt hình vùng tấm gương phát sáng lên, Vô Lượng Tử đám người hình ảnh nháy mắt liền dẫn vào trong gương. Tân Mục trong lòng càng thêm tò gì, cái này có chút có thể xem điện thoại chính là thị càng a. Sau một lát, trong gương xuất hiện một cái to mọng mặt to, đối phương nhìn thấy Vô Lượng Tử, lộ ra một cái tham lam nụ cười, nói: "Vô Lượng Tử lão hữu, ngài lại mang đến cho ta cái gì tài phú, đi vào nói chuyện." Vô Lượng Tử không mình hành lễ, cửa lớn mở, mọi người hướng về đỉnh đài bên kia đi đến, không có mấy bước liền có thể thấy được một tòa đại cao, xung quanh đều là chạm trổ lan tiểu, còn có đu dây, vườn hoa, từ trên cao đi xuống, tầng tầng lớp lớp, rất có vườn treo cảm giác. Trên đại cao, một tấm giường lớn, có cái mập mạp nằm nghiêng tại trên giường, bên cạnh vây quanh 4 cái tuổi trẻ mỹ nữ tại cho mập mạp xoa bóp. Tần Mục vừa định bước lên lan tiểu, đột nhiên một cố lực lượng đem hắn cầm giữ, hắn liền hô hấp đều rất khó khăn, thế nhưng kỳ Sơn Thất Tử lại không có bất cứ chuyện gì, bị vây liền hắn, Tần Phụ cùng Thiên Sơn Kiếm khách ba người. Một lát sau, cũng không biết Kỷ Sơn Thất Tử đối cái tên mập mạp kia nói cái gì, Tần mục ba người trạng thái biến mất, cái này mới bước lên lang kiểu, hướng về đài cao đi đến. Leo lên đài cao, cái tên mập mạp kia ngồi dậy, đầy người thịt mỡ run dậy, hắn cứ như vậy mở rộng vào áo, hồ không có cố kỵ, một tay phất lên, chống rông xuất hiện một chiếc bầu rượu, nói, chư vị tất nhiên có thể đến ta cái này cực lạc sân trang, chính là ta chu phúc quý bằng hưu, chỉ là rượu nhạt, không thành kinh ý. Bầu rượu có chút nghiêng, thuần hậu cam liệt rượu liền ngã đi ra, trong khoảnh khắc một đám mây v thủ đoạn quá kỳ huyễn, hắn tiếp lấy chén rượu, lướt qua một cái, tiểu dịch vô cùng thông nọ, nhập khẩu về sau hóa thành thuần hậu lực lượng thoải mái toàn thân, cực kỳ thoải mái. Mập mạp chết bẩm Chu Phúc quý nói, vô luật tử, ngươi muốn những tài liệu chân quý này, nếu là đặt ở 3 tháng trước, ngươi muốn bao nhiêu ta có thể cho ngươi bao nhiêu, thế nhưng hiện tại không được, ngũ hành thiên đạo sơn bị thiên ma công chiếm, như ý đạo kim tại trung thổ cũng biến thành yêu thích kim loại, không vẹn vẹn như vậy, đoạn thời gian trước thiên ma cảnh, ta trung thổ chiến sĩ mắt thấy liền muốn đem thiên ma đội ra ngoài, chưa từng nghĩ nội bộ mâu thuẫn. Bị người tiến công tập kích dẫn đến mấy vạn chiến sĩ bỏ mình, trăm vạn thiên ma hóa thành cho tàn, thần nhật tiên cảnh giờ phút này đã biến thành tử vong cấm địa, nhân ma đều không thể đi, trận chiến này song phương tổn thất nặng nề, dẫn đến hòa bình minh nữa sẽ bỏ, hiện tại Cửu Thiên Phường thị cũng đóng lại, hữu Nhật Vân Vũ Tinh, còn có thập thải tường vân đều không cách nào làm tới. Vậy mà còn có loại này sự tình, vô lượng tử tức giận mắng, những này thổ dân tu sĩ thực tế quá đáng ghét, 3000 năm không có sức chống cự thiên ma, chúng ta tướng sĩ si phấn khởi phản kháng, ngăn chặn tiên ma Cái này mới ôm lấy Trung thổ Thần Châu Vương này tính tổ, để Thiên đạo pháp tắc tiếp tục độc yêu ta trở nhân tộc tu sĩ, 3000 năm phía sau những người này tắc tâm bất tử, còn muốn tiếp tục hại Trung thổ, chẳng lẽ bọn họ thật muốn trở thành thiên ma nuôi dưỡng huyết thực, từ khi trùng. Diệt con đường tu hành sao? Chu Phúc Quý lắc đầu, nói: "3000 năm trước sự tình ngươi biết rõ còn quá ít, xa xa không có đơn giản như vậy, Thiên Ma công chiếm là sự thật, thế nhưng đến cùng là chúng ta trợ giúp thổ dân tu sĩ chống cự thiên ma, vẫn nhân cơ hội đem thổ dân đổi ra Trung thổ Thần Châu, cái này đã không thể nào khảo chứng." Nghe đến đó, Trần Mục Từ khi chính mình thông qua truyền tống phụ tiến vào thần quỷ tiên cảnh, nghe được đều là dị tộc tu sĩ cấu kết thiên ma công chiếm trung thổ thần châu, đem bọn họ những này nguyên bản ở tại trung thổ tu sĩ đồ sát hầu như không còn, hoàn toàn bất đắc dĩ cái này mới ly biệt quê hương, căn nhà nhỏ bé ở thế giới từng cái tiên cảnh kéo dài hơi tàn. Mà cái này sẽ lại biến thành thiên ma xâm lược, trung thổ thần châu bỏ qua gia viên, từ bỏ chống lại, dị tộc tu sĩ thì là vì cấp đoạt thiên địa khí vận, không đến mức để thiên đạo chịu hướng, trung tình cùng thiên ma. Quá phức tạp đi, mục đột nhiên phát hiện chính mình tất cả căm hận cùng chán ghét thay đổi đến như vậy buồn cười. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, không quản là Thần Châu Liên Minh vẫn là dị tộc tu sĩ, những này đều cùng chính mình không quan hệ nhiều lắm, càng chưa nói tới tử hận, duy nhất có thể ghi hận chính là thiên Ma. Địa cầu văn minh bên trong có một câu vô cùng thích hợp hiện tại tần mục tình cảnh, không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Đương nhiên, cái này tộc không phải dân tộc mà là chủng tộc. Vô Lượng Tử có chút không cam tâm, hắn tiếp tục nói, "Phú quý hầu, bên kia ra năm cái tiên cảnh vị trí cụ thể cùng kết giới lỗ thủng, đây chính là một món làm ăn lớn, bỏ qua thì thật là đáng tiếc." Chu Phúc Quý đầu, nói, "Ta mặc dù tham lam, Thế nhưng ta biết một chút, tại bệnh cùng tại phú trước mặt, ta lựa chọn hàng đầu bà mệnh, nếu như ngươi còn muốn làm cái này một cuộc làm ăn, ta có thể giúp ngươi ra cái chủ ý, thế nhưng ngươi phải trả cho ta hai cái tiên cảnh thủ lao. Vô Lượng Tử nguyên bản cho rằng cái này sinh ý ngâm nước nóng, đột nhiên tới chửi cơ, hỏi, Phú Quý Hầu trước tiên có thể nói một chút. Chu Phú Quý liếc nhìn một cái, nói, tiểu Nhật Vân Vũ tinh cùng thập thải tưởng Vân Tuy nói không có cách nào làm tới, thế nhưng có chút thương nhân trong tay khẳng định còn có hàn tồn, nếu như các ngươi không sợ chết có thể tiến vào Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn trộm lấy như ý đạo kim. Hiện tại toàn bộ trung thổ đối với Như Ý Đạo Kim nhu cầu lượng rất lớn, 1000 cân Như Ý Đạo Kim có thể hối đoái 500 khối Cựu Nhật Vân Vũ Tinh, hoặc là 10 sợi Thập Thải Tường Vân, ta có thể cho người cung cấp. Lối đi bí mật, thậm chí là hóa hình đan thuốc cùng pháp bảo. Vô Lượng Tử nghe đến đó, con mắt đã trợn tròn. Thường ngày Như Ý Đạo Kim giá cả không có đắt như vậy, quý nhất chính là Cựu Nhật Vân Vũ Tinh cùng Thập Thải Tường Vân, 1000 cân Như Ý Đạo Kim hối đoái Cựu Nhật Vân Vũ Tinh cùng Thập đó là nằm mơ, căn bản không, có người sẽ đổi, ai biết bây giờ biến thành như vậy. Phú Quý Hầu, ta có thể nhìn xem đan dược và pháp bảo mới quyết định sao? Vô Lượng Tử biết cầu Phú Quý trong nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý buốc lên quá lớn nguy hiểm. Chu Phú Quý cười hắc hắc, đang lúc trở tay liền biến hóa ra một cái màu ngọc bạch đan dược và một kiện ma bảo. Vô Lượng Tử nhìn thoáng qua vô trấn tử, ý tứ để hắn thí nghiệm thuốc. Thiên Sơn kiếm khách đi ra, nói, "Vô Lượng Tử đạo hữu, có thể để ta thí nghiệp thuốc." Vậy liền Tân khổ đạo hữu. Vô Lượng Tử đương nhiên nguyện ý. Thiên Sơn kiếm khách tiếp nhận đan dược nuốt vào, sau một lát, cổ của hắn bắt đầu xuất hiện tinh mịn bảy thịt, không bao lâu những cái kia vậy thịt liền trở thành giáp cứng, mấy hơi thở về sau, Thiên Sơn kiếm khách toàn thân che kín lân giáp, 10 ngón móng tay cũng thay đổi dáng rất nhiều, nhìn xem hình như một cái người thần hẳn làn đồng dạng, bất quá mặt mũi của hắn lại phương hướng ngược thay đổi, chẳng những không có biến dạng, còn càng ngày càng tuấn mỹ, tựa như một cái phong nguyệt xinh đẹp. Công tử, nhất là trên trán nô lên một đoạn độc giáp, bằng thêm mấy phần bá khí. Chu Phúc Quý nhìn thấy sự biến hóa này, đã ý nói, thế nào, liền bộ này diện mạo, tuyệt đối là thiên ma bên trong huyết thống quý tộc ma tộc, người mặc vào ma bào lại nhìn xem. Thiên sơn kiếm khách nghe vậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ma bào lập tức bao trùm toàn thân bên trong là màu đen trang phục, bên ngoài bao bọc một kiện áo trắng, nháy mắt thay đổi đến uy phong lẫm liệt, bá khí 10 phần. Vô Gian Tử cùng Vô Tinh Tử nhìn thấy Thiên Sơn kiếm khách biến hóa, trên mặt tràn ra vẻ hâm mộ. Vô Chấn Tử sốt run hồ, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ha ha ha, cái này hóa hình đan thuật quá thần kỳ, không biết ta tôn này cho biến hóa về sau có hay không như vậy lẫm khớp xoái thí. Chương 60, ngũ hành tiên đạo sơn, chương 60, ngũ hành tiên đạo sơn. Vô Lượng Tử gặp qua thiên ma, bình thường thiên ma có hai loại, một loại giáp ma, toàn thân giáp cứng, tướng mạo thô man giống như bán thú nhân, cực kỳ xấu xí, còn có một loại gọi là dư ma thân cao tám thước, cùng lúc có hai cái rộng lớn cánh thịt, tốc độ phi hành kinh người, có thể đổi kịp linh khí cấp bậc phi hành pháp bảo. Còn có thu tộc tiên ma, huyết tộc tiên ma, hồn tộc tiên ma, tinh tộc tiên ma, linh tộc tiên ma, thần tộc tiên ma, trong đó thần tộc tiên ma là huyết thống cao quý nhất, vừa xuất thế chính là kim đan tu vi, mà còn tướng mạo hoàn mỹ, trí tuệ siêu nhân, là tất cả tiên ma người thống trị cao nhất. Mà Thiên Sơn kiếm khách biến hóa tiên ma bộ dáng đã vượt qua bình thường tiên ma, mang theo một chút thú tộc tiên ma hương vị, tuyệt đối có thể dễ dàng chân. Phú quý hầu, giao dịch này vô cùng công bằng, ta nguyện ý trả giá hai cái tiên cảnh bí mật đến trao đổi. Vô Lượng Tử nói xong, liền lấy ra hai đạo ngọc giản, trong chiếc thẻ ngọc có lẽ ghi lại có quan hệ tiền cảnh tin tức. Chu Phúc Quý tiếp nhận ngọc giản, lại lần nữa lấy ra hai cái đan dược và hai kiện ma bảo, nói: "Ta chỉ có thể cho các ngươi cung cấp ba bộ đan dược và pháp bảo." Vô Lượng Tử nghe xong, có chút không vui lòng, nói: "Phú Quý hầu, chúng ta đều là bạn cũ, lẫn nhau ở giữa hiểu tận gốc dễ, không cần thiết hẹp hỏi như vậy sao?" Chu Phúc Quý cười ha ha, nói: "Các ngươi tới mấy người này bên trong, có thể hoàn mỹ phù hợp thiên ma khí chất chỉ có hai người." Vừa rồi cái tiếp theo cái gì thiên Sơn kiếm khách cố dùng một cái hóa hình đan dược, các ngươi nhìn xem hiệu quả không tệ, nếu như gặp phải lợi hại thiên ma nháy mắt liền lộ tẩy, chỉ có hai người này hóa hình mới là hoàn mỹ nhất. Hắn nói xong, chỉ chỉ Tân Mục cùng Vô Hà Tử hai người. Vô Lượng Tử sắc mặt một trận khó xử, hắn tựa hồ minh bạch nguyên do trong đó. Vô Chấn Tử không vui, nói: "Phú Quý Hầu, ngươi ý gì? Có phải là muốn nói trừ hai người này, chúng ta đều quá xấu thôi?" Chu Phú Quý lộ ra một cái từ chối cho ý kiến nụ cười. Tần mục kém chút vui lên tiếng đến, sững số đình chỉ. Vô Hà Tử vừa sải bước ra, tiếp nhận đan dược lập tức uống vào. Sau một lát, nàng liền hóa thành một tên khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Chu Phúc Quý đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Tốt, tốt, tốt, lại còn là hồn tộc Thiên Ma, quả nhiên hoàn mỹ." Vô Hà Tử nguyên bản dáng dấp liền không kém, bất quá giờ phút này bờ eo của nàng linh lung, phong thái mê hồn, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là kéo lấy một đầu lông xù cái đôi, đây là hồn tộc ma cơ một cái đặc thủ, chính nàng đều nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức chắp tay đối Vô Lượng Tử nói: "Đại ca tâm, ta khẳng định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Vô Lượng Tử cười khổ một cái, hắn còn có thể có biện pháp nào? Tần mục nhỏ giọng đối Tần Phú nói: "Không cần lo lắng." Ngươi yên tâm đi theo vô lượng từ trước người, ta không có chuyện gì." Nói xong về sau, hắn cũng uống vào hóa thân. Trong khoảnh khắc, tần mục thân thể bắt đầu hiện lên tinh xảo ngôi sao đường Vân, cái cổ, trên mặt toàn bộ đều hiện đầy loại này Đừng Vân, thoạt nhìn vị dị khó lường, ngoài ý muốn chính là hắn bộ dạng lại không có biến hóa rất lớn, bất quá xuyên thấu qua mặt nạ có thể thấy được, giờ phút này tần mục con mắt biến thành hai ngôi sao đồng dạng sáng tỏ hạt trâu. "Chu Phúc quý bông nhiên, hắn cấp bách hô, tháo mặt nạ xuống, để ta nhìn ngươi chân dung." Cương tuyệt khí thế vào mặt, áp lực vô hình như núi lớn ra chỉ tần mục thân thể, hắn đau khổ chống đỡ lấy, thầm nghĩ Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói tên mập mạp chết bẩm này xem thấu thân phận của ta, không, có khả năng, vì cái gì hắn muốn đột nhiên làm loạn? Thoáng qua ở giữa, Tân Mộc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư vô số loại khả năng. Rơi vào đường cùng, Tân mục chỉ có tháo mặt nạ xuống, nếu như một khi chính mình thân phận bại lộ, cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tân Phu thấy được Tân Mộc đi hái mặt nạ, trong lòng dị thường khẩn trương, hắn không khỏi âm thầm nắm chặt một tấm phù lục, một khi sự tình thay đổi đến không thể hồi, liền trực tiếp gây ra hỗn loạn, biện pháp chạy trốn. tháo xuống, hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bất quá, cũng là cực kỳ thông minh. Hắn triệt hạ mặt nạ ba cái hô hấp, lại đeo lên, nói: "Hầu ra có cái gì nghi vẫn sao?" Chu Phúc quý sắc mặt đại hỉ, cuồng hô nói thật bất khả tư nghị, ta thấy qua vô số người dùng hóa hình đạt thuốc, trong đó cấp bậc cao nhất là hồn tộc tiên ma, mà ngươi vậy mà có thể hóa hình là tinh tộc tiên ma, lần này không có gì lo lắng, đúng, ba người các ngươi còn muốn học được thiên ma lời nói, đã bọn họ chế độ đẳng cấp cùng các loại lễ nghi. Sau đó mấy ngày, Tân Mục, Vô Hà Tử, Thiên Sơn Kiếm khách 3 người liền ở tại một chỗ lầu các học tập các loại tiên ma tri thức. Tại được biết rộng lượng tiên ma tri thức về sau, Mục với cái thế giới này hiếu kỳ đã bị vô hạn thống đạt. Những loại cái gọi là Thiên Ma mới thật sự là dị tộc tu sĩ, trong đó Thu tộc Thiên Ma là đến từ một viên gọi là Linh Man Tinh tu sĩ, Huyết tộc Thiên Ma là đến từ Thánh Minh Tinh tu sĩ, Hồn tộc Thiên Ma là đến từ Thiên Lữ Tinh, Tinh tộc Thiên Ma thì là đến từ Vạn Không Tinh, Linh tộc Thiên Ma đến từ Thánh Linh Tinh, Thần tộc Thiên Ma đến từ Cực Đế Tinh. Nhất có thú vị chính là Thiên Lữ Tinh tu sĩ sinh ra chính là tốt nhất đạo lư lựa chọn, nếu là toàn tâm toàn ý thích một người, cả hai kết hợp sẽ tự động đem trong cơ thể pháp lực chân nguyên quá độ cho đối phương, mà còn cả đời không thể vượt qua đối phương tu vi. Những loại Thiên Ma đều có ngữ ngôn của mình hệ thống. Thế nhưng giữa bọn họ với nhau thông dụng là một loại gọi là thiên đạo chân ngôn lời nói. Tân Mục học tập hồi lâu thời gian liền phát hiện nhất làm cho hắn không biết nên khóc hay cười sự tình, cái gọi là thiên đạo chân ngôn vậy mà là địa cầu hoa hạ văn minh thể văn ngôn tự sự hình thức, tốt tại hắn khi còn đi học ngữ văn cũng không tệ lắm. Thiên đạo chân ngôn đã không cần học tập, thế nhưng tinh tộc lời nói Tân Mục còn phải cố gắng học tập. Nửa tháng sau, Chu Phúc Quý đi tới lầu các, đem ba người triệu tập lại, nói: "Các ngươi không có thời gian học tập, ngày mai sẽ là ban ngày sau hiện thời gian." Đến lúc đó toàn bộ thiên địa sẽ xuất hiện ngắn ngủi bề mang, đến lúc đó các ngươi liền trốn vào ngũ hành thiên đạo sơn, đến mức làm sao thu hoạch được như ý đạo kim, vậy liền nhìn các ngươi mọi người tạo hóa. Tần Mục hỏi, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, làm sao rời đi đâu? Chu Phúc quý hướng Tần Mục băng tới thần sắc tán thưởng, hắn lấy ra ba đạo phù lục, nói, các ngươi một người một đạo ngàn giảm cảnh báo phù lục, nếu như nhiệm vụ hoàn thành liền bóp nát phù lục, ta bên này sẽ biết được, lúc ấy đợi ta sẽ phái ra một chi bộ đội đi công kích ngũ hành thiên đạo sơn, như vậy các mượn cơ hội đi, ghi nhớ, hóa hình đang thúc chỉ có 3 tháng thời hạn, hơn nữa còn phân tình huống cụ thể cho nên tốt nhất tại trong vòng 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ, phòng ngự, ngoại ý muốn phát sinh. Ngày thứ 2, tân mục 3 người bị một cái bí mật phi thuyền vận chuyển đến Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn bên dưới, Chu Phúc Quý cũng không có theo tới, phi thuyền cũng là thả bọn hắn xuống ba cái liền rời đi. Ba người trốn tại một chỗ núi chỗ chúng, cẩn thận quan sát Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn. Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn liên miên chập trùng, giống như một đạo trường thành đồng dạng, bên này là trung thổ, bên kia thì biến thành thiên ma quyền sở hữu, ngọn núi bên kiến vô số xung quanh thỉnh thoảng có dược ma bay tới bay lui tra, phòng thủ cực kỳ nghiêm mật. Tiên Sơn kiếm khách nhìn một hồi, nói: "Những này dược ma huyết thống không đồng nhất, có chút là con rơi thành ma, có chút là diều hâu thành ma, không quản luận nào, tính cảnh giác đều là đứng đầu tồn tại, muốn thần không biết quỷ không biết lén qua đến Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn không thực tế, chúng ta nhất định phải chờ ban ngày sau hiện xuất hiện." Tân Mục không có quản lý hắn, đối Vô Hà Tử nói: "Vô Hà Tử đạo hữu, ngươi bây giờ là hồn tộc tiên ma, có thể là tuyệt giai lương phối, vạn nhất tiến vào Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn bị những thiên ma coi trọng làm sao bây giờ?" Vô Hà Tử sắc mặt lạnh lẽo, Nàng cảm giác chính mình thời khắc này biểu lộ đã rất phẫn nộ, lại tại người khác xem ra hẳn là một fan phong tình, thậm chí còn có câu dẫn nghi ngờ. Tần Mộc vùngung tay, nói, "Vô Hà Tử đạo hữu, ta đều là người quen, ta có thể không xuống tay được, vẫn là tạm biệt." Vô Hà Tử tức giận không biết nên làm sao bây giờ, hung hăng nói, "Ngươi còn dám ăn nói linh tinh, ta cắt đầu lưỡi của ngươi." Tần Mộc nghe xong lời này, trong lòng liền rất không vui lòng, hắn nói, "Cắt mất nhiều tàn nhẫn a, không bằng ngươi cắn rơi à, à, với biểu tình gì, sẽ không phải vẫn là đụ hôn đầu tiên a." Vô Hà Tử thực tế không thể chịu đựng được Tần Mộc gắt trong lời nói tổn thương, lập tức nổi khủng. Một cái xoay người nhảy lên không trùng, trong tay trọng truy thả ra hào quang sáng chói. Trong chốc lát, bầu trời xuất hiện dị tượng, vô số tinh quang thoáng hiện, toàn bộ bầu trời hình như một chiếc gương, bắn ra vô số hảo quang chói sáng. Thiên Sơn Kiếm khách thấy thế, lập tức hô, ban ngày sao hiện, nhanh chóng bỏ chạy. Tân Mục chỗ nào quản đến cái gì ban ngày sao hiện, hắn hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, bằng vào trí nhớ lúc trước hướng về một phương hướng vọt mạnh tới, cũng không biết là dánh vẫn là sườn núi, một hơi vọt ra không biết bao nhiêu dặm đường, con mắt như kim trâm, nước mắt chảy không ngừng. Đương nhiên, một đôi lạnh buốt tay bưng kín ánh của hắn, hơi lạnh cảm giác vô cùng mát mẻ. Con mắt dễ chịu rất nhiều. Thật không cho người ta bất lo, lo,ưởng cho ngươi vẫn là tinh tộc tinh từ đâu. Là tinh tộc lời nói, vẫn là nữ nhân âm thanh. Tần Mục thân thể lập tức cứng ngắc, hắn ngày mắt rõ ràng chính mình đã vượt qua phòng thủ nghiêm mật, mà đi tới ngũ hành thiên đạo sơn, vì vậy, dùng tinh tộc lời nói nói, thân sĩ cũng là cần nữ nhân che chở, nếu không, chẳng phải là biến thành thú tộc man sĩ sao. Đối phương bị Tần Mục như thế một đùa, cười khanh khách, âm thanh vô cùng êm tai, tựa như chim sơn ca đồng dạng. Tần mục dần dần khôi phục tầm mắt, trước mắt xuất hiện một cái nữ thân ảnh, phi thường giống sư hồng ý điệp, lòng không được hô, hồng ý Hồng Y Điệp, mỹ nữ nghi ngờ hỏi. Tân Mục rủi rủi con mắt, cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt cái này mỹ nữ, dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, âm thanh ngọt ngào êm tai, thân eo càng là có lồi có lõm, liền phía sau cái mông, cái đuôi thoạt nhìn cũng là như thế hoạt bát đáng yêu. Đáng tiếc, nàng không phải sư hồng Y Điệp. Mỹ nữ gián tới, trộm cấp hỏi, dám hỏi tinh tử xương hôi như thế nào? Tân Mục trong lòng run lên, lập tức minh bạch đối phương tâm tư. Tinh tộc có ngũ đại họ, tím, kim, đêm, minh, trống thần, trong đó tím họ tôn quý nhất, thần tính thì là đại chúng dòng họ. Tần mục cũng lười sửa lại tên, nói thẳng, dạ đế Mỹ nữ trong ngực thân thể chấn động, bỗng nhiên thoát ly cánh tay, nằm trên đất, run lẩy bẩy nói, "Nô gia Thanh Y Diệp Vân, gặp qua tính tử." Chương 61, dẫn lửa thiêu thân, chương 61, dẫn lửa thiêu thân. Nhìn thấy Thanh Y Diệp Vân run lẩy bẩy bộ dáng, tần mục trong lòng đã minh bạch trong đó mấu chốt. Đem họ tinh tộc địa vị rất cao, cao đến Thanh Y Diệp Vân cái này hồn tộc ma cơ không dám với cao tình trạng. Tần mục mặt không đổi sắc, nói, "Ta nhìn ngươi nhu thuận lệnh lợi, không bằng nữ ta, gì gì không?" nghe câu này, cái đuôi lập tức lên đụng đưa trái phải, lại lần nữa quỷ xuống đất, âm thanh run rẩy nói, "Nô vạn cảm ơn tinh tử chiếu cố." "Không dám, có bất kỳ dị nghị." "Rất tốt, sau đó, ta cuộc sống và ăn uống hàng ngày toàn bộ đều từ ngươi hầu hạ, nếu ta đại hôn, ngươi liền thuận lợi nên trở thành cùng giường thị nữ." Tân Mục nghe nhiều biết rộng, tại Chu Phúc quý lâu các bên trong hắn chẳng những học tập tinh tộc lời nói còn có lễ nghi, thậm chí liền chủng tộc khác thiên ma tri thức đều qua một lần. Hồn tộc ma cơ tại huyết thống bên trên so thu tộc thiên ma cao quý một tầng, thế nhưng tại thiên ma chế độ bên trong, hồn tộc tình cảnh lại cực kỳ đáng thương. Ví dụ như Thanh Y Liễu Vân bực này, màu tím ma cơ còn chưa đủ lấy leo lên đến quý tộc chân chính tiên ma. Tân Mục để nàng làm thị nữ của mình, cái này chẳng những là một loại ân sủng, càng là địa vị vô hạn nâng cao, nếu là có thể trở thành đêm họ tinh tộc cùng dường thị nữ, liền giống như nhịn mãi tiểu tiếp đồng dạng, sinh tồn hoàn cảnh được đến thay đổi cực lớn. Liên lại Tân Mục cùng Thanh Y Liễu Vân thương lượng ngay miệng, toàn bộ ngũ hành thiên đạo sơn bầu không khí nghiêm tốc dị thường, vô số ma buôn tẩu khắp nơi, trong rồi to. Một đội thiên ma lao đến, từng cái cầm trong tay ma binh, lạnh lẽo nhận khí tức quần nước thủy chiều. Tần Mục thân thể vận một cái, đối với mấy cái này thiên ma quát, nhanh chóng ngũ đạo lĩnh, phòng ngừa những cái kia đáng ghét huyết thực trộm lấy ma kim. Cái này đội thiên ma bộ pháp lưng lại, trong đó có cái cao tới 2 trượng giáp ma đi ra, cái này giáp ma trên đầu bà cái con con sừng thú, trên thân lưng giáp bàn thành xuấy, đã mọc ra một ít lông tơ, nếu là tại ngày tháng tu luyện, toàn thân giáp mảnh đều sẽ hóa thành lông, đến lúc đó hắn liền tiến giai thành cao đẳng thú tộc tiên ma, nhìn thấy tần mục khí tức yếu đuối, trung đồng đồng dạng lớn thú vật mắt nội trừng, trong miệng Cấp thấp thiên ma không cách nào nói chuyện chỉ có tiến giai đến trung đẳng thiên ma mới sẽ truyền thừa lời nói, giờ phút này đối với bọn họ trói buộc cùng chỉ huy, đầu tiên là dựa vào vũ lực, cái thứ hai là cường đại tinh thần chết ép. Tần Mục nhìn thấy cái này giáp ma đang khiêu khích chính mình, không rốt có chút khó khăn. Thanh y Liễu Vân không có bất kỳ cái gì thần sắc thần trương, ngược lại tại lén lút quan sát Tần Mục. Suy nghĩ thật lâu, Tần Mục suy nghĩ một cái nhận, tuyệt đối có thể hồ lại qua, hai tay của hắn vận một cái, theo nhìn hướng lên trời trong không, thần sắc thành tĩnh vô cùng. Người ở bên ngoài nhìn, hắn hình như tại hướng bái tinh không. Vụng trộm hắn lén lút xuyên khắp phù lục, trong chốc lát, một đạo bảy sao diệu nhật ánh sáng mặt trời chói lọi phù lục tiên khắp hoàn thành. Tân mục lòng bản chân pháp lực, cả người đẳng không mà lên, màu đen áo chẳng đón gió phất phới bay phất phới, chỉ một thoáng, bầu trời bắn ra hừng hực tinh mang, tựa như lưu tinh truy lạc, đâm mắt người đau nhức. Mà liên tại tinh mang rơi vào đám này cấp thấp thiên ma trên thân, bọn họ cùng nhau phát ra gầm rú, tất cả thiên ma thân thể nở ra một vòng, toàn thân lân giáp ra rực rỡ. Hống hống hống. Cái tam giác ma thấy thế lập phục tại trên mặt đất, xuống đất không lên, trong miệng ô cái gì? Tần Mục cáo chàng một quyển, cả người đứng yên hư không, năm bạn nói suy nghĩ nguyên lực bắn ra một cỗ tinh thần ba đạo. "Dũng." Đám này thiên ma lập tức hướng về một phương hướng xung kích tới, nâng lên đầy trời cho đủ. Đợi đến thiên ma vừa đi, Tần Mục rơi vào trên mặt đất, hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã quỹ, Thanh Nghi Liễu Vân tay mắt lênh lẹ một cái đỡ lấy hắn. Tinh tử, không cần cùng những này cấp thấp man sĩ tính toán, chúng ta vẫn là mau mau trở lại sao nhà a?" Thanh Nghi Liễu Vân nói. Tần Mục sắc mặt tái nhợt lợi hại, cứ việc nơi này là trung thổ, linh khí dư giả, thế nhưng bị tiên ma chiếm lĩnh về sau, những linh khí này đều lây dính ma khí. Hắn vừa rồi nhưng ngắn ngủi hư không đứng yên vô cùng mên tượng, kém một chút liền lộ tẩy. Thanh Nghi Diệp Vân đỡ Tần Mục hướng Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn bên trong đi đến. Rất nhanh liền đến một chỗ tảng đá vây thành lâu đài, xung quanh không ít thiên ma tại lui tới. Vừa tới cửa thành, bên trong liền lao ra một đám thiên ma, xem ra hẳn là thú tộc tiên ma, bọn họ nhìn thấy Tần Mục, lập tức đem quanh hắn. Thanh Nghi Diệp Vân thấy thế, bảo vệ Tần Mục, đoạt trước nói, các ngươi ý muốn như thế nào? Đây là đêm họ tinh ma là cũng. Thú tộc tiên ma trong nhóm đi ra một cái vóc người cao lớn tiên ma, người này vậy mà là Tam Nhãn thú ma, thân phận không bình thường. Hàn Nghị tới gần Mục trước mặt hai tay đấm ngực, ồm ồm nói: "Tôn Tính Ma, chiến sĩ của ta gặp phiền toái rất lớn, mong rằng tinh Ma tiến về tìm tỏi hư thực." Tân Mục sững sốt một chút, não phi tốc chuyển động, đột nhiên hắn phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Tinh Ma sở dĩ địa vị siêu nhiên, cùng máu của bọn hắn thống năng lực có rất lớn quan hệ, mà đêm họ tinh Ma thì càng thêm nổi bật, bởi vì đêm họ tinh Ma thông hiểu ngôi sao ma lực, còn nắm giữ chữa bệnh chữa thương dị năng. Xem ra, đám này thú ma là nghi chính mình sẽ bệnh. Tần mục nơi nào sẽ cho ma xem bệnh a, hắn cho người xem bệnh đều quá sức. Ngay tại do dự lúc, Tam Nhan ma lại nói: Hắn từ trong ngực lấy ra một khối kỳ dị tảng đá, đưa tới, nói: "Già đế các hạ, đệ ta trọng tường, mong rằng các hạ gia tăng cứu trợ, chớ để đệ ta rơi vào kiểu u địa ngục." Tần Mục tiếp nhận tảng đá, vừa định cẩn thận nhìn một cái, ai biết tảng đá kia vậy mà trực tiếp hòa tan vào thân thể bên trong, trong khoảnh khắc, thân thể của hắn bắn ra hắc ám khí chết, so với ma khí còn muôn quỷ dị. Những này thiên ma nhìn thấy như vậy hiện ra, nhột nhịp túi đầu, không dám nhìn tiếp Tần Mục. Kỳ quái, Tần Mục vậy mà cảm giác chính mình linh lại nảy sinh một đạo chi nhánh, trong cơ thể của hắn nguyên bản có kim một thủy hỏa thổ, màu vàng, màu xanh, màu xanh, màu đỏ. Màu nâu năm đạo dừng căn, giờ phút này lại xuất hiện một đạo màu đen chi tiết, rất giống như là linh căn, chỉ là còn rất nhỏ yếu. Tần Mục cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu, hiện tại xấu hổ chính là hắn đã đem nhân ra tiền xem bệnh cho làm không có, nếu như tại cự tuyệt cũng đã nói đi, đâm Lao phải theo Lao hắn bất đắc dĩ gật gật đầu. Tam nhãn thú ma mừng rỡ dị thường, lập tức vây quanh Tần Mục tiến vào thạch đầu thành lâu đài. Lâu đài phi thường lớn, dọc theo chân núi một vòng là vô số lô cốt, ở giữa nhất bộ phận kiến tạo mấy chục cái tảng ốc, mỗi một cái phòng ốc đều có từng cái chủng tộc tiêu chí. Tam nhãn thú ma mang theo tần mục đi tới một chỗ vế tam nhãn dị thú nhà đá. Tiến vào gian phòng, bên trong đứng không ít người, toàn bộ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem trên giường một cái thú ma, giờ phút này còn có một cái tinh ma đang nhìn bệnh. Tam nhãn thú ma lập tức nói, "Không thạch, ngươi có thể dừng tay, nơi đây từ dạ đế thiết quản, đệ ta chi mệnh, cũng bản giao nhân viên." Tinh ma không thạch thấy được tần mục sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy hắn ma bảo, khi thế thay đổi đến long lệ, lập tức dùng sao ngữ hỏi, "Đường đường đêm họ tinh tử, vậy mà đến cho thấp kém thú ma trần trị, ngươi liền không sợ tinh thành trách phạt sao?" Tần mục đoán không được cái này tinh ma thân phận, ứng rắn nói, "Thấp kém Giờ phút này đại chiến trước mắt, nếu như những này thú ma không đi liều mạng, chẳng lẽ ngươi đi ra chiến trường sao? Ngươi trông thấy nhân loại tu sĩ còn không dọa tệ ra quần, Lan đi, ngươi, cái kia tinh ma nổi giận đùng đùng, cũng không dám làm ẩu. Tân Mục đi tới trước giường, thấy được nằm thú ma bệnh nhân, người này cùng Tam Nhãn thú ma đồng dạng răng dấp, cũng là Tam Nhãn, bất quá nhìn xem non nớt rất nhiều, hắn sợ lên bệnh nhân cái chán, vậy mà phòng tay, lại lật mở mắt ra gõ gõ, vẫn không có nhìn ra manh mối gì. Tam Nhãn thú ma thấy thế, nói, "Dạ các hạ, Nghe đêm họ tử đệ cung có thần du ngoại vật, cha xét đủ kiểu càn khôn chi diệu dụng, vì sao không cần như thế thủ đoạn là đệ ta trận trị? Thần du ngoại vật, không phải là nguyên thần thuật khiêu à, cái đồ chơi này chỉ có nguyên anh cảnh đại tu sĩ mới chơi đến chuyện, lão tử một cái trúc cơ cảnh cặn bã làm sao sẽ a? Tân Mục ngẩng đầu nhìn Tam nhãn thú ma một cái, xung quanh thiên ma tất cả đều chấn động, nhộn nhịp lui về sau, tiếp theo toàn bộ đều túi lầu xuống. Tam nhãn thú ma sắc mặt sợ hãi, sau đó lui lại mấy bước, nhìn dưới mặt đất. Tần mục đảo mắt một vòng, những người này toàn bộ đều không dám nhìn chính mình, trong lòng khoan khoái một chút, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ hữu dụng. Vì vậy để lại bệnh nhân cái trán thiên môn yếu huyệt, tiếp theo vận chuyển 5 vạn nói suy nghĩ nguyên lực. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ nguyên lực xâm nhập vào bệnh nhân thân thể, loại này cảm giác thật giống như chính mình rải vô song con mắt, tại cha nhìn bệnh nhân tất cả tình huống. Ta thật là đau, thật khó chịu. Ka ka, phu thân, giết chết ta, ta không muốn sống. Ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục đi phát sáng độc cậu. Tinh thần của bệnh nhân cực kỳ tiêu cực, bởi vậy có thể thấy được thân thể của hắn ngay tại bị vô tận trà tấn, đã đến bờ bên dưới chuẩn bị sụp đổ. Tân Mộc trà xét rõ ràng, phát hiện nguyên nhân bệnh vị trí. Tại bệnh nhân trong thân thể chạy trốn mấy đạo quái dị thể khí không ngừng cọ giữa bệnh nhân huyết nhục gần mạch. Hắn hẳn là chúng thuật pháp công kích, mà tự thân không có năng lực đem cái này đạo thuật pháp bước ra bên ngoài cơ thể, cái này mới tạo thành cơ thể bị hao tồn, đau đớn khó nhịp. Tân Mục thầm nghĩ một câu, lập tức lại đầy ná lý luận của mình. Nơi này là thiên ma địa bàn, tu sĩ tầm thường làm sao có thể tiến vào nơi này, còn không chút kiên kỵ xuất thủ đả thương người, nhất là bệnh nhân này còn nói chính mình cũng không tiếp tục đi cái gì phát sáng độc cậu, có thể thấy được thương thế của hắn không phải bị người đánh, mà là đến từ cái này độc cậu. Tổng hợp các loại nguyên nhân, Tân đã hiểu rõ nguyên nhân bệnh, hắn lặng lẽ đưa vào một đạo pháp lực tiến vào bệnh nhân thân thể. Thử đem những này thuật pháp công kích dẫn ra bên ngoài cơ thể, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tần Mộc pháp lực do trời cửa yếu huyệt tiến vào bệnh nhân trong cơ thể, tiếp theo cùng những cái kia quái dị thể khí va chạm, đột nhiên tình huống biến đổi, những này quái dị thể khí hình như tìm tới chỗ tháo nước, vậy mà cuốn theo ở tần mục pháp lực truy tung mà đến. Nguy rồi, ta muốn dẫn lửa thiêu thần. Mụ! Tần Mộc tức giận, không nhịn được mắng một câu. Hắn tranh thủ thời gian cắt đứt cùng pháp lực liên hệ, tránh cho chính mình cũng bị loại đau này khổ. Oanh một tiếng, một đạo thể khí theo tần mục ngón tay trực tiếp xông vào trong cơ thể của hắn, theo sát lấy càng nhiều thể khí tìm đường mà đến. Tần Mục lúc này nghĩ buông tay đã không kịp, ngón tay của hắn tựa hồ sinh trưởng ở bệnh nhân cái chán, thế nào cầm không xong. Song song, ta phải chết. Tần Mục trong lòng hối hận vô cùng, nghĩ đến một câu danh nhân. Chớ trang bức, trang bức gặp sẽ đánh. Quả nhiên là chân lý a. Chương 62, Bộ bộ kinh tâm, chương 62, Bộ bộ kinh tâm. Nhắm mắt chờ chết lúc, Tần Mục trong lòng sinh ra vô số cái suy nghĩ, hắn giờ phút này lớn nhất lo lắng chính là sư Hồng Yiye, vốn định lại kiếm bộn giết chóc điểm tích lũy, sau đó hối đoán một cái tiến cảnh, mang theo thương long môn mọi người trải qua thần tiên thời gian, làm sao biết lật truyện trong mương. Đương nhiên Trong cơ thể hắn nhẹ sinh một cố cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ có chuyện cơ? Tân Mục lập tức nội thị, hắn kinh ngạc phát hiện những này kỳ dị thể khí vậy mà chạy về phía chính mình linh căn, cũng không tàn phá bừa bãi thôi hồng nhục thân cùng kinh mạch. Càng ngày càng nhiều thể khí bắt đầu quanh quẩn hắn linh căn, hơn nữa còn đang từ từ thẩm thấu. Tân Mục trong lòng giận mình, hắn không khỏi bắt đầu vận chuyển Ngũ Linh Hư Hoa quyết, trong tiềm thức cho rằng môn công pháp này là hiện nay hữu hiệu nhất. Trong khoảnh khắc, linh căn một sáng một tối, cũng lại hô hấp vận chuyển, những này kỳ dị thể khí tựa hồ bị nghiền nát đồng dạng, chậm rãi linh bắt đầu sinh ra sáu tiếng hồ reo khen ngợi hạ quang, kim, xanh, lam Đỏ, hạt, đen, sáu màu hào quang lập lệ không thôi. Linh căn vậy mà tại từng kia từng sợi phát sinh thủy biến, nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là pháp lực vậy mà cũng tại tăng lên, suy nghĩ nguyên lực cũng tại tăng lên. Kỳ quái, mấy cái này ý tứ, chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm? Tân Mộc trong lòng điểm khả nghi bộc phát, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Lúc trước chính mình tại kiến một Tiên Thụ đổi ngũ hành chi linh, lúc trước trưởng lão kia giúp mình rèn luyện linh căn thời điểm hình như chính là tình huống này. Chẳng lẽ? Kaka, kaka. Bệnh nhân đột nhiên kêu mấy tiếng, trong nhà đá một mảnh reo hò. đánh bậy đánh bạ chớ khỏi bệnh nhân Trong lòng hắn giun lên, lập tức giả bộ hư nhược răng dấp, thậm chí còn lão đảo một cái, chật vật tựa vào trên vách tường. Thanh Y Diệp Vân thấy thế, mau chóng tới đỡ lấy Tần Mộc, nàng đôi mắt nộ trừng đám này tiên ma, mắng, "Chúng ta tâm lực lao lực quá độ, ý cả ngươi đệ, các ngươi chỉ vì thoải mái, không thấy chủ ta vất vả, đáng hận, thật đáng giận." Tam nhãn thú ma nhìn thấy đệ đệ của mình tỉnh táo lại, lại nghe được Thanh Y Diệp Vân dạy dỗ, lúc này quỳ một chân trên đất, trong nội hắc, ta Tam Mộc như có phân công, không chối tử. Vung vung tay, hư nhược nói, Đại chiến sắp đến, tộc không có cao thấp, máu không có quý tiện, nếu là thật lòng tạ ơn với ta, lại không cần lại nói chữ chết, vừa mới kỳ thạch tặng ta một ít liền có thể. Diên Đồ manh nghe xong lời này, thầm nghĩ, cái này Hắc Quang thạch chân quý phi phàm, nhất là đối với tinh ma tu luyện có kỳ hiệu, cũng được, đưa dạ đế, còn giao một cái bạn tốt, không giống cái kia không thạch, lòng tham không đáy, lại nhìn ta không lên. Suy nghĩ sau đó, Diên đổ manh lại lấy ra một khối lớn Hắc Quang thạch, đích thân giao cho Trần Vũ. Bên cạnh không thạch nhìn không ngừng hâm mộ, hắn không thể đem cái này Hắc thạch đoạt lại. Tần Mục tiếp nhận Hắc Quan Thạch, còn chưa làm tiến một bước nghiên cứu, tảng đá kia lại lần nữa dung nhập trong cơ thể của mình. Linh căn da màu đen chi tiết lại liền tráng kiện mấy phần, càng thêm nghĩ linh căn. Tần Mục mơ hồ chờ đợi, chỉ mong cái này nhiều ra đến chi tiết là linh căn, như vậy, chính mình liền không còn là ngũ sắc tạp linh căn, mà là lục sắc tạp linh căn. Rời đi nhà đá về sau, Tần Mục đôi mắt quét qua, nhìn thấy một tòa nhà đá, phía trên khắc lấy một cái sao chữ, chắc là tinh ma nhà đá, hắn mang theo thanh ý đi Vân đi thẳng vào. Nhà đá rất đơn giản, thế nhưng rất rộng không, có thể tiếp nhận mười mấy người, bất quá không có giường, chỉ có từng cái Trong phòng chỉ có Không Thạch một người, hắn thấy được Tần Mộc đi vào, sắc mặt bất thiện nói: "Già đế, vì cái gì ta chưa từng có nghe qua ngươi người này? đêm họ đệ tử ta biết mấy cái, ngươi đến cùng là ai?" Tần Mộc liếc nhìn Không Thạch, cũng không để ý gì tới hắn, mà là ngồi tại thạch cột bên trên, lập tức một đạo ánh trăng nhận ở trên người hắn, vô cùng dễ chịu, cảm thụ một cái, hắn đối Thanh Y Nghiệp Vân nói: "Theo mây, ngươi chỉ cần thật tốt đi theo ta, tín ngưỡng ta, đợi một thời gian, ta để ngươi trở thành hồn tộc cao quý nhất tồn đại." Thanh Y nghe vậy, giữ im lặng, nàng co giúp ở Tần Mộc bên chân. Tần mục nói lần nữa: "Theo mây, Ta biết ngươi bởi vì chính mình huyết thống vấn đề mà có khúc mắc, ngươi phải nhớ kỹ, huyết thống cũng không thể đại biểu tất cả, tựa như ta cũng chỉ là một cái đêm họ tinh ma, thế nhưng, cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định sẽ vượt qua Tử Kim Nhị Tính, trở thành tinh ma trí tôn." Xoanh một tiếng, Không Thạch đứng lên, hắn chỉ vào Trần Mục quát, "Già đế, ngươi thật to gan, cũng dám nói xấu Tử Kim Nhị Tính tôn quý như thế huyết thống tinh ma, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao?" Trần Mục đôi mắt tỏ nhìn, khi thế lang lệ nói, "Không Thạch, ngươi cũng biết huyết thống có phân biệt giàu nghèo, vậy ngươi vì sao năm lần bảy lượt đối ta vô lễ, chẳng lẽ ngươi không họ đệ tử vương bá vô song?" muốn nô dịch ta đem họ đệ tử. Không Thạch tuyệt đối không ngờ rằng Tần Mục vậy mà đem như thế đỉnh đầu chuột mũ chộp tới, hắn trong lời nói có chút từ nghèo, đáp uống nói, "Ta, ta không có, ta chỉ là, chỉ là hoài nghi." Ngươi một cái trống không họ đệ tử, liền nên có một cái thân phận địa vị giác ngộ cùng bản thân chói buộc, cũng dám hoài nghi ta, Không Thạch, ta cho ngươi biết, một khi lần này lịch luyện xong xuôi, ta sẽ lập tức báo cáo dạ tính cục trưởng, nói ngươi trống không họ đệ tử không phục huyết thống phân chia, muốn bao chuẩn ta đem họ bên trên. Phù phù một tiếng, Không Thạch liệt ngã xuống tại trên mặt đất, hắn sắc mặt vọng, chỉ vào Tần Mục nào hô, "Ta không có, ngươi oan ta." Ta không phục, ta không phục. Không phục là được rồi, ta đã sớm nhìn ra ngươi chống không họ đệ tử lòng lang dạ thú, không phục dạy dỗ. Vầu trời đêm hai tộc chiến tranh chính là từ ngươi kích phát, đến lúc đó, đường trách tinh tộc trưởng lao suất thủ chèn ép ngươi chống không họ đệ tử, thậm chí là biếm chích hàng chủ loại, đến lúc đó thần tính sẽ bao trùm tại ngươi chống không họ đệ tử bên trên. Tân mục miệng lưỡi rẹo quẹo, một phen tả môn ngụy biện nói không thạch giá khẩu không trả lời được, thậm chí là sắc mặt sợ, đáy phát lạnh. nhân, ta, ta, ta sai rồi, Văn cầu ngươi thứ ta. Chấm nửa ngày về sau, không thạch cuối cùng làm ra minh xác lựa chọn vì xuống đất cầu xin tha thứ. Tân Mục căn bản không cùng hắn trả lời, ngồi im thư dãn thạch quọ bên trên. Ngày thứ hai, sắp trời còn không có phát sáng, lại có người tới cửa. Gia đế khách hạ, Diên Đồ Mạnh thỉnh cầu gặp một lần. Diên Đồ Mạnh tại ngoài nhà đá mặt hồ. Tân Mục vừa định đem hắn lên đi vào, đương nhiên nghĩ đến thân phận của mình tôn quý, liền đối với Thanh Ý Liễ Vân nói, nói cho Diên Đồ Mạnh, liền nói ta còn chưa rửa mặt, để hắn chờ đợi. Thanh y Liễ Vân yêu kiều cười cười một tiếng, vội vã chạy ra ngoài. Không thạch nơm nớp lo sợ đi tới, nói, gia đế đại nhân, ngài tha thứ ta đi, ta cũng không dám lại nói lung tung. Tân Mục cười lại Nói, tha thứ ngươi có thể, hầu hạ ta mặc quần áo rửa mặt. Ai, tốt, tốt. Không thạch như gặp đại xã, vui vẻ không thôi, hắn giúp đỡ tần mục ngưng tụ một chậu hạ xương lại bắt đầu giúp đỡ tần mục buộc tóc kết bệnh, làm xong tất cả những thứ này, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí nói, gia đế lại nhân, Ngày đêm họ tinh trống không bảo đâu. Tinh không bảo. Tần mục lúc này mới phát hiện chính mình lớn nhất lôi thùng vậy mà là ma bảo, cái này chu phục quý kem chút hại chết chính mình, chết không được lúc trước cái kia cấp thấp giáp ma cũng dám chất vấn chính mình thân phận, khẳng định là tinh không bảo vấn đề. Ta lần này là bí mật luyện luyện, cho nên không có mặc đêm họ tinh trống không bảo. Không ngờ thân phận vẫn là bại lộ, sớm biết liền nhiều chuẩn bị mấy thân. Không thạch nghe xong, đáy lòng cười lạnh, nói: "Già đế đại nhân, tinh không bảo chính là ta tinh ma nhất tộc đặc hữu ma bảo phòng ngự, chính là dùng chính mình sinh ra lộ sắc luyện chế mà thành, ngài làm sao?" Tân Mục đáy lòng lại lần nữa mắt lạnh, hắn hung hăng mắng Chu Phúc Quý: cầu vật này chuẩn bị tư liệu căn bản không được đầy đủ, hắn nghĩ lại nói: "Ngươi biết cái gì, những cái kia thổ dân tu sĩ không ngừng sáng tạo cái mới cải tiến pháp bảo, lần trước thần nhập tiên cảnh một trận chiến, ta chiến sĩ tử thương vô số, như vậy nhục chẳng lẽ còn không đủ để đập tỉnh các ngươi ngu đầu?" Không thạch nghe vậy, thân thể phát run, vội vàng nói, "Già đế đại nhân nói rất đúng, 3000 năm trước, những này thổ dân tu sĩ pháp bảo chu ma lôi liền vô cùng lợi hại, hiện tại lại làm ra lợi hại hơn pháp bảo, chúng ta thực sự làm nên cải tiến pháp bảo." Tần Mục lại lừa gật tới, bất quá hắn hiện tại sát thực cần một thân càng thêm vì mạnh bá khí ma bảo đến sung bề ngoài, bằng không người khác hỏi cái này sự tình lại muốn giải thích, vì vậy hắn đối không thể nói, "Ngươi lại rời đi, ta muốn dùng bí pháp cải tiến tinh không bảo." Không thạch nghe vậy, hoảng sợ nhìn Tần Mục một cái, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi nhà đá. Trong nhà đá, chỉ còn lại Tần Mục một người. Hắn cẩn thận dấu sơ soạn một cái ma bảo cấu tạo, lại nhớ lại một cái không thạch trên thân ma bảo, Thiên ma ma bảo đặc điểm lớn nhất ngay tại ở một cô âm vũ khí thức, dung hợp tự thân ma lực, bắn ra giày đặc ma khí, loại này khí thức xử lý như thế nào? Do dự nửa ngày, Tân Mục nghĩ đến trong cơ thể mình đạo kia màu đen linh can, hắn tâm niệm vừa động, giữa ngón tay vinh vòng quanh một đoàn pháp lực màu đen, loại này pháp lực tràn ngập cái này hắc ám cùng tuyệt vọng khí thức. Có. Tân Mục chủ ý quyết định, hắn quyết định lợi dụng này pháp lực màu đen đến chế tạo một kiện tiểu mới tinh công bảo, nói làm liền làm, hắn lấy ra thiên hỏa lô lập tức bắt đầu luyện chế. Ba canh giờ đi qua, Diên Lỗ Minh chợt đều có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn đối Thanh Y Liễu Vân nói, "Làm Thiên Y Liễu Vân tiểu chủ lại thông báo một phen, ta thật có chuyện quan trọng." Không thạch vượt ngang một bước, chặn cửa cửa ra vào, nói, "Tộc ta đại gia cảm mến nghiên cứu, không thể tự tiện quấy rầy." Dừng bước. Lời này vừa nói ra, ngoài cửa Thiên Ma đều giữ im lặng, ngoan ngoãn chờ lấy. Cho đến sắp trời sáng rõ, mặt trời chói trang. Tần Mục đi ra nhà đá, hắn vừa có mặt, toàn bộ lâu đài đều kinh động. Mầu tím đen bảo phục bay phất phới, và áo phiêu an, che kín mảng lớn ánh mặt trời. Bảo phục bên trên điểm lấy tinh hùng, phát ra hào chói sáng, nhất là thời khắc này Tần Mục Trên mặt hắn tinh không đường vân thấm thủy tính mịch, phối hợp cái này một thân tinh không bảo, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như đế vương đồng dạng. Diên Đồ Mạnh thấy thế, quỳ một chân trên đất, trong miệng hô: "Ta tam mục tứ thần nhất mạch Diên Đồ Mạnh, tham kiến Dạ Đế tinh tử." Không Thạch cũng quỳ trên mặt đất, trong miệng hô: "Tộc đế Không Thạch, bái kiến Dạ Đế đại nhân." Nơi xa Thiên Ma nhìn thấy chuyện này Tân Mục, nhột nhịp mừng chân, đạp đất hành lễ. Tân Mục phi thường hài lòng, đứng tay, không nói: "Miễn lễ, manh, chuyện gì ta?" Diên lên một bước, nói: "Dạ Đế tinh tử, ta tam mục mạch, tiểu vương tử thân mắc trọng thần, dám mời tinh tử tiến về." Tiểu Vương tử. Chương 63, Sinh mệnh tiêm tâm, chương 63, Sinh mệnh kiếm tâm. Tân Mục đột nhiên lúng túng, hắn còn tưởng rằng những này thiên ma là đến chiêm ngưỡng phong thái của mình, ai biết lại là đến xem bệnh, hơn nữa còn là cái gì tiểu vương tử, cái này nếu là thất thủ, mạng nhỏ mình khẳng định khó đảm bảo. Hắn do dự một chút, hỏi, tiểu vương tử cớ gì tại cái này hiểm địa, chẳng lẽ thánh địa không cho? Diên Độ Mãnh nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói, ta ta mục tứ thần nhất mạch vương tử, không phải là 16 năm huyết mạch giác tỉnh mà không thể biết, hiện có tam mục nhỏ ma ngẫu tỉnh độc giác thiên nhãn, chính là tộc ta chuyện may mắn, ai ngờ cũng nhiễm bệnh hiểm nghèo. Mong rằng Dạ Đế tinh tử ra tăng cứu trợ, chớ có khoanh tay đứng nhìn. Thì ra là thế. Cái này thú ma nhất tộc thật đúng là kỳ quái, bất luận sinh ra, nhưng nhìn huyết mạch giác tỉnh trình độ, Tần Mục nghĩ rằng không có cao thủ ở đây, tâm tình chắc chắn rất nhiều. Vây xem thiên ma càng ngày càng nhiều, chẳng những có Tam Mục tứ thần nhất mạch thú ma, còn có chủng tộc khác thú ma, một chút dung mạo diễm lệ hồn tộc cũng tới quan sát Tần Mục phong thái, càng nhiều hơn chính là đối thanh ý Liễu Vân căn tí. Tần Mục lại lần nữa bị trên kệ đống lửa thiêu đốt, bất quá trong lòng phải mãi hơn, phất phất tay nói, "Dẫn đường." Diên mặt đại hỉ, tranh thủ thời gian cẩn thận đem Tần Mục đỡ xuống thang. Nhắm mắt theo đuôi đi theo, mấy cái nhỏ ma sớm đã lao tới phía trước dẫn đường. Trước mắt bao người, Tần Mục đi tới một tòa cực kỳ diễm lệ nhà đá, xây dựng nhà đá tảng đá vậy mà là mểu, hắn nhìn kỹ, vậy mà là từng khối thành phẩm như ý đạo kim xây lên, trong đó còn kèm theo khối lớn tinh tinh. Cái này, Tần Mục rất muốn lắm mồm nói một câu, nhìn kỹ bệnh, đem nhà đá này đưa ta đi. Tiến vào nhà đá về sau, trên mặt đất phủ lên thật dày da lông, bốn cái nơi hẻo lánh còn đốt lò than, trong phòng ấm áp dễ chịu, nhất là giường bệnh xung quanh chất đầy xanh biếc cây cỏ, những này cây cỏ phát ra hương thơm làm cho tâm thần người cực kỳ thanh minh. Hơn nữa còn có một loại gột rửa nhục thân mát mẻ cảm giác, rất thư thái, căn phòng này so hắn gặp phải bất kỳ tinh thất tu luyện còn muốn xa hoa. Tân Mục đi tới giường bệnh, tâm thần thanh hẳn, toàn thân pháp lực tại một loại tông thả trạng thái chậm chậm tăng lên, hắn nhìn thoáng qua trên giường bệnh nhân, quả nhiên cùng những thú ma không giống nhau lắm. Cái này thú ma thoạt nhìn cực kỳ nó lớt, trên thân thể lân giấc còn tại trong tích hạm, cũng không có độc lập thành hình, mi tâm con mắt thứ ba thật chằm nhắm, trên trán độc giác cực kỳ rõ ràng, mơ hồ phát ra màu vàng kim nhạt hào quang, chết không được gọi là tiểu vương tử, huyết thống này xác thực không bình thường. Hắn giả bộ kiểm tra một chút cái này tiểu vương tử bệnh tình. Sắp mặt ngưng chọc nói, các ngươi lui ra, chớ có quái giày ta tinh thần. Nói xong, tần mục tiếp tục tự hỏi. Diên đổ manh không dám kinh thường, phân phó mọi người lui ra nhà đá, một tấp cũng không rời canh giữ ở bên ngoài. Thanh y gì vân cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại tần mục cùng tiểu vương tử. Hắn cái này mới vận dụng suy nghĩ nguyên lực trợ giúp tiểu vương tử kiểm tra, bất quá lần này hắn nhưng là vô cùng cẩn thận, cũng không có tùy tiện đụng vào cái gì, chỉ là tra xét nguyên nhân bệnh. Làm sao biết, coi hắn suy nghĩ nguyên lực xâm nhập vào cái này, Tiểu Vương tử thân thể về sau lúc này mới phát hiện bệnh nhân sinh cơ đã sớm bị ăn mòn không có còn lại bao nhiêu, nhất là bệnh nhân tim phổi thiên môn đều bị trọng thương, đây cơ hội là hắn phải chết. Đồng nhiên, tại bệnh nhân độc giác ra tần mục phát hiện nguyên nhân bệnh vị trí. Tiểu Vương tử độc giác bên trong cất giấu một đoàn màu trắng mũi nhỏ khí, cốt này núi nhỏ khí uy lực vô cùng lớn, bắt đầu ăn mòn hắn độc giác. Tần mục trong lòng giận mình, nếu như Tiểu Vương tử bị ăn mòn rơi, hắn coi như cái gì Tiểu Vương tử? chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lại đần vào màu vàng núi khí. Trong chốc lát, Cái này đoàn mũi nhọn khí tiếp xúc đến tần mục suy nghĩ nguyên lực dõng nhiên bắn ra mãnh liệt hơn qua mang. Giờ phút này, tiểu vương tử toàn thân toàn bộ đều phát ra màu bạch kim hào quang, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Thế nhưng tần mục biết, cái này hào quang màu trắng cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, mà là một loại có thể phá hủy thú ma cơ thể năng lượng, mới vừa rồi còn rất ổn định, chính mình trận trị về sau bệnh tình này còn chuyển biến xấu. Bối rối lúc, tần mục lại làm một lần giẫm lên vết xe đổ sự tình. Hắn thôi động trong cơ thể pháp lực, toàn bộ đều tụ tập đến đoàn tiên màu trắng mũi nhọn khí, ra sức đem cái này mũi nhọn khí lôi đi ra. Vì đi sức chín châu hai hổ, cái này đoàn mũi nhọn khí cuối cùng là ném ra tiểu vương từ bên ngoài cơ thể, một giây sau lại chui vào tần mục thân thể, đáng sợ hơn chính là hắn trong thân thể tuân ra mạng lớn hắc ám tà dị lực lượng đem cái này đoàn mũi nhọn khí cho bao trùm. Màu trắng mũi nhọn khí hiển nhiên không cam tâm, muốn xông phá màu đen thể khí quò bó, hai cô thể khí cứ như vậy tại tần mục trong thân thể phân cao thấp. Tần mục thân thể lúc lạnh lúc nóng, hắn cảm giác trong cơ thể mình có một vạn đầu bò rừng tại va chạm, loại đau khổ này không cách nào nói nên lời, chính là như vậy dưới tình huống, hắn nhìn xuống tất cả thống khổ xem xét tiểu vương tử bệnh tình. Tiểu vương tử cơ thể ủy hội quá nghiêm trọng. Dù cho không có màu trắng núi nhọn tức giận an ổn, giờ phút này cũng đã đến mức đèn tàn dầu. Tiểu gia hỏa này không thể chết, nếu không ta cũng khó thoát khỏi cái chết a. Tần Mục thoáng qua ở giữa liền nhìn thấu chuyện này bản chất, không có cách nào, cái này có thể lấy ra một chiều cuối cùng. Chủ ý quyết định về sau, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì, trong cơ thể kiếm ý thần tốc tụ lại. Đột nhiên, trong cơ thể phát sinh dị biến. Sinh mệnh kiếm ý tại ngưng tụ thời điểm sinh ra cực lớn lực đạo, vậy mà đem màu đen thể khí cùng màu trắng khí mang cho xoắn nát, trong khoảnh khắc, tần mục tất cả thống khổ đều tan thành mây khói, mà còn những này kiếm ý còn tại tập hợp. Tiếp theo hóa thành một thanh như thực chất kiếm thể phục khắc ở trái tim bên trên, cũng không xuất hiện tại thần hồn trong đầu. Tân Mục sững suốt một chút, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là kiếm tâm? Ban đầu ở hư vô hạp cấp thời điểm gặp phải cái kia doanh vô ta chính là ngưng kết kiếm tâm, kiếm mang tráng kiện vô cùng, uy lực tuyệt đại, hơn xa cùng thế hệ tu sĩ, không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có thể ngưng kết kiếm tâm. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Tân Mục chính mình đoán, đến mức có phải là kiếm tâm, hắn cũng rất mơ hồ. Sau một lát, một đạo kiếm mang lóe ra bên ngoài cơ thể, hướng về tiểu vương tử chém vào tới. Ngay mắt, kiếm mang trực tiếp xâm nhập tiểu vương tử thân thể. Đông kia từng sợi sinh cơ vụt lên từ mặt đất, sinh mệnh khí ý vô cùng tương đại, thần tốc chữa trị tiểu gia hỏa này tổn hại toàn tổ thể, chỉ một kiếm chi huy, cái này tiểu vương tử sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, độ ngực chỗ bắt đầu xuất hiện có chút tím đậm. Có hiệu quả. Tân Mục mừng rỡ trong lòng, tiếp tục chém vào. Cạch cạch cạch. Nhà đá bên trong kiếm mang ngang dọc, kiếm khí tàn phá bờ bãi, toàn bộ đều xâm nhập tiểu vương tử thân thể. Sau một hồi lâu, Tân Mục cảm giác có chút vào giường thở kinh ngạc phát hiện chính mình lại nhiều một đạo chi tiết, là màu trắng, giờ phút này hắn linh căn biến thành thất linh căn. Khụ Một trận tiếng ho khan. Tần Mục nhìn thoáng qua, tiểu vương tử lại có dấu hiệu thức tỉnh, hắn dễ dàng lấy bò lên, thử một chút tiểu vương tử hơi thở. Có hô hấp, mặc dù không phải rất trang kiện, thế nhưng khí tức rất bình ổn. Tiểu gia hỏa này cuối cùng cũng tử sống, Tần Mục nỗi lòng lo lắng thư giãn xuống, hắn hướng về phía ngoài cửa hô, các người mau tới nhìn qua, tiểu vương không được gì. Bình một tiếng, Diên Đồ nhanh cái thứ nhất vào vào, hắn thấy được tiểu vương tử hô hấp đều, tim đập bình thường, sắc mặt lập tức mừng như điên, bất quá hắn cũng có vội vã cảm ơn Mục, vẫn còn tiếp tục quan sát. Lại có mấy người xung tới, nhìn thấy giờ phút này tiểu vương tử trạng thái, nhột nhịp quỳ xuống đất cầu nguyện chỉ có thanh ý Diệp vẫn thấy được tần mục trạng thái vô cùng không tốt, tranh thủ thời gian chạy đến trước người đỡ lấy hắn, âm thanh bi thương mà hỏi, tinh tử, ngài thế nào? Không, có sao chứ? Ngài tuyệt đối đừng làm ta sợ a." Tân Mộc lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng." Một lát sau, Diên Đổ Mãnh đột nhiên hỏi, "Già đế tinh tử, tiểu vương tử cớ gì ngủ say không tỉnh?" Tân Mộc thật tức giận gần chết, những này thú ma quả nhiên tâm địa ác độc tay, nhìn không thấy chính mình vì cho con chó này cái giáng tiểu vương tử chữa bệnh kém chút mệt lạ, lại lại chất vấn chính mình vì sao tiểu gia hỏa này còn không tỉnh, hắn trực tiếp đưa tay tới, bóp lấy tiểu vương tử người bên trong. Hừ, hừ. Tiểu Vương tử phát ra một tiếng lẩm bầm. Diên Đồ Mạnh cái này mới yên tâm, hắn quỳ xuống đất cảm vấn nói, "Dạ đế tinh tử, y thuật cao minh, ta ta mục tị nhất mạch vô cùng cảm kích." Tân Mục cũng không khách khí, nói thẳng, "Các ngươi không cần thúc ngựa chạy cần, nhanh chóng phong thượng tiền xem bệnh thì tốt hơn." Diên Đồ Mạnh xấu hổ cười một tiếng, ngược lại từ lấy ra một khối hắc quan thạch đi ra, nói, "Mong rằng dạ đế tinh tử chớ có quét bỏ." Tân Mục liếc qua Diên manh, nói, "To lớn như thế hắc quan không phải là 10 khối không đủ để ngăn cản tiền xem bệnh, nếu là ta mục nhất mạch nghèo rất một đời, không cách nào thanh toán, vậy liền tính toán." Nói xong, Tân Mục mang theo Thanh Y Liễu Vân liền hướng ngoài nhà đá mặt đi đến. Những thứ cầu này, lao tử kém chút chết, không phải là tâm lao lực trị tốt con chó này cái giấm tiểu đồng tử, vậy mà lấy ra một khối hòn đá đen đến lửa gà ta, không, có 10 khối mơ tưởng coi như thôi. Mắt thấy Tân Mục muốn rời khỏi nhà đá, Diên đổ Mạnh Tâm đột nhiên tụ lại, vậy mà phủ phục đi qua, một cái níu lại Tân Mục chân, luôn tử khẩn thiết nói, "Già đế tinh tử chớ có tức giận, ngài tiền xem bệnh chúng ta sẽ không thiếu một hào một ly, còn mời tinh tử chờ một lát." Tân Mục sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, chau phủ nói, "Diên Đồ không nên cứng cầu." Ta gia đế tinh tử cũng không phải là vì cái này mời khối hắc quang thạch mà cứu chữa tiểu vương tử, lần này tiền xem bệnh ta có thể một phần không muốn, bất quá ngày sau ngươi thú ma nhất tộc muốn ta đem họ người ra xem bệnh, cung cấp năm mơ. Diên Đồ mãnh đương nhiên Minh Bạch tần mục cái gì cũng không cần đi ra nhà đã hạ trạng, hắn gần như sắp dập đầu tạ tội, nói, gia đế tinh tử, ngàn vạn lần đừng có tức giận, mời khối hắc quang thạch tuyệt đối đưa đến. Tần Mục cũng là bất đắc dĩ, qua có nửa canh giờ bộ dáng, bọn họ mới chủ khối hắc thạch, hơn nữa còn đưa tới một cái giới tử đại. Diên Đồ giới tử đại đưa cho Mục, nói, gia đế tinh tử Đây là 10 khối hắc quan thạch, ngoài ra còn có thổ dân tu sĩ trộm lấy chúng ta như ý đạo kim, đây là giới tử đại, mong rằng dạ đế tinh tử chớ có khách khí. Tân Mục tiếp nhận hắc quan thạch, nhưng tảng đá này lại lần nữa dung nhập linh căn bên trong, màu đen hào quang càng thêm lớn mạnh, đã sắp so sánh ngũ hành linh căn, Tân Mục kiểm tra một hồi giới tử đại, trong lòng mừng như điên không thôi. Cái này giới tử đại bên trong trừ có gần tới 10 tấn tả hữu như ý đạo kim, vậy mà còn có mười mấy đầu ngũ hành chi linh, cái này cũng quá ngoài ý muốn. Mánh, các ngươi khắc sâu trong lòng ghi kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 64, nghiền xương thành tro. Chương 64: Nghiền xương thành Cho. Nói xong câu đó, Tân Mục Bá đạo vô cùng đi ra nhà đá, thậm chí liền nhìn đều không có lại nhìn bên trong một cái. Thanh Nghi Liễu Vân thay Tân Mục cảm thấy bị khuất, nói: tinh tử, chớ có tức giận, cái này thu tộc không biết tốt xấu, chúng ta lần sau không giúp bọn họ." Tân Mục sát thực sinh khí, bất quá nghĩ lại, chính mình cũng không phải là thật tinh ma không cần thiết quá mức sinh khí, thậm chí còn muốn cảm thấy cao hứng, bởi vì cái này giới tử đại đồ vật bên trong có thể là một bút lớn lao tài phú, không nói đến như vậy nhiều như ý đạo kim có thể đổi lấy bao nhiêu đồ tốt, chỉ là cái này mười mấy đầu ngũ hành chi linh chính là không thể so bì tài phú. Trở lại nhà đá về sau, Không Thạch thấy được Tần Mục lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn cẩn thận đi tới, hỏi: "Già đế lại nhân, nghe nói ngài đem thú ma tiểu vương tử chưa khỏi?" Tần Mục nhìn hắn một cái, hỏi: "Làm sao, ngươi có ý kiến?" Không Thạch sắc mặt kinh hãi, vội vàng nói: "Già đế đại nhân, còn mời ngài nói cho ta tình hình thực tế, đến cùng chữa trị tới trình độ nào?" Tần Mục thần sắc biến đổi, dự cảm chuyện này không quá đơn giản, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Không Thạch nhìn thấy Tần Mục biểu lộ, đoán không ra cái gì, đành phải nói: "Già đế đại nhân, nói thực cho ngài" Ra lần này trước đến ngũ hành thiên đạo sơn là có nhiệm vụ trọng yếu, thú ma nhất tộc những năm gần đây phát triển cực kỳ cấp tốc, tại tinh không nghị hội phân lượng càng ngày càng nặng, nghiêm trọng tổn hại chúng ta tinh ma nhất tộc lợi ích, nếu để cho cái này tiểu vương tử thuận lợi trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, thú ma làm không tốt sẽ gây tại chúng ta tinh ma trên đầu đến. Cho nên, hắn nói đến đây không nói thêm gì nữa, ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Mục lúc này mới phát hiện thiên ma cũng không phải rất bất kết, còn có nhiều như thế bậnwidetilde hoạt động, nghĩ đến cái này thú ma tiểu vương tử bệnh tình 89 10 là thiên ma nội chiến tạo thành, hắn cũng không quản được nhiều như thế. Đối không thể nói, ngươi có ngươi nhiệm vụ, ta cũng có nhiệm vụ của ta, tại trong lúc này ngươi nếu là ảnh hưởng đến đại sự của ta, đừng trách ta trở mặt vô tình." Không Thạch trộm cấp Trường Tân mục một cái, vội vàng rời đi nhà đá. Thanh Ý Diệp Vân thấy được Không Thạch đi rồi, rồi mới lên tiếng, "Tinh tử, thiên Ma hội nghị quyền lợi cực lớn, bất quá chọn lựa là bỏ phiếu chế độ, thần ma nhất tộc ở Lâu Tinh Vân thế giới, bọn họ chướng mắt huyền hoàng thế giới cục thịt béo này, cho nên điều động một vị cấp thấp thần ma trước đến giám thị, cho nên các loại đại sự vẫn là mọi người cùng nhau bỏ phiếu quyết định, thú ma những năm này đã thức tỉnh mấy cái vương tử, một khi những vương tử này thuận lợi trưởng thành, trở thành cao đẳng Thú ma, đến lúc đó sợ rằng toàn bộ thiên ma đều muốn biến thiên. Tân Mục nghe đến Thanh Ý Diệp Vân nói như thế, trong lòng có chút phiền não, hắn nói: "Ngươi bây giờ cũng đừng cho ta quán tâu những này âm như đạo lý, đi giúp ta tìm một chút Cựu Nhật Vân Vũ Tinh cùng thập thải tưởng Vân trở về, ta đang nghiên cứu làm sao lần thứ hai cải tiến pháp bảo đầu. Thanh Ý Diệp Vân nghe xong lời này, ấm áp cười một tiếng, nói: "Tuân mệnh, nô gia bên này đi tìm đồ vật." Sau một lát, nhà đá yên tĩnh trở lại. Tân Mục cuối cùng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác hấp thu ngũ hành chi linh, dùng cái này đến rèn luyện chính mình linh căn, lúc này bỏ đi ngũ hành chi linh, Thân vật Ngũ Linh Hư Hoa quyết bắt đầu tu luyện. Một đầu Ngũ Hành Chi Linh tiến vào trong cơ thể, lập tức phát sinh tác dụng. Hào quang tất hiện Ngũ Hành Linh căn tiến một bước bị rèn luyện, càng ngày càng trong suốt thuần túy, bất quá cái này khoảng cách viên mãn còn kém một chút khoảng cách, thần mục hiện tại cũng không thiếu tài nguyên, một đầu không đủ liền hai cái, hai cái không đủ còn có ba đầu 4 đầu. Bất chi bất giác đã đến buổi tối, thần mục còn tại tu luyện, hắn giờ phút này đã đắm chìm đến tu luyện mỹ diệu hoàn cảnh bên trong, hoàn toàn không cảm được thời gian trôi qua. Trọn vẹn 18 đầu Ngũ Hành bị hắn nhập Ngũ Hành bên trong, cái này nếu là chuyển đổi thành rất điểm tích lũy Không sai biệt lắm có 2000 và nhiều. Hưng đông thời gian, tân mục toàn thân chấn động, hắn nội tâm mừng như điên không thôi, lại rất nhanh vững vàng xuống. Ngũ hành linh căn vậy mà kết ra đệ nhất đóa linh hoa, vẫn là kim linh hoa. Tiếp theo thổ linh hoa, hỏa linh hoa, thủy linh hoa, một linh hoa lần lượt kết ra. Hắn linh căn không còn là bình thường đến cực điểm ngũ sắc tạp linh căn, mà biến thành ngưng kết năm đóa linh hoa linh căn. Giờ phút này, tân mục suy nghĩ nguyên lực đạo, lại muốn đạt tới 12 vạn nói suy nghĩ nguyên lực cái này số, bất quá để hắn nghi hoặc không hiểu là chính mình đã tu luyện đến tình trạng này, nhưng như cũng không có kết dấu hiệu. Theo lý thuyết, hắn đã đem ngũ linh hư hoa quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công, có lẽ ngưng kết linh hoa kim đan, vì sao không, có một tia động tính đâu? Loảng xoảng bang. Tinh tử, nô gia Thanh Y Liễu Vân. Thanh Y Liễu Vân đi ra một ngày một đêm, cuối cùng trở về, ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu. Tân mục tu luyện kết thúc, thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, hắn vui vẻ nói, "Vào." Thanh Y Liễu Vân cẩn thận mở cửa, đi tới tân mục trước mặt, trực tiếp quỳ xuống, thê lương nói, "Tinh tử, nô gia biết thân phận của mình thấp, không nên cầu tình tử bất cứ chuyện gì, thế nhưng." Bảy một tiếng, cửa bị người phá tan. Đi vào vậy mà là không thạch Hắn thấy được Tân Mục, mừng như điên vô cùng la lên: "Chúc mừng Dạ Đế đại nhân, ngài hiện tại là ngũ hành thiên đạo sơn nổi danh nhất thần Yiye, ngài uy tín đã vượt qua bất kỳ thú tộc tiểu vương tử, nghe nói hồn tộc công chúa có ý nhận ngài là thế đâu." Tân Mục sững sốt một chút, tâm không tự chủ thích trận. "Mục, làm sao chẳng biết tại sao liền nổi danh, lão tử bất quá là cái giả thiên ma, điệu thấp còn không kịp đâu, làm sao lại biến thành thần Yiye?" Hắn nháy mắt trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết thiên ma cũng như thế bất quái, liền không nên đi quản những cái kia nhàn sự, hiện tại tốt, chính mình một cái ở vào trước mắt bao người. Tân Mục nghĩ rất nhiều. Trong đó mấu chốt nhất là an nguy của mình vấn đề, giờ phút này như ý đạo kim đã nắm bắt tới tay, hắn chỉ cần boss nát ngàn giảm cảnh báo phụ lục, liền có thể thừa cơ rời đi ngũ hành thiên đạo sơn, trở lại trung thổ, hiện tại tốt, liền xem như toàn bộ ngũ hành thiên đạo sơn bị đánh nát, chính mình cũng chạy không thoát. Lăn ra ngoài, một tiếng gầm hét. Không thạch lập tức mở mắt, hắn không biết chính mình đã làm sai điều gì, thấy được tần mục nổi giận đùng đùng tần sắc, chánh thủ thời gian xám xịt lui ra nhà đá. Tần mục càng nghĩ càng giận, làm sao lại biến thành thần ý làm sao lại có tiếng? Thanh vẫn không nghĩ tới tần mục sẽ phát như thế đại hỏa. Nàng còn có chuyện rất trọng yếu không có nói đâu, giờ phút này một cái gặp khó khăn. Một lát sau, Trần Mục bắt đắc dĩ tiếp thu sự thần này, đối Thanh Ý Diệp Vân nói, Người yêu cầu ta chuyện gì, hiện tại nói đi. Thanh Ý Diệp Vân nhìn thoáng qua Trần Mục, phát hiện sắc mặt của hắn dịu đi một chút, chống chống dũng khí, nói, "Tinh tử, ngài y thuật cao minh, từ ngàn xưa yêm thấy, dù cho là thần ma loại này cao cấp tồn tại, cũng vô pháp nắm giữ ngài bậc này cải thiên hoán điệu thủ đoạn, thú ma tiểu vương tử bệnh nghiêm trọng đến lập tức liền chết tình trạng, vẫn là ngài hóa mục nát thành thần kỳ, chữa lành, cho nên ta hồn cơ ma nghe nói thủ đoạn của ngài, muốn để ngài giúp chúng ta công chúa." Chữa bệnh, nếu như ngài có thể trị hết công chúa, liền có thể một bước lên trời, trở thành huyễn cơ ma thần nữ tế, sau đó một bước lên mây, trở thành kế tiếp tinh thần cũng là có cực lớn có thể. Cái gì huyễn thần, tinh thần, những này cùng ta có quan hệ gì? Ta hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Tân Mục Đầu lập tức lớn hơn một vòng, phiền phức làm sao càng lúc càng lớn, phía trước vẫn là thần Y, y hiện tại lại liên lụy ra cái gì huyễn cơ ma thần, cái gì công chúa, cái gì phó mã, đây rốt cuộc làm sao vậy? Chính mình làm sai chuyện gì? Lao Thiên nhất định muốn như thế trừng phạt chính mình. Thanh Nghi Diệp Vân, ngươi có phải hay không đội vã cho ta làm cùng giường thị nữ? Cái này mới lấp gáp bận rộn sợ muốn đem ta cho gà đi." Tân Mục tức giận nói. Thanh Nghi Hiểu Vân nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất không dậy nổi, sợ hai kho ăn nói, "Tình tử, ngài trách oan nô gia, nô gia tất nhiên đã là ngài thị nữ, không quản là thân thể vẫn là tâm linh đều là ngài, mấy ngày nay ngài nhiều lần xuất thủ trị bệnh cứu người, sớm đã thanh danh nổi bật, nhất là chữa trị cái kia thu tộc tiểu vương tử, ngài thanh danh chẳng những vang vọng ngũ hành thiên đạo sơn, thậm của ngài, Nosa là xuất phát từ đối ngài Lâu dài nhắc, mới sẽ như vậy khẩn cầu công chúa, tuyệt đối không phải là bởi vì ta hồn tộc thân phận. Ôi trời ơi, Tân Mục thật muốn đem chính mình đánh chết. Nội danh ngũ hành thiên đạo sơn còn chưa đủ, thậm chí ngay cả vạn ma thánh địa đều biết rõ chính mình, nói như vậy tinh ma nhất tộc cũng chú ý tới mình, đoán chừng không bao lâu nữa, đêm họ tinh ma sẽ đến xác minh chính mình thân phận, vậy phải làm sao bây giờ? Tân Mục bực bội không chịu nổi, hắn đi ra nhà đá. Làm Tân Mục thân ảnh xuất hiện tại nhà đá bên ngoài, lập tức dẫn tới mảng lớn ánh mắt, không quản là trên mặt đất chạy ra ma, vẫn là trời sinh cần phải dự ma, hay là cao đẳng ma, hồn ma, tinh ma toàn bộ đều nhìn lại. Nhất là nhà đá bên ngoài còn quỷ một cái thú ma, khuôn mặt nó nớt, đôi mắt cương nghị thấy được tân mục về sau, đầu phênh phênh phênh nện mặt đất, hai cây sừng thú còn muốn mẹ gãy, mi tâm tam nhãn đều vào hắc. Tân mục nhìn thú vị, nhưng trong lòng vô cùng khó bức, hắn nhìn xem tiểu gia hỏa này hỏi, ngươi là vật gì, cớ gì tại ta trước cửa phá hư? Cái kia tam nhãn nhỏ ma nghe xong lời này, đầu dao động cùng trống lúc lắc đồng dạng, ấp á ấp uống nói, "Ta, ta, ta chính là riêng Đồ Liệt, ngày hôm trước mượn ngươi chi thủ, mới lấy mạng sống, cho nên đến tạ ơn." Thì ra là thế, gia hỏa này vậy mà là Diên Đồ mãnh đệ đệ Diên Đồ Liệt, coi như có chút lương tâm. Đương nhiên, bầu trời rực ma xoay tròn cấp tốc, phát ra sắc nhọn tiếng gào. Mặt đất giáp mai nổ nhịp hướng tường thành lao đến, trong miệng phát ra ngao ngao tiếng quái khiếu. Thành y Diệp Vân lao ra ngoài cửa, đối Tần Mục Hồ, Tinh Tử, mau mau vào nhà, nhưng cái kia thổ dân tu sĩ lại tới công kích địa bàn của chúng ta. Cái gì? Thổ dân tu sĩ công kích? Tần Mục ánh mắt sáng lên, hắn dự đoán khẳng định là Thiên Sơn kiếm khách hoặc là vô hà tử hoàn thành nhiệm vụ, bộc nát ngàn dặm cảnh báo phụ lục dẫn tới tu sĩ công kích, trong lòng mơ hồ mừng thầm, nói, như thế đại chiến tiến đến, ta nhất định phải lên phía trước nhìn qua. Nói xong, hắn liền hướng về tường thành chạy tới. Tần Công, nhanh bên trên tà công đến. Diên Đồ liệt tựa hồ biết Tần Mục ý đồ. Nói như thế, Tân Mục cũng không khách khí, một cái nhảy vỏ xoay người đứng tại doanh đồ liệt trên lưng, ra hỏa này bỏ rừng đồng dạng hướng về tường thành vọt tới, ven đường không ai dám ngăn trở. Đang đang đăng, đăng, đăng Tân Mục liền đứng ở cao lớn trên tường thành, hắn đôi mắt khó nhìn, đã nhìn thấy một đạo mỹ lệ thân ảnh liệu lĩnh hướng về Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn bên ngoài xung kịp tới. Vô hạ Tử. Tân Mục trong lòng kinh hãi, quả nhiên là nàng hoàn thành nhiệm vụ. Hùng hùng hống. Vô tận gầm thét núi tiêu biến đồng dạng tới, nhưng thấy bầu trời bên trong ma nhộn nhịp ném ra trong tay đen như mực mâu thương. Chỉ một thoáng, Vô Hà Tử bị Vạn Tiễn truy tâm, liền phản kháng đều không có kịp đã thân tử đạo tiêu. Hô, một đạo ngọn lửa màu đen đột nhiên đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy Vô Hà Tử thi thể, sau một lát, trên không tung bay một đoàn khói đen. Nghiền xương thành cho. Tân Mộc trong lòng đột nhiên bừng tỉnh, con mẹ nó căn bản chính là một cái âm lưu. Chương 65, đêm nhà người tới, chương 65, đêm nhà người tới. Lúc trước Chu Phúc Quý nói thật tốt, chỉ cần bóc nát ngàn giảm cảnh báo phụ lục, hắn liền sẽ sai khiến nhân mã tiến đánh ngũ hành tiên đạo sơn, đến lúc đó bọn họ có thể thừa dịp loạn chạy ra, trở lại trung thổ. Ai biết, tên mập mạp chết bẩm này trong miệng nhân mã cũng chỉ là một nhóm phàm nhân xây dựng bọn cướp đường đảng phỉ, đối ngũ hành tiên đạo sơn thiên ma căn bản không tạo thành bất kỳ uy lực gì. Nhất làm cho tần mục buồn bực là vô hà tử vậy mà còn đần độn xông ra ngoài, nàng đây rõ ràng là chính mình tự tìm cái chết đâu. Màu đen mâu thương như mưa rơi đồng dạng bị ném ra, nhìn xem một mảnh đen điện, bài Sơn đảo hải đồng dạng, khi thế cực kỳ khủng bố, còn có đoàn tia ngọn lửa màu đen, vậy mà là từ một cái to lớn hình rồng rực ma trong miệng phát ra. Thật tốt một cái kim đàn chân nhân, cứ như vậy thân tử lạc nhất là cái này vô hà tử sắc đẹp không tệ, chết có chút đáng tiếc. Tần Mục nhìn có chút thương thương, trong lòng lại là hoảng sợ lại là phẫn nộ, các loại cảm xúc không đồng nhất. Lúc này, lại có một cái thiên ma muốn chạy trốn. Tần Mục lập tức nhìn sang, không phải Thiên Sơn kiếm khách, trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Diên Đồ liệt chỉ vào cái kia chết thiên ma, phẫn nộ nói: "Tần nhân, thủ dân tu si đang ghét đến cực điểm, công mà vũ lực thì chia thành tốt nhỏ, mật thám vô số, ý đồ làm loạn quân tông, ly gián chứ mà, không giết không cho giảng khối." Thanh Nghi Liễu Vân như có điều suy nghĩ đối Tần Mục nói: "Tính tử, vừa rồi cái ma cơ ta biết, hình như gọi là Yên Hà, bị tự thản thu làm dưới trướng, ngày ngày chinh phạt" Nàng khả năng là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, cái này mới muốn chết. Nghe thành Y Liễu Vân tiểu nói này, Tân Mục tự hồ có chút lý giải vô hà tự hành động. Nàng lúc trước án hóa hình đàn tuốc về sau biến thành hồn ma, theo lý thuyết thân phận địa vị còn có thể đến ngũ hành thiên đạo sơn, kỳ thật căn bản không giống Chu Phúc quý cho trên tư liệu miêu tả. Hồn ma đến từ thiên lư tinh, Các nàng là tu hành tốt nhất đạo lữ, vận khí tốt leo lên một nhân vật lợi hại, cả đời cao cao tại thượng, nếu như một cái sơ bị ngăn ngược đến cực điểm ra hỏa coi trọng, không thiếu được chịu khổ bị dày vò. Tân hỏi, cái này cự thản là ai? Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi thật giống như rất sợ hắn. Tang Yiye vẫn đương nhiên sợ hãi, nàng sợ dĩ trăm phương ngàn kế muốn quấn lấy tần mục, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là cự thản, vì vậy Cam Hận nói, bẩm báo tinh tử, cự thản là cự ma nhất tộc dũng sĩ, bọn họ thân hình cao lớn, da dày thịt béo, lại linh trí mở ra mượn, nhất định phải giáp tỉnh hai lần huyết mạch mới sẽ có trí khôn, mà cái này cự thản vốn là cái cấp thấp thú ma, thế nhưng hắn thức tỉnh kim cương vượn thần huyết mạch, thực lực tăng nhiều, hiện tại là ngũ hành thiên đạo sơn, quản lý đại quyền ma tướng một trong, nô gia kém chút bị hắn bắt đi làm lạm tiểu thiếp, ví như không phải tinh tử lưu, chỉ sợ cũng là phía trước vị kia ma cơ hạ chẳng. Thì ra là thế. Tần Mục trong lòng lệ khí tỏa ra, nếu có cơ hội, hắn nhất định muốn cho Vô Hả tử báo thủ. Quan sát một hồi, có năm trong đó điệp muốn chạy trốn, đều bị vô tình bắn giết, tử trạng vô cùng thê thảm. Tần Mục chật đứt cái này chạy trốn con đường, liền đi xuống tường thành. Vừa vận hạ tường thành, có cái thú ma không cẩn thận hướng Tần Mục đổ tới, bên cạnh Diên Đồ Liệt tay mắt lênh lế, một chân đem cái tia thú ma đá ngã lăn trên mặt đất, tiếp theo xông đi lên chính là dừng lại đánh cho tên người. Rang rác một tiếng, cái kia thú ma độc rác lại bị Diên Liệt cho miễn cưỡng gãy. Cái thú ma đau lăn lộn đầy đất, trong miệng kêu không ngừng. Diên Đồ Liệt hướng về phía cái kia thú ma lớn tiếng gầm hét, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ. Tần Mục nhìn hoang sợ không thôi, cái này thú ma vậy mà là Thiên Sơn kiếm khách. Nghĩ đến hắn là nhìn thấy chính mình, cái này mới mượn cơ tới muốn lôi kéo làm quen chấp đối, tốt tăng lên địa vị của mình. Diên Đồ Liệt xả giận về sau, đối Tần Mục nói, "Tần nhân, như thế đệ tiện người giết không tiếc, ngài không việc gì lớn nhất." Tần Mục trong lòng thở dài không thôi, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, phía trước Sơn kiếm khách phong quang đến mức nào vô hạng, cùng Kỳ Sơn thất tử giao tình thân hậu, còn khắp nơi hoài nghi mình, hiện nay rơi vào kết quả như vậy. Hắn lắc đầu, hướng nhà đá đi đến. Đông nhiên Tang Nghi Diệ Vân nắm chặt tần mục cánh tay, nhỏ giọng nói, "Tình tử, người nhà của ngài tới, xem ra địa vị không thấp, hẳn là đêm họ quý nhân, ít nhất giác tỉnh hai lần huyết mạch." Tần Mục thân hình dừng lại, nhìn sang. Trước nhà đã đứng một đội nhân mã, có mười mấy hình thể cao tráng thú ma phân loại hai bên, trên bậc thang đứng một cái phong thần như ngọc tinh ma, hình thể, dáng dấp đều không thể bắt bẻ, trên mặt ngôi sao đường vẫn phức tạp tinh xảo, hơn nữa còn có lưu quang phóng hiện, nhất là trên người hắn tinh không bảo, không gió mà bay, ào ào tinh quang lập loè không ngừng. Nguy rồi, đem họ tinh ma quả nhân người tới điều tra mình thân phận còn có không đến 100m khoảng cách, Tần Mục trong lòng khẩn trương lợi hại, chính mình cái này tên giả mạo khẳng định khó mà cân nhắc được, giăng ba câu ở giữa liền có khả năng lộ tẩy, làm sao bây giờ? Mỗi bước ra một bước, tần mục cấp lực tăng gấp bội, tựa hồ tại trong chảo dầu dễ dụ đồng dạng dày vỏ. 50m đi qua, cái kia tinh ma đã nhìn thấy tần mục, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hai bên thú ma càng là nắm chặt vũ khí trong tay, tốc sát chi khí trải rộng toàn bộ công trường. Được cứu rồi. Tần Mục đột nhiên sinh ra một cái gan lớn đến cực điểm ý nghĩ, hắn thần tốc đối thanh ý liễu vẫn nói, nhanh chóng đi nói cho Cơ ma thần liền nói ta đáp ứng giúp công chúa xem bệnh, ghi nhớ phải nhanh. Thanh Y Liễu Vân nghe vậy, lặng lẽ lui ra đội ngũ, lập tức bỏ chạy. Tân Mục thở phào một cái, trong lòng vẫn như cũ lo lắng bất an, hắn lấy hết dũng khí nhìn đối phương một cái. Trong lòng đã có tính toán, những này thiên ma thực lực tu vi không phải dựa vào tu luyện, mà là dựa theo huyết mạch giắt tỉnh số lần đến phán định, bình thường nhất thiên ma cơ bản đều là chút cơ cảnh, nghe nói thần ma huyết thống là cao quý nhất, mới ra thân liền có nguyên anh cảnh tu sĩ lực lượng, cực kỳ cường hãn. Mà chính mình lần này đóng vai chính là tinh ma, huyết thống cao, chỉ ở thần ma cùng linh ma phía dưới, vạn nhất tinh ma khởi điểm tại kim cảnh tu sĩ chính mình hết đường chối cái a. Suy nghĩ ở giữa, Tần Mục đã đến nhà đá phía trước, hắn nhìn xem trên bậc thang tìm ma, hai tay làm ra ông ngày tư thế, nói, "Dạ đế gặp qua tính tử." Đối phương xem xét Tần Mục một cái, nói, "Ngươi kêu dạ đế?" Tần Mục gật gật đầu, đồng thời Lặng Yên không tiếng động thôi động cái kia màu đen linh can, toàn thân khí tức cũng biến thành hắc ám tà dị, tạm thời có thể lựa gạt một hồi, hắn gật đầu nói, "Là." "Rất tốt, ta chính là Dạ Huyền, hai lần huyết mạch giác tỉnh, ngươi nên xưng hô ta thúc phụ." Dạ Huyền cẩn đoán Tần phận, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc được. Tần Mộc không chút do dự quỳ một chân trên đất, tiếp tục làm ra ôm ngài tư thế, thành cần nói, "Dạ đế gặp qua thúc phụ." Dạ Uyển trong lòng lộ bộ một cái, hắn suy nghĩ sâu xa có chút hoảng hốt, bởi vì Tần Mộc sao ngỡ nói quá nói, để hắn tìm không ra mấy may ma bệnh, hỏi, "Làm sao ngươi tới đến Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn? Nơi đây vừa vận công chiếm cùng lâu, cực kỳ không ổn định, ngươi không sợ bỏ mình vẫn là sao?" Tần Mộc trong lòng giấu sợ lấy Dạ Uyển ngôn ngữ bên trong để lộ ra đến tin tức. "Người này khí tức đại, qua không ít, dự đoán ít cảnh, hai lần, cũng chính là nói lần thứ nhất giác tỉnh là kim cảnh." Lần thứ 2 giác tỉnh là nguyên ánh cảnh, lập tức trong lòng có tính toán. Tần Mục lộ ra một bộ không cam lòng biểu lộ, nói: "Bẩm báo Túc phụ, an nhàn hoàn cảnh đối với ta huyết mạch giác tỉnh cực kỳ bất lợi, ta cần tại chiến trường ma luyện, trong khoảng thời gian ngắn, ta chứng kiến dũng sĩ cùng thổ dân tu sĩ vô số lần chém giết, trong lòng cảm ngộ rất sâu, khoảng cách giác tỉnh ngày liền kém lâm môn một chân, cho nên là lén lút đi tới Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn." Lời này vừa nói ra, ra Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, ba bước tới, nâng lên Tần Mục, vô vô bợ vai của hắn, nói: "Tốt, thật không hổ là ta đem họ tự nếu như tất cả đem họ tự đều như ngươi cố gắng như vậy, Gia tộc chúng ta vượt qua tử kim nhị tính ở trong tầm tay. Quá quan, Tân Mục sửng sốt một chút. Dạ Huyên đỡ Tân Mục, hai người đi vào nhà đá. Trong nhà đá, không thạch quỳ trên mặt đất, túi đầu, một câu cũng không dám nói. Dạ Huyên ngồi ngay ngắn ở thạch cột bên trên, nói: "Dạ đế, người tại Ngũ Hành Thiên Đạo Sơn đủ loại sự tích đã truyền khắp toàn bộ thánh địa, nhất là trị tốt Tam Mục tứ thần nhất mạch tiểu vương tử, bọn họ Ma Soái Tư Không Hùng Chủ còn đặc biệt đến chúng ta đem nhà lấy lòng, mang theo không ít bạo vật đầu." Ma Soái, Tư Không Chủ, tần Mục trong lòng càng thêm phỏng, từ Dạ khẩu khí bên trong Hắn có thể kết luận cái này tư không hùng chủ khẳng định là hóa thần cảnh siêu cấp cường giả, không nghĩ tới cái này sự tình vậy mà còn kinh động đến lợi hại như thế ra hỏa. Hiện tại Tinh Ma đem nhà khẳng định đem mình làm bà bối, thậm chí là bọn họ cao tầng giao tiếp thẻ đánh bạc. Tân Mục buồn rầu đến đột điểm, thế nhưng trên mặt còn muốn biểu hiện ra một bộ cao hứng phi thường bộ dạng, nói: "Việc này vô cùng tốt, kể từ đó, chúng ta đem nhà cùng Tam Mục tứ thần nhất mạch quan hệ tốt đẹp, về sau nói chuyện phân lượng liền nặng hơn." Đúng là như thế, ngươi có như thế thấy xa, thực tế đáng quý, không giống cái này không thạch, một phế vật, còn hướng Tinh Ma mật báo nói ngươi là tổ dân tu sĩ hóa mà đến mục đích cực kỳ không thuần." Dạ Huyền đột nhiên nói một câu như vậy. Tần Mục lập tức giận dữ, hắn đứng dậy hướng Không Thạch đi đến, mắng: "Tốt người cái không thạch, ruồng ta đối ngươi một mảnh hảo tâm, ngươi vậy mà ghen ghét tài hoa của ta, muốn chen ép chúng ta đem họ ra tộc, Vu Hàng ta là tổ dân tu sĩ, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi." Không Thạch nhìn thấy Tần Mục đi tới, đôi mắt đằng đằng sát khí, lập tức hoảng hốt, hắn quỳ hướng về sau tối lui, trong vốn chính là sĩ hóa ngươi ngươi không có xin hỏi trí của như vậy mở ra, tất cả thiên ma tại huyết chưa từng mở ra thời điểm, đều là cấp thiên ma." Vì sao ngươi như vậy ngoại lệ? Oan. Tân mục tựa hồ bị điểm tử huyết đồng dạng, không biết nên giải thích thế nào. Dạ Huyền tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hỏi: "Đúng thế, vì cái gì ngươi thực lực như vậy yếu? Ta Tinh Ma nhất tộc một khi huyết mạch giác tỉnh, thực lực không thể coi thường, như thế nào nhỏ yếu như vậy?" Lộ Tẩy, Lộ Tẩy. Tân Mộc liền biết là dạng này, hắn h읍 muốn nói không ra lời. Không thạch tới thế, lập tức thêm mắm thêm muối nói: "Dạ Huyền đại nhân, ngươi không biết, gia hỏa này thủ đoạn cũng không phải là ta Tinh Ma nhất Tam Mộc ta tứ tiểu vương tử đã tới gần tuyệt cảnh, căn bản là không có cách cứu sống, mà lại hắn cứu sống." Bởi vậy có thể thấy được, hắn không phải chúng ta tinh ma nhất tộc. Dạ huyên lập tức đứng lên, đôi mắt lạnh lùng lợi hại, hoàn toàn không có vừa rồi ôn hòa ý tứ. Huyên cơ ma thần sứ dạ đến, dạ đế ra gặp một lần.